q u lúc này bởi vì tinh tế liên bang cùng với bát đại hào môn đối minh viễn tinh vực phong tỏa hầu như tất cả mậu dịch tương quan phi thuyền đều câm tiến vào phiến khu vực này đều muốn đạt được dược liệu dường như rất nhỏ khả năng đem các ngươi cần có dược liệu nói cho ta để cho ta đi chuẩn bị đi tạ an nam chứng kiến khó xử trịnh thựa không khỏi nợ nụ cười ngươi t r i n h thưa khẽ giật mình sau đó mới nhớ tới tạ an nam thân phận chân chính t h ằ n g này không chỉ là phi long tinh không hải tặc đoàn hiện giữ đoàn trường hơn nữa còn là tinh tế liên bang xếp vào tại tinh không hải tặc đại bản doanh nội ứng t r i n h thưa lập tức gật đầu lập tức an bài lấy thiên không phi giống như lên không công việc tinh tế liên bang thủ đô tinh tại một cái co vô số bồ câu bay tới bay lùi quảng trường một gã giả trên tám mươi tuổi lão giả trong tay nắm bắt một thanh vụn bánh mì hướng trên mặt đất ném đi đưa tới phần đông bồ câu đến đây mổ nhìn xem những thứ này mổ vụn bánh mì màu trắng bồ câu lão giả khỏe miệng hiện ra hiệu ý nụ cười đ í c đ í c đ í c đ ồ ừ là hắn i n h lão giả hai mắt hiếp đứng lên mọi nơi dò xét cảm giác phụ cận không có người nào sau cũng bất chấp bay khỏi bồ câu lập tức ở đồng hồ một hồi điểm kích tiến vào chuyện gì xảy ra lão giả hỏi thăm là ta ta đã bại lộ đồng hồ bên trong chuyền đến thanh âm dĩ nhiên là tạ an nam thanh âm những cái t i u tinh không hài tặc đám bọn họ nói đều là thật sự lão giả sắc mặt khe biến ừ tạ an nam đáp ngay vậy lão giả bỗng nhiên trở nên yên tĩnh ánh mắt một hồi trợ t hiện truyền tựa hồ đáy lòng trầm âm một hồi lâu hắn mới khôi phục như t h ư ờ n g đón lấy c h ậ m đầu tơ tí ti lý hỏi vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không minh viện tinh lâm đảo dùng hai phần cơ giáp nguyên vẹn bản thiết kế để cho ta ở lại bên cạnh hắn ba năm tạ an nam thành thật trả lời ừ lão giả kéo trưởng ngữ điệu lên tiếng nhưng cái này âm thanh ngữ điệu còn chưa tới kết thúc công việc hắn sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến hóa đồng tử càng là trợn cái kia hai phần bản thiết kế là cái gì cơ giáp lao giả kinh hỏi k hai trăm hai mươi ba cùng với lâm đảo dùng để đánh chìm lưu ra bảy chiếc tinh không cự hạm cái kia không thiên giáp thần tướng cải tiến hình tạ an nam nữ khí như thường h o ắ c lao giả h o ắ c nhưng đứng thẳng hắn động tác thập phân máu lẹ theo động tác của hắn bốn phía bồ câu phịch phịch bay đi lộ ra quảng trường chống vắng một góc quảng trường bốn phía cất dấu không ít mặc trang phục động tác kiểu sức lực hắn từ á o đen lúc này thấy lao giả cử động lập tức theo âm thầm đi ra cẩn thận từng ly từng tí mọi nơi quất vọng cũng nhanh chóng hướng lao giả dựa sắt vào đối với cái này hết thả Đầu góc hắn m ộ tạ hồi phản mộng ứng đến, sau, lập tức t an nam ngươi nói thế nhưng thế lắc à nguyên vẹn bán thiết đầu n dừng lại một lát sau lại là đáp bất quá gần nhất hắn giống như tại số năm quán tinh phát hiện cái gì cực kỳ khủng khiếp sự tình Nói là có là trong ba năm h h này ta có thể tùy thời cùng ngươi liên hệ hơn nữa lâm đảo cũng nói hắn sẽ không đối kinh tế liên bang cũng có bất kỳ nguy hiểm cử động ta an nam nhớ tới lâm đảo đối với hắn hồi phục lại là hướng lao giả thuật lại lao giả nghe vậy mỉm cười cũng không có bóc trần địa vị đến trình độ nhất định tiêu cũng không có vĩnh cửu điện nhân đồng dạng cũng sẽ không có vĩnh viễn bằng h ư u ta sẽ cho ngươi khai thông một cái đặc thù kênh ngươi theo cái kia kênh đem bản thiết kế cho ta gửi đi đến về phần pháo laser cùng dược liệu ngươi cho ta một phần danh sách ta sẽ n h ư ợ n g cho người bằng rất nhanh vận hướng minh vệ i tinh t lão giả hướng tạ an nam cam đoan hai phần nguyên vẹn bản thiết kế tới tay sau lão giả lập tức tổng quân bộ phận đã tìm được chuyên môn nhà thiết kế những thứ này nhà thiết kế cực kỳ chuyên nghiệp chỉ liếc liền đoán được những thứ này bản vẽ tầm quan trọng khó trách k hai trăm hai mươi ba lúc ấy hứa hẹn có thể có được vượt qua mười tiếng đồng hồ độ bền năng lực loại này nguồn điện liên tiếp cái này không thiên giáp thần tướng rốt cuộc là người nào cả i biến loại này cả i biến quả thực phá vỡ chúng ta nhà thiết kế tầm mắt biến hình hệ thống cái này là chính thức cơ giáp biến hình hệ thống nhà thiết kế đám bọn họ nhìn xem cái này hai phần nguyên vẹn b ả n vẽ nguyên một đám khiếp sợ không thôi lão giả ho khan một tiếng nếu như án lấy cái này hai phần b ả n vẽ có thể hay không sinh sản ra tương ứng cơ giáp đi ra chỉ cần có cái này hai phần b ả n vẽ chúng ta tùy thời đều có thể sản xuất ra một gã nhìn như rất có địa vị nhà thiết kế tại trịnh phúc thẩm tra xét hai phần bản vẽ thiết kế sau tại lão giả trước mặt cung kính đáp lại nói cách khác cái này hai phần bản vẽ là sự thật lao giả hai mắt tỏa sáng thiên tiêu nhà thiết kế liên tục gật đầu minh viễn tinh lâm đ ả o thật là làm cho người kinh ngạc nhân vật lao giả hiếp lại hai con n g ư ờ i ánh mắt một hồi trợ hiện chuyện cũng tốt khiến cho ta nhìn ngươi tên tiểu tử này có thể phát triển tới trình độ nào a sau một lát lập tức đi liên hệ minh viễn tinh b ự c gần nhất tinh cầu làm cho người ta vận chuyển những vật này tới đó đến đó ở bên trong trực tiếp thế tại liên hệ cái này thông tin lao giả đem danh sách giao cho bên người một gã hộ vệ phân phó xuống dưới minh viễn tinh dược liệu trấn tự lâm đạo cấp lấy minh viễn tinh sau dược liệu chấn hầu như đã thành minh viễn tinh trung tâm thành trấn minh viễn tinh thượng hết thể nổi danh vọng đại nhân vật đều tập trung vào nơi đây thiệt nhiều dược liệu điếm đã sớm thay thế đã thành có đầu có vị nhân vật dược liệu bên ngoài chấn huyết lang bang toàn bộ thu được trịnh thừa thông tin sau t r ị n h thác cao chặt lông m à y cửa chuyện gì xảy ra như thế nào đột nhiên cần số lượng khổng lồ như vậy k hai trăm hai mươi ba cơ giáp còn cần chỉ định đường kính pháo laser sẽ không phải là tại số năm quán tinh phát hiện cái gì cực kỳ khủng khiếp đại gia hỏa đi ả nha bạch phang có chút nghi hoặc đỗ thụy minh cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu đương tại bởi vì h n i nhiên chúng ta không cách nào cùng ngoại giới tiến hành mẫu cũng h kính đại đường kính pháo laser c là... không, không phải là mỗi người đều có như thế ý niệm trong đầu giống như điện trì hệ chủ nhiệm với tư cách cổ lôi đại sư bản thân hắn tự nhiên không muốn lưu gia thu phục minh viễn tinh hắn lựa chọn đứng ở lâm đào một bên một mặt là xem tại cổ lôi đại sư trên mặt mũi một phương diện khác hắn cũng ý định kéo lấy lưu gia thu phục cho đến tinh tế liên bang lần nữa tiếp nhận viên tinh cầu này lâm đào trịnh thác tự nhiên cũng nhìn ra tâm tư của hắn chẳng qua là song phương đều không có bóc trần hơn nữa lúc này minh viễn tinh cũng cần một ít đắc lực người hiệp trợ quản lý như điển chỉ các loại có mặt mũi nhân vật càng là có thể đang quản lý trong quá trình phát huy ra đặc thù tác dụng nếu như chúng ta đem đại lượng vũ khí đều điều đến số năm con tin đến lúc đó viên tinh điên tri hệ chủ nhiệm trực tiếp giao trái tim ngọn nguồn nan để dọn lên mặt bàn này cũng đừng lo chỉnh thừa cười ha ha số năm quán tinh đã hoàn toàn bị chúng ta nắm giữ về p h ầ n b ắ t đại hào môn đoán chừng tại kế tiếp một thời gian ngắn cũng không dám lại tại số năm quán tinh bố trí bất luận cái gì thiên không phi thuyền hoặc là tinh không cự hạng chuyện đó đem người ở chỗ này đều chấn động chấn động điên tri hệ chủ nhiệm đấy lòng xích chặt đồng tử đông nhiên co rút lại chẳng lẽ lại không sai lâm nào chẳng những đem bát đại hào môn cho trục xuất ra số năm quán tinh mà ngay cả bọn hắn chỗ mời trào trở về tinh không hải tặc cũng cùng nhau tuyên bố đầu hàng hơn nữa lâm đảo còn đem bọn họ tại quán tinh bốn phía tinh không cự hạm từng cái đánh chìm trong thời gian ngắn đoán chừng không có nhà ai hảo phú hội lại phái ra tinh không cự hạm đã tới chính thác nói xong đem hóa thành văn tự tin tức dùng ba dê hình chiếu phương thức quăng đến giữa không trung nhìn xem giữa không trung nghe văn tự hình chiếu mọi người đều là chấn động điển trì hệ chủ nhiệm càng là thật giải hô thở ra một hơi thật không nghĩ tới cái k i a không thiên giáp thần tướng cải tiến hình vậy mà khủng bố như vậy đối với thiên giáp thần tướng cải tiến hình khủng bố thực lực không nói điển trì hệ chủ nhiệm không nờ rằng chính là đệ nhất cơ giáp học viện đích một đám hệ chủ nhiệm đám bọn họ cũng đồng d nếu như rõ ràng biết rõ cái này không cơ giáp tính năng đoán chừng bọn hắn rất nhiều người đều lựa chọn lưu lại mà không phải là đi theo lưu gia các loại h ả o phú ly khai minh viết tinh vốn là đệ nhất cơ giáp học viện đích các hệ chủ nhiệm hiện nay ở lại minh viết tinh ngoại trừ điển trì hệ chủ nhiệm bên ngoài cũng liền tài liệu hệ lục học văn mà ngay cả lúc trước cực kỳ xem trọng lâm đào đồng chí hòa hệ chủ nhiệm cũng đi theo lưu gia h ả o phú đã đi ra cũng chính là bọn họ ly khai lúc này mới đã tạo thành đệ nhất cơ giáp học viện một mực tạm nghỉ học đến nay nhắc tới thiên giáp thần tướng cải tiến hình chính thắc nhưng là bỗng nhiên nhìn phía bạch phàm bạch phàm lâm phàm tốt nhất có thể tại trong thời thành. tục gật thành biệt tại thể gian ngắn hoàn liên hoàn không hiện Bạch Phạm chip chờ chứa có có sai lắm, đầu, đã sẽ vừa à càng o loại cơ các cả có còn có thể phát huy ra cơ giáp càng mạnh hơn giáp giáp năng. mini mini phối máy máy phát hợp, mạnh tính, tính sản nữa tính huy xuất thể lẽ sau, ra ra v mới bắt đầu bạch phạm cũng không rõ ràng lắm lâm đạo để cho hắn nghiên cứu chip nguyên lý do nhưng đợi đến lúc lâm đạo đem cơ giáp mini máy tính nói ra sau hắn mới hiểu được nguyên li a chip không chỉ có chỉ dùng tại phi sa chip thậm chí còn có thể sử dụng tại cơ giáp có thể tưởng tượng nếu như cơ giáp chở khách lấy đặc thù c h i t đồng học lâm bành hạ không hai người các ngươi nắm chặt thoáng một phát k hai trăm hai mươi ba sinh sản chính thức quay đầu nhìn về hai người phân phó đồng học lâm bành hạ o không hai người thế nhưng là thiên giáp thần tướng cải tiến hình danh chính ngôn thuận nhà thiết kế một mình cái này một trận cơ giáp sớm bảo hai người đều phân biệt đã lấy được cơ giáp tổng nhà thiết kế tên tuổi thậm chí không ít ngoại giới nhà thiết kế thậm chí nghĩ liên hệ hai người bọn hắn cũng minh bạch có thể có được hôm nay địa vị nhưng là lâm đảo một tay cho cho nên hai người vẫn là rất rõ ràng địa vị của mình nghe được trịnh thác mà nói hai người trọng trọng gật đầu t r ị n h bang chủ đều muốn lắp đặt đường kính hai trăm m m pháo la s i e ư không sai nhóm này k hai trăm hai mươi ba tương đối đặc thù các ngươi liền trực tiếp chọn dùng loại vũ khí này a ngay tại trịnh thác đám người hội nghị trong lúc ngoại giới đồng dạng cũng là không tầm thường thô ra bắt đại hà môn duy nhất không còn trốn ra tinh không cự hạng hào phú gia tộc bọn họ cơ giáp đã đạt đến loại này tính năm sao một gã hoa dâm dâu ria láo giả ngạc nhiên không sai căn cứ gửi đi trở về video bọn họ cơ giáp một trận c u n g có thể diệt giết một chiếc tinh không cự hạng khỏi cần phải nói chính là chỗ này một lần lưu ra cùng đái duy tư ra hai trăm chiếc tinh không cự hạng liên thủ ta đã không hề xem trọng người nói chuyện đúng là tô ra cái này mặc cho giá chủ hắn hiếp lại hai con người hai trăm chiếc tinh không cự hạng đoán chừng minh viễn tinh chỉ cần xuất động ba năm trăm không như vậy cơ giáp có thể nhẹ nhõm đánh tan bọn hắn chẳng lẽ minh viễn tinh lâm đ ả o lại là một cái giống chúng ta tô ra giống nhau mạnh mẽ tiềm lực thế lực ư lại có một gã tô ra trọng thần nghi hoặc nói ra tô ra gia chủ lắc đầu chúng ta tô ra thế nhưng là trải qua trên trăm năm dành dụm mới có thể góp ít thành nhiều đạt tới hôm nay tình trạng cái này minh viễn tinh trước đó không hề có động tinh gì không giống như là một cái hào phú thế lực theo như ta đến xem hắn nói đến đây hắn l ờ i nói cách một tiếng dừng lại như là nghĩ tới điều gì giống nhau đồng tử một hồi co rút lại lâm đ ả o lâm đ ả o lâm đạo hắn nặng nề mà đem lâm đạo danh tự liền gọi ba tiếng mỗi lần một tiếng trọng điểm đều tại lâm chữ cắn chặt răng cây nói xong sắc mặt càng là bỗng nhiên chìm cũng xuống dưới cực kỳ âm t r ầ m lập tức phái người xuống dưới điều tra thoáng một phát cái này lâm đ ả o cùng lâm gia đến cùng có quan hệ gì lâm gia lâm đ ả o trải qua được tô gia gia chủ nhắc tới đang ngồi mọi người đều là thần sắc kinh ngạc sau đó sắc mặt đều là đồng dạng trở nên khó coi hào phú bên trong chỉ có một lâm gia hơn nữa cái này lâm gia vẫn là có được ngàn năm của cải hào phú quý tộc thậm chí không thể so với tô gia yếu thế nếu như cái này lâm đạo thật sự cùng lâm gia có ngàn vạn lần quan hệ như vậy minh viễn tinh bạo loạn sẽ trở nên phức tạp b á t đại hào môn bỏ triệu ra bên ngoài dù là lưu gia lưu chính phong cũng an toàn về tới gia tộc lúc này tất cả hào phú đang cử hành cường điệu muốn hội nghị hội nghị h ạ n tâm đúng là vây quanh minh viễn tinh lâm đ ả o tô gia có thể nghĩ đến bọn hắn cũng đồng dạng có thể nghĩ đến hầu như tất cả hào phú đều tại trước tiên âm thầm điều tra lâm đ ả o cùng lâm g i a quan hệ lâm g i a lâm g i a gia chủ là một gã g ầ y như que tuổi láo giả tay phải hắn rung động uy uy r ố i ra năm ngón tay như là ương c h à o bình thường làn ra hầu như gần sát xương cốt có kết quả ư lâm gia gia chủ bất động thanh sắc nhìn một cái ngồi ở b à n hội nghị trước mọi người lập tức thì có một gã lâm gia cao tầng cầm lấy điện tử laptop bút ký nhẹ nói nói có kết quả cái này lâm đ ả o là chúng ta lâm ra người cái gì hắn thật là chúng ta lâm ra hậu nhân rốt cuộc là cái nào chi mạch ta tại sao không có nghe nói qua người này tồn tại nghe lâm yên dung nhắc tới người này dùng một trận cơ giáp tiến vào tinh k h ô n g sau thế nhưng là đã diệt không ít tinh không cự hạng mà ngay cả tinh không hải tặc đám bọn họ đối mặt bọn hắn cũng chỉ có quay đầu phần nếu như hắn thật là chúng ta lâm ra người như vậy dùng hắn hiện tại châu nghiên cứu phát minh đi ra cơ giáp khẳng định có thể để cho chúng ta lâm ra địa vị phóng đại đúng nha tô ra lúc đó chẳng phải nương tựa theo một cái chủ lực cơ giáp thành tựu địa vị bây giờ ư chỉ cần có những cái kia cơ giáp chúng ta lâm ra tuyệt đối có thể đem tô ra đạp xuống đi thậm chí còn năng lực trở thành đệ nhất hảo môn thế gia một đám lâm ra cao tầng đều nghị luận lâm ra gia chủ cũng làm ắ t lộ ra tinh mang bất quá có thể ngồi ở đây cái vị trí người há lại sẽ như là những cái kia bình thường cao tầng giống nhau ý tưởng hắn hai mắt hít lại ánh mắt một hồi trợt hiện chuyện sau nhìn qua tên kia cung cấp tư liệu cao tầng nhẹ dọn g hỏi hắn là đầu nào chi m ạ n h người đối với chúng ta lâm ra cách nhìn là đối địch vẫn là ủng hộ lời này vừa nói ra chúng c a o t ầ n g lập tức chớ có lên tiếng nguyên một đám quay đầu khẩn trương mà nhìn về này tên cao tầng hào phú đệ tử cũng không phải là từng cái đều tâm hướng gia tộc bởi vì hào phú đệ tử vì một vị trí chẳng những hội đánh đập tàn nhẫn thậm chí còn hội giết người không để lại dấu vết nếu như lâm đảo thuộc về loại này như vậy hắn đối lâm ra sẽ mang có đối địch tâm tính thậm chí hội dùng đả kích lâm ra vì suốt đời niềm vui thú người như vậy một khi phát triển rơi vào người khác t r ê tay sẽ là tạo thành gia tộc bị diệt trọng yếu con cờ đang ngồi mọi người tại từng cái h ả o phú phát triển con đường trải qua chúng đã từng gặp không ít đồng dạng sự tích bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi đợi cái kia thời cơ đã đến lâm ra một khi diệt vong như vậy tinh tế liên bang sẽ thấy không có gì đám bọn họ đất dung thân khâu khục tên kia cung cấp tư liệu cao tầng h ò khan hai tiếng cầm lấy điện tử laptop bút ký từng chữ từng chữ điệu niệm đứng lên lâm nào phụ thân lâm t o n mẫu thân nói đến đây người này cao tầng trong mắt ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua lâm ra gia chủ gặp kia thần sắc như thường lúc này mới túi đầu tiếp tục đọc tiếp mẫu thân không rõ tục truyền cùng lưu gia lưu tuyết oánh nhà ông bà ngoại có thân thích quan hệ trước khi lâm t r u n g từng phó thác lưu tuyết oánh làm cho nàng hỗ trợ chiếu cố cho nên lâm đạo tại minh viễn tinh đã từng chịu lưu tuyết oánh chiếu cố qua một thời gian ngắn lâm toàn lâm gia cao tầng nghe đến cái danh tự tất cả đều n h ữ n mày lâm gia gia chủ tuy nhiên thần sắc như thường có thể trong đôi mắt đồng tử cũng là một hồi có rút lại lâm toàn thế nhưng là lâm, chi chi như lâm đạo là lâm toàn tri tử như vậy lâm đạo tồn tại hay là hắn một tay tạo thành về phần cái gì mẫu thân không rõ cái này rõ ràng cho thấy xem tại lâm gia gia chủ phân thượng tận lực xóa đi lâm gia gia chủ còn nhớ rõ vì lâm toàn xứng đôi vợ cả vẫn là lưu gia người chẳng qua là người này thực sự không phải là lâm đ ả o mẹ đẻ hứa ánh điệp ư lâm gia gia chủ thấp giọng n h ỉ non một tiếng thanh âm hắn cứ thấp chỉ có thể chính hắn nghe được hứa ánh điệp đúng là lâm đ ả o mẹ đẻ không nghĩ tới cái này lâm đ ả o dĩ nhiên là cái kia hứa ánh điệp như tử lâm gia gia tộc tàu chặt l ô n g mày một đám cao tầng cũng đều nguyên một đám ngậm miệng lại không nói một câu trong mắt ánh mắt xéo qua âm thầm đã rơi vào lâm gia gia chủ trên người thiên kia cao t ầ nghiệm xong sau cũng trầm mặt lại hồi lâu lâm gia gia chủ mới dùng như là ư ơ n g trào bình thường tay phải tại bàn hội nghị hung hăng gõ một cái hắn trầm giọng nói ra mặc kệ lâm đào thân phận như thế nào trong thân thể của hắn lưu thủy chung là chúng ta lâm gia huyết lập tức làm cho người ta tiến đến liên hệ để cho hắn trở về chúng ta lâm ra không nói lâm đào tương lai tiềm lực chỉ cần hiện tại nghiên cứu phát minh đi ra hai khung cơ giáp cũng đã để cho bát đại hào môn thậm chí tinh tế liên bang đỏ mắt không đất mà ngay cả tinh không hải t ặ c đại bản doanh sao lâm gia ra, ra chủ đáy lòng cười lạnh cũng không nhìn một chút bọn họ là cái gì thế lực cũng dám cùng bát đại hào môn c ư ớ người chỉ cần bát đại hào môn hợp lực tình tặc đại bản doanh tuyệt đối sẽ che tay tức diệt.、Mà、mặt không bản doanh nhân, hại che khác hảo phú chi đại đối tối đa vẹn vẹn sẽ Mà về ẹ vẹn n quân cờ. Quân cờ kết cục, tự như cùng nối mới mới quên đặng quên không cần nhiên mình ý tưởng, tuyệt đối sẽ không lựa chọn những với v sẽ sẽ đem đào được đào đối lâm mới chim lơm, một lâm là lựa hảo hảo tiểu cái tư kết thể tử, tự tuyệt thứ cách cờ. cờ cục, có cũ, cá có có có chỉ khác á, phú. quả ý phần t i n h tế liên bang tiến vào chỗ đó gần k ề chẳng qua là đạt được một cái hư danh có thể cùng lớn mạnh một cái hảo phú so sánh với lâm gia ra, ra c h ủ hai mắt hiếp lại sau hỏi lâm toàn bây giờ đang ở cái đó lâm toàn hiện tại bị đẩy đi đến một viên xa xôi tinh cầu nghe nói hắn hiện tại còn đang tích cực cố gắng t ư ở n g yếu phản hồi gia tộc thượng tầng t h i ê n t i ê u đưa ra tư liệu cao tầng nói ra ừ nghe được lâm toàn trạng thái lâm ra ra chủ thỏa mãn nhẹ gật đầu hắn một hồi trầm ngâm sau để cho lâm toàn trở về a nếu như khả năng để cho hắn tự mình đi mời c h à o lâm đạo một tuần sau một chiếc tinh không cự hạm xuất hiện ở minh viễn tinh vực phụ cận q u a n g tinh phụ cận một chiếc t i ê n không phi thuyền t ạ an nam thần sắc é o tản sắc mặt khó coi trong khoảng thời gian này hắn dùng lấy hết, hết thẻ biện pháp vài ngày trước mới vừa cùng phi long tinh không hại tập đo tại đã được biết đến hắn thân phận chân chính sau không có một cái phi long tinh không hải tặc nguyện ý đến đây gia nhập hắn dưới trướng muốn biết rõ những thứ này phi long tinh không hải tặc phần lớn đều là hắn một tay bồi dưỡng ra được nhưng này vậy mà đánh không lại hắn tinh tế liên bang thân phận lại vẫn dùng giết chết hắn vì kế tiếp nhiệm phi long tinh không hải tặc đoàn đoàn trưởng nhiệm vụ tạ an nam cầm lấy một ly rượu mạnh từ ngực một tiếng nuốt đến bụng đây mới thực sự là tinh không hải tặc trinh t h a chứng kiến ngồi xuống bên cạnh của hắn ha ha cười nói ừ tạ an nam buồn bực ứng với một tiếng không nói gì bởi vậy tạ an nam cũng mơ hồ cảm giác được tinh tế liên bang phái hắn tiến đến tinh không hải tặc đại bản doanh nằm vùng thành công tỷ lệ thậm chí đến gần vô hạn bằng không có thể nói cái này vốn là một lần rất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ ai nghĩ tới đây hắn lại là rót một chén trận một ngụm rót đến gần ấ t hầu N N đồng hồ bên trong là một thanh lạ lâm thanh âm thế nhưng là nghe được trong thanh âm chỗ đề cập con số tạ an nam sắc mặt lập tức biến hóa hắn trợn quay đầu nhìn qua trình tựa là tinh tế liên bang tiếp tế chúng ta ở đầu tiếp thu chính thướng nghe vậy cũng là xứng sở có thể vừa nghĩ tới tinh tế liên bang thế lực không khỏi c ư ờ i khổ trực tiếp đến đây à nơi đây cũng không phải bí mật gì địa phương、Tốt. tạ ố t an nam lên tiếng sau lập tức đem nơi đây tinh không tọa độ gửi đi đi qua lại là một ngày hai mươi b ố tiếng đồng hồ sau một chiếc cực lớn tinh không cự hạm xuất hiện ở chiếc này thiên không phi thuyền trước mặt dùng tinh không cự hạm đến tiến hành tiếp tế điều này hiển nhiên vượt quá trình thừa dự kiến nhưng nghĩ đến đối phương tinh tế liên bang nội tỉnh ánh mắt một hồi trợt hiện chuyện đáy lòng lại là một hồi kinh tâm lâm đào ầ u ngầm đầu nhìn tế l i xem chức này thuộc về t i n h tế liên bang tinh không cự hạng hạ hắn hiếp lại hai mắt cùng những thợ đào mỏ khiếp sợ bất đồng lâm đào chẳng qua là đối chiếc này tinh không cự hạng tiến hành phỏng đoán cùng bắt đại hào môn tinh không cự hạng bất đồng Tinh tế đương nhiên tuy nhiên nhân loại bị ép trở lại thái dương hệ có thể theo khoa học kỹ thuật tiến triển tinh không cự hạm cũng cùng cơ giáp giống nhau có long trời lở đất biến hóa trước mắt t h i ế c này tinh không cự hạm Tại lâm đảo trong mắt, vẫn là tính toán so mắt, tính rất vẫn sánh long long long long. là lại h p ca sau t i chúng k h ta đi qua nhìn xem tinh tế liên ba người long đến cùng cho chúng ta cái gì tiếp tế một bên chỉnh tấn mặt mũi tràn đầy hưng phấn hắn vẫn là lần thứ nhất cùng tinh tế liên ba người tiếp xúc hứa nguyên lượng cũng không có cùng trịnh thừa tiến vào tinh không lúc này hắn cũng là ử ngực nuốt một tiếng hắn thật đúng là làm không rõ ràng tinh tế liên bang vậy mà cho minh viễn tinh phản loạn tiếp tế đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại lâm đ ả o tại minh viễn tinh bạo loạn là đi qua tinh tế liên bang phê chuẩn ư hứa nguyên lượng khỏe mắt một hồi c h ị u xúc nhưng thấy lâm đ ả o đã cất bước tiến lên hắn vội vàng theo đi qua thiên không phi thuyền hạ xuống sau một trận lại một khung cực lớn cơ giáp từ đó xuất hiện cái kia đều là một ít mô phòng hình người cơ giáp những thứ này cơ giáp trên người đều mang theo hai quản cực lớn pháo laser những thứ này pháo laser đúng là lâm đạo cần có những thứ này cơ giáp đi ra thiên không phi thuyền sau tại hỏi t h ă m q u a đi đâu vào đấy đem pháo laser phóng tới chỉ định vị trí sau liền về tới thiên không phi thuyền ở trong đại khái buông xuống gần hai nghìn quán pháo laser sau lại là theo thiên không trong phi thuyền ném ra nhiều cái cực lớn thùng đường hàng cùng lúc đó một trận cơ giáp hướng phía lâm đảo bên này gào thét chạy như bay mà đến lâm ca cẩn thận t r í n h tấn vừa nhìn sắc mặt trong thời gian ngắn biến hóa hướng nguyên lượng tâm cũng lộn bộ thoáng một phát nhấc lên lâm đảo thần sắc như thưởng hắn khoác tay á o đáy lòng thanh minh nếu như tinh tế liên bang lựa chọn giút bọn hắn tiếp tế đó chính là âm thầm thừa nhận sự hiện hữu của bọn hắn lúc này đánh giá hẳn là đối phương cao tầng h đều muốn cùng hắn tiến hành liên hệ quả chẳng thế cái k i a khung cơ giáp tại ba người trước mặt ngừng lại ô khoang điều khiển mở ra một ga toàn thân cơ bắp nổ tung chẳng hãn theo khoang điều khiển xuất hiện người này mắt nhìn lâm đ ả o ba người sau h o ó c mà từ cách mặt đất bốn m rất cao khoang điều khiển t r u n g nhảy xuống trực tiếp hướng mặt đất nhảy rụng xuống phanh người này hai chân rơi trên mặt đất chẳng qua là phát ra một tiếng không lớn tiếng vang liền thêm mặt đất bụi bặm cũng không thấy g i lên đó là một cổ võ cao thủ lâm đào hai mắt tỏa sáng trịnh t ấ n sắc mặt rồi lại là soát địa biến hóa bọn hắn trịnh r a cũng đồng dạng là chuyển thừa đã lâu cổ võ thế gia tự nhiên có thể từ nơi này tráng hán động tác nhìn ra người này tráng hán thực lực người này tráng hán rơi xuống mặt đất sau vẻ mặt đấu nhìn phía lâm đào ba người từng vì tinh không hài tặc hướng nguyên lượng đáy lòng trội dạng đúng là lui về phía sau vài bước chứng kiến cử động của hắn tên kia tráng hán trong mắt toát ra một vòng trào ý lâm đào hai mắt hiếp lại hắn cũng không nói chuyện chẳng qua là hướng phía phụ cận một gã mang tới k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư vậy vây tay đây là người ăn thiên nhiên thần thạch làm chủ gen cường hóa dược tế huyết lang bang hạ k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư tất cung t ấ t kính n g ư ơ i đi thử xem thân thủ của hắn lâm đào nói ra hắn tên tiêu tráng hắn mang theo t r e o chọc ánh mắt tại k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư trên người quét số lượng l i ế c sau suy nhưng hắn không phải đối thủ của ta không bằng liền từ ngươi đến đây đi lâm đào ăn chính là tiêu chuẩn dùng thiên tinh thảo làm chủ gen cường hóa d ư tề trên người đồng dạng b ả y biện ra bạo tạc tính chất cơ bắp rất hợp người này tráng hắn cầu vị lâm đào mỉm cười t r í n h tấn ám nhữ mãi cửa hướng nguyên lượng đấy lòng có chút hối hận hận không thể tự mình lên sân khấu tìm về mặt mũi có thể vừa nhìn thấy đối phương cái tiên như là khối hình dáng bạo tạc nổ tung giống như cơ bắp cảm giác nếu quả thật tiến lên chỉ biết bội thêm khuất n ụ c u ố i cùng chỉ có thể bất đắc dĩ túi lầu sọ đối với tráng hán đích thoại ngữ ca hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư một câu không phát hắn chân phải t r ợ t đạp tại mặt đất c h i ế u u, u một tiếng như là mũi tên nhọn bình thường hướng phía trước mắt tráng hán vội xông đi qua ừ tráng hán kêu sợ hái một tiếng cũng không đợi hắn phản ứng c hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư đã một quyển h o n h tại trên người của hắn hô một tiếng t r ẳ n g hắn như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo bình thường lăng không bay ngược đánh thẳng tại sau lưng trên cơ giáp lúc này mới ngừng lại rơi trên mặt đất hắn lại là phốc một tiếng hộp ra một ngụm nồng đẫm hết u y dịch ngươi đến từ tinh tế liên bang t r ẳ n g hắn vừa sợ vừa vội ngốc nhưng nhìn xem k hai t r cơ giáp sư lại đến chứ k hai t r cơ giáp sư lễ phép hỏi một tiếng ta ta phốc ngay vậy t r ẳ n g hắn lập tức lại là hộp ra một ngụm máu tươi trả lại cái giám a không nói trước đối phương ra quyền l ự c đạo chỉ cần là ra quyền tốc độ đã là hắn mắt thường cũng không cách nào bắt lấy được thật muốn lại đến đoán chừng hắn sẽ biến thành đồng cát tráng hán kêu lên một tiếng buồn b ự c trong mắt ánh mắt xéo qua quét mắt sắp mặt như thường k 2 2 a i cơ giáp sư đáy lòng thiếu chút nữa mắng chửi người hắn trực tiếp lựa chọn bỏ qua hướng phía lâm đào đi tới hắn mặt tâm trầm từ hông gian móc ra một cái đồng hồ ngươi chính là lâm đ à o à, người của chúng ta đều muốn tự mình với ngươi tiếp xúc thoáng một p h á t nhìn xem người này tráng hán mặt mũi tràn đầy phi ề n muộn t h ầ n sắc hướng nguyên lượng đáy lòng lúc này mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp đồng thời cũng âm thầm hướng tên kia ca hai cơ giáp sư dựng lên một cái trị tấn đồng tử lâm đào nhữ mày không có lên tiếng nơi đây tổng cộng có hai nghìn miệng nòng kính đạt tới hai trăm pháo laser cùng với các ngươi cần có các thước d ữ liệu tổng cộng năm cái thùng đường hàng tráng hán nói ra bất quá trước đó người của chúng ta vẫn là muốn giải các ngươi tại minh viễn tinh khởi s ư ớ n g bạo loạn nguyên do lâm đào lúc này mới nhận lấy đồng hồ đồng hồ chỉ có một thông tin số xem ra là đi qua đặc thù mã hóa thông tin đồng hồ đời sau thời điểm cũng không thiếu cái này thức đồng hồ đều là tại đặc thù nhiệm vụ lúc mới có thể phái phát chỉ dùng tại một tuyến liên hệ gặp lâm đảo trực tiếp đặt tại đồng hồ duy nhất thông tin muốn chuyển đ ư ợ c lúc tên k i a tráng hán ám địa nhữ mày bất động thanh sắc rất nhanh quét trịnh tấn đám người l i ế c lâm đảo tiên sinh đây là tới từ thủ trưởng thông tin các ngươi xem có phải hay không phải về tránh thoáng một phát không cần lâm đảo khoát tay trịnh tấn đám người n g h e xong ánh mắt một hồi cảm động bất quá trịnh tấn là một người biết chuyện hắn vẫn là hướng phía hướng nguyên lượng cùng với tên k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư âm thầm làm thủ hiệu lặng lẽ lui ra một khoảng cách cũng cấm những người khác ảnh hưởng đến lâm đảo thông tin lâm đảo ấn mở thông tin tên tia tráng hắn cũng là âm thầm lui cách tốt một khoảng cách thông tin bên trong truyền đến một thanh thanh â m g i ả n mua như là chờ đợi đã lâu ngự a k h i giấu đầu hở đôi mà dẫn dắt một vòng không thể phát giác kích động ngươi chính là lâm đảo ta chính là lâm đảo lâm đảo gật đầu hỏi lại ngươi là ai nghe được lâm đảo mà nói cái thanh kia thanh â m g i ả n mua lập tức khôi phục như thường ha ha mà cười mà bắt đầu ngươi không cần phải xen vào ta là ai ta chỉ là muốn với ngươi toàn bộ lời nói lâm đảo hơi nhũ lông mày nghe tại an nam cam đ o â n qua ngươi đối với chúng ta tinh tế liên bang không hề đấy chính là thật sự ừ lâm đảo ý g i ả n nói thai lên tiếng cũng không có giải thích nhiều bởi vì hắn đấy lòng rõ ràng bước này vấn đề càng là giải thích càng lạ như là muốn đi che giấu giải thích quá nhiều chẳng một câu so sánh trực tiếp thanh âm g i à n mua tựa hồ k h ẽ giật mình thế nhưng rất nhanh kịp phản ứng tiếp tục hỏi vì cái gì lựa chọn tại minh viễn tinh phát sinh bạo loạn vì cái gì không trực tiếp gia nhập vào chúng ta tinh tế liên bang b á t đại hào môn lâm đ à o nhạt vừa nói bốn chữ đối với tinh tế liên bang cao tầng bốn chữ này đủ để đại biểu cho hết thảy cái này thời kỳ b á t đại hào môn thế lực cực kỳ khổng lộ đặc biệt là tô ra quật khởi sau không ít hào phú cũng đều nghĩ đến đồng dạng quật khởi lộ tuyến đáng tiếc bọn hắn cũng không rõ ràng tô ra vì ngày hôm nay Thế nhưng là trải qua trên trăm mặt một thầm truyền tộc thế nhưng chuẩn bị, không nhà năm mang lên bản, cũng gần ngàn năm lưu gia tộc thế lực. Đúng là là là lực. qua âm có bị, dù đáng ú phú, n như nên thành tín năm trần triệu, lâm tam gia cũng không phản g Gia gia là lâu lâm thế, cho hảo Tô trở triệu tam cầu yêu đối. uy đ tiếc tô i a ngàn năm truyền thừa cũng là bị tinh tế liên bang một mực che giấu cho nên rất ít người biết rõ tô i a bản thân cũng là một cái ngàn gia truyền thừa gia tộc bởi vậy cũng đã tạo thành rất nhiều tiểu hào gia đều muốn lướt qua quy tắc này trở thành cùng tô i a cùng loại thế lực cái này cho tinh tế liên bang đã tạo thành không ít phiền t o á i lâm đảo nói ra bắt đại hào muôn m ộ chữ hơn nữa bạo loạn kỳ thật đã rõ ràng hắn chính là muốn nói cho đồng hồ khác một bên láo giả hắn ý định đi tô ra lộ tuyến dùng minh viễn tinh làm hạch tâm phát triển ra cái khác h ả o phú bắt đại h à môn tô ra ư ha ha đồng hồ tái nhận thanh em tại khẽ giật mình về sau chuyển đến ha ha tiếng cười cùng lúc trước bất đồng lúc này đây trong tiếng cười nhưng là mang theo một vòng niệm ai chi ý lâm đảo có thể nghe được đi ra nhưng hắn vẫn tận lực bỏ qua cho đối phương một cái không biết tốt xấu ấn tượng gặp lâm đảo không hề ý thức đồng hồ bên trong thanh em dàn mua đột ngột ngừng tiếng cười một hồi trầm ngâm sau hắn trầm giọng hỏi lâm đảo nói cho ta như k 2 2 3 cùng với cái kia không thiên giáp thần tướng cải tiến hình cơ giáp ngươi tổng cộng thiết kế nhiều ít khoản thiên giáp thần tướng cải tiến hình thế nhưng là một cái có thể đánh chìm tinh không cự hạm cơ giáp mà k 2 2 3 t í n h năng l ưu việt dù là thay đổi bình thường cơ giáp sư cũng có thể phát huy ra không thua cao cấp cơ giáp sư thực lực chỉ cần cái này hai loại cơ giáp nếu như minh viễn tinh đại lượng sinh sản không nói bắt đại hào môn đau đầu mà ngay cả bọn hắn tinh tế liên bang cũng đồng dạng đau đầu đương nhiên xem đại lâm đảo đem cái này hai khoản cơ giáp nộp lên phân thượng tinh tế liên bang mới có thể lựa chọn cùng lâm đảo làm ra ngắn ngủi tiếp xúc nhìn xem có thể hay không kéo đến bọn hắn một phương lần này cùng lâm đảo thông tin chính là muốn muốn móc ra lâm đảo chi tiết q một chương hai trăm hai mươi sáu tân á đã đến chương hai trăm hai mươi sáu tân á đã đến các ngươi thật sự rất coi trọng k hai trăm hai mươi ba cùng thiên giáp thần tướng cải tiến hình lâm đảo hỏi lại k hai trăm hai mươi ba tính năng siêu nhiên không nói chúng ta tinh tế liên bang chính là bát đại hảo môn cũng rất coi trọng a đoạn thời gian trước các ngươi không phải làm cái m ẹ p sẽ dự bản đ ư căn cứ tư liệu của chúng ta phản hồi các ngươi cái này một nghìn k h u n g k hai trăm hai mươi ba đại bộ phận cơ giáp đều rơi vào những thứ này hào phú thế lực trong tay về phần thiên giáp thần tướng cải tiến hình nói đến đây thanh âm giàn mua dừng lại một lát tựa hồ tại tổ chức lấy ngôn ngữ ta nghĩ một trận có thể đánh chìm tinh không cự hạm cơ giáp không có một người hội khinh thường a ta rất muốn biết các ngươi là như thế nào đem một cái phổ thông thiên giáp thần t ư ớ n g cải tiến đến bậc này trình độ thiên giáp thần tướng cải tiến hình còn bảo trì thiên giáp thần tướng ngoại hình kiến thức rộng hơn người tự nhiên có thể liếp nhận ra đối với cái này hai không cơ hình lâm nào so bất luận kẻ nào càng thêm rõ ràng dù là không có lâm nào ở kiếp này cũng có người sẽ đem k hai trăm hai mươi ba t r e o gẹo đi ra đó chính là vốn là tứ tượng cơ g i á p công ty tặng hiệu tổng nhà thiết kế dưới mắt người này đã hộ tống lưu ra người cùng nhau đã đi ra minh viết tinh về phần đi nơi nào lâm nào nhưng là không còn được cái này khung cơ g i á p vừa xuất hiện lập tức liền quét qua tứ tượng cơ g i á p công ty tráng trưởng đem tứ tượng cơ g i á p công ty địa vị tăng lên tới lưu ra trọng điểm cơ g i á p công ty hàng ngũ cũng bởi vậy tại hậu thế lưu lại trùng trùng địa điện một số Đây là, chưa chọn dùng cao cấp dùng trước dứt bỏ cái này khung cơ giáp dườm r i à thao tác không nói chuyện đều muốn đơn giản đánh chìm tinh không tự hạm cũng không phải là đơn thuần dựa vào cái này khung cơ giáp có thể hoàn thành còn phải quen thuộc tinh không tự hạm nguyên vẹn thiết kế từ đó tìm được tiêm nhược điểm do đó có chỗ mục đích tiến hành công kích mới có thể đơn giản đạt tới đ i ể m này tinh tế liên bang người bắt được t i ê n giáp thần tướng cải tiến hình b ả n thiết kế sinh sản ngược lại là có thể sinh sản nhưng có thể hay không lợi dụng cái này khung cơ giáp đến đánh chìm tinh không tự hạm nhưng là không biết số lượng lâm đào trả lời thuyết phục trên tay của ta còn có ít nhất năm khoản có được bất đồng tính năng cơ giáp ta tin tưởng chỉ cần những thứ này cơ giáp sản xuất ra chưa hẳn so k hai t r nhược lâm đào ly khai minh viễn tinh lúc đã đem những thứ này cơ giáp bạn thiết kế giao cho đồng học lâm hai người chỉ cần đợi một thời gian có thể sản xuất ra nhưng là lâm đào gần kể chẳng qua là đem những này cơ giáp dùng để cùng k 2 2 3 trăm hai mươi ba tiến hành đối lập vậy không có chính thức đối lập tính cương giả chân chính là có thể đem tính năng yếu kém cơ giáp phát huy ra bình thường cơ giáp sư gấp mười lần trở lên uy lực người đồng hồ đối diện chuyển đến lao giả hít một hơi lanh khí thanh â m mặc dù địa vị của hắn cũng không khỏi không khiếp sợ tại lâm đảo cơ giáp thiết kế năng lực những thứ này cơ giáp bản thiết kế nguyên nguyện ý giao cho t i n h tế liên bang ư một hồi lâu lão giả thanh â m lần nữa theo đồng hồ chuyển ra ha ha nghe vậy lâm đảo nợ nụ cười có lẽ vậy mặc dù lâm đảo minh bạch đồng hồ đối diện láo giả có lẽ là t i n h tế liên bang trọng yếu cao tầng nhưng lâm đảo vẫn là lơ lễm bởi vì bọn họ minh viễn tinh đang không có mạnh mẽ mà hữu lực thực lực chân tránh trước là không thể nào đem tất cả cơ giáp bản thiết kế giao phó đi ra ngoài Bởi như vậy, như vậy bọn bị bình minh viễn tinh chùi người như như hắn như Cùng quần trần thường không năng phản kháng sạch thì hề vậy, vậy tùy mắt Mặc tựu lột cá, lực áo, ý đồng hồ đối diện lão giả cũng minh bạch đến điểm này lập tức thay đổi phó lý do thoái thác ngươi đã cũng khám phá tạ an nam xếp vào đến tinh không hải tặc mục đích như vậy cũng nên minh bạch chúng ta tinh tế liên bang là ôm tất yếu mục đích đều muốn bỏ bắt đại hào môn ngươi vì cái gì còn muốn phát triển ra hào phú thế lực, phú. Ha ha cười, phú thế lực. cũng không phải là các ngươi muốn có thể hoàn thành dù là các ngươi ôm tất yếu mục đích nhưng thật muốn lúc nào mới có thể triệt để diệt trừ hào phú thế lực lúc này ngay cả ta cũng không nên cam đoan ta sợ muốn làm chính là có đầy đủ thực lực mới có thể tự bảo vệ mình lâm đ à o nói ra lời này vừa ra thông tin đối diện thanh em lập tức t r ở m mặc cũng không biết trải qua bao lâu hắn k h ô n ngoan xính lao thái lại là hỏi một tiếng lâm đ à o trung thực giao cho một câu người đối với t i n h tế liên bang là cái gì cái nhìn trừ phi t i n h tế liên bang vứt bỏ ta nếu không ta là không có khả năng trở thành t i n h tế liên bang đ ệ n h nhân lâm đ à o trịnh trở lại đáp đời sau lâm đảo đồng dạng cũng là kinh tế liên bang người hơn nữa còn là kinh tế liên bang một tay bồi dưỡng ra được cổ võ hệ cơ giáp đại sư cùng bắt đại hảo môn đối l ậ tự nhiên sẽ đem t i n h tế liên bang đặt ở vị thứ nhất t ự như cùng hắn đời này trở về bởi vì đạo sư sự tình do đó đối trịnh gia khác mắt thấy đối đãi đương nhiên nếu như lúc ấy trịnh thác đối với hắn bất lợi lâm đảo cũng chưa chắc tốt như vậy nói chuyện ai lão giả thở thật dài một tiếng ta hiểu được ngay tại lâm đảo muốn cắt đứt thông tin thời điểm lão giả lại làm ở miệng ta có thể hướng ngươi nói rõ ngọn ngành trong thời gian ngắn t i n h tế liên bang sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ cử động nhưng là nói đến đây lão giả ngữ khí siết chặt hai năm ta chỉ cho các ngươi hai năm thời gian nếu như không cách nào phát triển như vậy chúng ta hội đứng ở bát đại hào môn một bên tốt cứ quyết định như vậy đi lâm đào gật đầu lâm đào rất rõ ràng l a o giả này định đem hắn bồi dưỡng trở thành ngày sau đối phó bát đại hào môn chiến lược nhưng ở này lúc trước hắn còn cần hướng đối phương chứng minh bản thân thực lực còn đối với lúc này đưa cho ra thời gian vì hai năm kỳ hai năm đối với lâm đào mà nói đã đầy đủ bởi vì không đến hai năm bát đại hào môn sẽ phát sinh thoát ly sự kiện triệt để cùng tình tế liên bang phân rõ giới tuyến xa xa tên tiêu tráng hắn gặp lâm đào đã đoạn thông tin cũng không có quay đầu lại hai chân n ả y lên trực tiếp mượn nhờ cơ giáp nổi lên quay trở về khoang điều khiển động cơ khởi động tráng hán điều khiển lấy cơ giáp về tới thiên không phi thuyền lúc này đại đường tính pháo la dè cùng thùng đựng hàng cũng đã tính kéo đến chỉ định vị trí từng cái thiên không phi thuyền trở về đến tinh không c ự hạng bên trong long long long long như là sấm vang bình thường thanh âm từ phía chân trời chuyển đến lâm đào n g n g đầu chứng kiến hướng trên đỉnh đầu tinh không c ự hạng tại ngóc lên h ạ m đầu sau gào t h é t một tiếng hướng phía tầng khí quyển nhanh chóng chạy như bay đào m ắ t hóa thành một đạo tiểu hạng cuối cùng biến mất tại phía chân trời ngay tại tinh tế liên bang tinh không tự hạng sau khi rời đi ba h trình thựa chỗ thiên không phi thuyền cũng trở về đến quán tinh lập tức phái người đem thùng đựng hàng dược liệu cho ta phân ra đến đưa đến thiên không phi thuyền phòng thí nghiệm chứng kiến trịnh thưa sau lâm đ à o vội vàng phân phó dừng một chút sau lại là hỏi đầu kia phái tới người phải bao lâu mới đến ít nhất còn phải đợi nửa tháng thời gian trịnh thưa trả lời đông dưng h ắ n như là nghĩ tới điều gì lâm ca tân á tiểu thư biết được chúng ta nơi đây có thể sẽ có đại lượng chế tác dược liệu cũng cùng nhau đi theo tinh khung cự hạm đã tới huyết lang ban g rất nhiều người đều được đến tân á tự tay chế thành dược liệu do đó đã trở thành siêu nhân giống như tồn tại hơn nữa nàng tướng mạo đẹp cho nên rất nhiều người đều đối kia thập phần tôn kính lâm đào khe giật mình sau đó gật gật đầu đã đến cũng tốt dưới mắt có thể chế tạo ra gen cường hóa dược tề người trừ hắn ra cũng liền tân á ngũ lại thùng đựng hàng dược liệu dù là tính nghiền nát thành phấn cũng ít nhất phải cần một khoảng thời gian đối với những thứ này dược liệu lâm đào không dám để cho trịnh tấn an bài thợ mỏ đi làm dù sao những dược liệu này với hắn mà nói dù n g một phần thiếu một phần cũng sẽ không b ấ t quá ngoại giới tiếp tế được rồi biện chết bút phía lâm đào cũng làm cho trịnh tấn ra lệnh cấm thợ mỏ tiếp cận thời gian vội vàng nửa tháng sau trịnh thừa phái tới người cũng tới đến số năm con tinh bọn hắn cơ bắt đầu từ tinh phủ thu được thượng đến tinh không cự hạng làng cực lớn t i n h tế liên bang tinh không cự hạm lại một lần nữa tiến vào đến q u á n tinh những thợ đào m ỏ cũng sớm thấy nhưng không thể trách cũng không có ảnh hưởng đến công tác của bọn hắn bởi vì k h u y ế t thiếu thiên không phi thuyền năm trăm khung k hai trăm hai mươi ba trực tiếp theo tinh không cự hạm xuất hiện trực tiếp hướng mặt đất đắp xuống lâm đào nhìn lướt qua những thứ này k hai trăm hai mươi ba chỉ có ước chừng hai trăm khung tả hữu là bên trong đưa có hai trăm pháo laser về phần k h á c những cái kia、yeah, thì là trực tiếp đem trên l ư n g cự pháo tháo rỡ x u ố n g d ư ớ i cài đặt một cái chuyên môn dùng cho kinh tế liên bang hai trăm đường tính pháo laser năm cung đây là đồng học lâm bên kia cùng lâm đào liên hệ kết quả Dù sao t hơn ờ i gian nữa hắn cũng lúc n ă n g đ ố i giáp cơ t i ế n hành trên p h ạ m v i lớn cải t r a n g c hai ỉ có thể xuất đối đã sản r K223 t ế n hành bộ phận bộ t i u s ử a Hơn nữa, l ú cơ này đây đến đây đây K223 c giáp sư cũng là tốt xấu lẫn lộn có rất lớn một nhóm người liền chính thức cơ giáp cũng chưa từng chạm qua điều này làm cho lâm đạo đại cao mày nhưng này cũng là chuyện không có cách nào khác tình tại huyết lang b a n g trung cũng không phải là mỗi người đều có thể tiếp xúc đến chính thức cơ giáp nhóm người này đã tại tới trong khoảng thời gian này tại tinh công cự hạm cơ giáp mô phỏng khoang thuyền thỏa thích hợp bù lâm đạo nghe nói các ngươi đã chiếm được rất lớn số lượng d ư liệu Đã phối chế xong chưa? ngồi xong Tân Á lâm ấ đất y một mặt tìm trận tức rơi lập ngồi xuống ca chỗ được phía sau, rơi xuống mặt đất sau, lập tức đã l đảo thần r o n g k o hoạt, đảo ả n gian này, Tân Á tại huyết lang bang sinh hoạt, thậm chí không g thời tại huyết thậm thua đái duy tư thời hết. chí Phối chế h đái Lâm Á duy kỳ. s ắ c tuy nhiên như thường nhưng lông mày nhưng là chọn lấy này lên nửa tháng này thời gian hắn đều tại thiên không trong phi thuyền nghiền nát lấy dược liệu cho đến hôm nay mới nghiền nát không đến một cái thùng đựng hàng số lượng kỳ thật mà ngay cả lâm đảo cũng không nghĩ tới tinh tế liên bang đưa tới món dược liệu này số lượng tri cực lớn không nói thiên tinh thảo chính là dùng thiên nhiên thần thạch làm chủ những tài liệu kia cũng hầu như chiếm được nghiêm chỉnh cái thùng đ ư n g hàng có lẽ t i n h tế liên bang chỉ cho là lâm đảo cần gấp dược liệu dùng tắc chiến tranh giành chi chuẩn bị nhưng bất kể như thế nào một khi t i n h tế liên bang người minh bạch đến những dược liệu này công dụng tuyệt đối sẽ hối hận cuốn quýt đem nhiều như vậy thiên tinh thảo các loại dược liệu xứng tiến đưa đến bởi vì thẳng đến lâm đảo đời sau gen cường hóa dược t ề tài liệu đơn giản chính là như vậy một bộ phận thiên tinh thảo các loại tài liệu khá tốt chỉ cần một vòng kỳ có thể lại lần nữa phát triển mà thiên nhiên thần thạch đây chính là ít nhất cần thành trên ngàn trăm năm mới có thể hình thành như vậy một điểm nhỏ quý trọng dược liệu có hay không mang đến tự động dược liệu xử lý công c lâm đào hỏi rất theo tân áo vội vàng gật đầu nói xong nàng mọi nơi lục s o á t vọng sau đó chỉ một ngón tay ta đã làm cho người ta trước tiên đem thứ đồ vật mang tới là ở chỗ này lâm đào nhìn lại chỉ thấy một trận k hai trăm hai mươi ba trên lương vốn là nâng cự pháo vị trí đã bị đổi lại một cái cực lớn dương hòm thứ đồ vật ngay tại trong dương đầu q u y một chương hai trăm hai mươi bảy xuất phát biện chết chương hai trăm hai mươi bảy xuất phát biện chết tân áo mang đến đồ vật không ít có những thứ này công cụ d ư ờ n g liệu chế tắc tiến độ nhanh hơn không ít đồng thời tại trịnh thừa dưới sự chỉ huy k 2 2 i t cũng bắt đầu đổi lại 200 đại đường kính pháo laser về phần cái này một đám tới k 2 2 i t cơ giáp sư lâm đào thừa dịp trong khoảng thời gian này yêu cầu bọn hắn tự hành huấn luyện tinh chuẩn xa kích hết t h ệ công tác hừng hực khí thế tiến hành đảo mắt lại đi qua nửa tháng thiên không trong phi thuyền nhiều hơn gần 2.000 quản số bốn gen cường hóa d ư tề lúc này đây t i n h tế liên bang tặng cho dược liệu số lượng không ít lâm đào cũng nhân cơ hội này chế biến một phần thuần túy số bảy gen cường hóa d ư tề đem thân thể đã tiến hành triệt đề cường hóa có thể hay không có tác dụng phụ tân á nhìn xem lâm đảo trên tay số bảy gen cường hóa dược tề thần sắc có chút khẩn trương cho tới nay bọn hắn chế tác đều là số bốn gen cường hóa dược tề mà ngay cả dùng thiên nhiên thần thạch làm chủ dược tề hiệu quả cũng như số bốn gen cường hóa dược tề giống nhau về phần số năm trở lên gen cường hóa dược tề nàng một mực không có cơ hội kiến thức cũng không hiểu rõ những thuốc k i a hiệu quả tuy nhiên những thuốc này thuốc chủ dược t à i đều là giống nhau nhưng bởi vì tăng thêm mới tài liệu cũng sẽ dẫn đến dược tề có khả năng phát huy được trình độ có tất cả bất đồng mà lâm đảo càng là trực tiếp chế biến ra càng thêm cao cấp số bảy tân á đấy lòng khó tránh khỏi có chút lo lắ một bên trịnh thừa cao chặt lông mày không nói gì lâm đảo vây vây tay sau quay người đi vào gian phòng của mình hoàn mỹ dược tề một ngụm nuốt vào trong miệng sau lâm đảo thân cơ bắp lần nữa phát s a n h biến hóa vẫn như cũ vẫn là như là lần thứ nhất ăn gen cường hóa dược tề cái chủng loại kia phát triển cảm nhận sâu sắc biết lâm đảo cắn răng kiên trì cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian làm lâm đảo cảm giác được trên người loại đau này s ở hết sau khi biến mất cả người như là không có khí lực giống nhau mềm liệt trên mặt đất đối với tấm gương mắt nhìn trên người lâm đảo rất là khiếp sợ lúc này đây cường hóa vậy mà vượt quá ngoài dự liệu của hắn trên người tầng kia tầng như là bạo tạc nổ tung giống như cơ bắp vậy mà tính biến mất p h ả n phất trở nên lương thực lâm đảo tùy ý nắm chặt lại nằm đấm chỉ thấy trên cánh tay cơ bắp càng là có gan như là mình đồng ra sắt giống như cảm giác mà ngay cả cơ bắp cũng ăn lấy hoàn mỹ hoàn g kim tỷ lệ tiến hành biến hóa đời sau lâm đảo cũng chỉ là ăn số sáu gen cường hóa dược tề thân cơ bắp phát triển thực không thuần túy số bảy gen cường hóa dược tề bảo trì giống nhau biến hóa cho nên lâm đảo còn tưởng rằng số bảy gen cường hóa dược tề cũng là như là số sáu giống nhau để cho hắn bảo trì cái loại này cơ bắp nổ tung bộ dáng không nghĩ tới hoàn mỹ số bảy gen cường hóa dược tề. vậy mà sẽ để cho hắn khôi phục thành như là ăn dùng tiên nhiên thần thạch làm chủ gen cường hóa dược tề giống nhau đã qua sau một lúc lâu lâm đào cảm giác trên người khí lực khôi phục mới đứng dậy ra khỏi phòng tân á cùng trịnh thường một mực ở bên ngoài chờ đợi chứng kiến lâm đào xuất hiện hai người đều là s ư ớ c s ờ sau đó hai mắt buộc phát ra một vòng ánh mắt bất khả tư nghị ngươi là lâm đào lâm đào ngươi hai người kinh hô tân á càng là bưng chặt cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt thần sắc không dám tin lâm đào thân hình trước sau cải biến thật lớn nếu không có cái kia phó khuôn mặt một mực không thay đổi còn có thể theo diện mạo chung nhận ra lâm đào đến hai người đều coi là gặp người xa lạ lâm đào nhẹ gật đầu ta lúc trước ăn chẳng qua là không thuần túy số bảy dược tề cho nên sinh ra như là số sáu dược tề giống nhau biến hóa hiện tại ứng với nên xem như triệt để hồi phục xong chỉnh thừa hiếp lại hai con người một câu không phát ánh mắt trợt hiện chuyển bất định tân á ba bước cũng hai bước chạy chậm lấy đi vào lâm đào bên người nàng dỗi ra mềm mại bàn tay tại lâm đào trên người cơ bắp nhẹ nhàng b n t a tại ư ờ cơ b sau một lát nàng hai mắt trợt hiện chuyển ra một hồi quang mang kỳ lạ thật hy vọng có thể nếm thử thoáng một phát số năm trở lên gen cường hóa dược tề lâm đạo ngươi liền tự hành nếm thử một chút đi thật sự tân á hai mắt tỏa sáng lâm đào gật đầu hai nghìn quản số bốn gen cường hóa dự tề đầy đủ minh viễn tinh bồi dưỡng được một c h i cường h ã n nhân tài hơn nữa cao tính năng cơ giáp không nói tinh không hải tặc chính là bát đại hào môn cũng không làm gì được chúng ta nhắc tới minh viễn tinh sự tình tân á lập tức ngậm miệng lại t r ì n h thừa càng là lông mày khóa chìm nói thật ra lời nói hai người bọn họ đối với tinh tế liên bang tình huống cũng không hiểu rõ cho nên đấy lòng phải không hy vọng cùng kinh tế liên bang đối n ị c h may mà lâm đào lần này kéo đến kinh tế liên bang tiếp tế nếu không bọn hắn tin tưởng minh viễn tinh người sẽ có không ít người hội nghị trăm phương ngàn kế rời đi những cái、Kiểu、k hai trăm h a cơ giáp sư huấn luyện tiến hành thế nào lâm đ ả o hỏi so vừa tới thời điểm tốt hơn nhiều chủ đ ề m ộ t chuyến t r ì n h thừa đấy lòng lập tức đã có nghi vấn lâm đ ả o chúng ta tại số năm quán g tinh lớn như vậy cử động căn qua đến cùng vì cái gì lâm đ ả o theo số bốn khu vực b i ể n chết sau khi trở về khiến cho người chuẩn bị phân phối hai trăm đường kính pháo laser k 2 2 i t nhưng lại điều đã đến không ít cơ giáp sư h i ệ n nhiên là ý định âm thầm tìm cách lấy cái gì là đúng giao bắt đại hào môn người sao chính thưa đấy lòng nghĩ hoặc trong khoảng thời gian này nhưng hắn là tiến vào qua tinh không không ít l ầ n tính nhưng một mực không có nghe nghe thấy bát đại hào môn tiến vào minh viễn tinh vực t i n t ứ c hơn nữa đi qua số năm quán g tinh chiến dịch sau cũng không có cái nào hào phú thế lực tinh không cự hạm giảm can đảm đơn giản tiến vào minh viễn tinh vực tân á cũng là hiếu kỳ dựng lên hai lốt hai mấy ngày nữa các ngươi sẽ hiểu lâm đảo không có nói rõ cho đến cái này thời kỳ nhân loại còn không có phát giác được tinh không q u á i thu tồn tại trong lúc nhất thời lâm đảo cũng không nên giải thích chỉ chờ hết thể sẵn sàng đợi đến lúc bọn hắn tận mắt nhìn thấy về sau sẽ minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trinh thựa lập tức trở về đi để cho những cái kia k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư an z e n cường hóa dược thể ta chỉ cho hai ngày thời gian thi chứng ba ngày sau chúng ta liền hướng b i ể n chết xuất phát lâm đào phân phó b i ể n chết trinh thựa ánh mắt xếp chặt tuy nhiên đáy lòng có chỗ suy đoán nhưng thật sự theo lâm đào trong miệng nghe được mục tiêu dĩ nhiên là b i ể n chết hắn vẫn là đáy lòng rất là khiếp sợ cái tiêu b i ể n chết đến cùng có cái gì tân á nhịn không được hỏi lâm đào nhìn hai người liếc t h a n khẽ thở ra một hơi k h á i vật trinh thựa tân á hai người hoảng sợ ba ngày sau một nhóm cơ giáp đại quân đi tới biện chết biên giới cầm đầu cơ giáp đúng là lâm đảo thiên giáp thần tướng cải tiến hình về phần hướng nguyên lượng cùng với tạ an nam vẫn đang lái vốn là tinh không hải tặc cơ giáp vì lòng cơ giáp bên trong tạ an nam chứng kiến bốn phía thuần một sắc k hai trăm hai mươi ba cơ giáp lông mày cửa nhăn đã thành một đoạn đáy lòng của hắn rất rõ ràng những thứ này tính năng bất phẳng k hai trăm hai mươi ba dù là tùy tiện một trận chỉ cần có đầy đủ nguồn năng lượng đều có thể đơn giản chiếm cứ một k h o a tinh cầu như thế số lượng to lớn đại cơ giáp tập kết đến biên chết rốt cuộc là vì sự tình gì không nước tạ an nam đáy lòng nghĩ hoặc chính là k hai trăm hai mươi ba cơ giáp bên trong cơ giáp sư cũng đồng dạng k ó hiệu cùng bọn họ bất an đối lập trịnh tấn thế nhưng là hưng phấn không hiểu có thể được cho phép trở thành k hai t r cơ giáp sư cái này còn phải nhờ sự giúp đỡ trịnh thừa phái tới cơ giáp sư thực lực không được một ống dược tề xuống dưới lập tức để cho hắn thân phát sanh biến hóa loại biến hóa này làm hắn cũng minh bạch vì sao trịnh thừa đám người có được khủng bố như thế thực lực tại đạt được lực lượng một khắc này trịnh tấn chỉ kém tại lâm đào trước mặt vỗ lồng ngực về sau hãy cùng hắn la lộn thiên giáp thần tướng cải tiến hình bên trong lâm đào mở ra cơ giáp kênh cùng tiền không phi thuyền lấy được liên hệ quả bùn chuẩn bị xong trưa lâm ca hết thẻ sẵn sàng rất tốt lập tức đến b i ể n chết trên không quả bùm đúng giờ vì năm phút ném đi b i ể n chết sau vàng rất nhanh trở lại t ổ n g bộ minh bạch không phải về đầu nếu không thiên không phi thuyền bị hủy ta duy ngươi là hỏi lâm đào sợ những thứ này huyết lang ba người n g nhịn không được hiếu kỳ sẽ ở chỗ cũ xoay quanh không khỏi lại là q u á t to một tiếng lâm ca yên tâm đi kỳ thật từ khi lâm đào dùng một trận cơ giáp đánh chìm tinh không cự hàm sau lập tức liền chinh phục thiên không phi thuyền huyết lang ba mọi người mệnh lệnh của hắn thậm chí còn tại trịnh thác phía trên lâm đảo sau khi ra lệnh thiên k h ô n g phi thuyền đẻ xuống góc độ lao xuống đến biển chết phía trên một cái xoay quanh sau sau cửa khoang mở ra từ đó rơi xuống một cái cực lớn thùng đường hàng dương hồng ném đi sau lập tức một cái vòng qua vòng lại trực tiếp hướng số bảy khu vực trở về cực lớn dương hồng ném đi đáy biển sau dương hồng tựa hồ rất nặng trong nháy mắt liền hướng đáy biển chìm thời gian từng điểm từng điểm đi qua ngắn ngủn năm phút làm cho người sống một ngày bằng một năm mỗi người đáy lòng sốt ruột đông một tiếng nặng n ề tiếng vang theo trên biển chuyển đến giống như địa chấn bình thường bốn phía mặt đất cũng là một hồi kịch l i ệ chấn động hô hô hô c h ư ơ n g nhiên như là không hề bận tâm mặt biển lập tức tạo thành một hồi lại một trận sóng chiều một lớp đón lấy một lớp vọt tới bên cạnh bờ phảng phất muốn bay lên động trời sóng lớn bình thường chẳng qua là bởi vì cái này p h i ế n hải dương nước chất bất đồng cuối cùng vẫn còn không cách nào hình thành sóng biển cơ giáp bên trong mọi người yên tĩnh nhìn xem cái này đột một một màn nguyên một đám tầm nhắn đều nhấc lên lâm đào hai tay giữ tại thao t á c cán thượng chặt hiếp mắt hai mắt nhìn xem mặt biển biến hóa cơ giáp công cộng kênh bên trong một mảnh tĩnh lặng không ai dám mở miệng q u dị yết tĩnh làm lòng người trung mơ hồ sinh ra một cổ bất mặt biển lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh phá phất lúc trước một màn gần kề chỉ là một cái không nở biến hóa đã thất bại ư lâm đ à o sắc mặt c h ầ m xuống không lãi là một loại so sánh đặc thù tinh không sinh vật loại sinh vật này tuy nhiên ưa thích sống nhờ tại tinh cầu bên trong nhưng là chúng không thích tinh cầu bên trong không khí bình thường đều lựa chọn cùng không khí ngăn cách khu vực tính mịch hải dương đúng là chúng chọn lựa đầu tiên bất quá không lãi cũng không phải là tùy ý tiến vào đến tinh cầu bên trong bình thường đều là viên tinh cầu này có được lấy có thể hấp dẫn lấy chúng tri vật tựu như cùng ảnh lao thạch các loại đặc thù hoàn cảnh một khi sống nhờ hoàn cảnh phát sinh biến h ó a cực lớn không lại đám bọn họ sẽ tập thể lý khai thế nhưng là không lại đám bọn họ cũng không như vậy yên t ĩ n h rời đi mà là sẽ đem tạo thành chúng ảnh hưởng tinh cầu đi đầu triệt để phá hư lúc này mới hội tiến vào tinh không lựa chọn tiếp theo khối tinh cầu tiếp tục cẩn nút lúc này đã buông xuống một viên cực lớn biển sâu quả bùm lâm đ ả o tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi cái này một viên quả bùm xuống dưới đã triệt để phá hủy không l ạ i sinh tồn không gian một khi những thứ này không lãi đám bọn họ xuất hiện sẽ gặp đối số năm quán g tinh tiến hành trắng trận phá hư ly khai tinh không sau thậm chí còn hội t hai h ỏ a k h ắ p minh viễn tinh v ự c cùng với phụ cận một ít nhân ở tinh cầu lại là đã chờ đợi ước chừng hai mươi phút sau nhìn qua bình tĩnh mặt biển lâm đào chân mày n h ễ u chặt hơn chẳng lẽ phỏng đoán sai lầm cái này mảnh b i ể n chết căn bản không có không l ã i tồn tại Quy quái quái một tầm mặt chết vật. chết vật. chương Chương anh.、Đông、nhiên ph biển biển Vâng Đông biển đó, dưới ánh mặt trời t à n mát r a q u ỷ dị s ắ t thái mọi người cách xa thậm chí không cần cơ giáp giám sát và điều khiển phóng đại cũng có thể mắt thường có thể thấy được nguyên một đám bọc khí cho đến thăng lên đến mặt biển một số gần như trăm mét tả hữu lúc này mới phớp một tiếng phá vỡ bọc khí phá vỡ sau một vòng mang theo màu nâu xanh chi vật theo bọc khí trung hiện lên theo mặt biển gió lạnh thổi bay là tả tại phía trên mặt biển khiến cho mặt biển hiện ra một mảnh lụ ý đó là cái gì thứ đồ vật chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đáy biển đúng như lâm ca nói có kinh khủng q á i vật ngốc như nhìn g n qua trên mặt biển biến hóa tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt pháo laser tùy thời chuẩn bị chiến đấu đúng lúc này lâm đào quát trói hai theo cơ giáp công cộng kênh xuất hiện tại chỗ đánh thức một đám cơ giáp sư cơ giáp sư đám bọn họ khẩn trương không thôi nguyên một đám thần chăm chú chăm chú nhìn mặt biển biến hóa đông lại là một tiếng trầm đục tại mặt biển chuyển tới thanh âm này cực kỳ quái dị dù là k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư đám bọn họ rời đi cực xa cũng có thể lập tức xuyên thấu bọn hắn mà thay rơi vào bọn hắn trong h a y đó là cái gì là đáy biển phi thuyền n ư không đúng đây không phải là phi thuyền đó là quái vật. ngay tại một đám cơ giáp sư kinh trấn thời điểm chỉ thấy một cái như là thiên không phi thuyền thật lớn kỳ quái chi vật theo trong nước biển bay ra đó là một cái ngoại hình hình hất lên giữ tợn áo giáp bốn phía tán lấy vô số giống như nhân loại cánh tay giống như lớn nhỏ dâu tóc quái vật một đầu hai đầu ba đầu đảo mắt công phu liên tiếp đồng dạng hình dạng quái vật theo trên biển bay ra những quái vật này số lượng ít nhất tại hơn trăm số lượng nhưng là cái này gần kề chẳng qua là bắt đầu theo nhóm này quái vật xuất hiện một đầu đón lấy một đầu phảng phất dưới đáy biển ẩn nút không ít đồng loại hình hung thú bình thường công kích Chứng kiến những quái thú kiến này, quái l â một đào tại chỗ hạ chỗ lệnh, m bên đạo ể cho cơ cầm trước Chíu. pháo nhắm phía nhất không dơ giáp ngay lãi. đã đầu đ tay một một Một laser, lên bên cực lớn chùm tia sáng phá vỡ bầu trời hướng phía đầu kia không lãi nhanh chóng kích xạ đi qua chúng tia sáng tốc độ cực nhanh dùng nhanh như chấp xu thế thời gian nháy con mắt rơi xuống đầu kia không lãi trên người Ý、thể. chúng tia sáng một kích phải chúng tại chỗ đem cái này đầu không lãi xuyên thủng ồ ồ chất lỏng màu xanh biếc theo không lãi trên người tuân ra sau đó cái này đầu không lãi phát ra một tiếng làm cho người hàm răng bụn rùn t h a nhâm về sau một đầu rơi xuống đến hải lý đầu kia không lãi tử vong trước thanh âm lập tức đưa tới khắc không lãi bối rối lúc này một đám k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư cũng đám bọn họ bắt đầu hướng phía giữa không trùng không lại đám bọn họ nổ súng đó là cái gì quái vật tạ an nam liên tục không ngừng cầm lấy hai quản cầm trong tay pháo laser đồng dạng hướng phía những con hung thú này công kích hướng nguyên l ư ợ ngược nuốt một tiếng thân hình khổng lồ năng lực xuống biển có thể bay không cái này đã không chỉ có quái vật hai chữ có thể khái quát được rồi đây quả thực là hung thú một loại không biết tên hung thú nơi đây như thế nào cũng có loại thú g ữ này hướng nguyên lửa kinh hãi vội v à những g ư thứ này theo mặt biển xuất hiện không lãi ở giữa không trung đồng bền sau một lúc lâu tựa hậu nhận thức đúng lâm nào đám người phước vị bắt đầu hướng phía bên này chậm rãi bay tới lâm nào những thứ này đều là vật gì tạ an nam đồng tử một hồi co rút lại những thứ này không lãi mỗi lần một đầu đều có được tiên không phi thuyền giống như lớn nhỏ nhìn như tốc độ chậm chạp nhưng là cực nhanh hầu như lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng phía bọn hắn bay tới hai giờ dùng tà an nam kinh nghiệm phán đoán chỉ cần hai giờ nhóm này quái vật sẽ đi vào đỉnh đầu bọn họ ta đã thấy những con hung thú này ta đã thấy những con hung thú này công cộng kênh bên trong chuyển đến hướng nguyên lượng kinh hô hắn gọi đưa tới lâm đ ả o kinh ngạc n g ư ờ i b a i kiến ta đã thấy ta tại tân dương tinh không hải t ậ c đoàn lúc trước t ừ n g tại cái khác tinh không hải tập đoàn dạo qua chúng ta tại mộ khối tinh cầu cũng đã gặp qua những con hung thú này mất khi bị nó tay tu c n lên vô luận vật gì đều hóa thành một bãi lục dịch hướng nguyên lượng lớn tiếng giải thích nếu như lúc ấy không phải ta thấy cơ nhanh hơn để cho thiên không phi thuyền bằng rất nhanh ly khai cái tinh cầu kia đoán chừng ta cũng sẽ cùng cái kia tinh không hải tặc đoàn rơi vào đồng dạng hậu quả lâm đ ả o có chút khiếp sợ nguyên lai không lãi loại này tinh không k h á i thú đã sớm bị tinh không hải tặc đám bọn họ phát hiện đương nhiên cùng những thứ này không lãi tang o ộ thường thường đều là thuyền hủy người vong kết cục cho nên cũng không có bao nhiêu người có thể ghi chép lại như là hướng nguyên lượng có thể trở về đã xem như so sánh may mắn được rồi cái gì bị tu quấn lên đồ vật đều hóa thành một bãi lục、dịch. tạ an nam đáy lòng rung mạnh vội vàng để cho cơ giáp giám sát và điều khiển đ e m mặt biển phóng đại quả chẳng thế như là mặt đất bình thường đỏ thấp mặt biển phóng đại về sau mơ hồ có thể lấy mắt thường chứng kiến một mặt k ỳ quái màu xanh lá đó là một vòng như là mới mầm mỏ trưởng thành bình thường mới non c h i lục phát hiện này nhất thời để cho tạ an nam đáy lòng lại là chấn động hắn ngực một tiếng nuốt nước miếng một cái lâm đào hiện tại pháo laser cũng không hiệu chúng ta nên làm cái gì bây giờ lâm đào khe nhữ mày có được lấy đời sau kinh nghiệm lâm đào đối với những thứ này không lại hiểu rõ cũng không phải là pháo laser không có hiệu quả mà là những thứ này không lãi tại laser đột kích lúc lấy cực nhanh tốc độ để cho áo giáp sinh ra ánh sáng phân cực hiệu dụng khiến cho chùm tia sáng bị phân hóa ra không cách nào tạo thành lớn hơn tổn thương Tất tiểu một tiểu nhất vật một tiến tại cơ giáp công cộng trong tại thời tiến hành. Lâm thanh dứt, cả chọn chi chúng cùng cái kích. cơ công cộng chuyện chú công kích cơ K223 kênh K223 nghe lệnh, dùng người lần nhắm đồng phương hành đánh nói phân lần muốn đồng hành. giáp giáp phó, Lâm Lâm đội, mỗi đội quái mỗi đầu đều địa đào đào âm vừa ý, Chíu. U. Chíu. U. Chíu. U. Chíu. U. mỗi lần chi tiểu đội đều chọn dùng lâm đảo chiến thuật nam quản pháo laser đồng thời công kích phía dưới lập tức lại là đem một đầu không lãi tại chỗ kích rơi tình huống này khiến cho một đám cơ giáp sư đám bọn họ lại lần nữa khôi phục chiến ý chỉ có điều theo tất cả không lãi từ giữa không trung rơi xuống còn dư lại không lãi đám bọn họ cũng đột ngột nhanh hơn tốc độ kỳ quái đ n g nhiên lâm đảo đáy lòng xích chặt không lãi theo xuất hiện cho tới bây giờ cũng chỉ có hơn một nàn g đầu số này số lượng cũng liền một cái tộc đản m ạ thôi chẳng lẽ b i ể n chết phía dưới chỉ có một tộc đàn không lãi lâm đào cao chặt lông mày nếu như gần kề chỉ là một cái tộc đàn không lãi vậy còn xử lý một ít lúc này giữa không trung không lãi số lượng đã chỉ còn lại không đến ba trăm tà hữu từ ngực từ ngực giống như tại đáp lại lâm đào ý niệm trong đầu bình thường đột ngột cách bọn hắn không đến năm trăm em mở mặt biển đột ngột dâng lên cái này đến cái khác b ọ t khí những thứ này b ọ t khí bay lên sau tại trên mặt biển không chừng một trăm mét như là bọt xà phòng bình thường phá ra từ đó p h i ê tán ra vô số màu xanh lá bọt phấn không tốt lâm đào đáy lòng kinh hãi vội vàng tại cơ giáp công cộng kênh bên trong lớn tiếng kêu gọi tất cả mọi người lập tức lui về phía sau nói xong lâm đ ả o càng là bằng rất nhanh không chế được thiên giáp thần tướng cải tiến hình bay ngược đáng tiếc cũng không phải là mỗi một gã cơ giáp sư đều có được mau lẹ phản ứng b ọ t khí phá vỡ sau từ đó tán bật ra đến màu xanh lá bột phấn đã rơi vào một ít rời đi khá gần k hai trăm hai mươi ba trên cơ giáp x u y ba một hồi màu xanh lá sương mù bay lên chỉ thấy những thứ này lấy dính b ọ t khí bên trong màu xanh lá bột phấn cơ giáp từng cái đang lúc mọi người hoảng sợ trong ánh mắt hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh biết vô luận cơ giáp hoặc là khoang điều khiển bên trong cơ giáp sư cũng rơi vào đồng dạng kết cục quả nhiên cái này là ngay lúc đó những thú dữ kia hướng nguyên lượng tốc độ bay nhanh chỉ thấy mặt biển b ọ t khí bay lên bất đồng lâm đ ả o hạ lệnh sớm đã thối lui ra khỏi một đại đoạn khoảng cách lúc này nhìn lại lập tức cả kinh mặt không còn chút máu trên đời này làm sao có thể sẽ có những con hung thú này thật là đáng sợ số năm con tinh như thế nào đã ẩn tàng đáng sợ như vậy quái vật ngay tại một đám cơ giáp sư kinh hãi bên trong đông đông đông đông một tiếng đón lấy một tiếng quỷ dị trầm đục chỉ thấy một đầu lại một đầu không lãi theo lúc trước toát ra bọn khí mặt biển xuất hiện chính o thưa phản ứng hết sức nhanh chóng tại lâm đảo hạ lệnh sau lập tức sẽ thấy một lần theo cơ giáp công cộng kênh hạ lệnh không đợi hắn mở miệng còn không có nhiễm đến màu xanh lá bột phấn cơ giáp vội vàng lui về phía sau mà những cái kia đã nhiễm màu xanh lá bột phấn cơ giáp chưa thai h ọ ạ đến khoang điều khiển cơ giáp sử đám bọn họ càng là nguyên một đám bằng rất nhanh theo khoang điều khiển đi ra Chỉ lâm à là màu này là bọn bột bố. hắn vẫn là coi thường những cái. Màu xanh lá bột phấn củng Những khoang khiển, gen cường hóa dược để cường thứ khi hóa hóa h lá coi cái cơ có dược kia giáp đi điều một tề t sư ra dù n thể, tại đây chút ít đây à thành một bãi màu u xanh xanh phía hóa phấn cũng lỏng. chất lá lập lá Lâm bột bãi một tức dưới, đ ạ o nói cho ta cái tia rốt cuộc là quái vật gì tạ an nam vội vàng tiếp thông lâm đ ạ o đồng hồ không ngất lời hỏi thăm rất có thể đã đã biết tần nút tại biện chết chung quái vật tồn tại với tư cách đã từng nằm vùng tinh không hải tặc tạ an nam Bình t lâm nào g từng nghe đã n một, một, một bên giải thích một bên nhìn chuẩn cơ hội hướng phía không lãi công kích cùng bình thường cơ giáp sư bất đồng lâm nào ứng phó những thứ này không lãi có một bộ kinh nghiệm một đạo trùm tia sáng đi qua tuyệt đối có thể làm cho một đầu không lãi rơi xuống đáy biển chỉ có điều la s e r bong bóng cùng bình thường vũ khí nóng bất đồng mỗi lần công kích về sau còn cần một thời gian ngắn tiến hành chữ có thể cùng giải nhiệt bằng không không đợi khai mở hơn mấy pháo sẽ lệnh vũ khí triệt để báo hỏng cho nên lâm đảo hiệu suất cũng không cao q u y một chương hai trăm hai mươi chín quất không lãi quất có thể ở trong tinh không sinh tồn sinh vật quất chương hai trăm hai mươi chín không lãi có thể ở trong tinh không sinh tồn sinh vật nghe được lâm đảo trả lời tạ an nam vừa sợ lại quái lạ hai mắt càng là trợt hiện chuyển ra một vòng s á n g mang có thể ở trong tinh không sinh tồn sinh vật hắn không ngất lần đầu tiên nghe được hơn nữa đây cũng là hắn nằm vùng tinh không hải tặc cái khác mục đích tinh không hải tặc tuy nhiên thanh danh bất hảo nhưng bọn hắn còn có mặt khác cái kia chính là t i n h không mạo hiểm giả hôm nay tinh tế liên bang đều phát hiện tinh cầu hầu như có hơn phân nửa đều là xuất phát từ những thứ này trong tay người vô luận bọn hắn bình thường như thế nào làm ác nhưng là không thể phủ nhận tinh không hải tặc mới là tinh không mạo hiểm giả tiên phong cũng chính là nguyên nhân này tinh tế liên bang mới đúng bọn hắn mở một mắt nhắm một mắt tận lực bỏ qua bọn hắn càng hàng giết người một mặt những thứ này tinh không hài tặc giống như gặp được qua một ít đặc thù sinh vật một loại có thể trong tinh không sinh tồn sinh vật đáng tiếc những tin tức này chỉ có l ẻ k ẻ m ạ n h vỡ căn bản không đủ để xâm nhập nghiên cứu thảo luận vì thế tạ an nam tại tinh không hài tặc trong lúc còn cần phụ trách tìm hiểu những thứ này q u ỷ dị sinh vật tồn tại giờ này khắc này tạ an nam cũng không nghĩ tới vậy mà tại minh viễn tinh vực số năm còn tinh thấy được chính thức tinh không sinh vật hơn nữa số lượng còn không dừng lại một đầu cái này là tinh không sinh vật khó trách lần nữa lợi dụng giám sát và điều khiển đầu nhìn xem không lãi kiên cố giống như vào ngoài tạ an nam đáy lòng đè nén không được hiếp sợ t phải phải lúc này tại lâm đảo nhắc nhở hạng k hai trăm hai mươi ba cơ giáp tại rời xa bờ biển sau rốt cục lại lại tụ hợp lại hướng phía những thứ này gần ngay trước mắt quái vật lại lần nữa nổi lên công kích khoảng cách càng gần công kích khoảng thời gian càng ngắn chúng tia sáng không ổn định tính cũng đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên không cần năm pháo tề bốn đạo chùm tia sáng liền đủ để giết chết một đầu không lãi bất đồng không lãi đám bọn họ cẩn thân một đám k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sử đám bọn họ đã tiêu diệt gần nửa số lượng không lãi hướng nguyên lượng đang khiếp sợ qua đi gặp chùm tia sáng đối không lãi hữu hiệu đáy lòng hoảng loạn cũng rốt cục bình phục lại tham dự đến trong đó cùng một chúng k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sử đám bọn họ cùng nhau công kích không lãi một đầu lại một đầu không lãi bị chùm tia sáng đục lỗ sau bịch bịch rơi xuống đến trên biển vốn là xa xa nhìn ra xa bậy biện ra một mảnh đỏ thấp mặt biển cũng bởi vì quá nhiều nhiễm lên không lãi trong cơ thể phun ra chất lỏng. do đó biến thành như là phỉ thúy bình thường thâm lục trạch ừng ngực ừng ngực đông nhiên tầm đó màu xanh biết mặt b i ể n đột ngột hiện lên ra đại lượng bọt khí những thứ này bọt khí không nớt số lượng đa dạng hơn nữa xuất hiện độ cực kỳ cực nhanh chỉ đạo mắt công phu cũng đã ở giữa không t r u n g tạo thành một mạng lớn những cái kia bọt khí là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại hải lý còn có đại lượng v á i vật k 2 2 3 cơ giáp sư đám bọn họ rất là khiếp sợ lâm đào nhìn xem những thứ này đại lượng xuất hiện bọt khí cũng là ám cao mày ánh mắt của hắn trợ hiện chuyện vài cái đột ngột đấy lòng khé động lập tức trở về nhớ tới đời sau cùng không lãi có quan h là cái thể lâm đ à o đồng tử đ ỗ n g nhiên có rút lại từng cái không lãi tộc đàn đều có được một đầu cơ thể mẹ đừng nhìn lúc này mặt b i ể n xuất hiện bọn khí số lượng đa dạng mà lại mật độ cao nhưng là cơ thể mẹ thân thể so sánh với bình thường không lãi còn nhỏ gấp đội không có ai biết chuyện gì xảy ra cũng không người nào biết là nguyên nhân gì nhưng là đi qua đời sau nghiên cứu nhưng là phát hiện không lãi cơ thể mẹ chẳng những có được lấy tương đối cao trí tuệ hơn nữa theo nhóm tộc lớn nhỏ kỳ thật thực lực cũng xính hai cực phân hóa dưới bình thường tình huống tộc đàn càng nhỏ không lãi cơ thể mẹ thực lực cũng càng yếu kỳ thật thực lực chỉ vì không lãi t r ư n g gấp hai hai ho ho emmm ở e mở pháo laser vẫn có thể đối k i a sinh ra tác dụng nhưng là một khi gặp phải là cỡ lớn tộc đàn không lãi cơ thể mẹ vậy cũng liền thật sự phiền thoái đại lượng không lãi không ngừng mà đem dinh dưỡng bổ sung cho không lãi cơ thể mẹ khiến cho kỳ thật thực lực cũng hiện lên bội số cấp tăng trưởng bình thường đều có được lấy bình thường không lãi gấp m ộ ư ơ i lần tả hữu thực lực cụ thể biểu hiện ở cái k i a phó vào ngoài phía trên không có năm ho emm ở mở em đường kính laser chùm tia sáng căn bản không cách nào xuyên thủng cỡ lớn không lãi nhóm tộc không lãi cơ thể mẹ vào ngoài lâm nào hơi n h ữ lông này cẩn thận hồi tưởng đến lúc trước không lại số lượng bình thường có được lâm nào bấm tay khe đếm bị diệt sắt rơi xuống đến đáy biển không lai số lượng đã tiếp cận một hơn nữa trôi nổi dơ không trung lấy không thua năm trăm linh đầu không lãi đã sắp đạt tới một năm trăm linh đầu tải hữu lâm đ à o đáy lòng siết chặt lại thấy lại hướng về phía mặt biển chỉ thấy trên mặt biển một đầu lại một đầu không lãi đang không vội không chậm từ đó bay lên rốt cuộc là hai cái loại nhỏ không lại tộc đàn vẫn là nghiêm chỉnh cái lâm đào sắc mặt khe biến không lại không giống với bình thường quần cư tính sinh vật chúng có đôi khi có hai ba cái tộc đàn cộng đồng sinh hoạt dùng lâm đào phán đoán cái này mảnh b i ể n chết ít nhất chỉ có thể dung nạp hai đến ba cái tiểu hình tộc đàn nhưng là nếu như tình thế có biến xuất hiện nhưng là một cái loại nhỏ không lại tộc đàn vậy không dễ làm từ ngực từ ngực mặt b i ể n hiện lên đi ra b ọ t khí độ lại một lần nữa tăng lên mà ngay cả b ọ t khí dậy đặt phá vỡ thanh âm cũng từ xa lúc nãy chuyển đến lâm đào trong hai trinh thựa còn có hay không càng lớn đường kính pháo laser lâm đào vội vàng bấm trịnh thừa thông tin càng lớn đường k í n h pháo laser trinh thưa khẽ giật mình sau đó nhẹ gật đầu có tinh tế liên bang vận chuyển đến tài nguyên trung có hai cỗ đường k í n h tại bốn o -M, m m pháo laser đường k í n h bốn o -M, m m cái này cách lâm đào dự đoán còn kém một đoạn bất quá nếu như hai cỗ đồng thời sử dụng có lẽ có thể vung tắc dụng nghĩ tới đây lâm đào không nớt lời hỏi cái này hai quản pháo laser ở đâu lâm đào ngươi không phải nói chỉ cần hai o m m đường tính pháo laser ư cái này hai quản pháo laser tại trinh thưa còn chưa nói xong ầm ầm một tiếng mặt biển truyền đến một tiếng vang thật lớn cực lớn động tĩnh thậm chí khiến cho giữa hai người thông tin xuất hiện từng đợt chói hai xì xì thanh â m thiếu chút nữa đem hai người thông tin sóng điện cho chấn động gián đoạn đã xảy ra chuyện gì sự tình trinh t h a thông tin trở nên nước quãng lâm đảo sắc mặt c h ầ m xuống vội vàng nhìn phía cái k i a mảnh hiện lên đại lượng bọt khí mặt biển chỉ thấy một đầu thân hình khổng lồ không lãi theo mặt biển từng điểm từng điểm bay lên cái này đầu không lãi hình thể có bình thường không lãi gấp hai thể tích cực lớn hình thể để cho tất cả mọi người năng lực rõ ràng chứng kiến cái này đầu không lãi trên người giữ tợn áo giáp áo giáp phía trên có rất nhiều s ú c tu bình thường tu đoạn ở giữa không chúng q u ỷ dị địa bốn phía phiêu đ ả n g tại sao lại đã đến một đầu đại gia hỏa không thể nào thằng này hình thể so với trước còn muốn lớn hơn gấp hai sẽ không phải là gặp được đầu của bọn nó mục đi à nha cơ giáp công cộng tên sóng điện vừa mới khôi phục cơ giáp sư đám bọn họ ồn ào loạn thành một mảnh chính t h ư a cái thứ hai quản pháo laser đến cùng ở đâu chứng kiến cái này đầu thân hình càng thêm khổng l ồ không lãi cơ thể mẹ lâm đào sắc mặt lập tức trở nên tái nhật loại nhỏ không lãi tộc đàn mẹ hắn thể thân hình ít nhất chỉ là bình thường không lãi chừng gấp đôi như trước mắt cái này đầu không lãi cơ thể mẹ đây tuyệt đối là một vài số lượng tại ba nghìn trở lên trung đẳng không lãi t ộ c đàn phiền phá lớn lâm đào cảm giác ra đầu một hồi chập t r ọ n trình thừa theo trước mắt cái này đầu không lãi cơ thể mẹ thân hình cũng cảm thấy nguy cơ vội vàng đáp lại cái thứ hai quản pháo laser vẫn còn huyết lang bang căn cứ ta lập tức để cho thiên không phi thuyền bằng nhanh độ đưa tới ba mẹ nó lâm đào thiếu chút nữa chửi ấm lên dùng thiên không phi thuyền cực lớn thể tích tuyệt đối sẽ tại trong một chớp mắt trở thành không l ã i đám bọn chúng mục tiêu đây cũng là lâm đào tại khai chiến lúc trước để cho thiên không phi thuyền lập tức rời đi nguyên nhân nhưng bây giờ hắn cũng không có biện pháp đối mặt cái này đầu không lãi cơ thể mẹ. hai ho ho e mmm ở e mở pháo laser căn bản không có nổi chút tác dụng nào lập tức để cho bọn họ bằng nhanh đến độ tiễn đưa đến lâm đào cắn r ă n g nói cùng lúc đó lâm đào cũng thông qua cơ giáp công cộng k ê n h hạ lệnh tất cả mọi người nghe lệnh không cần để ý tới đầu kia cực lớn không lãi lập tức hướng mặt khác thân hình g i á p tiểu không lãi công kích ngừng lại một chút sau lâm đào lại là phân phó vung tha cho năm người tiểu đội chọn dùng bốn người hình thức tứ pháo đồng thời nhắm c h ú n g một đầu muốn trong thời gian ngắn nhất đem những cái kia bình thường không lãi giải quyết mất đối với không lãi rốt cuộc là cái gì một đám k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sự căn bản không rõ ràng lắm nhưng nếu như lâm đảo có chỗ mệnh lệnh bọn hắn lập tức bằng nhanh độ chấp hành không có gì lâm đảo chẳng những vì bọn họ thiết kế ra tính năng rất mạnh cơ giáp nhưng lại giúp bọn hắn cường hóa thân thể thậm chí còn có được lấy mạnh nhất cơ giáp sư thực lực tại một đ á m k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư trong mắt lâm đảo địa vị thậm chí không thua chính thác thậm chí chỉ cần lâm đảo ra lệnh một tiếng những thứ này k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư có lẽ đều bông tha cho huyết lang bang thân phận trực tiếp trở thành lâm đảo chính là thủ h ạ lâm đảo đầu kia đại gia hỏa làm sao bây giờ Tạ a những Nam lời này tại cơ giáp công cộng tình đã rơi vào mỗi một gã cơ giáp sư trong thay hứa nguyên lượng nghe vào trong thay toàn thân đánh cho run một cái vô ý thức điệu hắn chặt kéo một thanh thao tắc cắn thiếu chút nữa không chế được cơ giáp sau này lúc n à y lui có thể vừa nhìn thấy bốn phía k hai trăm hai mươi ba nhưng là không lùi mà tiến tới hơn nữa nguyên một đám hợp thành bốn người tiểu đội hướng phía bốn phía không lãi tiến hành công kích hắn không khỏi thở thật dài một tiếng được rồi chết thì chết ta t ố t xấu đã nhận biết lâm đảo làm chủ nếu như cái lúc này lưu lại đoán chừng không bị cái loại này hung thú hóa thành chất lỏng đều bị những cái k hai t a i m ư ơ cơ giáp sư tại chỗ phá hủy hướng nguyên lượng ám địa cắn răng sau lập tức gọi về hai gã đều là tinh không hải tặc đồng đội tổng cộng đi tới phi long cơ giáp bên người cùng tạ an nam hợp thành một chi tiểu đội tạ đoàn trưởng chúng ta cùng một chỗ tổ đội hướng nguyên lượng lớn tiếng kêu to tuất nghe ta mệnh lệnh cùng nhau công kích nhìn thấy ba khung không k hai t r hai mươi cơ giáp t ra n Nam nhiên ba minh tự thân bạch người phận, khỏi ô n g k h nhẹ gật biển g hải mặt không lãi cơ thể mẹ ra một tiếng cực lớn thét lên thanh em này như là sinh sôi cạo tại thủy tinh thượng cực kỳ trói thai một đám k h a 2 t r m ặ c dù cách được cái này đầu không lãi cơ thể mẹ từ xa nhưng này thanh âm cũng từ xa lúc này chuyển tới trực tiếp xuyên thấu qua khoang điều khiển tiến vào đến bọn hắn trong hai bén nhọn kinh khủng thanh âm lệnh không ít người đ ấ y lòng một hồi sợ như là hứa nguyên lượng hai gã tinh không hải tặc đồng đội tại đây trong thanh âm càng là tại chỗ ngất đi qua q u y một chương 230, đánh chết cơ thể mẹ chương 230, đánh chết cơ thể mẹ cũng may đối mặt như thế nguy cơ bất đồng lâm đ ả o lần nữa hạ lệnh chỉnh thừa đã thông qua cơ giáp công cộng kênh đức quãng lần nữa đem tất cả k hai t cơ giáp sư tụ hợp lại ngay tại không lãi cơ thể mẹ trong tiếng thét chói thai k hai t r cơ giáp sử đám bọn họ càng làm trôi nổi tại giữa không t r ú n g không lãi tiêu diệt gần nữa chỉ có điều theo vậy đối với không lãi cơ thể mẹ chói thai thét lên chỉ lập tức công phu mặt biển đông đông đông đông một đầu lại một đầu không lãi liền từ trên biển trôi ra tốc độ so với lúc trước càng là nhanh không ít lâm đ à o một câu không phát hãn kiên nhẫn mở ra dạ đạ bản số liệu công tác thống kê không lãi trong cơ thể không có và thuộc chỉ có thể dựa vào lấy thường thấy nhất hình vẽ tìm tòi phương thức công tác thống kê phương pháp loại phương pháp này tuy nhiên phạm sai lầm suất tỷ lệ tương đối cao nhưng ở lúc này vẫn có thể phát ra nổi tác dụng cực lớn thời gian qua một lát đại biểu cho màu đỏ địch nhân quan g điểm số lượng đã thống kê đi ra chứng kiến giả đã bê ngoài lúc nãy con số lâm đảo sắc mặt lại một lần nữa c h ầ m xuống thất sách đi qua không lãi cơ thể mẹ kêu to chỉ cần xuất hiện ở trên mặt biển c h ố n g không không lãi chí ít có lây gần hơn hai ngàn đầu mà cái này còn không kể cả những cái kia trước kia đã rơi xuống đến đáy biển những cái kia số lượng đây là một cái ít nhất có được bốn nghìn đầu không lãi trung đẳng không lãi tập đàn lâm đảo sắc mặt có chút khó coi chuyện gì xảy ra những con hung thú này như thế nào thoáng cái trở nên nhiều như vậy chẳng lẽ bọn hắn phát sinh bạo loạn sao cái này biến chết làm sao có thể có nhiều như vậy quái vật đối mặt khổng lồ số lượng không lãi cơ giáp sư đám bọn họ nguyên một đám rất là biến sắc cơ giáp công cộng kênh chuyển đến từng trận hỉ sở khả z z hít một hơi lanh khí thanh âm lúc này không lãi cơ thể mẹ cũng rốt cục có chỗ động tác không lãi cơ thể mẹ tuy nhiên thân hình cực lớn có thể trên không t r u n g tốc độ di động nhưng là một điểm không thể so với bình thường không lãi muốn chậm thời gian nháy con mắt không lãi cơ thể mẹ đã bay tới k hai trăm hai mươi ba trên cơ giáp không suy suy suy áo giáp bề ngoài hiểu rõ sốt tu trong một chớp mắt từ đó kéo dài đi ra lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng đã rơi vào phản ứng không kịp vài khung k 2 2 3 t r ê n người xúc tú chỗ rơi k 2 2 3 t r ê n người tản mát ra kịch liệt màu xanh khó nghe sương ngủ rất rõ ràng những thứ này k 2 2 3 t u y ệ t đối sẽ như là lúc trước rơi vào màu xanh bột phấn những cái t i ê u cơ giáp đồng dạng hậu quả hôn t r ư ớ n g t r í n h thơ oán hận một quyền nện vào đài điều khế thượng phát ra trùng trùng điệp điệp một tiếng vang r ộ i tựa hồ minh bạch đến hậu quả trong đó một trận k 2 2 3 h u y ế t lang bang cơ giáp sư cũng là vô cùng có tâm huyết cơ giáp công cộng kênh bên trong chuyển đến hắn tuyệt nhưng tiếng tê lâm ca giúp ta báo thủ theo cái này tiếng vang một trận bị xúc tu quấn quanh k hai trăm hai mươi ba lập tức buộc phát ra mắt sáng hào quang ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi tên kia cơ giáp sư vậy mà dẫn để nổ rồi nguồn năng lượng khối tại chỗ tự bạo lâm ca nhất định phải đánh chết đầu kia quái vật có thể bị tuyển vì k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư là vinh hạnh của ta lâm ca giúp ta báo thủ nếu như còn có tiếp theo thế lâm ca nhớ rõ nhất định phải sẽ tìm ta trở thành k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư đã có người này dẫn đầu những cái kia bị xúc tu c u ố n quanh k hai t r cơ giáp sư cái này đến cái khác tại cơ giáp công cộng kênh ngắn lại nghe bọn hắn tuyệt nhưng đích thuận ngữ ở đây k hai t r cơ giáp sư đám bọn họ đều là lâm vào tĩnh lặng bên trong nguyên một đám không có bất kỳ thanh âm những thứ này người có rất nhiều người ở không có bị chọn lựa trở thành cơ giáp sư lúc trước đều làm ộ t ít dưới mặt đất bang phái lưu manh nếu không có lâm nào tại minh viễn tinh đưa tới cực lớn đ ộ c tĩnh có lẽ bọn hắn đời này cũng chỉ có thể một mực lưu manh đi xuống hôm nay bọn hắn chẳng những đã trở thành cơ giáp sư hơn nữa chỉ chờ tới lúc minh viễn tinh đạt được kinh tế liên b Vậy b một tiếng mang theo đau đớn m m thanh lưu tầng n âm theo không lãi cơ thể mẹ xúc tu bảo đã thành vô số mạch vụn t một tiếng mang theo đau đớn thanh âm theo không lãi cơ thể mẹ phát ra cái này cổ thanh âm cực kỳ trói thai mà ngay cả ăn qua số bảy gen cường hóa dược tề lâm đảo cũng không khỏi tàu chặt cơ không lông không tiếng này, bốn khỏi theo thể lãi gọi tàu mày. Mà mẹ phản í phía a nhau, không K223 khủng như là nhận lấy chỉ huy giống nhau. Đông nhiên trình hướng h giống đông nên bốn điên khủng nào lãi là lấy tới. đó tầm trở tề, về p kích lập tức phản kích t r ỉ n h thừa tín hiệu tại không lãi cơ thể mẹ trong tiếng thét trói thai trở nên đứt quãng rất nhiều cơ giáp sư đều không thể rõ ràng tiếp thu đạt được nhưng là một ít rời đi tương đối gần cơ giáp sư đã phản ứng đến lập tức dùng bốn người làm một chi tiểu đội hướng phía không chúng không lãi công kích vô luận làm chuyện gì chỉ cần có người dẫn đầu rất nhanh là có thể đem người ở chỗ này kéo đứng lên、Hô. đúng lúc này lúc trước rời đi thiên không phi thuyền cũng rốt cục đi đến cực lớn rít gào vang đồng dạng ảnh hưởng thiên không phi thuyền tín hiệu bất quá lâm đào thiên giáp thần tướng cải tiến hình t h ậ p phần dễ làm người khác chú ý thiên không phi thuyền lập tức nhận thức đúng mục tiêu hướng phía lâm đào nhanh trong túi đánh xuống đi ngay tại thiên không phi thuyền cách mặt đất chừng hai trăm thước phi cửa khoang thuyền mở ra từ đó rơi xuống hai cái cực lớn dương kim loại tử những thứ này chuyên môn vì nhảy dù mà chuẩy dương kim loại tử có phòng chấn động công năng dù là rơi xuống trên mặt đất cũng có thể đối nội bên trong pháo laser không có bất kịp bất đồng nhảy dù dương hòm rơi xuống. liền khống chế được thiên giáp thần tướng cải tiến hình bay về phía giữa không trung không thể không nói thiên giáp thần tướng cải tiến hình vì biến hình mà chuẩn bị hồng ngoại tinh chuẩn hệ thống lúc này phát huy thật lớn tác dụng lợi dụng bộ này hệ thống lâm đ à o lấy cực nhanh tốc độ nhận lấy hai phần dương hòm cơ giáp trở lại mặt đất hắn đã từ đó lấy ra hai quản cầm trong tay hình bốn trăm linh mm m đường k í n h pháo laser Trịnh thừa. lúc này không lãi cơ thể mẹ tiếng kêu gào n g ừ n g lại lâm đ à o vội vàng liên hệ trinh thựa trinh thựa thu được sau vội vàng khống chế được k hai trăm hai mươi ba đến lâm đào thuần thục đem k 2 2 3 t r ê n lưng 2 0 0 t m mm pháo laser lấy sau khi xuống tới lập tức thay thế lên trong đó một ống 4 0 0 m mm ở đường kính pháo laser lâm đào hiện tại nên làm như thế nào t r i n h thưa liền vội vắng hỏi không cần phải gấp gáp đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh lâm đào vừa nói một bên đem một cái khác quản 4 0 0 m mm ở đường kính pháo laser dùng thiên giáp thần tướng cải tiến hình cầm này sinh sau lập tức đem tất cả động cơ khởi động q u a n một thanh âm văng lên cơ giáp lập tức hướng giữa không t r u n g phi thăng lúc này không lãi cơ thể mẹ tựa hồ cũng phát giáp hình thể đồng dạng cực lớn thiên không phi thuyền lại là một tiếng tít Tê vang sau, chỉ huy tất văn không sau, huy chỉ cả lâm ã i đạo phân t h i phó thiên k h ô n g phi thuyền người cũng không rõ ràng lắm không lãi là vật gì nhưng nếu là tối cực lớn một đầu bọn hắn lập tức đã có mục tiêu bắt đầu mang theo tất cả không lãi tại không lãi cơ thể mẹ phụ cận vòng quanh vòng tròn luân quẩn thưa cơ hội này bốn phía k 2 2 3 cơ giáp sư cũng rốt cuộc tìm được cơ hội bắt đầu càng không ngừng tiến bốn phía không lãi tiến hành công kích lâm đào lái thiên giáp thần tướng cải tiến hình một mực lơ lửng tại giữa không trùng thời khắc chú ý đầu kia không lãi cơ thể mẹ độc tính đông nhiên lâm đào nhìn được cơ hội vội vàng đã tập trung vào mục tiêu chữ một tiếng một đạo một số gần như nửa mét chùm tia sáng lập tức hình thành hướng phía không lãi cơ thể mẹ quay người lúc áo giáp trung hiện ra một tia khe hở xạ kích đi qua đạo này khe hở đúng là lúc trước năm k h u n g k hai trăm hai mươi ba tự bạo lúc đem xúc tu bạo toái sau tạo thành một tia khe hở cực lớn chùm tia sáng rơi vào đạo này trong khe hở không lãi cơ thể mẹ toàn thân chấn động ngay sau đó toàn thân một hồi run r u dậy phản phất nhận lấy cực lớn tổn thương bình thường t lại là một tiếng như là như địa chấn nổ mạnh theo hắn trong cơ thể chuyển ra một tiếng này tiếng tê cùng lúc trước bất đ ộ n g bốn phía không khí cũng ở đây âm thanh thét lên t r ù n g hóa thành mắt thường có thể thấy được chấn động hướng phía bốn phía khoách t ắ n ra cực lớn động tính, xem thời cơ giáp công cộng kênh tín hiệu chịu ảnh hưởng chính thừa vội vàng lật ra đồng hồ lợi dụng nhóm phát công năng hướng về tất cả huyết lang băng cơ giáp sư phát đi tín hiệu may mà hắn đã sớm thu nhận sử dụng tất cả k hai t r cơ giáp sư đồng hồ thông tin mà đồng hồ thông tin tín hiệu lại so cơ giáp công cộng k ê n h tín hiệu mạnh hơn rất nhanh một lát tất cả k hai t r cơ giáp sư đều nhận được tín hiệu tại t r ị n h thừa dưới sự chỉ huy tất cả k hai t r đều nhắm ngay không lãi cơ thể mẹ b ộ t lộ ra đến đạo kia khe hở siêu siêu siêu siêu siêu siêu bốn tất cả pháo laser tập trung lại hình thành một đạo không thua gì khoảng cách gần tiếp cận mặt trời bình thường trùn tia sáng một k í c gần kề chỉ một cú đánh không lãi cơ thể mẹ tại một hồi chịu x ú t sau dung trời giống như thanh â m c h ó i thai dần dần biến mất động tác cũng bắt đầu trở nên đông cứng không bao lâu cực lớn không lãi cơ thể mẹ từ giữa không trung rơi xuống xuống đã chết rốt cục đã chết đầu kia thân hình cực lớn không lãi cơ thể mẹ rốt cục bị giết chết lâm đ à o rốt cục núi lòng đáy lòng một hơi cùng lúc đó theo không lãi cơ thể mẹ hướng mặt đất rơi xuống bốn phía không lãi động tác trì trệ sau đó cùng một chỗ tuân hướng không lãi cơ thể mẹ pháo laser phóng ra qua đi ít nhất cần hơn mười giây hòa hoãn mọi người đành phải nhìn xem không lãi tụ tập đến không lãi cơ thể mẹ bên người lâm nào nhìn ở trong m đấy lòng một hồi lo lắng đối với không lãi loại này tinh không sinh vật đ ờ i sau nghiên cứu tư liệu không ít tại cơ thể mẹ tử vong sau tất cả không lãi đều tiến lên gặm ăn huyết đ ụ c của nó để có thể trong thời gian ngắn nhất lần nữa hình thành một đầu mới cơ thể mẹ muốn biết rõ loại này trung đẳng quy mô không lãi t ộ c đàn mẹ hắn thể tư liệu sống thế nhưng là chế tác cơ giáp tuyệt hảo tài liệu nếu như bị khắc không lãi gắm hết như vậy kế tiếp hắn đều muốn chế tác kiểu mới cơ giáp khả năng chỉ biết cực kỳ bẽ nhỏ nhanh cho ta khôi phục lâm nào đấy lòng lo lắng nhanh chóng nhìn lướt qua pháo laser chỉ bày ra hình dáng đang đợi hai mươi giây tả hữu mắt thấy một đầu không lãi ngay tại rơi vào cơ thể mẹ trên người tiến hành gặm ăn động tác lâm đào đáy lòng quý lên bất đồng pháo laser hoàn toàn khôi phục vội vàng bất cỏ hướng phía đầu kia không lãi công kích đi qua cực lớn chùm tia sáng một kích liền đem cái này đầu không lãi giải quyết bốn phía cơ giáp sư đang nhìn đến một màn này sau bất đồng lâm đào phân phó vội vàng hướng cách cơ thể mẹ gần nhất không lãi nổ súng q một chương hai trăm ba mươi mốt đại chiến về sau chương hai trăm ba mươi mốt đại chiến về sau làm cuối cùng một đầu phiêu du tại không trung không lãi bị tiêu diệt sau mọi người mới có cơ hội chậm k h u khí phi lòng cơ giáp tạ an nam đưa tay điểm hạ cơ g i á p công cộng kênh há to miệng vừa muốn nói chuyện nhưng hắn đáy lòng một hồi trầm ngâm sau lại là bắt tay để xuống sau đó đem cơ g i á p công cộng kênh tạm thời đóng cửa tắt đi cơ g i á p công cộng kênh sau hắn vươn tay tại đồng hồ điểm kích t h n vào vài cái điểm ra lâm đảo thông tin lâm đảo nói cho ta ngươi tại sao phải biết rõ b i ể n chết sẽ có không l á i tồn tại hơn nữa ngươi vì cái gì biết rõ tên của bọn nó tạ an nam hỏi n g ữ khí của hắn cực kỳ trịnh trọng lại dẫn một tia khó hiểu cùng nghĩ hoặc đem cả kiện sự tình từ đầu gỡ một lần sau tạ an nam phát giác lâm đào hình như là tại trục xuất bắt đại hào môn quản sự về sau mới phát hiện biện chết tình huống mà ở cái này về sau hướng minh viễn tinh yếu nhân cùng với để cho hắn hướng tinh tế liên bang yêu cầu pháo laser tiếp tế hết thảy hết thảy đều là dùng tiêu diệt những thứ này không lãi làm mục đích nếu không lâm đào há lại sẽ chuyên môn yêu cầu hai trăm mm đường k í n h pháo laser đây chính là hào phú ở giữa chiến tranh cũng là cực nhỏ cần dùng đến vũ khí nếu như không phải xem ở đằng kia hai phần cơ giáp bạn thiết kế p h â n thượng đoán chừng tầng trên cũng sẽ không đồng ý cái phương án này nói một cách khác lâm đào từ đầu tới đôi u chẳng những biết rõ không lãi tồn tại nhưng lại biết rõ như thế nào tiêu diệt chúng không lãi thế nhưng là liền tinh không hài tặc đám bọn họ đều cảm giác ra đầu tê dại tinh không sinh vật nếu như đổi lại người khác đã sớm đã thành không lãi khẩu phần lương thực dù sao cái loại này bọn khí tràn ra đến màu xanh lá bột phấn cùng với có thể hóa hết thể hóa thành chất lòng xúc tu cũng không phải là mỗi người đều có thể hiểu rõ nhưng n à y hết thảy lâm đào chẳng những biết rõ nhưng lại rõ ràng minh b ạ c h không lãi nhược điểm dẫn dắt đến bọn hắn đi tiêu diệt những thứ này vỏ ngoài cứng rắn có được năng lực đặc thù hứng thú lâm đào người rốt cuộc là người nào tạ an nam đáy lòng nghĩ như vậy tạ đoàn trưởng ngươi có bí mật của ngươi mà ta cũng có bí mật của ta ngươi cũng không cần tìm hiểu nên phải hỏi thời điểm ta sẽ nói ra được chứng kiến tất cả không lãi bị tiêu diệt sạch sẽ lâm đào nhắc tới tâm cũng bông lòng xuống đến lúc này đối mặt tạ an nam mà nói không khỏi khét cười một tiếng ba mẹ nó tạ an nam thiếu chút nữa trách máng âm thanh đến bí mật hắn còn có cái rắm bí mật mà ngay cả hắn nằm vùng đến tinh không hải tặc như vậy chuyện bí mật toàn bộ tinh tế liên ba người biết tuyệt đối sẽ không ra năm n g i cái này lâm đào vừa vặn rất tốt chẳng những thông qua cơ giáp công cộng t i n nói ra nhưng lại đang tại bắt đại hào môn quản sự cùng với một đám tinh không hại tập mặt hơn nữa dứt bỏ cái này một mặt t i n h tế liên bang muốn bí mật đối phó h ả o phú thế lực đây càng là chỉ có t i n h tế liên bang cao tầng mới có thể biết sự t ì n h lâm đào vậy mà cũng đồng dạng biết rõ ta đi ni mã bí mật ta an nam khỏe mắt một hồi chữ xúc bất quá nếu như lâm đào không có ý định nói cho hắn biết lại tiếp tục hỏi tới cũng là không có chút ý nghĩa nào rơi vào đ ư ờ n g cùng hắn chỉ có thể phiền muộn địa tự hành chặt đứt thông tin lâm đào nhìn lướt qua chiến trường cuộc chiến đấu này ca h a cơ giáp sư tử thương không ít hắn thở dài một tiếng quả chẳng thế dù là nhân loại thông qua rèn cường hóa dược để cải biến thân thể trở nên như là người bình thường chỉ khi nào gặp được tinh không sinh vật dù là chẳng qua là tinh không sinh vật chung ở vào đẳng cấp thấp nhất không l ạ i nếu không sách lược cuối cùng cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách xem ra những thứ này k 2 2 3 cơ giáp sư còn cần tiếp tục huấn luyện đối với những cái k i a chết đi k 2 2 3 cơ giáp sư cảm động c h i tử lâm đào tự nghĩ không hiểu quá nhiều dù s a o đời sau hắn chẳng qua là một gã cổ võ hệ cơ giáp đại sư chỗ dùng hắn đem những này sự tỉnh lại đổ cho trình tựa sau đó lâm đào liên hệ rồi trịnh tấn để cho hắn phái người đem không lãi cơ thể mẹ thi thể cho bằng nhanh tốc độ kéo về đến số bảy khu vực không lãi mặc dù chỉ là một loại cấp thấp nhất tinh không sinh vật nhưng cứng rắn vỏ ngoài nhưng là có thể dùng để trở thành hợp kim chế tác cơ giáp trong óc hơi chuyển động lâm đào đời sau dùng không lãi tư liệu sống làm chủ cơ giáp có hai khoản mà thiên không phi thuyền cũng có một cái thiên không phi thuyền lâm đào phải không ý định dùng không lãi cơ thể mẹ tiến hành chế tác được rồi dù sao đối với thiên không phi thuyền hắn càng chờ mong có được một cái thích hợp cơ giáp trong đầu xuất hiện hai khoản cơ giáp trong đó một cái vậy mà cũng là xuất từ ở đời sau tứ tượng cơ giáp công ty không cần cân nhắc lâm đ à o lúc này quyết định cái này một phần phương án cái này vốn chỉ là một trận dùng bình thường không lãi làm chủ thể cơ giáp nghĩ tới đây lâm đ à o liếc nhìn chung quanh không lãi thi thể đại bộ phận không lãi mới vừa từ trên biển xuất hiện liền bị đánh gục lại lần nữa rơi xuống đến đáy biển mà phía sau một ít không lãi nhưng là theo không lãi cơ thể mẹ đổi tới lục địa lúc này chúng thi thể cũng mất được đầy đất đều là nhìn đến đây lâm đ à o lập tức liền muốn liên hệ t r ì n h thừa có thể vừa mới nghe được cơ giáp công cộng kênh bên trong trịnh thừa đang miệng đầy đau buồn lời tâm tình lời nói hắm chỉ có chuyện gì trịnh tấn lúc này đối lâm đảo kính ngưỡng tình cảnh sớm ra di vãng không nói hôm nay một trận chiến này chỉ cần đem hắn thân thể tiến hành cường hóa đã để cho hắn tiến nhập cổ võ trung tuyệt đỉnh cường giả một hàng dù là ngày khác sau tại huyết lang bang lẫn vào được sẽ không như ý chỉ cần hắn đem cao cấp cổ võ giả cùng với có được cao cấp cơ giáp sư thực lực một mặt biểu hiện ra ngoài tuyệt đối rất nhiều người xin lấy muốn đem hắn mang về cung cấp lấy đương nhiên đây chỉ là đầu góc hắn n g ẫ m lại mà thôi dù sao có thể dùng gen cường hóa dược để tiến hành thân thể cường hóa mà lại lại là xuất thân trịnh ra hắn làm sao có thể sẽ có lẫn vào không như ý một mặt dù sao c h i n h tấn văn hóa trình độ không cao hắn là tìm không ra bất luận cái gì có thể biểu đạt đối lâm đào thao thao bất tuyệt k í n h ngưỡng từ ngữ nghĩ tới đây c h i n h tấn không khỏi một hồi b n u môi trong nội tâm càng là nói thêm lần hắn văn hóa lao tử thế nhưng là thân thể trải qua cường hóa cơ giáp sư ngươi lập tức an bài thoáng một phát thiên không phi thuyền để cho bọn họ theo minh viễn tinh mang một đám cơ giáp nhà thiết kế đến có được qua sinh sản chế tác cơ giáp người cũng cùng nhau để cho bọn họ mang tới lâm đào phân phó chính tấn đấy lòng khẽ giật mình ánh mắt của hắn một hồi trợi hiện chuyển sau đột ngột ánh mắt tại bốn phía không lãi thi thể quét qua tiêu sợ hãi lâm ca chẳng lẽ những con hung thú này thi thể có thể dùng đến chế tác cơ giáp những con hung thú này thi thể cực kỳ cứng rắn ngoại trừ đại đường kính pháo laser bình thường vũ khí nóng cùng với kim loại vũ khí đều đối với nó vô hiệu chỉ cần đơn giản xử lý có thể trực tiếp dùng để chế tác thành cơ giáp vào ngoài lâm đào nói ra cái này nghĩ đến hai trăm mm đường kính pháo laser hầu như một kích giết chết một đầu không lãi trịnh tấn mày nhữ lại chặt lâm ca nếu như đối phương đều dùng đại đường kính pháo laser cái kia dùng những con hung thú này vào ngoài chế thành cơ giáp chẳng phải là đã thành mục tiêu sống ngay vậy lâm đào mỉm、cười. loại tình hình này hắn sao lại hắn có thể không thể tưởng được bất quá đợi sau dùng không lại áo giáp vì tư liệu sống cơ giáp thế nhưng là có hai khoản trong đó một cái là tứ tượng cơ giáp công ty sản phẩm mà đổi thành một cái thì là một nhà tập kết tinh tế liên bang mạnh nhất sinh vật kỹ thuật cơ giáp công ty nhà này cơ giáp công ty dùng tinh tế liên bang đối tinh không sinh vật nghiên cứu là chủ yếu kỹ thuật chuyên môn nghiên cứu chế tạo một ít đặc thù cơ giáp lâm đ à o cho đến hiện tại vẫn đang nhớ rõ tại thay đổi máy chủ giáp lúc trước hắn đã từng ngồi qua hai khung cái này cơ giáp công ty cơ giáp không lãi vỏ ngoài đối đại đường kính pháo la dè vốn là cái nhược hạng nhưng ở nhà này sinh vật cơ giáp công ty trước mặt cũng không lại là nhược điểm ngược lại đã trở thành cái khác m a n h lưới đi qua đặc thù tài liệu ngâm không lãi vỏ ngoài không hề sợ hãi cái miệng nhỏ kính pháo laser thậm chí còn năng lực ngăn cản một trận tinh không cự hạ m ộ t kích dù sao nhà kia sinh vật cơ giáp công ty thế nhưng là tập kết toàn bộ tinh tế liên bang mạnh nhất kỹ thuật đ o à n đội chuyên môn nghiên cứu xử lý như thế nào tinh không sinh vật nhà này sinh vật cơ giáp công ty tư liệu mặc dù không có chuyển ra bên ngoài nhưng lâm đảo với tư cách cổ võ hệ cơ giáp đại sư đã từng ngồi qua nhà này sinh vật cơ giáp công ty cơ giáp chỗ dùng cân đối cơ giáp có một cái toàn diện rất hiểu rõ ở trong quá trình này lâm đào h nói ệ n đi thăm t xong đó một ít nhanh tuyến, n do đó chóng tại đồng hồ một hồi đưa vào đem một loạt cần thiết đến ngâm tài liệu cùng nhau xếp danh sách chuyển đến trịnh tân trong tay lâm ca xin ngài yên tâm cái này sự tỉnh ta nhất định sẽ giúp ngươi làm tốt trịnh tấn chỉ kém vô ngực căn đoan bây giờ lập tức phải đi lâm đào thúc giục thông tin chấm dứt thiên k h ô n g phi thuyền tới đến cơ giáp nam trung đem trịnh thừa cùng hắn k hai trăm hai mươi ba cùng nhau tiếp đi lâm đào vốn cũng ý định rời đi nhưng l à n à y thời cơ giáp công cộng tên h bên trong trịnh thừa đang dùng sục sôi đích thoại ngự khích lệ lấy tất cả sống sót k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư hắn cũng không nên ở thời điểm này rời đi có thể dùng một trận cơ giáp đánh chìm tinh không cự hạng còn có thể dẫn đầu bọn hắn đánh bại kinh khủng tinh không sinh vật lâm đào đã bị tất cả ở đây k hai trăm hai mươi ba cơ giáp coi là lãnh tụ tinh thần nếu như như vậy rời đi tự nhiên cũng ảnh hưởng đến tâm tình của bọn hắn thật vất vả. Trịnh thừa m à nói c ũ nói g đã n xong lúc này lâm đào cũng không khỏi không mở miệng nói lên vài câu với tư cách cơ giáp đại sư lâm đào thực lực là không có trở ngại nhưng nếu để cho hắn ở loại tình huống này nói lên một đại trò chuyện vậy đơn giản chính là trả tấn lâm đào nhịu nhữ mày tay phải tại thái dương h u y ệ t một hồi văn b sau nửa ngày hắn hồi tưởng lại trịnh thừa đã nói lời nói từ đó lấy ra vài câu đơn giản rõ ràng hơi nói thoáng một phát để cho một đám cơ giáp sư lại lần nữa kích thích bảo vệ minh viễn tinh vực tâm tính cuối cùng lâm đào lời nói xoay chuyển nếu như chúng ta đều còn sống như vậy phải vì bước tiếp theo làm chuẩn bị nói đến đây lâm đào ngừng lại một chút đừng cho là chúng ta vất vả là không có chút giá trị những thứ này không lãi thể xác thế nhưng là có thể dùng để chế tác k i ể u mới cơ giáp tốt nhất tài liệu kế tiếp các ngươi lập tức dùng cơ giáp đem những này cực lớn không lãi thân thể mang về số bảy khu vực không xuất ra ba tháng ta cam đoan mỗi người đến lúc đó đều có thể có so k hai trăm hai mươi ba càng mạnh hơn nữa cơ giáp lâm đào nói ra cái gì những q u á i thú này thân thể còn có thể dùng để chế tác cơ giáp so k hai trăm hai mươi ba tính năng còn mạnh hơn khẳng định những thứ này không lãi vỏ ngoài ngoại trừ đại đường kính pháo laser thế nhưng là cả cái gì vũ khí nóng đều không thể đ ư c lỗ chỉ cần kỹ thuật không có trở ngại tránh được cỡ lớn chùm laser công kích quả thực có thể đang bình thường cơ giáp trung vô địch cơ giáp sư đám bọn họ nghe được lâm đảo mà nói t hưng ơ phấn không thôi đều tại cơ giáp công cộng k a n h bên trong đều nghị luận Quy một chương 232, tân à ý niệm cuồng chương 232, tân à ý niệm cuồng lâm đảo cũng không có ngăn cản những thứ này chương Chương cũng có cản Cơ giáp sư đám bọn chúng chủ không những thứ nhiên, hắn hồ sư Tân niệm điên tân niệm điên ngăn bọn Ông ngong Đông đồng lần nữa giáp Lâm à à ý ý đám đảo đề những thứ này trách không lãi vỏ ngoài thật sự có thể dùng đến chế tác cơ giáp lúc này tạ an nam cũng là một hồi trong lòng lửa nóng nhưng hắn với tư cách tinh tế liên bang người đáy lòng muốn tự nhiên cũng là tinh tế liên bang nếu như những thứ này không lãi thật có thể đủ đến chế tác cơ giáp hắn rất muốn thuyết phục lâm đạo đem những này không lãi thi thể cũng cùng nhau nộp lên cho tinh tế liên bang dễ đối phó bắt đại hào môn thế lực có thể lâm đạo đáp lại hắn hơi trầm ngâm cũng minh bạch tạ an nam đáy lòng ý tưởng không khỏi lại là một hồi cởi khẽ t ạ đoàn trưởng chúng ta minh viễn tinh vực bây giờ còn cần tích góp thực lực chỗ dùng lâm Đào, đừng quên nếu như không phải tinh tế liên bang cho các ngươi đưa tới đại đường kính pháo laser ngươi làm sao có thể giết chết được những thứ này không lãi tạ an nam trầm giọng hỏi lại lâm đào mỉm cười kỳ thật nơi đây đầu đạo đạo hắn vẫn là nhìn ra được tinh tế liên bang nhìn như t i ệ n đưa hắn vũ khí kỳ thật đây bất quá là muốn xem xem bọn hắn minh viễn tinh vực thực lực xem bọn hắn có thể hay không bị bồi dưỡng làm đối phó bát đại hào môn thế lực quân tiên phong điều này cũng làm cho tạ an nam có chút xấu hổ hắn đồng dạng đấy lòng minh bạch hơn nữa những vật này xem lâm đ à o bộ dáng chắc là sẽ không chủ động nộp lên cho t i n h tế liên bang được rồi ánh mắt của hắn một hồi trợ t hiện chuyện lại là thay đổi cái chủ đề hỏi do lâm đ à o các loại nhóm này tần cơ giáp giáp sản xuất ra có thể hay không cho ta một trận chờ chúng ta tất cả mọi người trang bị toàn bộ còn có nhiều ra đến liền giữ ngươi một trận a lâm đ à o ngược lại là không có gì tính b ạ h ngoại lúc này gật đầu đáp ứng kế tiếp số năm quáng tinh một đám cơ giáp sư đám bọn họ đều tại đem không lãi thi thể vận chuyển quay về số bảy khu vực bất quá những thứ này không lãi chinh ũ n g k thưa tại đồng hồ một hồi điểm kích lớn bảo hiện ra một phần tư liệu tài liệu này đúng là hắn đám bọn họ cướp lấy triệu ra nơi chú quân từ nơi ấy tìm kiếm đi ra về số năm quảng tinh thăm dò kỹ càng tư liệu nơi đây đầu thì có cùng biện chết có quan hệ kỹ càng ghi chép lâm đào b i ể nhóm c ế t đạt tới chiều sâu c h này g ta không i lãi bọn hắn tổn thất không ít thường hóa qua cơ giáp sư cùng với cũng k hai trăm hai mươi ba dù là bông tha cho mất một bộ phận lâm đảo đáy lòng cũng là không muốn chờ chúng ta cơ giáp nhà thiết kế đã tới cửa trực tiếp để cho bọn họ tìm ta hai hướng đối so sau lâm đảo lựa chọn chiếc t r u n g điều hòa đích phương pháp xử lý cái k i a chính là chính mình sinh sản bọn hắn không có đối với đối ứng biển sâu chống đỡ áp suất kim loại nhưng bọn hắn có không lái thể xác không lái thể xác bản thân là có thể chống đỡ biển sâu cao áp trở lại phòng thí nghiệm lúc này tân á cũng đang, đang nghiên cứu lấy e n cường hóa dược tế lâm đảo nghe nói các người gặp tinh không sinh vật tân á bắt đầu nghiên cứu gen cường hóa dược tế lúc trước cũng là một gã sinh hóa học giả đối với một ít không biết sinh vật có nồng đậm hưng phấn đề cập những thứ này tinh không sinh vật nàng phản phất vừa mới vỗ một cái bạn trai bình thường thần s ắ c bay lên sắc mặt hưng phấn không thôi ừ lâm đào lên tiếng lâm đào chúng ta có thể hay không nếm thử lợi dụng những thứ này không l ạ i gen bất đồng tân á nói xong lâm đào liên tục k h o á t tay trong miệng càng là nghiêm nghị quát tháo đ ừ n g suy nghĩ nhiều ý n g h ĩ của ngươi không thể thực hiện được dùng không l ạ i gen đến đối với nhân loại gen tiến hành tầng cao hơn lần đích khai mở lâm đào chẳng phải biết rõ tân á đấy lòng ý niệm trong đầu đợi sau gen cường hóa dược tề sư đám bọn họ cũng đi qua đồng dạng lộ tuyến hơn nữa bọn hắn chỗ tiếp xúc đến tinh không sinh vật chủng loại càng là đa dạng có được lấy đại lượng tư liệu sống có thể dưới loại tình huống này bọn hắn chẳng những không có thể lợi dụng sinh vật gen đối với nhân loại gen tiến hành khai mở ngược lại phát hiện ra một loại thập phần quỷ dị tình huống sự phát hiện này mà ngay cả đời sau cũng chỉ có những người khác mới có thể biết được lâm đ ả o có thể biết rõ bí mật này duyên cho hắn lợi dụng đã gặp qua là không quên được năng lực tiến hành qua tung lấy thức trên phạm vi lớn học tập lúc này mới vô tình ý tiếp xúc đến cái này bị tinh tế liên bang tập trung vì cao cấp nhất cơ mật tư liệu nhân loại gen tầm sâu thậm chí có cùng tinh không sinh vật cùng loại di chuyển thừa số bởi vì loại này di chuyển thừa số tồn tại chẳng những không cách nào vì nhân loại mang đến người giống như thực lực ngược lại làm cho nhân loại gen xanh biến hóa làm cho nhân loại càng đổi được cùng loại tinh không sinh vật hơn nữa những thứ này di chuyển thừa số cũng không phải là gần kể chẳng qua là một hai cái chủng loại tinh không sinh vật mà là cho đến lâm đảo chuyển thế trước khi trọng sinh nhân loại tất cả hai năm tinh không sinh vật chủng loại kia di chuyển thừa số đ ề u ẩn sâu tại nhân loại tầng sâu gen bên trong một khi đem tinh không sinh vật gen dung hợp đến nhân loại tầng sâu gen bên trong sẽ sinh biến chất khiến cho nhân loại chậm rãi mất đi lý trí cuối cùng càng la hóa thành cỡ nhỏ tinh không sinh vật không có ai biết vì cái gì cũng không người nào biết vì sao nhân loại gen tầm sâu tại sao lại có được lấy cùng loại tinh không sinh vật di chuyển thừa số nhưng là đây hết thể cho thấy nhân loại cùng tinh không sinh vật tầm đó như là có được ngàn vạn lần giống như liên hệ loại này liên hệ vốn là thuộc về nghịch b i ể n bởi vì tại tinh không sinh vật xuất hiện lúc trước nhân loại chưa bao giờ tiếp xúc qua loại này đặc thù sinh vật đời sau đã từng đã học di truyền học lâm đảo đối với cái này thật phần khó hiểu bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng vì sao nhân loại gen tầm sâu thậm chí có tinh không sinh vật di chuyển thừa số theo trong tư liệu lâm đào minh bạch đến loại này di chuyển thừa số không cách nào loại bỏ phảng phất nhân loại bẩm sinh bình thường vì cái gì tân á có chút bị khuất cái miệng nhỏ nhắn dẹp thành một đoàn hai mắt mơ hồ có chút lệ quang không có vì cái gì lâm đào lắc đầu ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm nhân loại mất đi lý trí cuối cùng thân thể sinh biến hóa trở thành như là không lãi bình thường giống tại sao có thể như vậy tân á kinh hãi đồng thời nàng nước mắt ý lóe lên hai mắt càng l à hiện lên ra một vòng nghĩ hoặc làm sao ngươi biết lâm đào h i p lại hai mắt đáy lòng thở dài một tiếng vấn đề này hắn cũng đồng dạng đều muốn làm rõ ràng đ、so、những g tiếc tại chuyển lĩnh cái n không phương kia không hắn n c lại thân thể thật sự rất mạnh còn có thể biển sâu sinh tồn không được lợi dụng tinh không sinh vật gen bồi dưỡng ra được nhân loại sẽ chỉ là vô ý thức quái vật cũng không phải là chính thức người lâm đào lắc đầu đây cũng là đời sau vì sao một mực chọn dùng thực vật hoặc là đặc thù vật chất mà một mực không có chọn dùng tình không sinh vật gen tiến hành nghiên cứu nguyên nhân tân ái nhất miệng mặt mũi tràn đầy ủ ị khuất khuôn mặt nhỏ nhắn trôn ở trước ngực không đồng nhất lời nói lâm đ à o khen n h ữ n g mày sau cũng không có nói gì nhiều cất bước tiến vào đến phòng nghiên cứu hắn cần cải tiến một cái có thể tiến vào biển sâu dưới nước cơ giáp nhìn xem có thể hay không tìm được cấm ảnh thạch tồn tại hiện tại hắn đã đã có được ảnh lao thạch chỉ kém cấm ảnh thạch có thể trở về bắt bạch ra cao ốc đầu t i ê ảnh một khi bị bắt được cái này đầu ảnh vô luận sinh tử lâm đào đều có thể lợi dụng nó đến đổi thành loại nhỏ không gian vật đây chính là dùng để chứa đựng cơ giáp không gian cơ giáp kho nếu như có thể tùy thân mang theo ngày sau mặc kệ tới nơi nào hắn đều có thể l ẻ loi một mình không cần để ý tới cơ giáp dự trữ vấn đề chẳng qua là lâm đào cũng không chứng kiến khi hắn rời đi lúc khuôn mặt nhỏ nhắn trôn ở trước ngực t â n á ánh mắt vậy mà trợ t hiện chuyển ra một vòng ánh mắt k i ê n nghị nàng quyết ý bỏ qua lâm đào mà nói tiếp tục đi nghiên cứu phương diện này rèn cường hóa lâm đào vùi đầu tiến vào phòng nghiên cứu sau vẫn hồi tưởng đến dưới nước cơ giáp bản thiết kế cùng với cải tiến dùng không lãi thân thể làm chủ cơ giáp bản thiết kế. cũng không bởi i trải thiên phi tiến giác. mỗi phải người đầu đến lâm phòng nghiên ế đến đến t thuyền trụ, phát Trịnh Thừa tránh hắn phân tâm. cả đảo qua lâu, đều đầu cứu, bao ngay bữa b vào đảo lên lâm lâm phân mà cơm, ngày không không, cũng không phần phòng hắn có Về vũ để vì trịnh thừa đi theo lâm đảo đã lâu minh bạch đến hắn cái này trạng thái khẳng định lại là đã bắt đầu kiểu mới cơ giáp thiết kế một khi theo trong nghiên cứu đi ra sẽ cho bọn hắn mang đến làm cho người mắt đổi mới hoàn toàn tân cơ giáp thể Yếu kiểu liệu, như cùng ẩn thân tài liệu, K223 cùng K223 mới tài bất quá vừa nghĩ tới lâm đảo những thứ này kỳ hiệu được m u ố n cuối cùng vẫn còn có thể hóa thành chân thật lực lượng cũng liền không quản được nhiều như vậy giai đoạn này bọn hắn cấp lấy minh viễn tinh vực sau cần có nhất một ít mạnh mẽ mà hữu lực lực lượng vũ trang một khi thành hình chớ nói tinh không hài tặc chính là bát đại hào môn cũng không phải đối thủ của bọn họ một khi đến đó cái thời điểm chỉnh thừa ánh mắt một hồi trợ hiện truyền thời đại này rất nhiều người đều rõ ràng minh bạch tô ra là thế nào hình thành hào phú thế lực tô ra nhớ tới cái này hào phú thế lực chỉnh thừa đáy l ò một hồi lửa nóng chính ra cũng không phải là hào phú nhưng là có được lấy h ả o phú giống nhau nội tình bọn họ họ trịnh địa vị thậm chí không thua tô ra nếu quả thật có thể làm cho trịnh gia dương thành một cái h ả o phú thế lực đừng nói trịnh thừa chính t h á c mà ngay cả tại minh viễn tinh đảm đương liên bang tinh cầu phó trưởng trịnh khai chủ cũng sẽ to lớn ủng hộ đừng nhìn trịnh khai chủ bây giờ là tinh cầu phó trưởng nhưng này gần kể chẳng qua là nhằm vào tinh tế liên bang mà nói tại lưu gia thống trị hạ đây chẳng qua là chỉ có hư danh danh sừng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa chẳng qua là dùng để giám sát và điều khiển lưu gia thống trị độ mạnh yếu một cái cơ cấu c hơn ư nữa bởi vì lần này dưới biển chiều sâu đạt tới hơn ba mét cho nên cũng không còn là g i n n đơn địa thiết kế đồng dạng dưới nước, nước cơ giới cái này có thể so với bình thường dưới nước cơ giới càng khó khăn tại hai phương diện lâm đào quyết định chọn dùng thường thấy nhất phương thức cái kia chính là dùng chịp máy tính tiến hành khống chế lâm đào hơi nhũ lông mày đóng chip máy tính phương diện hắn một mực giao cho bạch phàm xử lý hiện tại chip xem như đã thành hình còn kém một cái chấp hành chip máy tính chấp hành chip năng lực máy tính cùng phi sa chip bất đồng bởi vì phi sa chịp tính năng giản đơn gần kề chỉ chọn dùng đơn cpu phương thức nhưng đối với phương diện này lâm đ ả o vô pháp cho ra rất tốt ý kiến hậu thế chip máy tính đã hoàn toàn đổi thành lớn nhất một đời mới quang lộ sinh vật máy tính dù là hơi yếu một ít mô p h ỏ n g sinh vật thần kinh mạch kín máy tính cũng so hiện tại giai đoạn thuần túy cơ giới thức máy tính phải cao cấp dưới loại tình huống này lâm nào mặc dù n o hải có cái này máy tính bản thiết kế cũng không cách không nào lúc ấ y tay, quyết. chuyện được đạo đi Đào ngươi ngươi cho chỉ có chỉ Bạch thế, Bạch ca, người người có cái ra ta thể thế, tìm hắn Phạm hệ Phạm. nên liên Lâm Lâm giải với gì chuyện gì. Vì l này bạch p h ạ m đã không còn là trước kia cái kia không dành thế sự cả ngày sen lẫn trong phi xa chịp chàng học sinh hiện tại hắn đã tại tứ tượng cơ giáp công ty tăng lên cao t ầ n g trước dù là tại minh viễn tinh quản lý bên trên cũng có được nhất định quyền nói chuyện càng minh bạch tới tay đầu quyền lực cũng càng minh bạch lâm đào thực lực bởi vì cái gọi là quyền đầu mang đến quyền lực lợi này còn không có sai nếu như không phải lâm đào cưỡng ép đoạt được minh viễn tinh chị ỉ máy, máy, máy tính hiện ờ c là tại c đã có sơ bộ hình thức ban đầu chẳng qua nếu như muốn phải xử lý càng thêm phức tạp chị như vậy chúng ta còn cần đôi tiến hành lại một bước tăng cường trở lại chính mình quen thuộc nhất lĩnh vực bạch phàm nhất thời khôi phục tin tưởng nói chuyện lên cũng không có được quãng hiện tại đang nghiên cứu đi ra chị máy tính đã có thể xử lý giản đơn c h i m lâm đào không ngất lời hỏi vâng nếu như chẳng qua là tương đối giản đơn một ít c h i m đã có thể xử lý nhưng như là ngươi chỗ đề cập những cần đó tiến hành nhiều cái động tác xử lý c h i m vẫn còn có chút chẳng lẽ hai chữ còn không ra khỏi miệng lâm đào đã ngăn cản bạch phàm lời nói được ta hiện tại liền cần một ít có thể xử lý giản đơn chỉ lệnh c h i m máy tính nếu như có thể thực hiện ngươi tốt nhất cho ta cung cấp một bộ phận tới đây ách bạch phàm nhất thời trì trệ không có có thể kịp phản ứng lâm ca ngươi ta hiện tại cần muốn chế tắc một trăm cụ thủy cơ giáp chỉ cần đơn giản một chút chỉ lệnh xử lý người bây giờ chịp máy tính trước chế tạo một trăm phó sau đó làm cho người ta mang tới lâm đào nói ra thì ra là thế bạch pham giờ mới hiểu được nhất thời gật gật đầu đống nhiên lòng hắn nhất động lại là tâm cẩn thận địa nháy mắt mấy cái nuốt một tiếng về sau thử thăm dò hỏi lâm ca ta chỗ này hiệp trợ nghiên cứu c h i p máy tính nhân tài không đủ trong thời gian ngắn đều muốn nghiên cứu ra hoàn mỹ c h i p máy tính khả năng chuyện gì xảy ra lâm đào nghe vậy tao mày tuy nhiên c h i p hệ là hậu thế mới đưa ra một cái cơ giáp phương diện hệ nhưng này cái hệ nhưng là theo điện tử thiết kế hệ tách ra đến kết hợp lấy có được phi xa chịp kinh nghiệm nhân tài do đó thành hình một cái tân cơ giáp thiết kế hệ bạch phàm chẳng những bản thân có phi xa chịp kinh nghiệm hơn nữa lâm đảo cũng cho hắn hai phần hậu thế có vô p h ạ m chịp danh s ư n g là chịp bản thiết kế phương hướng xem như có nhưng này nhân thủ không đủ đến là chuyện gì xảy ra lâm đảo nhớ rõ minh viễn tinh có thể là có thêm không ít cơ giáp điện tử thiết kế hệ nhân tài t i ể u như cùng tiến hành nguồn năng lượng mới thiết kế bành hạo không cũng là phương diện này tay thiên n g hệ dưới loại tình huống này lại vẫn nhân thủ không đủ bạch phàm hai tay liên tục bắt tay trong miệm nhanh chóng giải thích lâm ca hiện tại đệ nhất cơ giáp học viện học sinh không phải đã bãi khóa sao lâm Về đệ nhất cơ giáp học viện sự tình, trình thừa nhất hướng hắn báo cáo qua. Đệ nhất cơ giáp học viện học cao đã Đệ giáp báo cơ qua. không ít đạo sư cùng với hệ chủ nhiệm bởi vì tâm hướng tinh tế liên bang sớm theo h ả o môn thế lực người cùng nhau ly khai minh viễn tinh về phần những theo đó khắc t i n h cầu tới đây đi học học sinh tất bị lâm đ ả o khấu chữ áp xuống tới nhóm này học viên tại lưu gia thoát ly tinh tế liên bang lúc thế nhưng là cung cấp không ít trợ lực lâm đ ả o làm thế nào có thể đơn giản để cho bọn họ rời đi cái này làm cho đám k i u học sinh cực kỳ bất mãn hơn nữa đạo sư cùng hệ chủ nhiệm rời đi bọn họ bạo bãi khóa sự kiện cho đến hôm nay đệ nhất cơ giáp học viện vẫn là trống rỗng không có một người trở về mà minh viện tinh lên có được tối đa thiên tài học sinh chính là đệ nhất cơ giáp học viện những thứ này học sinh nếu như lựa chọn b ã i khóa làm thế nào có thể đi giúp lâm đảo làm việc không phải còn có phong tín tử học viện sao lâm đảo chính là phong tín tử học viện đi ra học sinh bạch pham nhún núi b a i lâm ca đệ nhất cơ giáp học viện cũng không phải là kêu đi ra phong tín tử học viện học sinh cùng bọn họ k é m qua xa tuy nói lâm đảo cũng là xuất từ phong tín tử học viện có thể cũng không phải là mỗi người có được lâm đảo đồng dạng biến thái năng lực lại có thể tự hành thiết kế cơ giáp chính thể lại có mạnh mẽ cơ giáp sư thực lực mà cái này vẫn chỉ là lâm đảo chỗ biểu hiện ra ngoài một bộ phận năng lực lâm đảo cũng là ngầm đợt đầu ánh mắt của hắn một hồi trợt hiện chuyển về sau hỏi thăm b à n h hạo không đâu này chẳng lẽ hắn không thể khuyên bảo một bộ phận đệ nhất cơ giáp học viện học sinh b à n h hạo không có thể được hệ chủ nhiệm phái ra coi như là cơ giáp điện tử thiết kế hệ người nổi bật cái này dạng người vậy mà vô pháp thuyết phục học đệ b à n h ta đã qua có thể một dạng vô dụng bạch phàm thở dài nay cũng có chút phiền phức lâm đảo ngầm tóc mày đệ nhất cơ giáp học viện các học viên dù là đặc ở tinh tế liên bang coi như là thiên tài học sinh nếu như trong thời gian ngắn không thể vì đã sử、dụng. đây chính là có chút lãng phí thiên tài học sinh đông dưng lâm đào tâm nhất động nhất thời có chú ý nếu như đệ nhất cơ g i á p học viện các học viên đều là tự xưng là là thiên tài học sinh loại người này không nhất vì lời nói thuyết phục đều muốn khu khiến cho bọn hắn liền cần so với bọn hắn c à n g ngưu năng lực nghĩ tới đây lâm đào nhất thời cười cười bạch phàm lúc ấy bành hạo không quá khứ có hay không xuất ra nguồn năng lượng mới phương án cho bọn hắn xem nguồn năng lượng mới bạch phàm ánh mắt xếp chặt gấp giọng kêu lên lâm ca chúng ta nghiên đi ra nguồn năng lượng mới thế nhưng là so hiện tại kinh tế liên bang sử dụng nguồn năng lượng khối cao hơn gấp nếu như lấy ra khó bảo toàn bọn họ sẽ có người hướng ra phía ngoài lộ ra lâm đào ha ha cười cười h ắ n tự nhiên minh bạch tầng này có thể vì lôi kéo những học sinh kia nhưng là không thể không ra hạ sách này tiểu mới nguồn năng lượng dù là đem c a 223 cùng thiên giáp thần tướng cải tiến hình cơ giáp bản thiết kế giao cho tinh tế liên bang lâm đào cũng đem phần này nguồn năng lượng mới cho áp xuống tới bởi vậy có thể thấy được tiểu mới nguồn năng lượng tầm quan trọng nói cho bành h ạ n không chúng ta trên tay còn có rất tốt nguồn năng lượng thiết kế phương án chỉ cần đem những tin tức này tiết lộ cho bọn họ gồm hiện tại nguồn năng lượng mới triển lãm đến trước mặt bọn họ nhìn xem có thể hay không kéo đến một đám học viên tới đây hỗ trợ lâm đào nân má chỉ cần người vừa đến n g ư ờ i liền lập tức để cho bọn họ giúp ngươi nghiên cứu c h i p máy tính ta cũng cần ngươi đang ở đây một hai tháng bên trong xuất r a thành quả lâm đào nói xong lại là lợi dụng đồng hồ chuyển hai phần về c h i p thiết kế mạch suy nghĩ quá khứ những thứ này c h i p thiết kế mạch suy nghĩ đều là vây quanh cơ giáp động tác thậm chí đã đem cơ giáp động tác số liệu cho ra một nửa chỉ cần mạch phẩm thật có được thiết kế ra vô phẩm chìm năng lực như vậy hắn nhất định có thể vì vậy mà đem chip cho thiết kế ra đến. những học sinh tiêm nếu như không phục ngươi ngươi liền đem những vật này cho bọn hắn xem lâm đảo cười nói cái này chứng kiến lâm đảo đưa đến trên tay tư liệu bạch phàm hít một hơi lanh khí nếu như những tài liệu này bị tiết lộ ra ngoài chúng ta đây chúng ta trong khoảng thời gian này bạch phàm chuyên môn nghiên cứu chịu phương diện tự nhiên minh bạch những tài liệu này quý trọng có thể hay không bị tiết lộ vậy nhìn ngươi b u ồ n sự lâm đảo cười nói bất quá nói đến đây hắn ngự a khí cũng là trở nên s ắ p bén đương nhiên nếu có cự tuyệt người ngươi trực tiếp tìm trầm hổ đội trưởng xử lý tin tưởng hắn có thể giút ngươi xử lý tốt cùng chấm hổ liên tục tiếp xúc lâm đ thậm chí không thua tạ an nam ta minh bạch lâm ca bạch phạm liên tục gật đầu đúng lâm ca ngươi cần thiết chim máy tính cần phân phối cái gì loại hình chim đội một bạch phạm lại là hỏi một tiếng dùng thu thập b i ể n sâu tư nguyên có quan hệ ừ đại khái là mười một ngàn mét hơn c h i ề u sâu nếu như ngươi vô pháp thiết kế ra đến như vậy hay dùng một ít không cần thứ đổ vật hướng ra phía ngoài giới trao đổi trở về đi lâm nào biết rõ trong khoảng thời gian này tìm tới bọn họ minh viễn tinh nhân cũng không ít không nói bành hạo không đồng học lâm đám người thậm chí bạch phạm cũng có không thiếu ngoại giới thợ sửa chữa cùng với điện tử nhà thiết kế đều muốn theo tay hắn bộ chút ít tư li về thâm h ả i cơ giới tài liệu cùng với không thấm nước phương diện ngươi liền không cần để ý tới ta sẽ giải quyết cuối cùng lâm đ à o lại là dặn dò để tránh bạch phàm đem nhiều không tất yếu tư nguyên trao đổi đi ra ngoài bạch phàm s ứ n g sở liên tục gật đầu dù sao lâm đảo bản thân đã từng đã học phương diện này tri thức lại nói tiếp hình cơ giáp cũng đã từng là t i n h tế liên bang đối cơ giáp cái khác triển khai phương hướng bởi vì cơ giáp bởi vì hình thể to lớn mang theo cực bất tiện một khi cơ giáp sư bên ngoài gặp được tập kích lại không thể trước tiên trở lại cơ giáp dù là có được như là người giống như thân thể cũng chỉ có đồng nhất kết cục vì thế t i n h tế liên bang đã từng đem cơ giáp hướng phương diện tiến hành thiết kế đương nhiên cái này tốt thiết kế ra đến cơ giáp đã không hề gọi cơ giáp mà gọi là làm điện tử khôi g i ặ một chương hai trăm ba mươi b ố hào môn thế lực tái hội chương hai trăm ba mươi b ố hào môn thế lực tái hội không gian kỹ thuật hầu như như là ngang trời xuất thế đồng dạng cái này đứt gãy không người có thể giải thích có thể một khi xuất hiện lập tức giải quyết cơ giáp sư đối cơ giáp mang theo khó khăn một cái yếu nhất không gian vật cũng có được lấy hai mươi phương không gian cái này dạng không gian ít nhất có thể dung nạp hai không tương đối cỡ lớn cơ giáp cũng chính là không gian kỹ thuật ngang trời xuất thế cơ giáp thiết kế cuối cùng không có hướng phía cỡ lớn hóa phương hướng triển khai sau đó tinh tế liên bang liền đem cái này loại hình với tư cách cơ giáp một cái chi nhánh theo nhân loại đối không gian kỹ thuật nắm giữ hậu thế cơ giáp hình thể cũng có được hướng cỡ lớn hóa triển khai xu thế càng là cỡ lớn cơ giáp đối phó cự hình tinh không sinh vật cũng có được ưu thế hậu thế thời điểm lâm đào đối với cỡ lớn điện tử khôi giáp cũng có phần có hứng thú lúc này thiết kế thâm hại cơ giới trực tiếp sử dụng phương diện này học thức ngược lại giản đơn không ít không xuất ra hai ngày lâm đào liền lấy ra một phần thỏa mãn bản thiết kế tính toán thời gian cách c h ỉ n h thác phái người tới đây còn kém tốt một thời gian ngắn lâm đào liền vùi đầu tiến hành thiết kế hắn ý định dùng không lãi thi thể thiết kế ra hai khoản bất đồng loại hình cơ giáp một làm theo dùng phổ thông không lãi làm chủ cơ giáp bởi vì phổ thông không lãi số lượng không ít cái này còn không kể cả rơi vào đến biển không lãi thi thể nếu như vất lên dùng gần đây bốn ngàn số lượng phổ thông không lãi ít nhất có thể sản xuất ra không thua hai vạn cái dùng sinh vật tư liệu sống vì vỏ ngoài cơ giáp cái này giảm bớt lâm đ ả o đám người tạm thời bị bắt hảo môn cùng với t i n h tế liên bang chặt đứt hợp kim mậu dịch nguy cơ hai thì là dùng này không lãi mẫu thể làm chủ cơ giáp bất quá không lãi mẫu thể thật sự to lớn một mình dùng để thiết kế một cái cơ giáp vẫn còn có chút lãng phí cho nên lâm đ ả o ý định lợi dụng đến chế tác hai khung cơ giáp cỡ lớn một là cùng phổ thông cơ giáp khác không có khác biệt cỡ lớn cơ giáp mà đổi thành một cái thì là cỡ lớn cơ giáp vô luận lâm đ à o có thể hay không bắt giữ minh viễn tinh bạch ra tòa nhà đầu kế ảnh nội không gian không dù là cùng loại không l ạ i mẫu thể như vậy cự thi thân thể cũng có thể bị nhét vào chính thích hợp lâm đ à o dùng để cất giữ cự hình cơ giáp ngay tại lâm đ à o vùi đầu thiết kế cơ giáp thời điểm bắt hảo môn lưu gia đái duy tư gia cùng với triệu gia t a m gia hảo môn đang tiến hành một hồi video truyền tin lưu gia gia chủ tuổi gần bốn mươi là một gã cực kỳ cường tráng bắp thịt há tử mà đái d u tư mọi nhà người tại một đám hảo môn thế lực coi như là tương đối trẻ tuổi tuổi vẹn vẹn qua bốn mươi hai sinh được mắt xanh mít trâu sắc mặt trẻ lớp thứ ba mặt màn hình làm theo là một gã đầu hoa dâm mọc r a tròm dâu dê năm mươi tuổi l ã o giả người này đúng là triệu gia đương nhiệm gia chủ các người đem ta gọi tới đây làm gì lúc này triệu gia gia chủ vẻ mặt tâm trầm dương mắt lạnh lẽo lưu ra cùng đái duy tư hai nhà gia chủ số năm con tinh giống như t r ư ớ c khai đao là các người triệu gia đi đái duy tư gia tộc che lấp cười lạnh hừ triệu gia gia chủ h ừ lạnh một tiếng thần sát xoay mình khó coi sau đó càng là lạnh giọng quay về trào ha ha đái duy tư gia ban đầu ở minh viễn tinh chứng kiến người khác một cái còn không có nhảy vào tinh không cơ giáp tựa như cùng lao thử gặp mèo mừng ba cái tinh không c ử hạm cứ như vậy s á m xịt địa chạy nếu như là chúng ta người triệu ra thật đúng là làm không xuất ra cái này dạng cử động minh v i ệ n tinh đi ra ngoài hai phần video một phần chính là đối mặt đái duy tư ba chiếc tinh không c ử hạm mọi người đều khiếp sợ tại lâm đ ả o thiết kế ra đến cơ giáp nhưng đồng dạng cũng đúng như vậy thoát đi thậm chí không dám chọn dùng bất luận cái gì cử động đái duy tư ra tinh không c ử hạm đồng dạng xem thường ngươi nghe vậy đái duy tư mọi nhà người nhất thời ngại lời khuôn mặt t r ư ớ n g đến một mảnh đỏ bừng tốt vừa gặp mặt một người ít hơn một câu đi lúc này lưu ra ra chủ đương nảy sinh mặt đỏ cũng mở miệm khích lệ đứng、lên. cái này vốn là hắn cùng với đái duy tư gia chủ chủ ý một đỏ một trắng làm cho triệu gia gia chủ cũng cùng bọn họ cùng một chô đối phó lâm đ ả o đái duy tư gia chủ cùng triệu gia gia chủ đều là hư lạnh một tiếng không hề ngôn ngữ bắt hào môn thế lực lưu gia gia chủ tuổi nhẹ vô cùng dùng không đến bốn mươi chi linh liền trở thành nhất gia chi chủ tuy nói lưu gia thế yếu nhưng là tại bốn hào môn c h i ê m c ư thứ nhất thực lực cách lão bài thế lực gần k ề chẳng qua là kém một chút tích xúc cùng tích góp một khi lên cũng là một cái không thua gì lão bài hào môn thế lực hào môn cho nên mặc dù triệu gia gia chủ cũng cho hắn vài phần mặt mũi cái kia lâm đạo tại số năm quán tinh diện chúng ta tinh không cự h ạ o thù này triệu gia gia chủ thật có thể như hắn hào môn một dạng tạm thời bông sao lưu gia gia chủ trầm giọng hỏi thăm triệu gia gia chủ lông mày đóng hơi n h í u mặt lạnh không nói với tư cách lão bài hào môn bị một gã tử như thế đấu hắn lại làm sao có thể thả xuống được muốn biết rõ tại số năm quán tinh lâm đào cái thứ nhất diện chính là bọn họ triệu ra nơi trú quân nếu như lâm đào chọn trước hào môn ra tay hắn còn sẽ không như thế tức giận m u ố n lao bài hào môn nhưng là dùng bọn họ triệu gia ra, ra tay quả thực cũng là không đem bọn họ để vào mắt tô gia không phải liền người mang không thiên phi thuyền cùng nhau tại, tại t i mặc dù như thế hàn âm thanh tuyến cũng lộ ra một vòng tức giận hiển nhiên cũng là đã đi tìm tô ra gia, gia chủ về phần kết quả có thể nghĩ nghe vậy triệu gia gia chủ đồng tử đ ỗ n g nhiên co rút lại sau nửa ngày mới khiến cho thanh e m khôi phục như thường hắn nhẹ giọng hỏi một câu cái kia lâm nào đã xác nhận qua thân phận sao đã xác nhận qua cũng là lâm gia hậu tự đái duy tư mọi nhà người oán hận cắn chặt răng triệu gia gia chủ nhất thời không nói với tư cách nhất gia chi chủ hắn rất rõ ràng loại quan hệ này đến đại biểu cái gì hơn nữa tô g i a nếu n như cùng lâm gia có được hơn m ộ mươi môn hôn minh nói rõ cái này hai nhà là đứng đồng nhất trật tuyến lưu gia gia chủ thở dài một tiếng nhưng là nói một câu kẻ này cùng chúng ta lưu gia cũng có một chút nguồn gốc chỉ có điều nói đến đây hắn ngậm ngược lại không có tiếp tục nói nữa ở đây hai người nhất thời minh bạch cái gọi là nguồn gốc tuyệt đối là một hồi nghệ duyên hiện tại các ngươi ý định như thế nào giải quyết việc này triệu g i a g i a chủ k h e n h nhữ mày về sau ngự khí cực lạnh nhạt phảng phất đang nói một hồi không có quan hệ gì với đ ã sự tình giống như còn có thể giải quyết như thế nào cường thế đánh vào nhượng hắn rõ ràng biết rõ chúng ta hảo môn thế lực cũng không phải là đơn thuần cá nhân có thể chống lại đái duy tư gia chủ giọng cầm hận nói bọn họ đái duy tư gia tộc chủ yếu nghiên cứu thuốc biến đổi gen hầu như sở hữu hảo môn thế lực rõ ràng hơn nữa bọn họ nghiên cứu sân nhà cũng là đặt ở lưu ra như vậy một viên không thấy được tinh cầu chi thật không nghĩ đến hôm nay cũng là bị lâm đào cho tận diện hiện tại bọn họ cũng theo hậu bối con cháu thăm dò được lâm đào tựa hồ chính là thuốc biến đổi gen người được lợi dùng bọn họ d ự ợ tề lại phản bọn họ nước điều này làm cho đái duy tư mọi nhà người vô pháp tiếp nhận ha ha nghe vậy triệu ra ra chủ cười lạnh không nói có thể trở thành hào môn thế lực người như thế nào dăm ba câu có thể cho là mất m hào môn thế lực ra tay nếu không lợi có thể đổ vậy còn không ẩn nhận quá khứ còn có thể cho gia tộc chưa chút tích xúc cùng thực lực chỉ cần sống qua gian nan nhất một thời gian ngắn liền lại có thể sinh long h o ặ c h ồ đồng dạng cái này chính là hào môn gia tộc có thể c h u y ể n thế ngàn năm nguyên nhân, nhân gần kề đái duy tư gia chủ một câu còn chưa đủ để dùng bọn họ triệu g i a lội cái này nước đ ủ c ó thể tại không đến bốn mươi tri linh trở thành nhất gia c h i chủ lưu gia gia chủ tự nhiên cũng minh bạch triệu g i a gia chủ suy nghĩ nếu như đổi qua hắn cũng sẽ đồng dạng lựa chọn hắn hiếp lại hai mắt ngựa khí chấm xuống lần này bởi như vậy hai chúng ta ra có thể xuất động sáu trăm linh chiếc tinh không cự hạng nhưng cái này dạng lực lượng còn có chưa đủ lưu ra ra chủ nói đến đây mạnh liệt ngẩng đầu đến nhìn về phía triệu ra ra chủ chúng ta người quang minh chính đại không nói tiếng lệnh lần xuất t r n h này này đây các phương xuất ra qua tinh không cự hạng số lượng đến chia đều lợi ích Đái tại i duy tư ra m không h i có u t số liệu ra ra n đổi ra ra như nên vậy chúng ta liền trực tiếp tại trên người hắn tìm kiếm số liệu đái duy tư gia chủ cắn răng ở đường có liệu, như càng la lộ ra một vòng ý vị sâu xa nếu để cho các ngươi từ trên người hắn tìm kiếm số liệu như vậy chẳng phải là tính cả cơ giáp bản vẽ thiết kế cùng với hắn cơ giáp sư thực lực cũng cùng nhau cho tìm kiếm lời vừa nói ra đ á i duy tư gia chủ sắc mặt nhất thời chìm xuống lưu gia gia chủ cũng đồng dạng h i ế p mắt chặt mi đầu hai vị gia chủ giúp nhau đánh cái ánh mắt sau đó lưu gia gia chủ mở miệng triệu gia gia chủ ngươi cái này có thể yên tâm một khi bắt được lâm đ ả o như vậy liền do chúng ta t a m gia cùng nhau xử trí vô luận tình huống như thế nào đều có lấy chúng ta ba gia nhân ở chẳng các nhà tự g ứ c chỉ định số định mức h a ha triệu gia gia chủ lại là một hồi cười lạnh bất quá thanh âm lại h ò a h o ã n không í t lưu gia gia chủ vừa thấy hai mắt hiếp lại lại lại thêm một mồi lửa chúng ta lưu gia cũng không hăng hố lâm đ à o trên thân trừ thuốc biến đổi gen số liệu bên ngoài còn có hai phần cơ giáp nguyên vẹn bản thiết kế cùng với hắn một thân cơ giáp sự kinh nghiệm hai cái này chúng ta lưu gia ý định phải cơ giáp bản thiết kế gặp triệu gia gia chủ sắc mặt chìm xuống hắn liền vội mở miệng lúc trước thiết kế k hai trăm hai mươi ba người nhà thiết kế chính là chúng ta lưu gia người tình hình kinh tế của hắn bên trên còn có k hai trăm hai mươi ba cơ giáp tám o bản vẽ thiết kế、ha. triệu gia gia chủ một hồi kinh ngạc một chương hai trăm ba mươi lăm đến từ hào môn uy hiếp chương hai trăm ba mươi lăm đến từ hào môn uy hiếp triệu gia gia chủ đối với trước mắt lưu gia đái duy tư ra hai nhà gia chủ tuổi phải dài một ít nhưng cái này nhiều ra năm sau linh hắn cũng không có sống ở p h í cơ nhân cường hóa kỹ thuật rất không tội chỉ khi nào bị người cho hấp thụ ánh sáng đi ra tuyệt đối sẽ trở thành thế lực khắp nơi tranh chấp chớ nói đều là bát hào môn chi nhân cũng là t i n h tế liên bang cũng tuyệt đối đỏ mắt không thôi thú chi cơ nhân cường hóa kỹ thuật lúc này càng là với tư cách kinh tế liên bang lưỡng dạng kỹ thuật một trong đó là một phòng tay hàng đ á i duy tư ra dám tiếp nhận nguyên nhân thứ nhất là sơ khai mới bọn họ liền đập vào vì tinh tế liên bang tiến hành nghiên cứu nguy trang thứ hai bọn họ tay mới bắt đầu kỹ thuật vẫn là tinh tế liên bang cung cấp đi ra dù là đ á i duy tư ra đạt được tay cuối cùng vẫn còn đến cùng tinh tế liên bang cộng hưởng những tài liệu này hao tổn tâm thần lao binh động thương cuối cùng chỉ vì người khác làm giá y lỉa loại chuyện này triệu ra ra chủ làm không đến mà cơ giáp bản thiết kế theo hắn mới nhất đạt được tin tức lâm đ à o trên tay chỉ có hai khoản cơ giáp k hai cùng thiên giáp thần tương cải tiến cỡ lớn k hai t h i ế t kế ra đến từ sơ không ít người đã đối tính năng đệ tâm tại dự bán thời điểm hầu như sở hữu hào môn ngầm bố trí xuống quân cờ chính là muốn phải mua sắm về là tốt kỹ càng nghiên cứu chỉ là do ở về sau minh viễn tinh sự kiện về sau không tiếp tục tin tức không ai có thể nghĩ đến một cái k hai trăm hai mươi ba lại có thể chém ra không thua tinh tế liên bang mạnh nhất cơ giáp huy lực về phần thiên giáp thần tướng cải tiến cơ lớn đây chính là xuất thế thời điểm một lần hành động đánh chìm lưu ra bảy chiếc tinh không cự hạm sau đó lại là tại số năm quán tinh phụ cận đem b ắ t hào môn tinh không cự hạm cũng cùng nhau diện sắt cấp cơ giáp triệu gia chủ thuyết không chú ý động nay tuyệt nói với trợn mắt nói dối một hồi trầm âm triệu gia gia chủ ánh mắt hơi hơi trợt hiện c h u y ể n lúc này lưu gia gia chủ cùng với đái duy tư gia chủ cũng là nhìn nhau liếc một chút đều không một câu ư mạnh mẽ cơ g i á p xác thực có thể vì gia tộc mang đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả thế nhưng là triệu gia gia chủ đồng tử một hồi có rút lại với tư cách lão b à i h à o môn thế gia triệu gia gia chủ gia huấn không ít nơi đây đầu liền có một cái không thể tận lực truy cầu ngắn hạn lợi ích chỉ cần điều này gia huấn liền để cho bọn họ triệu gia truyền thường ngàn năm cái này hai khoản cơ giác một khi bắt được mặt bản tuyệt đối có thể làm cho gia tộc thế lực tại trong thời gian ngắn tăng lên đến nhất định độ cao nhưng này cũng đều vì chúng chi mũi tên t i ự u như cùng tô g i a đừng nhìn tô g i a dùng cường thế trở thành một chúng hào môn chi cũng cương ép cắm vào lão b à i hào môn chi nhưng là triệu gia già chủ đối cũng nhìn không tốt bởi vì tô g i a gần kề chẳng qua là dựa vào một cái cơ giáp một khi có càng mạnh hơn nữa cơ giáp xuất hiện như vậy tuyệt đối sẽ có người đưa ra phản đối cũng đưa bọn chúng bài trừ đi ra hào môn liệt kê đây chỉ là thời gian bên trên vấn đề nếu không tô g i a cũng không có khả năng cùng đều hào môn chi gian tiến hành quan hệ thông gia đối với tô ra quan hệ thông gia triệu g i a thế nhưng là cự tuyệt không ngừng m ộ ư ơ i lần cũng liền lâm ra cái loại này ở vào lão bài hào môn cuối cùng chỉ thiếu chút nữa liền bị loại bỏ đi ra ngoài gia tộc mới có thể coi trọng nghĩ vậy lúc triệu g i a g i a chủ tâm nhất thời có tính kế các ngươi đã một cái lựa chọn thuốc biến đổi gen một cái lại lựa chọn cơ g i á p bản thiết kế như vậy chúng ta triệu g i a muốn lâm đảo người này triệu g i a g i a chủ trầm giọng nói ra đòi người lưu g i a g i a chủ cùng đái duy tư gia chủ nhìn nhau liếc một chút đều là chứng kiến đối phương trong mắt kiếm kỵ lâm đảo thế nhưng là thiết kế ra hai khoản vô địch cơ g á c tổng thiết kế sư nếu quả thật đòi người lời nói nói không chừng chỉ cần hơi tốn có thể lại lần nữa thiết kế ra tân cơ giáp đến đây chính là cực kỳ khó giải quyết sự tình hai vị gia chủ vốn là m u ố n pháp cũng là cùng nhau ép khô lâm đ ả o tài hoa sau đó tại chỗ tiến hành nhân đạo hủy diệt bởi như vậy các nhà có chỗ thu hoạch cũng sẽ không riêng phần mình có sinh ra k i ê n kỵ giờ phút này triệu gia gia chủ trực tiếp đưa ra l o i người cái này không khỏi để cho bọn họ t â m một hồi bất mãn đái duy tư mọi nhà người há h ố c m ồ m đều muốn nói cái gì đó nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống đem lời nuốt trở lại dạ giả dày các ngươi là lo lắng lâm đạo hội lại thiết kế ra tân cơ giáp Triệu trong gia hai gia chủ gì, một ắ mắt t quét ánh người hai m xéo qua liếc chút, người h thời ấ t một t cười i suy ế n nói chúng đen tim chỉ địa đi ra. l u duy đều gia gia gia không gì, gian không g đái hai nói chi hơi nhiên. được tư thần chút tự Một ư chủ vị sắc có là n vô luận như thế nào xuất sắc đều muốn thiết kế một cái tân cơ giáp dù là có được một chi mạnh mẽ nhà thiết kế đ o à n đội cũng phải ít nhất cần năm năm trở lên tài năng lấy được ra tay triệu gia gia chủ trầm giọng mở miệng nếu như lưu gia có được bản thiết kế có thể tưởng tượng cái này cơ giáp hẳn là lợi dụng các ngươi thiết kế phương án tiến hành cải tiến mà hình thành này cái thiên giáp thần tướng cải tiến cỡ lớn càng là chứng minh điểm này thiên giáp thần tướng thế nhưng là khác cơ giáp công ty cơ giáp triệu gia gia chủ em thai t ư ở n g t h ậ t năm năm thời gian có thể làm những chuyện gì không cần ta chỉ ra hai người các ngươi có lẽ cũng biết hơn nữa đừng quên chuyện kia đây chính là chúng ta bát h ả o môn đều có tham dự sự tình nói đến đây triệu gia gia chủ ngữ khí biến đổi nhìn chằm chằm video hai người hai nhà người nghe thấy và chuyện kia nhất thời sắc mặt một hồi biến hóa hơn nữa ta cũng không sợ rõ giả thuyết ta phải lâm đ à o người này chủ yếu là coi trọng hắn huyết mạch về phần lúc nào kéo dài hắn huyết mạch có thể hay không thuận lợi kéo dài Cái con kia có có kia trời m ớ i b i ế tư triệu trực tiếp ra ra đòi chủ chỉ hắn n g ờ i m ụ cách đ hào u mua c h o Hai nhà người bọn họ cũng không ít làm chuyện loại này nhưng thật có thể với xuất gia đắc thủ hậu nhân lại có thể có mấy cái nghĩ tới đây lưu gia già chủ nhất thời cười rộ lên nếu như triệu g i a gia chủ chẳng qua là ý định kéo dài huyết mạch như vậy ta chỉ có một ý kiến đái duy tư gia chủ nghe xong lời này lập tức lộ ra hiệu ý nụ cười l ặ n g lặng nghe lưu g i a gia chủ lời nói quả không phải vậy ta không hy vọng nhìn thấy một cái đầu não hoàn chỉnh người bị các ngươi mang về lưu g i a gia chủ nói chuyện thời điểm t h ầ n s á c thập phần lạnh lùng thiệu như cùng đối đãi một đầu xúc vật đồng dạng ngự a khí thập phần bình tĩnh triệu g i a gia chủ sắc mặt trầm xuống hắn híp lại hai mắt ánh mắt một hồi lập l ò mơ hồ lộ ra một vòng tức giận có thể hắn lời nói cũng đã lối ra chỉ cần kéo dài huyết mạch như vậy vô luận lâm đảo biến thành như thế nào chỉ cần có thể bảo trì ý thức này có thể được rồi ta đồng ý triệu ra ra chủ lệnh giọng trả lời đồng ý đề nghị này t a m gia ăn nhịp với nhau ý định cộng đồng ra một hai trăm chiếc tinh không cự hạm đồng thời đối minh viễn tinh vực động công kích vì đê có hội nghị chấm dứt tinh không cự hạm đã ở tập kết chi cùng lúc đó lâm đạo còn đang không thiên phi thuyền trong phòng thí nghiệm đối tiểu mới cơ giáp tiến hành nghiên cứu không thể không nói thiết kế hai chữ tại ngoài miệng tuy nói là một kiện cực giản đơn sự tình nhưng thật muốn đi làm vậy hay là cực kỳ khó giải quyết dùng phổ thông không lãi làm chủ thể cơ giáp cái này tại hậu thế đã sớm có được bản vẽ thiết kế lâm đảo chỉ cần lấy ra hơi chút cải biến thoáng một p h á t lập tức có thể sử dụng mà cự hình cơ giáp hắn đồng dạng cũng có thể xuất ra hậu thế bản vẽ tiến hành cải biến dù sao hậu thế thời điểm t i n h tế liên bang đã từng tiến hành quá lớn c ơ lớn cơ giáp khai mở mặc dù những cái này thời kỳ kỹ thuật rất khó theo phù hợp nhưng lâm đảo chỉ cần đem một vài có thể tại nơi này thời kỳ lấy được ra tay kỹ thuật tiến hành thay thế liền có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này k i như cùng t i ê n giáp thần tướng cải tiến cỡ lớn đã là như thế sinh ra cái này hai khoảng cơ giáp đối lâm đảo mà nói cũng không phải là việc khó hơn nữa tổng bán thiết kế đã tại hắn đồng hồ chuẩn bị đã lâu hiện tại lâm đào cần là một cái thích ư ớ n g trong nước cơ giáp cái này cơ giáp hắn ở đây n à o h ả i không ngừng đáng tiếc dùng hiện tại kỹ thuật nhưng là liền yếu nhất một cái thần kinh mạch kín cơ giáp cũng không cách nào chế tạo ra đến phương án lâm đào có thể cầm được đi ra nhưng là chi tiết phương diện nhưng là có chút phiền thoái tranh thức thần kinh mạch kín cơ giáp cũng không phải là vô cùng đơn giản sử dụng tinh không sinh vật tư liệu sống trong lúc này còn có một chút như là thần kinh sao đẳng các loại cùng sinh vật đối lập nhau h n g với kỹ thuật lâm đào lúc trước xuất ra thiết kế phương án vốn cũng chuẩn bị tiến hành phương diện này cơ giáp thiết kế có thể vừa nghĩ tới năn đề chỉ có thể tạm thời bông cải hồi tinh tế liên bang đối tinh không sinh vật tư liệu sống lợi dụng mới bắt đầu thời điểm gần k ề chẳng qua là hất lên tinh không sinh vật vào ngoài cơ giáp thế nhưng là một khi đến hắn tự thân cơ giáp lại vừa muốn như thế nào qua sản xuất một cái tránh thức thần kinh mạch kín cơ giáp dù sao lâm đ à o hậu thế cơ giáp đã tấn thăng làm quang lộ hồi lộ nếu như lại đi thao tác thuần túy cơ giới kết cấu cơ giáp không nói có thể hay không hoàn toàn chém ra tự thân thực đón chừng thời gian dài kỹ thuật cũng sẽ có điều lành đạt nếu quả thật phải thiết kế lời nói khả năng phải một hồi hiệu được sinh hóa phương diện tri thức cao thủ mới được lâm đào trầm cảm một hồi trầm âm sau đó hắn mở ra đồng hồ truyền tin điểm kích tấn vào t r ị n h thừa tín hiệu lâm đào có phải hay không thành công quả t r ị n h thừa câu nói đầu tiên đã l à như thế h ỏ i t h ă m cái này cũng khó trách hắn hội h ỏ i như vậy lâm đào tại trong phòng thí nghiệm đã dừng lại hơn nửa tháng một mực cũng không có đi ra thậm chí minh viễn tinh nhân cũng đều không sai biệt lắm sắp tới số năm có tinh miễn cưỡng đi lâm đào nhún núi bay đúng chúng ta lúc nào trở lại số năm có tinh lâm đào ý định tìm tới tân á nàng tại thuốc biến đổi gen trên có nhất định nghiên cứu hơn nữa bản thân chính là sinh hóa phương diện học thuật r a tân á cùng với một loạt có được tinh xảo cơ giáp nhân viên thiết kế cùng một chỗ hơn nữa lâm đảo hơi chút chỉ điểm có lẽ có có thể có thể giải quyết thần kinh mạch kín phương diện nan đề quay về số năm quán tinh trinh thưa khẽ giật mình đón đến về sau hắn mới mở miệng lâm đảo hiện tại tại minh viễn tinh nhân không sai biệt làm đến chỉ chờ bọn hắn thứ nhất chúng ta mới có thể cùng nhau trở về đi qua phong tinh hành động nếu như không có xác định địa điểm mục tiêu vị trí là rất khó tìm ra quán tinh hạ lạc tự như cùng bọn họ lúc trước tới đây cũng là đi qua hắn hảo môn gia tộc tín hiệu lúc này mới sờ lên đến trừ phi bọn họ triệt hồi quán g tinh phong tinh tín hiệu nếu không phải phải có một chiếc không thiên phi thuyền ở lại tinh không hả lâm đào hai mắt tỏa sáng vừa vặn hắn cũng cần một ít cơ giáp nhà thiết kế lập tức liền g ậ t đầu tốt lắm liền chờ bọn hắn cùng một chỗ đến chúng ta lại quay về quán g tinh đi lâm đào b n g dưng chính thường ngữ khí lại là biến đổi như là có tâm sự đồng dạng lời nói cũng trở nên n ứ ớ c quãng nghe nói hử, căn cứ nhận được tin tức nói thẳng lâm đào ngầm tao mày căn cứ hướng nguyên lượng đi qua tinh không hải tặc thu hồi lại tin tức hiện tại lưu gia đái duy tư ra cùng với triệu gia cùng nhau ý định tập kết một chi có được một nghìn chiếc tinh không cự h Đối với chúng theo a m i n viễn tinh tiến tiếng gió bốn khởi. Chương 236 tiếng gió bốn khởi. hành động công. Trịnh ngược nuốt yên chương chương bốn Chương bốn thừa tỷ t h 236, 236 236 trịnh thừa thu được tin tức lưu gia đái duy tư gia vừa mới bắt đầu tập kết tinh không cự hạm số lượng là ba trăm chiếc tại được chứng kiến lâm đạo thực lực cùng với k hai t r tính năm sau trịnh thừa cũng không có đem cái này ba trăm chiếc tinh không cự hạm đặt ở trong mắt nhưng là hiện tại bất đ ộ n g đã có triệu gia gia nhập liên minh số lượng thăng lên đến ba ngàn chiếc đây chính là một cái cực kỳ khủng khiếp con số muốn biết rõ Tinh không hạm cự đ ề u là động bất động dùng ngàn mét đến làm ngàn động động đến dùng bất mét đ ơ n vị tính toán n b ả g nhiên cự v ậ trận k g n tiết chiến c h tranh dùng tô ra vì người thắng có thể tô ra lúc ấy cũng xuất động không thua năm trăm linh chiếc tinh không cự hạm cùng với không dùng tính kế cơ giáp giờ này k h ắ c này bọn hắn minh viễn tinh chiến l ự c cũng liền chỉ có một chiếc tinh không cự hạm cùng với lâm đảo cái k i a k h u n g tiên giáp thần tướng cải tiến hình cùng không đến một nghìn khung k hai trăm hai mươi ba song phương thực lực sai biệt thật sự quá lớn giống như trời cùng đất bình thường trình thừa đáy lòng hoảng loạn một nghìn chiếc tinh không cự hạm ư lâm đảo có chút nhữ mày ừ như thế có chút phiền phức dù sao hiện có giai đoạn có thể đánh chìm tinh không cự hạm chỉ có hắn một người xem ra là thời điểm muốn cho những cái k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư tiến hành một cái khác trận huấn luyện nghĩ tới đây lâm đảo bỗng nhiên đáy lòng kẽ động hỏi trình thừa chúng ta có thể tự hành dựng cùng loại thiên vong g i à n giáo cùng loại thiên vong g i à n giáo trinh thưa khẽ giật mình ừ không cần như thiên vong giống nhau đại chỉ cần bao trùm một k h o a tinh cầu là được rồi lâm đào nâng má một k h o a tinh cầu lâm đào chúng ta chỉ cần hướng thiên vong x i n thoáng một phát là được rồi trinh thưa nghi hoặc không thôi ta cũng cần thượng truyền u bất loạt một ít đặc thù tư liệu chẳng những kể cả mới cơ giáp cùng với một ít tinh không cự hạm cùng với thiên không phi thuyền lâm đào nhẹ nói ý của ngươi là trinh thừa chấn động đáy lòng đại khái đã minh bạch lâm đào đều muốn làm mấy thứ gì đó ừ trịnh thừa cả kinh về sau lâm vào trầm âm sau một lát như lời ngươi nói hẳn là lò c ả n hạ dễ nệ bậc hình thức thiên vong a đây cũng không phải là việc khó không ít hào phú thế lực vì huấn luyện bản thân điều khiển sư đều thành lập một cái cái này dạng lò c ả n hạ dễ nệ bậc hình thức thiên vong loại này tự hành sử dụng thiên vong lại được xưng là mạng nội bộ mà ngay cả quân bộ cũng có được cái này dạng mạng lưới internet nếu như chúng ta tự hành dựng có chút khó khăn nhưng cũng không phải là không thể thực hành chị thừa vừa nói một bên trong óc đã nhanh chóng cân nhắc bất quá bởi như vậy chúng ta cần đến số lượng thật lớn tiền tài mới có thể làm được tiền lâm nào khe giật mình hiện tại bọn hắn đã, đã có được một k h o a tinh cầu còn cần cân nhắc tiền phương diện này gặp lâm đ ả o thân sắc trình thừa không khỏi một hồi lắc đầu cười khổ lâm đ ả o minh v i ê n tinh hiện tại tuy nhiên bị chúng ta đã khống chế đứng lên thế nhưng là viên tinh cầu này trước đây đều là tại lưu gia dưới sự khống chế mà ngay cả chỗ thu được thuế đều thuộc sở hữu lưu gia quản lý chúng ta đều muốn thuận lợi theo cửa hàng thu được thu thuế ít nhất cần được lấy được đến tinh tế liên bang thừa nhận nếu không chính là trái pháp luật hành vi chẳng những sẽ khiến sự phẫn nộ của dân chúng thậm chí còn có khả năng bức bách bọn hắn ly khai viên tinh cầu này lâm đào nghe xong cũng là sửng sờ một chút vậy không phải nói chúng ta bây giờ ngoại trừ một c h i ế c tinh không tự hạm cùng với mấy cái cơ g i á p công ty sẽ không mấy cái trước rồi cũng không phải là không có chúng ta huyết lang bang trên tay còn có một chút lúc trước những cái kia h ả o phú gia tộc lúc rời đi nhị ca cũng từng theo trong tay bọn họ thu được một ít chục khoản trong khoảng thời gian này sinh sản k 2 2 3 cho công nhân đám bọn chúng tiền lương đều là xuất từ nơi đây chẳng thế chúng ta ở đâu còn có thể triệu tập nhân viên kiếp sau sản k 2 2 3 người tóm lại là muốn ăn cơm chính thơ nói lâm đào than khẽ thở ra một hơi hỏi thiên v õ n g vợ tủ an nghệ h ợ c đại khái cần bao nhiêu tài chính cái này muốn xem bao trúng x u ấ t tỷ lệ nếu như nghiêm chỉnh khối tinh cầu đều muốn bao trùm mà nói dù n g chúng ta bây giờ tài lực còn chưa đủ để dùng làm được trinh thừa những mày dừng một chút sau hắn lại làm ở miệng bất quá nếu như chẳng qua là phạm vi nhỏ sử dụng ngược lại cũng không phải là không thể được hiện tại bạch phàm nghiên chế chim đang áp dụng tại loại này mạng lưới internet đối với bạch phàm nghiên cứu trinh thừa vẫn luôn có quan hệ chú ý ừ bạch phàm hiện tại nghiên cứu ra đến chim may tính xử lý năng lực đại khái có thể mô phỏng một hồi ít nhất m ư ơ i c h i ế c tinh không tự hạm chiến đấu trinh một chiếc tinh không cự hạng không chỉ có riêng chẳng qua là một chiếc chiến hạm mà là bao hàm bên trong gần nghìn khung cơ giáp nói một cách khác mười chiếc tinh không cự hạng mô phòng chiến đấu ít nhất còn kể cả vạn khung cơ giáp đồng thời chiến đấu tên kia đã nghiên cứu ra loại này tính năng chịp máy vi tính lâm đ ả o thần sắc kinh ngạc có thể lúc trước hắn cùng bạch p h ạ m thông tin lúc thằng này không phải nói vẫn không có thể nghiên cứu chế tạo ra thực dụng chịp máy tình như vật kia rất lớn nếu như muốn t ạ i bộ đồ đến cơ giáp ở bên trong sử dụng quá trình cũng không phải là dễ dàng như vậy hơn nữa thể tích một tiểu tính năng cũng sẽ tùy theo biến hóa chứng kiến lâm đạo thần sắc trình thừa vội vàng giải thích. nguyên lai、like、là có chuyện như vậy lâm đào nhẹ gật đầu chờ tinh không cự hạm đến đem người điều khiển sau đó ngay lập tức đem k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư trở về để cho bạch phàm trong thời gian ngắn nhất mắc khung ra loại này mạng lưới internet ta cũng cần đối cơ giáp sư đám bọn họ tiến hành huấn luyện lâm đào phân phó tuất ta hiểu được chính thứ liên tục gật đầu đáp lại đ ỗ n g nhiên hắn làm như nghĩ tới điều gì lại là hỏi một tiếng lâm đào bọn hắn muốn đem k hai trăm hai mươi ba cùng nhau mang về ư bởi vì không lại sự tình lúc này đây đến số năm quảng tinh k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư có chút nhiều cơ bản có thể nói là trước mắt minh viễn tinh lớn nhất chiến lực lưu lại một bộ phận dùng để tiến hành đáy biển không lãi thi thể vớt công tác lâm đ ả o nói gần bốn không lãi thi thể hầu như có hơn phân nửa rơi vào đáy biển nếu như muốn kiểu mới cơ giáp như vậy cái này chút ít không lãi thi thể ắt không thể thiếu ta hiểu được trinh thơ lần nữa gật đầu theo thông tin chấm dứt lâm đ ả o cũng đóng cửa đồng hồ thông tin cùng lúc đó lưu gia đái duy tư gia cùng với triệu gia tam đại hào phú tập kết tinh không cự hạng tin tức đã ở trong khoảng thời gian ngắn t r u y ề n khắp kinh tế liên bang hào phú thế lực tinh không hải tặc cùng với kinh tế liên bang cao tầng cũng đã nhận được tin tức này tinh tế liên bang. Một gã hoàng hôn, hoàng giả hôn hôn láo đại a n g t quảng trường đút bù chủ â u đồng i hồi vội vàng tiếng bước chân gấp tới, đem đỡ một ít người tới giả Đại ê n vàng chân nhát gan bốn loạn. Láo giả cũng là có chút những một đem một mức mảy. ít chút phía h là gấp bước bù bay câu có c đỡ sợ Láo tịch quốc hội bên kia chuyển đến tin tức lưu gia đái duy tư gia cùng với triệu gia đã bắt đầu tập kết tinh không tự hạm y định cường công minh viễn tinh dừng một chút sau người này vội vàng chạy tới người lại là giảm thấp xuống thanh âm theo bên kia điểm mấu chốt chuyển về tin tức bọn hắn t a m gia hào phú tổng cộng tụ tập kết một hai trăm chiếc tinh không tự hạm a lão giả đọc dùng một hai trăm chiếc tinh không tự hạm ư 1.200 chiếc tinh không cự hạm không đề cập tới thế lực đối địch chỉ cần bực này số lượng tinh không cự hạm đại chiến hầu như tương đương với một hồi cấp đại chiến tại lão giả trong trí nhớ bực này quy mô đại chiến giống như cũng liền tô ra vừa mới thành lập hào phú chi tế mới động đậy một hồi hồi lâu lão giả đều là lâm vào yên lặng bốn phía bù câu đã sớm đem trên mặt đất bao mảnh ăn s o n g một ít lá gan lớn hơn bù câu càng là xì xào nhìn qua lão giả đều muốn chờ hắn tiếp theo đem sắc mặt mạnh nhưng là lão giả một m ự c không hề đọc làm phán phất cứng ngắc tại chỗ bình thường tên kia đến đây báo tin người đang nói xong sau cũng là lẳng đứng ở một bên t người h tâm trở lao i lại. Sau nửa ngày, lao giả rồi mới túi ả đáp bánh lao Sau nửa ra ngày, bên trong túi móc ra một thanh vụn một móc một mì, từ h ớ n quảng g về t r ư n thanh g xì xào kêu câu, bù một tắt t ớ d ẫ nói tới, tới tranh đoạt tác, nhạt kiến giả hiếp lại hai con người, phần nhau Chứng chúng lạnh đông đoạn. bọn động con n đám bù bù câu câu lao minh ộ t t ế g trái cây lớn, đoạt cây cướp lớn, k ô n người, chắc chắn ngòi lên. Người nói, mình g ít chắc có sẽ đầu viễn tinh đầu kia có bao nhiêu cơ hội thắng lao giả hỏi hướng một bên báo tin người cơ hội thắng báo tin mắt người giáp góc một hồi chữ xúc không thể không nói minh viễn tinh bên kia xác thực có được thật tốt cơ giáp nhưng là hiện tại tam đại hào phú tập kết một hai trăm chiếc tinh không cự hạng cái này còn không kể cả cự hạng bên trong cơ giáp đâu minh viễn tinh một k h o a tinh cầu dù là giờ phút này thu được tiếng gió tăng lớn độ mạnh yếu toàn lực sinh sản cơ giáp đoán chừng tối đa chỉ có thể nhồi vào hai ba chiếc tinh không cự hạng cái này dạng chiến lược làm sao có thể so Húng chi, dùng bọn hắn thu dùng bọn tin được t không nói trước cơ giáp sư thể lực phương diện chính là cơ giáp nguồn năng lượng ít nhất cũng chỉ có thể chống đỡ hơn mười tiếng đồng hồ cái này đã đính thiên chỉ cần mạnh mẽ kéo qua trong khoảng thời gian này như vậy hào phú thế lực nhất định có thể nắm bắt mình vệ i tinh một gã cơ giáp sư thực lực thật sự rất có hạn báo tin mặt người lộ n g ư ỡ n g n g h u trong lúc nhất thời nhưng là không có mở miệng ha ha láo giả ha ha cười cười lại là liên tục rút ra hai thanh vụ bánh mì nếu như muốn đạt được chúng ta tinh tế liên bang thừa nhận như vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn điên của một thanh lúc này đây liền xem hắn có thể hay không mang cho ta vui mừng liên tục hai thanh vụ bánh mì dẫn tới một ít người nhát gan bổ câu cũng theo giữa không t r ú n g đã bay xuống cùng những cái k i a gan lớn một mực dừng lại trên mặt đất bổ câu đám bọn họ đã đoạt đứng lên thấy như vậy một màn một bên báo tin người nhữ mày láo giả cười mà không nói lại làm móc ra một thanh vụn bánh mì rút lui đi qua khiến cho bảy bổ câu trở nên l o ạ n hơn t i nơi h không hải tặc, đại bản doanh bản n đại tặc, đây là một mảnh thoái tinh khu vực tinh không hải tặc đại bản doanh đang giấu ở cái này mảnh thoái tinh khu vực bên trong tam đại hào phú ý định cường công minh viễn tinh h ư người nói chuyện là một gã bề ngoài nhìn như hào phóng nhưng sắc mặt lại cực kỳ che lấp trung niên hán tử ừ đứng ở bên cạnh hắn là một gã đầu hoa d â m mặt mũi tràn đầy mặt rỗ mang một cái h ẻ m rượu cái mũi lao đầu lao đầu lên tiếng híp thành một đạo khe hở giống như hai mắt có chút lập lòe vài cái l o e ra một vòng không dễ dàng phát giác ánh mắt hướng lao người thấy thế nào mặt thần che lấp trung niên hán tử hướng lao đầu hỏi ha ha h ẻ m rượu cái mũi mặt rỗ mặt hướng lao ha ha cười cười nhưng là không có bất kỳ lời nói trung niên hán tử hơi nhữu mi đầu nhưng đối hướng lao không dám biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn thân sắc hướng lao là tinh không hải tập đại bản doanh phía sau màn công thần đồng thời cũng là tinh không hải tập đ tinh không hải tạc đại bản doanh có theo ể có hôm nay một m nay ặ xuất hiện đến thành lập cho đến tận này cũng liền cái này chừng trăm năm thời gian đừng nhìn hướng lao chỉ giống một gã bảy tám m h ơ i tuổi lão nhân hắn chính thức nghiên kỷ tuyệt đối hơn trăm nhưng hắn là năm đó tinh không hải tặc đại bản doanh thành lập phát ngôn nhân một trong húng lao hào i ể u mỗi ngày tất nhiên ẩm không ai biết do hắn vì sao có thể sống xuống còn có thể như là bảy tám chục tuổi người bình thường nhưng hắn chỉ cần vừa đứng tại đó không người nào dám nói không phục hai chữ bởi vì húng lao bản thân là một gã cổ võ tu giả mặc dù năm nay đã hơn trăm tuổi có thể hắn vừa ra tay vẫn có thể đơn giản đánh bại một gã chẳng hắn mà ngay cả vẫn đứng bên cạnh hắn trung niên hán tử cũng không phải đối thủ người này trung niên hán tử cũng không phải là bình thường chi nhân phạm là tinh không hải tặc đám bọn họ nghe được hắn cái k h á c danh sưng đều bị động dùng mà ngay cả tạ an nam ở trước mặt hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đô du tinh không hải tặc tri vương tinh không hải tặc đại bản doanh hiện nay người cầm quyền đã có thể cái này dạng một vị tinh không hải tặc tri vương tại trước mặt hướng lao trước cũng không dám có bất kỳ đi quá giới hạn hành vi biểu hiện cực kỳ cung kính bất quá lúc này đây tinh không hải tặc đám bọn họ tại minh viễn tinh vực thật sự tổn thất không ít không nói phi long tinh không hải tập đoàn hầu như bắt đại hảo m ô n chỗ thuê đi qua tinh không hải tập đoàn cũng phần lớn đã không về mà may mắn có thể trở về cái kia mấy c h i tinh không hải tập đoàn tất cả đều là xám xịn địa trở về đại tổn thất lớn tinh không hải t ậ p đám bọn chúng thể diện hướng lao lúc này đây tam đại hào môn tập kết lực lượng tiến đến hiển nhiên có thể một lần hành động giết chết minh viễn tinh lực lượng bọn hắn đây là ý định đi chia quả ngọt nếu như chúng ta cũng tham dự trong đó nói không chừng còn có thể cướp được vài thứ hào môn thế lực đối với chúng ta tinh không hải t ậ p đám bọn họ tối đa mở một mắt nhắm một mắt chúng ta bất đồng đỗ du nói xong hướng lao dôi ra tràn đầy nếp gấp như là khô heo cốt giống như bàn tay nhẹ nhàng đong đưa vài cái độ du minh viễn tinh chỗ đó. cũng không phải là chúng ta có thể chọc vào vào tay địa phương huống lao thanh nhâm hơi khẳng khàn phảng phất trung khí chưa đủ nhưng có tuyệt đối sức thuyết phục chẳng qua là đỗ du nhưng là có chút nhữ mày đỗ du ngươi thế nhưng là ta xuất sắc nhất đệ tử còn như vậy xúc động tại ta trăm năm về sau thì như thế nào có thể mang tốt tinh không hải tặc đại bản doanh đâu huống lao ha ha nói xong trăm năm ngài sớm đã có được trăm tuổi chi linh đỗ du lông mày trao t r ọ n nhưng là đem lời lời nói nuốt xuống quay về bụng không dám nói ra khỏi miệng lúc trước cho các ngươi tiến công số năm còn tinh là vì cái tinh cầu kia không giống người thường nếu như có thể cướp lấy viên tinh cầu này thế tất sẽ cho tinh tế liên bang tạo thành nhất định áp lực nhưng là hiện tại chúng ta vẫn là không muốn tham dự vào để tránh khiến cho ngoại ý mới nói đến ngoại ý muốn hai chữ hướng lao hai mắt lại là hiếp lại trong ánh mắt một hồi lăng lệ ác liệt đỗ du ha to miệng cuối cùng vẫn còn không có thể nói ra mấy thứ gì đó chỉ có thể đứng ở hướng lao thân bên cạnh không nói lời gì nữa hai người lần nữa khôi phục trầm tĩnh hào môn phương diện còn lại ngũ gia hào môn thần ký nhất trí nhưng là không có áp dụng cái gì d ị động thậm chí ngay cả lâm gia cũng không có đưa ra phản đối thanh âm phản phất bọn hắn chưa từng thu được bất luận cái gì tiếng rõ bình thường lẳng lặng nhìn xem tam đại hào môn cùng minh viễn tinh v ự c một trận chiến đến từ minh viễn tinh tinh không cự hạm vừa đến trịnh thừa lập tức bắt tay vào làm hết thảy đem đại bộ phận k hai trăm hai mươi ba cơ giáp cùng với cơ giáp sư cùng nhau để cho tinh không cự hạm lần nữa mang về minh viễn tinh mà đồng thời trịnh thừa cũng làm cho bạch phạm bắt đầu dựng có quan hệ giả thuyết thiên v ó hạng mục công việc bất quá cái lúc này trịnh thừa nhưng là theo trịnh thác đầu kia đã chiếm được một cái so sánh khó giải quyết vấn đề. Người nói cái gì? tứ tượng cơ giáp công ty trên số tài khoản tiền bị đóng kết lâm đào kinh ngạc được con mắt nháy vài cái chính thưa c ờ i khổ đoạn thời gian trước tiền của chúng ta đều là dự bán k hai trăm hai mươi ba cơ giáp mà thu hoạch được nhưng thời gian dài như vậy đi qua chúng ta một mực không có giao hàng chuẩn bị chỗ dùng công ty số tài khoản tiền bị thiên vong x i n đóng kết hiện tại chúng ta liền công ty thành viên tiền lương cũng không thể phát ra ngoài một nghìn khung k hai trăm hai mươi ba lúc ấy dự bán giá cả cũng không cao bất quá cộng lại nhưng là không ít cũng có được mấy trăm, trăm triệu tài chính hôm nay minh viễn tinh tiền lời còn xuống dốc đến lâm đào đám người trong tay bọn hắn bây giờ tài chính cũng liền dựa vào tứ tượng cơ giáp công ty cùng với huyết lang bang thu được chuộc khoản bởi vì một mực tăng cường độ mạnh yếu chế tạo k 2 2 3 chuộc khoản đã thừa không nhiều lắm chỉ có thể theo tứ tượng cơ giáp công ty điều động nhưng bây giờ như vậy vừa ra nhưng là hoàn toàn cắt đứt lâm đ ả o tài chính kỳ quái lâm đ ả o thầm nghĩ một tiếng kỳ quái thiên vong đây là ý gì nếu như thiên vong thật muốn đối phó hắn trực tiếp dùng đồng hồ thông tin không được sao nhưng hắn là tiếp nhận thiên vong cao t ầ n g thông tin đối phương trên tay có hắn đồng hồ tín hiệu lâm đạo thiên vong cũng không dừng lại tinh tế liên bang cũng có được hào môn tham gia cổ đ ồ n g nhiên t r ỉ n h thừa đ ể t ỉ n h lâm đào nghe xong nhất thời hiểu rõ xem ra là tam đại hào môn tập kết tinh không cự hạm tin tức một lan truyền bọn hắn để tránh lâm đào có thể tập kết khởi đầy đủ cơ giáp lực lượng chỗ dùng động cái này sách lược nếu như thiên vong cao tầng không có trực tiếp liên hệ hiển nhiên thiên vong cao tầng bản thân cũng không muốn n ú n g tay việc này ừ lâm đào một hồi trầm n g â m sau hỏi hiện tại chúng ta sản xuất ra k hai trăm hai mươi ba có bao nhiêu khung hiện tại có chừng hơn bảy trăm khung a t r ỉ n h thừa trả lời có thể thấy được trả lời xong hắn lại là khẽ giật mình lâm đào ngươi sẽ không phải ha, ha lâm đào cười, cười. nếu như bọn hắn đều muốn k 2 2 3 chúng ta đây liền trực tiếp cung ứng cho bọn hắn không được sao lâm đảo thế nhưng là chúng ta bây giờ trinh t h ừ a kêu sợ hãi k 2 2 3 chẳng qua là một cái chọn dùng gấp đôi hợp kim cơ giáp phòng ngự của nó có thể chống cự bình thường vũ khí chỉ khi nào gặp được y lực càng lớn nhiệt nóng võ hoặc là đại đường kính pháo laser đồng dạng cũng là hội không hề chống cự chi lực lâm đảo vây vây tay nói ra hơn nữa nguồn năng lượng khối phương diện chúng ta thay đổi thay thế quay về bình thường nguồn năng lượng khối Nó độ bền năng lực cũng liền chỉ còn lại 10 tiếng đồng độ lực lại chỉ hồ k h o ả n trường. g đ ố i với chúng t a c ă n bản không dụng lớn. có tác dụng quá l â m đảo, t hai ế thế nhưng nhưng chúng là là K223 t bây g ờ chủ lực c ơ g i á p Nếu như đều qua tay ba n chúng đi, t đây cùng h phải ẳ n g là K223 c thiên giáp thần tướng cải tiến hình tổng bản thiết kế ta đã để cho tạ an nam chuyển giao đến t i n h tế liên bang trên tay bằng không ngơi cho rằng t i n h tế liên bang tại sao phải cho chúng ta cung cấp hai trăm mm pháo laser lâm đảo khép cười một tiếng chỉ sợ không cần bao lâu k 2 2 3 cùng thiên giáp thần tướng cải tiến hình sẽ trải rộng kinh tế liên bang được rồi chúng ta chẳng thừa cơ hội này lại thu một số tài chính lâm đào ánh mắt một hồi trợ t hiện chuyển ý của ngươi là trinh thưa thần sắc kinh ngạc một khung k hai t hai mươi b chúng ta đúng hẹn ra tay hơn nữa nói đến đây lâm đào lại là một hồi cười lạnh chúng ta tiếp tục gia tăng k 2 2 3 dự bán bước tiếp theo dự bán k 2 2 3 chúng ta yêu cầu đối phương cung cấp kim loại tài nguyên chỉ có tại minh viễn tinh vực dùng thiên không phi thuyền đem kim loại tài nguyên giao cho chúng ta trong tay chúng ta mới có thể t h i ế t đơn theo liên bang cao tầng trong miệng lâm đào biết được cái kia một nghìn khung k hai trăm hai mươi ba đại bộ phận đều là bị khắp nơi h ả o môn thế lực chỗ mua nếu như đúng hẹn ra tay dùng k hai trăm hai mươi ba bây giờ hy danh tuyệt đối sẽ có rất nhiều người đều muốn c ư ớ p đến tay bên trong về phần bước tiếp theo dự b á n lâm đào đáy lòng rất rõ ràng bởi như vậy tuyệt đối sẽ hấp dẫn đến càng nhiều nữa h ả o môn thiết đơn bọn hắn một phương diện hội âm thầm đem tài nguyên giao trong tay bọn họ còn bên kia mặt cũng sẽ ở k hai trăm hai mươi ba còn đến tới tay dưới tình huống kéo dài thoáng một phát tam đại h ả o môn tập kết tốc độ dù sao tam đại hào môn tập kết tinh không tự hạo trên cơ bản đều là đều muốn cấp được cái kia hai khoản cơ giáp thiết kế phương lâm đ à o chủ động ném ra ngoài k 2 2 3 điều này làm cho những cái kia không có tập kết tinh không c ự hạng hảo môn cũng giống nhau có thể có được cái này cơ giáp đối phương như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này chỉ cần nhóm đầu tiên giao phó đi ra ngoài k 2 2 3 không có bất kỳ t hai hoảng ẩm tất cả hảo môn thế lực chẳng những hội tăng lớn đơn đặt hàng nhưng lại sẽ giúp bọn hắn chủ động bức chỉ h o a n tam đại hảo môn xuất thủ thời gian t r i n h thưa nhẹ gật đầu đáy lòng minh bạch lâm đ à o chắc đã có bước tiếp theo kế hoạch liền không nói thêm gì nữa lại trở lại thiên không phi thuyền lại lần nữa tinh không cùng minh viễn tinh tiến hành liên hệ không thể không nói lâm nào cái này một lấy lập tức đưa tới tinh tế liên bang cùng với tất cả đại hào môn khiếp sợ cái gì hắn muốn giao phó k hai trăm hai mươi ba tinh tế liên bang thủ độ tình tên k i ê m một mực ở đốt bồ câu lão giả trong tay cầm sắc mặt mảnh cái túi tại chỗ rơi xuống trên mặt đất đổ đầy đất mảnh vụn dẫn tới phần đông gan lớn bồ câu bay đến dưới chân của hắn nhanh chóng đoạt đoạt cái này lâm đ ả o hắn đến cùng muốn làm gì lão giả hiếp lại hai con n g ư ờ i ánh mắt một hồi lập lè. một hồi lâu hắn lại là cất tiếng cười to một hồi cởi mở cười ha ha âm thanh sợ tới mức dưới chân đoạt đoạt vụn bánh mì bồ câu đám bọn họ một hồi loạt phốc may mà chúng xem lão giả cũng không có định ý liền lại tỉnh táo lại tiếp tục cùng hắn nó bồ câu đám bọn họ đoạt đoạt nổi lên đồ ăn lâm đào nha lâm đào khiến cho ta xem một chút ngươi là thực điên liên rồi còn là một tên đ i ê n cấp nhân vật nói chuyện thời điểm lão giả sắc mặt một hồi b i ế n hóa làm cho không người nào có thể nhìn ra hắn là thiện t ì n h cười vui vẫn còn là nụ cười này phía dưới đã ẩn tàng cái gì Tinh không hải tặc hải không cơ đô du nghe được tiếng gió, mặt mũi tràn đầy khó hiểu húng lao nhíu chặt m i cửa sắc mặt cũng là một hồi cổ quái không nói một câu làm cho người ta tranh mua k hai t r h a y là hắn một tay trải qua xử lý lúc ấy hắn cũng cực kỳ xem trọng k hai t r tại thiên vong có thể phát huy đi ra tính năng nhưng là hôm nay minh viễn tinh tại b ự c này dưới tình huống lại nhưng quyết định đúng hẹn giao phó k hai t r là vì tam đại hảo môn tập kết tinh không cự hạ nguyên nhân vẫn là húng lao cái h ố t n ế p gấp như là vài năm không tắm giặt quần áo bình thường b ắ đại hảo môn khắc ngũ gia vẫn đang không có tin tức gì lộ ra phản phất một mực không có nhận được tin tức giống nhau về phần lưu gia đái duy tư gia cùng với triệu gia ba gã gia chủ tức thì lại là lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ đây là có chuyện gì lưu gia gia chủ sắc mặt nhất tâm trầm bởi vì hắn đều muốn lấy được chính là hai khoản cơ giáp tổng bản thiết kế nếu như lâm đạo đem k 2 2 i t đúng hẹn giao phó như vậy dùng khác hào môn thực lực gần như có thể bằng nhanh đến năng lực hóa giải ra k 2 2 i t h i thiết kế phương án đến bởi như vậy bọn hắn lưu gia lập tức liền tổn thất một cái tính năng thật tốt cơ giáp nói cách khác lúc này đây tinh không cự hạm tập kết bọn hắn lưu gia đã triệt để thiếu đi một phần thành quả h a ha triệu gia g i a chủ cười lạnh không nói đái duy tư gia chủ cũng là câu chặt mi đầu một câu không phát uy một chương hai trăm ba mươi tám chương hai trăm ba mươi tám k hai trăm hai mươi ba lại dự bán chương hai trăm ba mươi tám k hai trăm hai mươi ba lại dự bán oong long oong long đột ngột lưu gia gia chủ đồng hồ một hồi chấn động hắn khen nhũ mày trong mắt ánh mắt xéo qua q u é t qua nhưng là đến từ tâm phúc thông tin phiền thoái lưu gia gia chủ đấy lòng lột bột một tiếng chầm xuống giờ phút này hắn đang tại tam đại gia chủ video hội nghị bên trong không tốt trên đường lý khai như thế nào các ngươi lưu gia lại gặp được chuyện phiền t o á i triệu gia gia chủ cười hát hát nói đ á i duy tư gia chủ cùng lưu gia gia chủ quan hệ tương đối mật thiết cũng không khỏi ám cao mày nhưng vào lúc này hai người đồng hồ đồng dạng cũng phát ra hoang long chấn động điều này làm cho hai người đột ngột khe giật mình sắc mặt rất là kinh ngạc xem ra hẳn là chuyện khẩn cấp triệu gia gia chủ rốt cuộc cười không nổi đ á i duy tư gia chủ ánh mắt một hồi trợ hiện chuyển sau lại nhưng đang tại hai người mặt tiếp thông thông t i n nhất thời dẫn tới hai người ánh mắt nhìn phía đi qua gia chủ không xong minh viễn tinh tứ tượng cơ giáp công ty lần nữa phát ra k hai trăm hai mươi ba một vòng mới dự bán đ á i duy tư gia chủ đồng hồ thông tin thanh âm không lớn lại thông qua video thông tin chuyển đến lưu gia triệu gia hai gã gia chủ trong hai nghe nói như thế hai người đều là khẽ giật mình đông nhiên lưu gia gia chủ sắc mặt đ ố n g nhiên biến thành vội vàng mở ra đồng hồ thông tin gia chủ minh viễn tinh tứ tượng cơ g i á p công ty phát ra mới k hai trăm hai mươi ba dự bán lần này là hơn một khung k hai trăm hai mươi ba triệu gia gia chủ đồng hồ cũng chuyển đến đồng dạng thanh âm đến cùng chuyện gì xảy ra lưu gia gia chủ đồng tử bỗng dưng có rút lại vài cái thần sáp ngốc trệ Đái khung. Làm sao có thể? bây giờ minh viễn tinh làm sao có thể có được đại lượng tài nguyên sinh sản trăm ngàn khung k hai trăm hai mươi ba cơ giáp lưu gia gia chủ mặt mũi tràn đầy không thể tin được Đái đồng Cái gia chủ cùng triệu gia gia chủ đồng dạng nghi hiểu. duy dạng này tư t cùng chủ chủ hoặc khó r ă may ngàn khung K223 giá cả chỉ n không phần vẹn vẹn bán 10 triệu tinh tệ. Tâm phúc còn chưa nói xong, lưu gia gia chủ đồng tử lại lần nữa co rút lại, hắn có chút không đến cùng đầu đã triệu lưu hai Phúc chưa chủ chút gia gia lại lại, trăm, tệ. Tâm tử rút rõ co có x ả ra lai chuyện còn nguyên gì, so mà u ố n tiện nghi, mình viễn tinh đây l muốn rời tay đại pha hư. May mà, bản rời đại tay pha ra ư. với tư cách gia chủ cấp nhân vật hắn không có quái dày người này tâm phúc mà nói cao mày tiếp tục nghe song x u ố n g dưới k h á c hai vị gia chủ cũng là sắc mặt cực kỳ của á i nhóm này mới dự bán k hai trăm hai mươi ba minh viễn tinh yêu cầu là chỉ cần giao phó nhất định kim loại tài nguyên cho bọn hắn mới có thể tiếp được đơn đặt hàng hơn nữa mỗi đám ca hai trăm hai mươi ba số lượng không thể ít hơn một cung tâm phúc đích t h o ạ i ngữ theo đồng hồ bên trong chuyên gia mỗi lần một câu rơi vào lưu gia gia chủ trong t h a i cũng như đồng nhất đem đao nhọn hung hăng đâm vào đến buồng tim của hắn bên trong cái này cái này lưu gia gia chủ sau nửa ngày nói không nên lời một câu đái duy tư gia chủ phịch một tiếng đem chỗ ngồi lan can bóp được n ắ b ấy triệu gia gia chủ sắc mặt tuy nhiên như thường nhưng hai mắt cũng hiếp lại thành một đạo kẽ hở mỗi đám đơn đặt hàng không ít hơn một cung điều này hiển nhiên chính là nhằm vào lấy thế lực khắp nơi cung cấp hàng k 2 2 3 t í n h năng ưu việt kia chính thức chiến đấu ước định cũng từ lúc minh viễn tinh chiến dịch ở bên trong lấy được biểu hiện đều muốn đạt được cái này chút ít cơ giáp thế lực tuyệt không tại số ít tuy nói yêu cầu cung cấp kim loại tài nguyên mới có thể hạ đơn thế nhưng là những cái kia hào môn thế lực tuyệt đối sẽ không vì vậy điều kiện mà lùi bước kim loại tài nguyên đối với bọn hắn mà nói quả thực như là hậu viện thổ nhưỡng chỉ cần dỗi ra một chảo có thể cầm ra một bó to đến hơn nữa cơ giáp loại vật này chỉ cần đối phương không có thiết trí thai hoàng ẩm bình thường chỉ cần một hai khung có thể dựa vào các chuyên gia đem cơ giáp thiết kế từ đầu rút thượng một lần tuy nói bởi như vậy chưa hẳn có thể nếu phỏng đoán ra tổng bản thiết kế thế nhưng tám chín phần m ộ ư ơ i đặc biệt là đối phương yêu cầu một lần đính thượng một nghìn cung đây càng là rất lớn nhanh hơn nếu phỏng đoán tiến triển lúc này đây t a m gia liên thủ lưu ra mục đích thập phần rõ ràng cái kia chính là k hai trăm hai mươi ba cùng thiên giáp thần tướng cải tiến hình tổng bản thiết kế bất quá nếu như trước đó bọn hắn triệu ra cũng có thể được thượng một phần như vậy lần này liên thủ quả thực chính là thần đến một số có thể tưởng tượng đều muốn cái này chút ít k hai trăm hai mươi ba hảo môn thế lực tuyệt đối không chỉ đám bọn hắn triệu ra một nhà đối với minh ệ chủ mắt một h viết tinh u bọn trong hắn ánh tham gia hảo ư n môn tập kết lực lượng có thể nói là dễ như chở bàn tay bất quá theo như lúc trước phân phối cái này hai khoản cơ giáp tất cả đều phải rơi vào lưu ra trong tay hôm nay đã có một cái cơ hội đặt tới trước mặt triệu gia gia chủ sao lại há có thể bung ô tay tin tức này thực sự quá đột nhiên có chút khó tin ta quyết định trước lợi dụng lực lượng của gia tộc đi điều tra thoáng một p h á t hai vị gia chủ ta trước hết l ù i xuống triệu gia gia chủ nói xong màn hình tối sầm lại nhưng đi đầu chặt đứt thông tin hôn trướng lưu gia gia chủ k h ẽ giật mình về sau g i ậ n tí mặt hung hăng một nắm nện vào chỗ ngồi lan can đáng tiếc hắn cũng không có đái duy tư gia chủ bình thường lực lượng không cách nào đem lan can đánh nát chỉ phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang ừ triệu gia gia chủ nói cũng đúng lưu h u n h g ta cũng trở về đi trước điều tra thoáng một phát tin tức này thật giả để tránh ảnh hưởng chúng ta t a m gia đi qua tiến công đái duy tư gia chủ lúc này cũng làm ở miệng nói xong hắn đồng dạng bất đồng lưu gia gia chủ đ á p lời tại chỗ cắt đứt thông tin nhìn trước mắt trở nên đen kịt hai mặt video lưu gia gia chủ tức giận đến toàn thân run dậy nhưng làm ộ t câu cũng nói không nên lời thinh không h ả i tặc đại bản doanh chật chật thật là một cái tên điên đỗ du chật chật vài tiếng cái này lâm đ à o đến cùng muốn làm gì tiểu từ này thoạt nhìn vẫn còn có chút thủ đoạn hướng lao theo bên người trên mặt bàn cầm lên một lọ màu đỏ thấm rượu nho trực tiếp đối miệm rót hết mấy ngụm nhấp mấy miệng say rượu hướng lao b u n g còn thừa nửa bình rượu hắn tràn đầy mặt dỗ mặt thần sắc cực kỳ tỉnh táo hiện tại minh v i ễ n tinh tuy nói rơi xuống lâm đào trong tay có thể tinh cầu bên trong cư dân chắc chắn sẽ không phối hợp bởi như vậy trong tay bọn họ tài nguyên khan hiếm hôm nay đến một lần bọn hắn b u n g tha cho k hai t r cơ giáp dùng để đổi lấy tài nguyên mục đích hẳn là lớn hơn lượng sinh sản cái kia khoản có thể đánh chìm tinh không cự hạm thiên giáp thần tướng cải tiến hình bất quá nói đến đây thuốc lao lại là cầm lấy bình rượu ưng ngực ưng ngực tới mấy ngụm uống rượu tốc độ không thể so với trẻ tuổi chỉ tới hai phần bình rượu đã thấy đem đồ mở một cái chai chứng tức kiến, hất ra lên, lập lọ ru rượu với tư cách trí giả hướng nào đối với tư liệu phân tích thập phần lành nghề hầu như liếc xem thấu thiên giáp thần tướng cải tiến hình ưu khuyết điểm đi ra dùng ta phỏng đoán hiện tại lâm đảo trên tay chắc đã có một cái kiểu mới cơ giáp cho nên liền muốn đem k 2 2 i t phóng xuất đồng thời thu nạp một đám kim loại tài nguyên đều muốn tại đại chiến trước đại lượng tiến hành sinh sản k 2 2 3 t í n h năng cùng với chiến đấu biểu hiện không nói bắt đại hà môn chính là chúng ta tinh không hải tặc đám bọn họ cũng giống nhau đều muốn đạt được ừ nói đến đây hướng lao lại là cầm lấy vừa khai mở rượu trợt rót rơi xuống một miệng lớn độ du lập tức để cho rời đi minh viễn tinh gần nhất một chi tinh không hải t ặ c đoàn chuẩn bị chút ít kim loại tài nguyên chúng ta ít nhất phải bắt được mười phê k 2 2 3 đơn đặt hai à n g trăm n g hai mươi ba đơn đặt hàng theo ta tính ra dù là cái này 1.000 khung k 2 2 3 t o à n bộ bị hóa giải đều chưa hẳn có thể nếu đẩy ra chân thật bản vẽ thiết kế đi ra chỗ dùng chúng ta muốn thừa dịp bắt đại hào môn còn không có kịp phản ứng lúc trước bằng rất nhanh trước hạ đơn đặt hàng từ hướng lao một hồi trầm ngâm sau lại là trầm giọng phân phó người đi theo chân bọn họ liên hệ liên hệ nhìn xem có thể hay không chúng ta đạt được k 2 2 3 t ố c độ lại lần nữa sớm tiền không là vấn đề nếu như khả năng ngươi hay dùng càng lớn lượng tiền tài đi đả động bọn hắn để cho chúng ta tốt nhất có thể tại giao phó kim loại tài nguyên trong một tháng đem cơ giáp tới tay trầm thi có biến ai sẽ biết về sau còn có thể phát sinh cái gì chỉ khi nào cái này mười n g h n không k hai t ớ i tay như vậy bọn hắn tinh không hải tặc đại bản doanh coi như là đã có được không thua tinh tế liên bang cùng với bát đại hào môn thực lực có lẽ bất luận cái gì lấy cái này mười n g h n không k hai còn có thể đánh đối phương một trở tay không kịp đỗ du tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này gật gật đầu sau liền đi xử lý đến tiếp sau bát đại hào môn khắc ngũ gia t ạ i đạt được lâm đảo lần nữa dự bán k 2 2 i t i tin tức sau rốt cục bắt đầu có chỗ động tác không còn là lúc trước không có được bất cứ tin tức gì giống nhau phản ứng từng hào môn đều tại vụ trộm chuẩn bị kim loại tài nguyên đồng thời bằng rất nhanh trước nhập minh viễn tinh vực phụ cận đồng thời bọn hắn cũng làm cho xếp vào tại lưu gia tam đại hào môn bên trong người bắt đầu vận chuyển ý định ảnh hưởng tam gia hào môn tập kết tốc độ lâm ra lúc này lâm ra đang tại cử hành lấy một hồi bí mật gia tộc hội nghị làm cho người kỳ quái là trận này bí mật gia tộc hội nghị bên trong thậm chí có một mặt video trong video người nếu như lâm đào lúc này chứng kiến tuyệt đối chấn động bởi vì trong video người nọ diện mạo lại nhưng cùng hắn có vài phần giống nhau hội nghị đang tiến hành trong video người một câu khớt phát lẳng lắng nghe k hai trăm hai mươi ba lại dự b á n gia chủ cái này lâm đào đến cùng suy nghĩ cái gì một gã gia tộc cao tầng nhũng mày nếu như bọn hắn thật sự đều muốn đại lượng sinh sản cơ giáp đem thần cải tiến hình đây quả thực có chút rất không có khả năng không nói trước thiên giáp thần tướng cũng không phải là bọn hắn có thể sản xuất ra cơ giáp coi như thật có thể đủ miễn cưỡng sinh sản có thể cái loại này cơ giáp ta cho rằng cũng không thích hợp đại lượng phân phối không sai cái loại này cơ giáp tại đồng thời phân giải làm bảy bộ kiện đồng thời khống chế bảy bộ kiện người bình thường đều rất khó khống chế ở một gã khác cao tầng cũng đồng dạng biểu đạt ý kiến Uy một chương chương hai trăm ba mươi chín bố trí chương hai trăm ba mươi chín bố trí lâm gia gia chủ g ầ y như quét tủi phản phát toàn thân chỉ còn lại một bộ xương cốt bình thường hắn lẳng lặng nghe hội nghị mọi người lên tiếng con mắt một mực đóng c h ặ t như là ngồi ở chỗ kia lâm vào ngủ ngủ bình thường nhưng là không ai cho là hắn thật sự lâm vào giấc ngủ đều cầm lấy trọng điểm đến tiến hành xây luận chậm rãi bởi vì xuất hiện phân kỳ mọi người đã bắt đầu tranh luận n g h e đến đó lâm gia gia chủ nâng lên khô g ầ y tay phải nhẹ nhàng đong đưa thoáng một phát để cho mọi người yên tĩnh trở lại ngay sau đó hắn đóng chặt mí mắt bỗng nhiên đóng mở nhìn phía hơi nghiêng đứng sừng sững màn ảnh khổng lồ. nhìn chằm chằm video chi nhân lâm toàn ta nghĩ nghe một chút ý nghĩ của ngươi lâm ra ra chủ ngữ khí thập phần chi nhẹ phản p h ấ t một hơi tiếp không đến bình thường nhưng lại mang theo một vòng làm lòng người kinh hại ý tứ hàm s ú c trong video người đúng là lâm toàn nhất trí bị cho rằng là lâm đào cha đẻ chi nhân căn cứ tư liệu người này thật là tiểu điệp chỗ sinh khuôn mặt tuy nói cùng ta có vài phần tương tự bất quá còn không có nhận động tới trước ta còn không xác định hắn là hay không con trai ruột của ta nói đến đây lâm toàn ngừng lại một chút giống như thở dài giống như đối mọi người có chút thảm trách cũng không dám tại chỗ nói ra miệng lâm toàn nói ra người nói g trong h h vào t không sai theo hắn bây giờ lựa chọn đến xem hành vi của hắn có chút điên cuồng cũng có chút làm cho người khó hiểu lâm ra ra chủ nữ khí bình thản phán phất để cho lâm toàn tiến đến nhận thân bất quá chỉ là một cái giao dịch mà thôi nữ nhân kia đã không có ở đây nhưng nếu như cái này lâm đ à o có thể trở lại chúng ta lâm ra ta có thể c a m đoan nếu như hắn có thể tại lâm ra có chỗ kiến thụ như vậy kế tiếp nhiệm vị trí gia chủ ta có thể căn cứ gia tộc quy tắc nhường ngôi cho hắn lâm ra gia chủ mà nói lệnh mọi người tại đây ngạc nhiên không thôi muốn biết rõ bọn hắn thế nhưng là chia rẽ đây đối với phụ tử cũng để cho lâm đ à o mẹ đẻ hưởng mạng tha hơn ư người nếu như lâm đảo thật coi người gia chủ này sau đó chẳng lẽ không phải sẽ tìm bọn hắn tính sổ thế nhưng là Bọn hắn đối với cái này nhưng không cách nào phản、đối. dùng lâm gia quý củ, hoàn cách đối đối, với cái gia củ, lâm quý trong o à n chính như hơn nữa xác có cái, cách lúc tư vậy với một t ư ớ c chia rẽ lâm t à phụ tử n ư ờ lời i tiêu gia gia chủ cũng thả ra lời nói, đầu đối. thả thể Trong lâm là cũng càng không ra chủ hắn phản bọn nào video lâm toàn nghe vậy cũng là khẽ giật mình hắn khuôn mặt một hồi cổ quái sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi ta tận lưu c a một tháng sau người của chúng ta sẽ phái ra một chi t r ở đầy kim loại tài nguyên tinh không cự hạm đi qua minh viễn tinh vực ngươi liền mượn cơ hội này cân hắn gặp mặt một lần á lâm ra ra chủ không vội không chậm nhẹ nói nói ta đã biết lâm toàn gật đầu Tài tài m Lâm đào đem bắt đại hào môn cùng với tinh tế liên bang tại nơi này thời kỳ tình không cự hạm tư liệu từng cái truyền thống đi qua gồm hai khoản dùng không lãi thi thể chế ra cơ giáp số liệu cũng cùng nhau truyền thống chính thác chờ bọn hắn trở về ngươi liền lập tức để cho bọn họ quen thuộc cái này cơ giáp cũng cùng tinh không cự hạm tiến hành mô phỏng huấn luyện lâm đ à o tại đồng hồ cùng trịnh tháp tiến hành thông tin ngươi lại như thế nào đạt được cái này chút ít tinh không cự hạm tư liệu t r ị n h thác ánh mắt hoảng sợ đều muốn đem tinh không cự hạm trên tư liệu truyền đến thiên võng không chỉ có riêng chẳng qua là ngoại hình thậm chí còn cần đến nhất định được bản vẽ thiết kế mới có thể làm được điều này Bác đại hào môn. c ù ngưng với t h t lại i ê n bang n h h k một chút sau lâm đào lại là dặn dò những tin tức này tốt nhất trước không muốn thông chi ngươi tại minh viễn tinh thủ phủ nhị thúc biết rõ nếu không sẽ có chút ít phiền thoái chính thác khẽ giật mình về sau nhẹ gật đầu hắn nhị thúc trịnh khai chủ tuy nhiên cũng là trịnh gia chi nhân vừa v ặ n phần so sánh đặc thù một khi biết được việc này có lẽ có có thể sẽ tạo thành nhất định phiền thoái hiện tại cùng lâm đảo cùng một chỗ hắn nhiều ít suy đoán ra lâm đảo ý định có thể nói hiện có giai đoạn t r ị n h g i a đã cùng lâm đảo trói đến cùng một chỗ nếu như sự tình bại lộ không nói lâm đảo mà ngay cả bọn hắn trịnh g i a cũng sẽ rơi vào không che c h i điện chính khai chủ xem như trịnh thác lưu lại tay kia chuẩn bị hắn biết rõ đ ấ y sự tình không nhiều lắm dù là t i n h t ế liên bang dùng tự bạch t ề cũng không cách nào đối với hắn như thế nào đến lúc đó chính ra có thể hay không lưu lại huyết mạch cũng chỉ có thể dựa vào hắn đương nhiên nếu như lâm đảo thật có thể đủ thành công như vậy trịnh gia có thể như là tô gia giống nhau trực tiếp trở mình thành hào môn thế lực với tư cách trịnh gia gia chủ đ ư ơ n g thời đây đối với trịnh t h á c mà nói có lớn lao lực hấp dẫn những thứ này là tinh không c ự hạm l ự ợ c điểm mục đích của ngươi là huấn luyện bọn hắn đối kiểu mới cơ giáp thao tác cùng với nắm giữ tinh không c ự hạm l ự ợ c điểm lâm đ à o nói xong lại là đem một phần khác tư liệu gửi đi tới kiểu mới cơ giáp là muốn tại số năm quán tinh sinh sản ư tính năng so sánh với k 2 2 3 như thế nào đối với lâm đảo làm cho người ta mang đi đại bộ phận cơ giáp nhà thiết kế chính thác đối với cái này cũng có phỏng đoán s o u k hai t r chỉ có hơn chứ không kém hơn nữa loại này cơ g i á p vừa ra thế lực của chúng ta cũng sẽ mở rộng ngươi trong khoảng thời gian này cũng cần bồi dưỡng một ít quản lý đẳng cấp nhân viên lâm đảo mà nói tràn ngập tự tin nếu như người bình thường nghe được chỉ cho là hắn là một chính cống tiên đ i ê n nhưng một mực cùng lâm đảo cùng nhau chính thác nhưng là minh bạch lâm đảo dám nói ra nói như vậy thế tất có tuyệt đối có lòng tin t ự như cùng hắn có thể thuận lợi cướp lấy minh viễn t i n h giống nhau ngươi yên tâm đi hậu cần phương diện ta sẽ toàn bộ làm tốt chính thác đáp lại đã phân phó sau lâm đảo đóng cửa thông tin lúc này chỉnh thừa thông tin cũng vang lên đến lâm đào tinh không cự hạm chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát ngươi còn có cái gì cần giao cho đấy sao t r ỉ n h thừa hơi trịnh trọng thanh â m chuyên gia lâm đào lắc đầu không có trực tiếp để cho bọn họ trở về địa điểm xuất phát ừ chúng ta cũng trở về quán tinh à. số năm con tinh số bảy khu lúc này số bảy khu mặt đất bảy đặt vô số cực lớn không lãi thi thể trong đó một cỗ càng là hầu như có được hai bộ thiên không phi thuyền giống như lớn nhỏ đây chính là cái kia chức có không lãi cơ thể mẹ lúc này bị lâm đào triệu tập tới cơ giáp nhà thiết kế đám bọn họ nhìn xem trên mặt đất không lãi thi thể một hồi kinh tâm bởi vì bọn họ chưa bao giờ được chứng kiến có được khổng lồ như thế thân hình cực lớn quái vật đây là cái gì quái vật như thế nào ta chưa bao giờ tại sinh vật trong thư tịch nhìn thấy qua ghi lại một gã hiểu sơ sinh vật cơ giáp nhà thiết kế kinh âm thanh trách móc mà bắt đầu nghe nói là một loại gọi không lại sinh vật nghe nói là đến từ ngoài hành tinh không chuyên môn tại trong vũ trụ sinh tồn một gã lưu thủ k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư giải thích làm sao có thể trong vũ trụ không có không khí cũng không có g i xương hơn nữa áp khí cường độ như vậy cao làm sao có thể sẽ có sinh vật tồn tại lại có một gã cơ giáp nhà thiết kế kinh nghe em t h a n h gọi tên tia lưu thủ ca hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư nghe vậy nhất thời như là đã dẫm vào đôi mèo giống như tại chỗ kinh xạ khởi lai nghiêm nghị giống lên đây chính là lâm ca chính miệng nói hơn nữa những quái vật này cũng là hắn dẫn đầu chúng ta đánh gục ngươi lại nhưng hoài nghi hắn nghe được đây là lâm đảo mà nói tên tia cơ giáp nhà thiết kế nhất thời á khẩu không trả lời được một câu cũng nói không nên lời lâm đảo thế nhưng là sáng tạo ra một cái kỳ tích lại một cái kỳ tích bị bọn hắn coi là kỳ tích tri từ người mà ngay cả bọn hắn nguyện ý đi theo lâm đảo c đây là một cái có được kỳ tích quang dấu vết tích người là lâm đạo đại nhân nói nha ha ha tên kia cơ giáp nhà thiết kế ha ha vài tiếng liền muốn lao đi qua tên h i n lưu thủ k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư hử l ệ n h một tiếng nghiêng đầu qua đúng rồi lâm đạo đại nhân bảo chúng ta đến rốt cuộc là vì sự tình gì t h ế vậy thiên tia cơ giáp nhà thiết kế đành phải biệt mở chủ đề ừ k 2 2 3 cơ giáp sư hừ l ệ n h một tiếng không có nói tiếp khiến cho người này có chút xấu hổ cũng may lưu thủ k 2 2 3 cơ giáp sư không chỉ một người lập tức liền có người nhận lấy câu chuyện để giải trong không khí áp lực bầu không khí lâm ca nói muốn dùng những quái vật này thi thể chế tác cơ giáp cái gì dùng những quái vật này thi thể chế tác cơ giáp thiên tia cơ giáp nhà thiết kế k h ẽ giật mình ngẩn người tại chỗ không chỉ là hắn ở đây cơ giáp nhà thiết kế đám bọn họ đều là sắc mặt n g ố c nhưng vô ý thức gian quay đầu nhìn tất cả cực lớn không lái thi thể bọn hắn chèn phá đầu cũng là muốn không đi ra những quái thú này thi thể đến cùng như thế nào dùng để chế tạo cơ giáp bất quá nếu như lâm đào đã lên tiếng bọn hắn đành phải yên tĩnh chờ đợi lâm đào trở về hô phía chân trời nhanh chóng chui ra một chiếc thiên không phi thuyền tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền biến mất trong mắt mọi người lâm ca đã trở về là lâm đào đại nhân thiên không phi thuyền hắn rốt cục đã trở về huyết lang ba người một mực tiếp tục sử dụng lấy lâm ca xưng hô mà cơ giáp nhà thiết kế đám bọn họ thì là dùng chính thức mà nói đem lâm đào xưng là đại nhân nhưng vô luận như thế nào cái này cũng nhìn ra được tất cả theo sau lâm đào người đ ố i kia tôn kính thiên không phi thuyền ở giữa không trung gào t h é t một vòng rất nhanh liền giáng xuống tốc độ cũng đã rơi vào đầy đất không l ạ i thi thể trên mặt đất t ừ cửa khoang mở ra lâm đào từ đó đi ra trình t h ừ a những cái kia thợ mỏ an bài được thế nào lâm đào hướng đi theo sau lương trịnh thừa hỏi thăm ta đã để cho huyết lang ba người đem bọn họ sắp xếp xong xuôi để cho bọn họ thống nhất đến thứ sáu khu dùng làm mới an bài trinh thưa trả lời q một chương hai trăm bốn mươi tập kết cơ giáp nhà thiết kế chương hai trăm bốn mươi tập kết cơ giáp nhà thiết kế lâm đào vốn ý định là ở số năm quán g tinh thành lập kim loại gia công trận mới có thể tiếp tục giữ lại những thợ đào mỏ chuẩn bị bất cứ tình huống nào hiện tại đã có không lái thi thể hắn ý định trước dựng cơ giáp sinh sản nhà xưởng những thợ đào mỏ lại đi đào quán g tựa hồ có chút lãng phí lâm đào liền để cho trịnh thừa đem tất cả thợ mỏ tập trung lại ý định thêm chút huấn luyện để cho bọn họ thành vì cơ giáp sinh sản nhà xưởng tạm thời công số sẽ tại đây chút ít cơ giáp sinh sản nhà xưởng thành lập về sau triệt để trở thành quá khứ lại lần nữa khôi phục vì có thể ở người tinh cầu đây mới là lâm đ ả o đối với cái này khối tinh cầu ước nguyện ban đầu bất quá nghĩ đến đời sau xuất hiện thần bí tinh không sinh vật đáy lỏng của hắn lại là một hồi trầm âm thần bí tinh không sinh vật sơ hiện t r i địa đúng là minh viễn tinh vực phụ cận đến lúc đó minh viễn tinh sẽ thành là thứ nhất khối bị tinh không sinh vật hủy diệt tinh cầu lâm đ ả o ta đã làm cho người ta đối với bọn họ tiến hành huấn luyện được rồi chớ nhìn hắn đám bọn họ một mực đào quáng tại đi vào quáng tinh lúc trước bọn hắn có chút thế nhưng là các ngành các nghề nhân tài th c ò nhớ giống n ư thương như người, cường dược có chút lãng thức. chừng cũng hóa phí. Trinh hồi thổn không phải bộ dạng này thân thể thay hắn một tề, lãng Lâm lại nào nào, nếu dạng này vặn ăn gen cường hóa tể, đoán đổi bộ Đào vừa s m bị chỉ chính cho phi hai người cho qua tới a xanh y bán bắt quán quán quán đến tinh, tinh n đầu đào ai. t ớ chỉ chính phi hai người lâm đào lại là một hồi nhữ mày bất quá như thế tiểu nhân vật hắn cũng không có ý định ghi t ạ c trong đầu cơ cơ đầu lâu sau lâm đào liền đem hai người chém ra trong óc người đem nhóm người này tiến hành sàng lọc tuyển chọn thoáng hợp pháp đem trong đó một ít đáng giá huấn luyện cơ giáp sư rút ra ta ý định làm cho người ta chế tác mấy khoản biển sâu tàu ngầm để cho bọn họ xuống biển vứt đáy biển không l ã i thi thể lâm đào phân phó nói bởi vì biển chết hơn vạn thước chiều sâu hơn nữa đáy biển có lẽ còn có được ảnh lao thạch cùng cấm ảnh thạch loại này tồn tại rơi vào đáy biển không l ã i thi thể một mực không có thể v ứ t t h ư ợ n g đến những người còn lại liền làm sơ an bài để cho bọn họ học một ít cơ giáp lắp ráp đồ vật ta lâm đào lại là phân phó tốt ta đây phải trinh t h ừ a liên tục gật đầu trở về gặp trịnh t h ư ờ muốn rời đi lâm đào vội vàng đem hân hoan trở về lâm đào còn có chuyện gì trinh thơ mặt núi tràn đầy nghi hoặc lâm đ à o giống như cười mà không phải cười nhìn qua trịnh thừa trịnh thừa đừng nói cho ta ngươi cả ngày bệ bộn cái này bệ bộn cái kia đều là bệ bộn cái này chút ít nhỏ vụn sự tình à. ích trinh thừa gãi gãi đầu ta tại thiên giáp thần tướng cải tiến hình thượng cài đặt một cái phần mềm nhỏ ngươi rút ra thời gian có dành đi ra cái kia khung cơ giáp luyện tay một chút lâm đ à o cười nói ngươi để cho ta đi thao tác thiên giáp thần tướng cải tiến hình trinh thừa hít vào một ngụm hơi lạnh đây chính là một trận có thể đơn giản đánh chìm tinh không cự hạng cơ giáp mà ngay cả bọn hắn minh viết tinh liền chỉ lần này một trận hôm nay lâm đ nghĩ tới đây t r ì n h thừa hai mắt tỏa sáng chỉ có điều cái này bôi sáng mang thoáng qua tức tiêu lâm đào ngươi để cho ta thao tác cái kia không cơ giáp vậy ngươi t r ì n h thừa ngữ khí có chút cổ quái ta đây không tìm người đến một lần nữa thiết kế ư lâm đào mỉm cười hơn nữa cái kia không thiên giáp thần tướng cải tiến hình ta ý định lợi dụng không l ạ i thi thể một lần nữa chế tác một trận hoàn toàn mới cơ giáp bởi như vậy t i ể u cũng không e ngại bình thường nhiệt nóng vo công kích thật sự t r ì n h thừa ánh mắt lần nữa trở nên lửa nóng bất quá nếu như ngươi thực thao tác không đến cái kia khoản cơ giáp ta cũng có thể giúp ngươi một lần nữa tái thiết kế một cái lâm đào dừng một chút sau nói ra không cần liền cái kia trống vậy ưa thích cái kia một cái chị thừa phảng phất sợ hãi lâm đào đổi ý bình thường liên tục k h o á t tay với tư cách một gã cơ giáp sư chị thừa chưa từng không muốn tại cơ giáp trong chiến đấu dưng dành thiên giáp thần tướng cải tiến hình quả thực cho hắn một cái cơ hội nếu như hắn cũng có thể lợi dụng cái này không cơ giáp đánh chìm cự hạm xem chừng đời sau trong lịch sử cũng đồng dạng sẽ đem tên hắn ghi nhớ trùng trùng đ ị a điện một số đây đối với một gã cơ giáp sư mà nói quả thực chính là mong muốn mà không có thể đụng sự tình đi, đi. cơ giáp trong kho tài liệu có thao tác phương thức cái kia k h u n g cơ giáp cũng không hay thao tác nếu như bạch p h ạ m nghiên cứu thành công có lẽ sẽ để cho thao tác trở nên càng thêm tiện lợi lâm đảo phất tay bởi người bạch phàm nghiên cứu chỉ dùng để tại thiên giáp thần tướng cải tiến hình trinh thơ lại là k h ẽ giật mình ha ha lâm đảo n ở nụ cười đây chẳng qua là một cái trong đó công dụng chờ bạch p h ạ m thực nghiên cứu ra đến chúng ta minh viễn tinh cơ giáp có thể nói là toàn bộ tinh tế liên bang mạnh nhất cơ giáp Tốt, ta nhất định phải nắm chặt mũi làm cho bạch phàm mang thứ đó cho nghiên cứu ra đến trinh thơ nghe vậy nhất thời rất nhanh nằm đấm trinh thơ sau khi rời đi lâm đ à o cũng đi về hướng xa xa đứng ở không lại thi thể bên cạnh một đám cơ giáp nhà thiết kế trước vừa xong lâm đ à o liền thấy được mấy cái quen thuộc gương mặt banh h ạ n không đồng học lâm điền trì hệ chủ nhiệm lục học văn hệ chủ nhiệm cùng với một cái lâm đ à o cũng không tưởng được người lúc trước phi xa chịp trận một cái trong đó c h à n g tử khống chế người hồ văn nhạc t h ằ n g này như thế nào đã ở lâm đ à o ngạc nhiên hồ văn nhạc thế nhưng là minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện điện tử thiết kế hệ hồ vi cháu trai dưới mắt đệ nhất cơ giáp học viện đích hệ chủ nhiệm ngoại trừ điền trì cùng lục học văn hầu như đã đi được tinh quang mà ngay cả lâm ú c trước cực trọng kỳ xem l đào, đào đại nào ạ nhân ta với bành ca là t ừ nhỏ hơn nữa nghe nói bạch p h ạ m đã ở ngài thủ hạ chỗ dùng ta nghĩ vì chính mình nhân sinh phấn đấu một thanh sẽ không cùng ta ra ra lý khai bất đồng lâm đào mở miệng hồ văn nhạc chính mình ngược lại là nhảy ra ngoài một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng bành hạo không cũng là vội vàng đi lên trước để giải thích Đã thành, lâm ư lưu u lại liền lưu lại l đào vừa â vây tay, ngăn lại hắn mà nói. Nếu cũng không ngại húng lại như mà đây Đào Nhạc chọn của mình, vốn cũng không có cái gì xung đột. Nghe lâm đào vừa nói như vậy hồ văn nhạc nhất thời đại hỷ bành hạo không cũng là dẫn hắn trở lại trong đội ngũ lâm đào những v á i thú này thật sự một mực ở trong tinh không sinh tồn Lúc Lâm chủ chủ này, điên trí hệ chủ nhiệm Điên nhiệm. vàng Đào đã đi tới. vội trí trí tra hệ hệ đệ nhất cơ giáp học viện một ngày không khôi phục chúng ta một ngày đều là người bình thường hệ chủ nhiệm ư cũng không biết có làm hay không xuống được đi lục học văn cũng đã đi tới đệ nhất cơ giáp học viện đương nhiên hội khôi phục chỉ có điều đợi đến lúc đệ nhất cơ giáp học viện lần nữa khôi phục thời điểm hai người các ngươi khả năng còn có thể là hệ chủ nhiệm đâu lâm đào cười nói a lục học văn ngạc nhiên ngươi cái tên này chẳng lẽ lại muốn trở thành nhất viện trí trưởng đ i ê n t r i mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đương nhiên không lâm đào lắc đầu trước đây tiến vào tinh không ta vốn định liên hệ cổ lôi đại sư Thật không nghĩ đến truyền tin của h ắ ngươi dĩ nhiên n h t ẳ không ai tiếp chính là ta cũng bị hắn kéo vào đến sổ đen nếu như hắn thực trở về ta không quất hắn mới là lạ nói xong điền trì càng là nặng nề mà hư lạnh một tiếng lâm đào nhất thời cười to nghĩ lại liền cũng minh bạch cổ lôi đại sư cách làm như vậy khó khăn mới từ minh viễn tinh rời đi tự nhiên thường xuyên phải hơn phòng bị lưu ra người để tránh bại lộ cho nên đối với di v ã n g thông tin nhưng là một mực không t i ế p bất quá minh viễn tinh phát sinh lớn như thể biến cổ lôi đại sư nếu như có chỗ chú ý chắc cũng biết tình huống nơi này chẳng lẽ lại hắn mang theo lưu tuyết oánh thật sự đến cực kỳ góp hẻo lánh đối với lưu tuyết oánh người này lâm đào không thể nói cảm giác gì nhưng có đôi khi cũng cảm giác được nàng đối bộ dạng này thân hình trước chủ nhân ân cần loại này ân cần cũng không phải là xuất từ tình yêu nam nữ mà là một loại nói không rõ dường như khó dùng hình dung phức tạp tình cảm như là một loại ở vào khoảng giữa thân nhân ở giữa cảm giác hơn nữa lưu tuyết bánh người này thế nhưng là đời sau nổi danh cơ giáp nhà thiết kế thần kinh mạch kín cùng với đời sau quang học mạch kín cũng có được nàng lúc trước đưa ra khái niệm nghĩ tới đây lâm đào tâm niệm vừa động tựa hồ trong khoảng thời gian này đến nay hắn cực kỳ chú ý thần kinh mạch kín cơ giáp nhưng là quên nàng này một cái khác lần thành tiệu cái kia chính là mộ đủ lệ hóa linh kiện cơ giáp loại này cơ giáp cơ hồ là máy móc hình thức cơ giáp thực h ạ n đồng thời cũng là thần kinh mạch kín cơ giáp hình thức ban đầu mộ đủ lệ hóa linh kiện ư lâm đào h i p lại hai mắt nhìn qua bốn phía không lái thi thể lục học văn hệ chủ nhiệm đông nhiên lâm đào ngầm đầu nhìn về phía lục học văn ha ha lâm đào coi như ta và ngươi tầm đó giống như không có chính thức thầy trò ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta lục học văn lúc trước thế nhưng là cùng đồng chí hỏa cùng một chỗ tranh nhau muốn đem lâm đào đoạt lại chính mình hệ người tuy là như thế có thể hắn vẫn là rõ ràng minh bạch lâm đào thế nhưng là cổ lôi đại sứ nhất m ạ ọ h người lâm đào là cổ lão quỷ người toàn bộ đệ nhất cơ giáp học viện đích mọi người biết do việc này chỗ dùng ngươi bây giờ cũng có thể trực tiếp gọi tên ta một bên điền trì nghĩ vậy tầm n h lúc học i đ văn hệ chủ nhiệm ngươi đem phần này danh sách bắt được huyết lang ban chỗ đó tìm bọn hắn đổi lấy một ít tài liệu sau đó án lấy danh sách thượng tỷ lệ tìm người trên mặt đất hạ đảo có chút lớn vô hố đem những này không lại thi thể ngâm mình ở bên trong lâm nào nói xong lợi dụng đồng hồ gửi đi một phần tư liệu đi qua đây là cái gì lục học văn nghi hoặc đi qua cái này chút ít chế biến ra đến nước thuốc ngầm cái này chút ít không lãi vỏ ngoài có thể đơn giản chống cự bốn trăm linh mmm pháo laser lâm đào nói ra khi sơ khả thi thần ký như vậy lục học văn khiếp sợ lục học văn hệ chủ nhiệm tại đem không lãi vỏ ngoài ngâm lúc nhớ do trước tiên đem chúng lợi dụng hai trăm mmm pháo laser cắt xuống đến từ lâm đào nói xong lại là gửi đi một phần khác tư liệu đi qua thiết c á c cắt thành loại này hình dạng cùng lớn nhỏ là tốt rồi ngâm thời điểm nhớ do theo như tư liệu trình tự đối không lãi vỏ ngoài tiến hành một ít cải biến về phương pháp đều ghi lại ở phía trên đực đủ chương rồi. Quy một chương 241, mổ lực ệ kiện. lệ kiện. hệ liệu, hóa linh、kiện. Chương 241, mổ đủ lệ hóa linh cách cho thư liệu, tại chỗ kêu sợ hãi, lâm Đào, ngươi thật ra đưa lâm lâm điển với đi người, tại ngươi bên kêu tư mổ Một mắt đủ đảo đảo, trì tu quét duy sợ s h những quái thú này thi thể chế tác cơ giáp. Duy tu hệ người cũng không tham dự đến cơ giáp thiết kế, nhưng bọn hắn thời hóa u quái Duy tu duy tu qua ẩ n dùng này người cũng đến bọn gian bị dự dài, giáp. giáp giải tác cơ cơ kế, rồi ấ t nhiều giáp, đối với cơ cơ không lãi một mực sinh tồn tại tinh không trên người giáp sắc cực kỳ c ứ n g rắn bình thường vũ khí nóng đều không thể trực tiếp đ ụ c lỗ dù là ngang nhau độ cứng kim loại tới chạm vào nhau tối đa chỉ biết tạm thời tạo thành một điểm lõm không có khả năng làm nó bạo liệt lại đi qua ngâm về sau lại có thể ngăn cản bốn trăm trở xuống đích pháo laser chỉ cần hai điều này là có thể để cho cơ giáp có được không thua tinh không cự hạm giống nhau phòng ngự năng lực lâm đ à o nói thân là tài liệu hệ hệ chủ nhiệm lục học văn nghe xong thì sợ khả dứt địa hít một hơi hơi lạnh hai mắt càng là trợi hiện chuyển ra một vòng điện mang chỉ kém tại chỗ quay đầu lập tức chạy tới lĩnh tài liệu lâm nào cái k i a ta đâu ta đến không có khả năng chẳng qua là hỗ trợ xử lý những cái thú này thi thể a gặp lục học văn đều đã có nhiệm vụ điền trì phản chỉ mình hỏi lâm đào mỉm cười hắn vốn là kêu lên điền trì nguyên nhân chẳng qua là để cho hắn đến hỗ trợ giám sát xem những thợ đào mỏ chế tác cơ giáp bất quá bây giờ hắn thật đúng là có nhiệm vụ mới gánh vác đến điền trì trên người đối với thần kinh mạch kín cơ giáp cần đến không ít kỹ thuật mới mà k hai trăm hai mươi ba lại dự bán tối đa chỉ có thể kéo dài tam đại hào môn một thời gian ngắn tuyệt đối không thể có thể kéo thượng một năm nửa năm lâm đào không có khả năng tiêu phí đại lượng thời gian sinh sản cái này hình cơ giáp chỗ dùng lâm đào ý định trực tiếp đổi chủng loại hình sinh sản linh kiện hóa bộ kiện cơ giáp cái gọi là linh kiện hóa bộ kiện cái kia chính là đem một trận cơ giáp hóa giải vì nhiều bộ kiện lại tiến hành lắp g i á p bởi như vậy linh kiện hóa thấp xuống kỹ thuật phương diện độ khó một khi bị hao tổn chỉ cần trở về trực tiếp thay đổi cùng một cái bộ kiện linh kiện cùng với thay đổi thay thế thượng nguồn năng lượng khối cùng đạn dược kiểu như cùng mới cơ giáp giống nhau lại có thể lại lần nữa đi ra ngoài cái này so cả cơ sinh sản chẳng như muốn tiết kiệm lúc còn có thể gia tăng trên chiến trường duy tu tốc độ vốn là lâm đào đã chế tạo ra hai khoản thích ứ n g cơ giáp bản thiết kế nhưng này cái thời điểm hắn nhất thời không có ý định lấy ra mà là trở về lại sửa chữa một phen điền trí hệ chủ nhiệm ngươi trước chờ thêm hai ngày lập tức có thể có nhiệm vụ mới cho ngươi lâm đào nói ra điền trí nhũ mày mắt lộ ra nghi hoặc t i ê n tâm là một loại hoàn toàn mới tư tưởng cơ giáp một khi lên chiến trường các ngươi duy tu hệ nhân viên công tác có thể đại to đến đến tăng lên lâm đào cười nói thật sự có khả năng này điền trí lắp bắp kinh hãi hình như có chút ít không thể tin được giống nhau mở chừng hai mắt tốt rồi hai ngày này các ngươi đều giúp đỡ xử lý thoáng một phát những quái thú này thi thể a lâm đào nói xong liền quay người rời đi một nhóm cơ giáp nhà thiết kế dù sao hai mặt nhìn nhau nhìn nhau liếc mặt mũi tràn đầy cổ quái t h ầ n sắc lâm đạo để cho bọn họ đến mục đích không phải là vì thiết kế mới cơ giáp ư đã nói như vậy một đôi lời có ích vô dụng lại ném một câu như vậy để cho bọn họ hỗ trợ xử lý thi thể mà nói liền chạy mất dạng thật coi bọn hắn cơ giáp nhà thiết kế đều là ô xin công ư thế nhưng là lâm đạo đã, đã đi ã đ ra liền thêm nguyên đệ nhất cơ giáp học viện duy tu hệ cùng tài liệu hệ hệ chủ nhiệm đều tự mình làm việc bọn hắn còn có thể có lời gì chỉ có thể ngoan, ngoan đi theo lục học văn sau lưng trở lại thiên không phi t u y ề n phòng thí nghiệm lâm đào lập tức đem đồng hồ bên trong hai khoản cơ giáp lại lấy thêm đi ra tiến hành một lần nữa thiết kế lúc này lâm đào đã có mới ý tưởng linh kiện mô đủ lệ hóa cái này phương thức hay là hắn bộ dạng này thân thể đạo sư lưu tuyết oánh tự mình nói ra tưởng tượng ngay tại lưu tuyết oánh đi theo cổ lôi đại sư rời đi lúc trước lâm đào còn lấy luận văn hình thức cho nàng một phần đồng loại tư liệu hình thức ban đầu văn bản tài liệu tại lâm đào xem ra lưu tuyết oánh nếu là cái phương án này người phát khởi như vậy coi hắn ý nghĩ tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn đưa ra tương ứng tưởng tượng phần tài liệu này quả thực tự như cùng một cái lộ dẫn trực tiếp đem nàng tư d giảm bớt không ít thời gian đối với linh kiện m ổ đ ủ lệ hóa lâm đ à o nhưng là s o bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc dù sao hắn đã từng tham dự qua đi thế thần kinh mạch kín cơ giáp thiết kế tuy nhiên cũng không phải là chủ nhà thiết kế nhưng là xem như có chỗ tiếp xúc mà linh kiện m ổ đ ủ lệ hóa thì là thần kinh mạch kín cơ giáp hình thức ban đầu nếu như ném lại kỹ thuật phương diện cả hai trên lệnh cũng không phải đại húng chi lâm đ à o lúc trước đưa ra thiên giáp thần tướng cải tiến hình cũng đã, đã có một chút như vậy ý tứ h ạ n súc đem hai phần cơ giáp bạn thiết kế lại lần nữa mang lấy ra lâm đào hào hào xôn sao địa chấn nổi lên điện dung bút đem cơ giáp chủ thể cắt cách đi、ra. lại trong tiến hành bộ phận tuyến đường sửa sang lại đối với đối so đời sau thần kinh mạch kín cơ giáp cái này chút ít thuần t h y dây điện tuyến đường kết cấu vẫn là phí hết lâm đ ả o không ít công phu cuối cùng lâm đ ả o thậm chí còn dùng đồng hồ thông tin tìm tới bành hạo không cùng đồng học lâm hai người hai người này tự mình tham dự cũng tự hành đối thiên giáp thần tướng cải tiến hình đã tiến hành một lần nữa thiết kế đã có hai người này tham dự nhất thời giải quyết xong lâm đ ả o không ít phiền thái trải qua hai ngày hai đêm sau hai khoản cơ giáp rốt cục bị lâm đào triệt để giải quyết nhìn xem trên tay hai phần bất đồng cơ giáp bản thiết kế mà ngay cả te r hệ cơ giáp tổ sư đồng học lâm cũng là rất là khiếp sợ lâm đảo loại này cơ giáp tất cả đều là cùng loại với thiên giáp thần tương cải tiến hình cái chủng loại kia thiết kế phương án ngươi thật sự không sợ loại này cơ giáp có được thiết kế thượng chỗ thiếu hụt lâm đ à o đáy lòng buồn cười hai tay của hắn ôm ở trước ngực giống như cười mà không phải cười hỏi lại à, đến cùng cái gì chỗ thiếu hụt để cho chúng ta đồng đại thiết kế sư lo lắng như vậy、Soát. đồng học lâm sắc mặt nhất thời trở nên đường hồng nếu như không có lâm đ à o ở đây vậy hắn đối cái này đại nhà thiết kế sương vị ngược lại là không gì đáng trách dù sao hắn cũng là tự mình thiết kế ra thiên giáp thần tương cải tiến hình nhà thiết kế một trong hơn nữa rất nhiều đại thiết kế phương án đều là đi qua hắn tự mình xuất thủ chỉ có điều đây hết thầy đều là tại lâm đảo chỉ điểm phía dưới nếu như không có lâm đảo chỉ điểm chớ nói thiết kế chính là liền cái lý niệm cũng không có đại nhà thiết kế cái này danh sưng ơ tại lâm đảo trước mặt hắn thật đúng là không dám nhận một bên bành hạo không không khỏi che miệng n ở nụ cười cái này cái này đồng học lâm nói quanh co sau khi cắn răng lâm đảo loại này thuần túy dựa vào lắp ráp cơ giáp nếu như cùng một khung cả cơ thiết kế ra đến cơ giáp chạm vào nhau có thể hay không tại chỗ thành thị địa hóa thành một mảnh khắc linh kiện nói xong hắn còn dùng hai tay khoa tay múa chân một cái khoa trương đích thủ thế ừ ngay vậy bành hạo không cũng cười không ra ngoài hắn nhũ mày cũng chính thức xem kỹ vấn đề này lâm đào ha ha nợ nụ cười đối với thiên giáp thần tướng cải tiến hình bởi vì thời gian cấp bách mà lại lại là do hai người trước mắt tiến hành thiết kế chỗ dùng hết thể liền giản nhưng là hiện tại bất đồng cách tam đại hào môn công kích thời gian vẫn tương đối bưng lỏng chỗ dùng lâm đào không có ý định chọn dùng cùng thiên giáp thần tướng cải tiến hình giống nhau linh kiện tổ hợp phương thức húng chi dưới mắt hắn thiết lập kế đi ra tiểu mới cơ giáp cũng không phải là tê -E、g biến hóa hình không cần để ý tới phân hóa cùng tổ hợp vấn đề lâm đảo chỉ vào bản thiết kế thượng một cái loại hình rào hợp không cơ quan các ngươi nhìn xem nơi đây với thiên giáp thần tướng cải tiến hình đến cùng có cái gì bất đ ộ n g bành hạo không cùng đồng học lâm nhất thời c a i đầu dài sợ cùng nhau đi lên bởi vì linh kiện tầm đó còn chọn dùng lấy dây điện tuyến đường rào hợp trên kệ không chỉ có có linh kiện ở giữa rào hợp còn có một cái chuyên môn dùng cho tuyến đường ở giữa dụng cụ kết nối có thể đem hai hai linh kiện ở giữa tuyến đường cũng cùng nhau liên tục đứng lên cái này tuyến đường dụng cụ kết nối vẫn là bành hạo không tự mình thiết kế ra đến chẳng qua là hắn nghe xong đồng học lâm mà nói trong lúc nhất thời không có thể nhớ tới hai cái linh kiện ở giữa liên tiếp tình huống lúc này vừa nhìn hắn phốc phốc một tiếng bật cười lão đồng lo lắng của ngươi ngược lại là dư thừa ngươi xem cái này chút ít rào hợp kiện như là hai cái linh kiện rào hợp cùng một chỗ làm sao có thể sẽ phải chịu va chạm liền đơn giản thoát ly đồng học lâm lão lung túng có lẽ liên tục thời gian dài công tác cùng với dị vang trải qua ngăn chặn suy nghĩ của hắn chỗ dùng cái này khắc ý niệm trong đầu còn dừng lại tại thiên giáp thần tương cải tiến hình thiết kế mới bắt đầu lúc này một khi lâm lão chỉ ra đồng học lâm lập tức hiểu được hiện tại chúng ta chỉ cần đem từng cái bộ kiện tách ra đến để cho những thợ đào mỏ riêng phần mình sinh sản tại lắp ráp thượng chúng ta lại dùng q u a y về người của mình bởi như vậy sợ rằng chúng ta giải tán cái này chút ít những thợ đào mỏ ngoại giới cũng không cách nào theo bọn hắn trong miệng đạt được chúng ta kỹ thuật lâm đào giải thích nói cái này chút ít linh kiện t h u ậ t nhìn đã hoàn thành không ít nhưng cách cuối cùng lắp ráp vẫn có lấy nhất định t r a n l ệ n h dù là những người khác đã chiếm được cái này chút ít cơ giáp lắp ráp bộ phận cũng chưa chắc có thể lắp ráp ra một trận đồng dạng cơ hình đi ra cái này chính là linh kiện mộ đủ lệ hóa một cái khác ưu thế rào hợp kiện là cần đi qua nhất định thủ pháp mới có thể tiến hành liên tiếp cũng không phải là trực tiếp có thể rào hợp đi vào đây cũng là đời sau linh kiện mổ đủ lệ hóa sau khi xuất hiện từng cái cơ g i á p công ty ở giữa cơ mật lâm đào lúc này chỗ áp dụng phương thức đồng dạng là đời sau thời điểm bảo tồn xuống tứ tượng cơ g i á p công ty chuyên dụng rào hợp kiện thủ pháp đáng tiếc chính là lúc này cơ g i á p vẫn đang chọn dùng dây điện t u y ế n đường nếu không cái này một bộ phận cũng có thể dùng tại phòng hóa giải phía trên khiến cho linh kiện mổ đủ lệ hóa thay đổi lớn cá tính đời sau mở rộng linh kiện m ổ đ ủ lệ hóa thời điểm bởi vì ở vào chiến tranh nhân đại đối với phương diện này bắt đầu càng ngày càng nghiêm khắc đến cuối cùng càng là trình hợp thống nhất loại mới khiến cho vấn đề này cuối cùng đạt được giải quyết đương nhiên lúc kia đã là cùng bắt đại hào môn chiến tranh thời kỳ cuối linh kiện m ổ đ ủ lệ hóa vừa mới xuất hiện thời điểm từng cái cơ giáp công ty đều có được gian nan khổ cực ý thức tận lực thiết kế ra cùng từng cái cơ giáp công ty bất đồng lắp giáp m ổ đủ lệ cùng với tuyến đường liên tục phương thức loại phương thức này thẳng đến kinh tế liên bang chính thức tuyên bố thống nhất về sau tất cả đại cơ giáp công ty tầm đó mới ngược lại nhằm vào linh kiện gian tiến hành k hình thành tất cả đại cơ giáp công ty ở giữa phân biệt rõ phương thức bất quá đây đều là đời sau sự tình đông nhiên lâm đào đưa thay s ở s ở cái mũi đồng học lâm ngày sau nếu như chúng ta minh viễn tinh đạt được t i n h tế liên bang thừa nhận ngươi nhớ rõ làm cho người ta đem loại này rào hợp kiện cùng tuyến đường liên tục khi tại t i n h tế liên bang chú ý cái sách đời sau bởi vì chiến tranh nguyên nhân cái này chút ít bộ kiện tại t i n h tế liên bang dưới sự yêu cầu tạo thành thống nhất loại nhưng hiện tại bất đồng đây chính là đi qua lâm đào lấy ra kỹ thuật một khi tại kinh tế liên bang đăng ký cũng hình thành thống nhất loại như vậy ngày sau vô luận nhà ai cơ giáp công ty sản xuất đồng loại hình cơ giáp Tại đồng â y hai h cái p ư thời n cũng cho bọn vì tứ tượng cơ giáp công ty tài chính bị đóng kết một chuyện tuy nhiên về sau lại tuyết tan nhưng này chuyện buồn nôn đến lâm đảo chỗ dùng lâm đảo liền muốn lấy mượn này buồn nôn buồn nôn những cái tiêu hào môn thế lực phía dưới cơ giáp công ty đồng thời cũng vì tứ tượng cơ giáp công ty tìm một ít khoản thu nhập thêm trở về sự t ì n h đạt được giải quyết xong đồng học lâm lại là cao mày thò tay chỉ vào một cái k h á c khoản g cơ giáp sắc mặt cổ q u a y nói lâm đ ả o ngươi có hay không cảm thấy cái này k h u n g c ơ giáp hình thể tựa hồ lớn một ít bành hạo không nghe xong nhất thời tinh thần tỉnh táo đối với cái này khoản g cơ giáp hắn sớm phát giác được không đúng có thể tại ba người rất nghiêm túc thiết kế h ạ vấn đề này vẫn là tạm thời bị ném đến tận một bên lúc này trải qua đồng học lâm nhắc tới lập tức dựng lên hai lô thai lâm đ ả o cười cười chúng ta không phải đánh cho nhức đầu ra hỏa ư ta định dùng cái này nhức đầu ra hỏa thi thể trực tiếp chế tắt thành một cái cực lớn cơ giáp nhưng này cũng quá mức cự đại rồi a đồng học lâm khỏe mắt một hồi chịu s ú c hiện có giai đoạn tinh tế liên bang cơ giáp bình thường bất quá vượt qua m ộ mươi năm m độ cao đây chính là công nhận sự t ỉ n h bởi vì cơ giáp hình thể trở nên cực lớn sau nhìn như gia tăng lên không ít phòng ngự cùng với mang theo vũ khí đạn dược đã gia tăng rồi vài lần nhưng này cũng làm cho chúng đã trở thành tự nhiên miệng lắm ha ha lâm đào ha ha nợ nụ cười đồng học lâm a đồng học lâm ngươi đoạn thời gian trước thiết kế thiên giáp thần tướng cải tiến hình có phải hay không đem đầu thiết kế ra vấn đề、Ách. Đồng học lâm hắn dù là sẽ không đánh đập tàn nhẫn cũng sẽ chửi ầ m lên đem người nói chuyện mắng được màu cho s ố i đầu có thể lâm đảo vừa nói như vậy hắn nhưng là một câu cũng không cách nào phản bác dù sao thiên giáp thần tướng cải tiến hình thế nhưng là tại lâm đảo chỉ điểm phía dưới hoàn thành cơ giáp tổng thể thiết kế là cần suy tính càng thêm chú đáo nhưng là các ngươi có phải hay không bên chúng ta bây giờ nắm giữ lấy cái gì kỹ thuật lâm đảo cười hỏi lại loại nhỏ động cơ bành hạo không phản ứng nhanh nhất vô ý thức nói không sai đã có loại nhỏ động cơ cơ giáp tốc độ sẽ không còn là hỏi đề hơn nữa có kiểu mới nguồn năng lượng khối cái này k h u n g khổng lồ cơ giáp độ bền thời gian càng thêm hữu lực hơn nữa không lại thi thể đặc thù chỉ cần cái này k h u n g cơ giáp đã có thể so sánh một chiếc tinh không c ự hạm các ngươi tưởng tượng t h o á n g một phát một trận như là thiên không phi thuyền giống như lớn nhỏ cơ giáp hơn nữa không thể so với tinh không c ự hạm lực phòng ngự đến mức tất cả cơ giáp đều bị vỡ thành m ả n h vỡ một đường đi qua đánh đâu thằng đó không gì cản đuổi lâm đ à o cười nói một bên hai tay làm lấy dùng tay ra hiệu k hi sơ khả dĩ gi... ho trải qua vừa nói như vậy đồng học lâm cùng bành hạo không một cái hít một hơi thật sâu hơi lạnh một cái thì là trùng trùng điệp điệp h ộ ặ c ra một ngụm trọc khí hai người nhìn nhau liếc đều là từ đối phương trong mắt thấy được một vòng kinh hãi dù sao mà ngay cả bọn hắn cũng không dám hướng giống cái phương hướng này tưởng tượng lâm đảo những thú d i ữ kia thi thể thật sự có mạnh mẽ như vậy đồng học lâm có chút không dám tin tưởng bành hạo không cũng là nháy mắt đừng quên những con hung thú này mặc dù đang số năm quán g tinh xuất hiện nhưng chúng thân phận chân thật thế nhưng là tinh không sinh vật vì trong tinh không sinh tồn chúng trên người giáp xác phải thích hợp trong tinh không áp lực lâm đảo giải thích hình như là có chuyện như vậy b à n h hạo không liên tục gật đầu đồng học lâm cái hiểu cái không ngạc nhiên phía dưới cũng đồng dạng gật đầu tốt rồi các ngươi lập tức đem những tài liệu này mang cho đ i ề n trì hệ chủ nhiệm hắn sẽ tay ăn bài lâm đảo phân phó tư liệu cũng không n h i ề u đều rót vào một cái bút ký bên trong chỉ cần một người có thể hoàn thành lâm đảo lại là nhẹ nói nói, các ngươi sẽ đem tất cả cơ giáp nhà thiết kế tìm đến đúng rồi đem tân á cũng cùng nhau tìm đến à chúng ta còn có nhiệm vụ mới là kiểu mới cơ giáp ư đồng học lâm liền hỏi vành hảo không hai mắt tỏa sáng đồng dạng nhìn qua lâm đảo lâm đảo sau khi gật đầu liên tục phất tay bởi người hai người hưng phấn rời đi đợi đến lúc hai người sau khi rời đi lâm đạo lại là dùng đồng hồ đem lúc trước tư liệu xử lý thoáng một phát hắn còn phải đợi thiên không phi thuyền thăng nhập thái dương sau đó lại đem những này mới tư liệu chuyển quay lại minh viết tinh để cho trịnh thắc bắt tay vào làm tại những cái địa cơ giáp sư tiến hành tân cơ giáp thể v ấ n luyện bành hạo không phải đi liên hệ tân á chỗ dùng hắn trở về tương đối sớm chỉ bất quá hắn lúc trở lại nhưng là một đường lạo đạo như là gặp cái đại sự gì bình thường sắp mặt cực lung túng lâm đạo đại nhân không xong tân á dược tề sư chỗ đó giống như sống bánh hạo không mặt mũi tràn đầy kinh hoàng lúc nói chuyện thiếu chút nữa liền đầu lưỡi cũng cắn được chuyện gì xảy ra cái gì sống nói rõ hơn một chút lâm đào n h ư mày tân á dược tề sư đại môn giống như sống lại giống nhau ta mở ra nặng ra bên trong tất cả đều là một ít như cơ bắp giống nhau đồ vật còn có chút xúc tu càng không ngừng rỗi ra cửa ra vào đều muốn từ bên trong đi ra ta cả kinh liền lập tức đem cửa đóng lại bánh hạo không càng nói sắc mặt càng là hoảng sợ đến thực điểm lâm đào khẽ giật mình sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến hóa chầm xuống có thấy hay không tân á bánh hạo không ngờ, ngờ lắc đầu liên tục không có ta chỉ chứng kiến bên trong giống như có một đầu đại quái vật t u vội vàng đóng cửa lại lâm đào nghe xong cũng không nói chuyện thân hình hắn luôn lên đ ố n g nhiên rời đi hướng phía tân á dược t ề phòng vội vàng đi qua vừa xong đại môn đóng chặt đây là bành hạo không đóng lại trong môn chuyến đến một hồi ửng ngực ửng ngực phảng phất thịt trồng chất tại trên mặt đất di động thanh â m nghe được thanh â m này lâm đào sắc mặt trầm xuống hắn chậm rãi đi tới trước cửa nhẹ nhàng đẩy ra ra không hề động phảng phất đằng sau có đồ vật gì đó ngăn cản lấy giống nhau tân á lâm đào kêu to một tiếng phía sau cửa không có bất kỳ phản ứng chẳng qua là ửng đông nhiên trở nên rồn rập lên lâm đạo không chút nghĩ ngợi lập tức t r ậ t đầy cửa sắt lên tiếng bị đ ấ y ra lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hỗn độn tư liệu cái chai mất đầy đất mà ngay cả trong phòng thí nghiệm cái bản cũng đều mất trật tự không thôi nhưng tối lệnh lâm đạo thần sắc biến nào chính là trong phòng một đoàn cực lớn thịt chống chất đó là một đoàn trắng bóng thịt chống chất ngoại hình giống như côn trùng bình thường trong phòng không gian tịnh không đủ để trèo trống cái này đoàn khối thịt biến hóa dựng lên vô số như là tổ chức bình thường huyết hồng t â thịt chứng kiến cái này chút ít huyết hồng t â thịt cùng với cái kim màu trắng của thịt lâm đạo sắc mặt càng phát ra khó coi, hắn nhanh chóng quét một vòng không ai lâm đào hoàn toàn không nhìn thấy tân á tồn tại đạp đạp đạp đạp lúc này bành hạo không cũng đã theo đến đứng ở cửa ra vào lần nữa chứng kiến trong phòng tình hình hắn n g ngực nuốt một tiếng đáy lòng hoáng sợ nuốt thanh âm dẫn tới trong phòng cục thịt một hồi phản ứng chỉ nghe một hồi ừng ngực ừng ngực thanh âm sau trong phòng cục thịt lại nhưng di động đứng lên hướng phía cửa ra vào lại gần đi qua p h a n h bành hạo không ra đầu run lên sợ tới mức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất lâm đào bàn tay lớn ném đi kéo lại hắn trực tiếp đem hắn ném cách ra xa hơn mười thước trầm giọng phân phó đi trông coi đừng làm cho người đến nói xong lâm đào thân hình loại lên chui vào trong phòng trở tay giữ cửa đóng cửa tiến vào đến tân á phòng thí nghiệm sau lâm đào cao mảy mọi nơi dò xét trên vách tường đã bị từng đoàn từng đoàn huyết sắc khối thịt phong được tràn đầy như là chặt dính lên mặt giống nhau bốn phía cây thịt chí ít có lấy hơn m ộ ư ơ i cây đem mặt đất cùng trần nhà liên tiếp đến cùng một chỗ trên mặt đất cái k i a đoàn trắng bóng khối thịt tại lâm đào sau khi tiến vào lại nhưng lại đi lấy phía sau chạy nó chạy như là một đầu cực lớn n ụ c trùng dựa vào cơ bắp có rút đến tiến hành di động lâm đào không nói một lời hắn mọi nơi dò xét hy vọng chứng kiến đến cũng không phải là đáy lòng xấu nhất ý định. Đáng theo i ế c lâm đồng hồ thông tin vang lên. lên đầu tiên như là côn trùng bình thường trắng bóng cục thịt lại nhưng hướng phía thanh em phương hướng rất nhanh chạy tới lâm đào thần sắc lại một lần nữa biên hóa hắn híp lại hai mắt tăng cường cái kia cục thịt thật sâu hô thở ra một hơi sau nhẹ giọng kêu lên tân á một tiếng này lập tức để cho cái kia cục thịt động tác chậm lại chẳng qua là tại chậm một chút sau cục thịt tựa hồ nhận lấy kinh hãi lại nhưng hướng phía trong phòng âm m ư địa phương rất nhanh chạy đi qua thấy như vậy một màn lâm đ à o đáy lòng thở dài một tiếng đáy lòng cực kỳ khó chịu nhà khoa học cái này là dùng thân hiến tế nhà khoa học ư khó trách đời sau tân á hội biến mất lâm đ à o lúc ấy còn tưởng rằng là cái kia đái duy tư đỗ xâm nguyên nhân nếu như giờ phút này đáy lòng của hắn chỗ đoán không sai đời sau tân á sở dĩ hội biến mất hơn phân nửa là bởi vì khoa học nghiên cứu nguyên nhân nàng làm gương tốt ném thân đến khoa học nghiên cứu bên trong đời sau nhân loại đối với tinh không sinh vật nghiên cứu phát hiện nhân loại lại nhưng cùng tinh không sinh vật gen có cực kỳ tương tự chính là di chuyển thừa số loại này di chuyển thừa số đại đại tương t r u y ề n vẫn giấu kín tại gen ở chỗ sâu trong cũng chính là cái này duyên cớ đời sau gen cường hóa dược thể một mực không có tăng thêm tinh không sinh vật gen mà là chọn dùng dược liệu cùng với một ít tinh bên ngoài kỳ vật đến tiến hành hợp thành cũng không phải là không có ai lợi dụng tinh không sinh vật gen nhưng bởi như vậy lại sẽ đem nhân loại gen tầng dưới chốt những cái h i ệ di chuyển thừa số kích hoạt do đó làm cho người sinh ra biến hóa hình thành một loại nửa người nửa quái vật giống như tồn tại tuy nhiên không có làm qua phương diện này nghiên cứu có thể lâm nào cũng từ hậu thế không ít trong tư liệu xem qua một ít vật thí nghiệm đối với cái này loại tình hình cũng t h o á n biết rõ một ít tình huống đây chính là nền kinh tế liên bang cũng định vì tuyệt mật hồ sơ niêm phong cất vào kho đứng lên k h ô q một chương hai trăm bốn mươi ba nhà thiết kế lại tụ hợp chương hai trăm bốn mươi ba nhà thiết kế lại tụ hợp lâm đào nói xong hai mắt chặt nhìn qua cái kia đoàn trắng bóng như là côn trùng bình thường cục thịt nhưng là thịt này đoàn đối với lâm đào đích thuận ngữ cũng không có bất kỳ phản ứng nào chẳng qua là chạy thời điểm không ngừng mà phát ra ưng ngực ưng ngực tiếng vang bất quá tốc độ của nó cũng chậm xuống thẳng đến cuối cùng lại nhưng đứng ở tại chỗ vẫn không n ú c ních lâm đào không có lên tiếng nữa lẳng lặng y ê n nhìn xem cũng không biết trải qua bao lâu cục thịt lại một lần nữa ưng ngực ưng ngực bắt đầu chuyển động lúc này đây nó cũng không có chạy mà là bắt đầu toàn bộ cục thịt liên tục run run phản phất đều muốn trở lên phương xếp bình thường lâm đào ánh mắt có chút trợt hiện chuyển vẫn là một câu không phát. cục thịt cố gắng tốt một thời gian ngắn thủy t r u n g không có bất kỳ biến hóa như là vô lực trở lên xếp giống nhau cuối cùng nó cũng bông tha cho loại phương thức này chậm dại hướng phía âm u nơi hẻo lánh chạy tới ai lâm đào thở dài một tiếng bất quá nếu như cục thịt có phản ứng chứng minh tân áo ý thức còn tồn tại còn không có triệt để biến mất chỉ có điều dùng nàng bây giờ năng lực còn không cách nào biến hóa nguyên hình đối với toàn thân cơ b ắ p chỗ sinh ra biến hóa dùng thiên tinh thảo làm chủ gen cường hóa dược tệ cũng có được loại này tác dụng phụ bất quá loại này tác dụng phụ ảnh hưởng cũng không lớn hơn nữa cơ bắp biến hóa về sau còn có thể đọc đến nhân loại gen chỗ sâu ảnh hưởng cuối cùng trở lại như cũ vì nhân loại ngoại hình t i ể u như cùng lâm đảo sơ sơ ăn không thuần túy số bảy gen cường hóa dược tề giống nhau nhưng vô luận như thế nào biến hóa lâm đảo thủy t r u n g còn có thể khôi phục hình người mà lại còn có thể khôi phục lúc trước diện mạo sẽ không giống trước mắt tân á giống nhau rốt cuộc không cách nào khôi phục nguyên hình lúc này tân á tuy nhiên hóa thành một đoàn trắng bóng cục t i ệ p nhưng bốn phía thành thịt cùng với cây t h ị còn đang nàng d ư i sự khống chế trở lại âm u nơi hẻo lánh sau bốn phía vách tường hóa thành một mảnh dài hẹp xúc tu phảng phất đều muốn trục xuất lâm đảo giống nhau hướng lâm đả nhưng lại không có tùy ý tổn thương ý thức của hắn thấy như vậy một màn lâm đào đã không có bất luận cái gì gở trách đích thoại ngữ hắn khe khẽ thở dài tân á cố gắng khôi phục nguyên hình ta c h ờ ngươi biến trở về nguyên lai bộ dáng của cái ngày đó ta sẽ nhượng cho trịnh thừa phái người mỗi ngày đưa tới dinh dưỡng dược tề ngươi không muốn đem người làm thương tổn đ ứ n g lại một chút sau lâm đào lại là nói ra nhớ rõ ngươi còn có khôi phục thân người một ngày tự n h ư cùng ă n dùng tiền tinh thảo làm chủ gen cường hóa dược tề giống nhau biệt buông tha cho nói xong lâm đào quay người lại liền muốn rời đi lâm đào lúc xoay người màu trắng cục thịt phát ra một tiếng tít t â y vang t ự như cùng không lãi bình thường tiếng tê lâm đào bước chân một trận nhưng hắn cũng minh bạch tân áo ý thức tuy nhiên vẫn còn nhưng là đã cực kỳ nhỏ yếu lần này lời nói liền để cho nàng triệt để dựng đứng khởi tin tưởng tin tưởng thứ này như là tín ngưỡng giống nhau người tại cực độ thời điểm cần không phải đồng tình cũng không phải b ộ thí mà là bản thân thành lập như là tín ngưỡng bình thường độ cao tự tin đây cũng là vì sao giáo phái tồn tại nguyên nhân như là tín ngưỡng bình thường tự tin có thể làm cho người nặng nhặt ánh sáng trói lọi chế tạo ra không tầm thường sinh hoạt dù sao con người khi còn sống chỉ có ngắn ngủn không đến trăm năm không có khả năng ngày qua ngày như là khôi lỗi bình thường sinh tồn tổng rất cần tiền mới có lấy kiên định con đường tín ngưỡng tại đây con đường thượng t ự như cùng một chiếc đèn sáng tại chỉ dẫn lấy đường phía trước tuyến ngoài cửa đứng đ ấ y bành hạo không cùng với trịnh thừa đám người lâm đ à o đại nhân chứng kiến lâm đ à o đi ra bành hạo không luôn miệng nói không đợi hắn mở miệng trịnh thừa đã cao mày lâm đ à o đã xảy ra chuyện gì lâm đ à o vây vây tay việc này sau nghị từ nay về sau vô luận người nào cũng không được tiếp cận gian phòng này lâm đạo phất phất tay sau đối bành hạo không nói ngươi đem chuyện ngày hôm nay đem quên đi à còn có lập tức cùng đồng học lầm cùng một chỗ đem tất cả cơ giáp nhà thiết kế tập hợp đến phòng hợp bành hạo không sắc mặt ngượng ngùng há to miệng sau một câu cũng không nói đi ra đành phải quay người rời đi đợi đến lúc bành hạo không đám người sau khi rời đi lâm đ à o một mình để lại trình thừa tân á trên người đã xảy ra một sự t ì n h khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục về sau ngươi mỗi ngày đi ra gian phòng này đưa lên một ít dinh dưỡng dịch r a lâm đ à o phân phó nói t r ì n h t h ừ a n g nghe vậy mặt lộ vẻ nghi hoặc nhưng hắn cũng không có nhiều lời với tư cách g n qua gen cường hóa dược tề cũng đã gặp gen cường hóa dược tề biến hóa người hắn rõ ràng biết rõ g e n cường hóa dược t ề cùng sở hữu hai loại một loại là dùng thiên nhiên thần thạch làm chủ dược t ề loại này dược t ề cũng không đối với người có quá lớn cải biến i ể u như cùng thân thể cũng cơ bản cũng như nguyên lai bộ dáng vốn lấy thiên tinh thảo làm chủ dược t ề nhưng là hội làm cho người sinh sản kinh người biến hóa mà ngay cả cơ bắp cũng sẽ như là hòa tan bình thường nếu như đảm lượng rác tiểu người tuyệt đối sẽ bị tại chỗ sợ tới mức ngất đi qua lâm đ à o như thế trịnh trọng giao cho vô cùng có khả năng t â n á là do ở ăn dùng thiên tinh thảo làm chủ g i n cường hóa dược tể mà xuất hiện biến cố đối với nàng này trịnh thừa cũng không biết nên nói cái gì mới tốt t lúc này trinh thừa cùng với tân á là do ở gen cường hóa dược tề xuất hiện biến cố không cách nào khôi phục hình người bất quá hắn cũng đoán cái đại khái chỉ có điều mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới tân á lại nhưng đem không lãi gen dùng tại chính mình trên người nếu như liều thuốc không lớn chắc khả năng khôi phục lâm đào đáp lại kỳ thật đáy lòng của hắn cũng không quá xác định đời sau tiếp xúc đến những cái kia bị phong ấn tư liệu cũng gần kề chẳng qua là một đoạn nhỏ húng chi có thể lệnh tân á biến hóa như thế tuyệt đối sử dụng không ít liều thuốc có thể hay không khôi phục lại chỉ có thể dựa vào lấy tân á bản thân ý thức cùng với thư của nàng ngưỡng đạt tới hạng gì tình trạng t h ở dài sau lâm đào không nói thêm gì nữa mang theo trịnh thừa cùng một chỗ đi tới phòng hợp lúc này hội nghị định đài tập kết không ít người hoàn toàn đều là tứ tượng cơ giáp công ty cơ giáp nhà thiết kế vốn là lâm đ à o còn ý định mượn nhờ tân á đối nhau hóa phương diện tri thức chính thức mở ra kiểu mới cơ giáp nếm thử nhưng giờ phút này hắn cao chặt mi đầu chớ nhìn hắn bây giờ có được lấy đời sau tri thức cùng với tư liệu có thể tùy thời xuất ra một phần đời sau cơ giáp bản thiết kế nhưng cái này bản vẽ thậm chí tương quan kỹ thuật cũng không biết tiêu hao nhiều ít t á n h mạng mới có thể hoàn thành Này này muốn không lần nữa xuất ra thần kinh mạnh kiến phương án. Lâm Đào đại Nhân, Đào Đào đây, hay Đại Lâm Lâm mã, do theo giờ giáp thiết phút xuất dự có cơ ra kế đều u m ố như đối k á cái giáp n này chút ít tinh không cự hạ, vẫn g gã chút cự có là hạm, khó. ít rất Một độ cơ s nói ra, Người này, đúng ra. lưu là ấy lúc bị thế ủ ca 223 cơ có cơ kia giáp sư đổi、e、rằng giáp đổi lời nói có thể nói i sư e tên kia cơ giáp nhà thể t h t kế. Như thế nào h thế ư n ngươi cho rằng lâm đ ả o đại nhân hội sợ đối phương tinh không tự hạng lại có một gã cơ giáp nhà thiết kế âm thanh lạnh l ù n g nói đừng quên lâm đ ả o đại nhân thế nhưng là chế tạo kỳ tích người hết t h ả không có khả năng đến trên tay của h ắ n đều từng cái thực hiện vị này cơ giáp nhà thiết kế nói ra mọi người tiếng lỏng ở đây tất cả mọi người đều là xem tại lâm đ ả o phần này thực lực mới có thể lựa chọn đi theo nếu không đều theo hảo môn thế lực rời đi ta ta đây không phải đang nhắc nhở lâm đ ả o đại nhân chúng ta kế tiếp chắc nghiên cứu phát minh phương hướng nào cơ giáp ư tên t i a trước hết nhất mở miệng cơ giáp nhà thiết kế lúng ta lung t u n g nói đối với lâm đ ả o c ư ớ p lấy minh viết tinh t i n h tế liên bang chẳng những không có bất luận cái gì thông cáo hơn nữa đều muốn tìm cơ hội trả thù cũng liền chỉ có hảo môn chi nhân hơn nữa lúc trước cùng t i n h tế liên bang âm thầm giao dịch tất cả mọi người minh bạch chỉ cần lâm đạo có thể sống qua lần này nguy cơ tuyệt đối có khả năng đạt được kinh tế liên bang thừa nhận lúc đó bọn hắn xem như khai quốc công thần không có công cũng có lao lúc này đúng là biểu hiện cơ hội nghe đến mấy cái này người đích thoại ngữ lâm đào khen nhữ mày sau nhẹ nhàng hô thở ra một hơi cái này những người này nói không kém chỉ có lực lượng đủ mức mới có thể tự bảo vệ mình mà có đầy đủ lực lượng điều kiện tiên quyết dù là định nhân cũng là có thể hóa thù thành bạn cái này là chính trị lực lượng tuy nhiên tân á lúc này không tại nhưng thần kinh mạch kín cơ giáp thủy t r u n g còn có thể tại hậu thế bị nhắc tới cũng hình thành một cái hệ thống chỗ dùng cái này lúc lâm đào sớm lấy ra cũng không phải là chuyện xấu đến một lần về tân cơ giáp hình ta cùng với đồng học lâm cùng bành hạo không chủ nhà thiết kế đã thiết kế hai khoản dùng không lại thi thể làm chủ cơ giáp nhưng chỉ cần cái này hai khoản cơ giáp tính không đủ để hướng tinh tế liên bang chứng minh thực lực của chúng ta chỗ dùng chúng ta còn cần nghiên cứu chế tạo càng mạnh hơn nữa cơ giáp lâm đào mà nói lệnh mọi người tại đây một hồi gật đầu kiểu mới cơ giáp Ta tuần tùy vật thuật ý định dùng thuần sinh vật kỹ lâm à m chủ, bất b quá y giờ bởi hiện vì Tân Tề xuất Á Dược、tề、Sư ộ t ít biến cố, chỗ dùng ta hiện tại cần tốt trên tài, thể biến hiện sinh ngươi diện nếu dùng cần hơn như phương này nhân tài, cũng có thể hướng cố, chỗ các có có hóa ra, ta đào ề cử. Lâm đ hoàn quét một vòng sau lại là nói ra tiểu mới cơ giáp dùng thuần túy sinh vật kỹ thuật làm chủ đây là một cái như thế nào cơ giáp còn có tân á dược tề sư xuất hiện biến cố đến cùng xuất hiện biến cố gì một đám ở đây cơ giáp nhà thiết kế đám bọn họ nhăn lại mỹ cửa ngốc nhưng nhìn nhau đều là không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra Cả đám bên ừ ta chỗ này cũng có một hai người tuyển bọn hắn đều tại minh viễn tinh bên trong đảm nhiệm chuyên nghiệp giảng sư có tương quan tri thức ha ha giảng sư ư ta cho là nên tìm như là điển chỉ cùng lục học văn giống nhau hệ chủ nhiệm mới đúng giảng sư tri thức theo chân bọn họ vẫn là rất kém xa không sai ta cũng cho là nên tìm chuyên nghiệp hệ chủ nhiệm mới được giảng sư tư chất vẫn là kém không ít nói đến sinh hóa hệ hệ chủ nhiệm ta ngược lại nhận thức mấy người vô dụng vô dụng n g ư ơ i biết những cái kia、yeah, đều là bình thường học viện người nếu như muốn tìm vậy thì tìm như là minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện giống nhau danh giáo cái này chút ít danh giáo đi ra người tiếp xúc đồ vật cũng không ít bọn hắn mới là phương diện này chính thức người có quyền một đám cơ giáp nhà thiết kế liền vấn đề này bắt đầu kêu la Quy một mạch thần chương cơ Chương kinh đưa kín giáp ra. phảng phất là một kiện sự việc dư thừa cái này thời kỳ cơ giáp nhà thiết kế đám bọn họ tư duy đã vững chắc không nói để cho bọn họ tham dự đến cơ giáp thiết kế bên trong chính là vô cùng đơn giản địa tìm kiếm sinh h ó a học giả cũng sinh ra các loại không giống nhau ý niệm trong đầu nhưng mục đích của bọn hắn thần ký nhất trí cái k i a chính là gừng càng già càng tay quả thật danh giáo cùng bình thường trường học có khả năng tiếp xúc đến đồ vật có tất cả bất đồng dù là lâm đào lúc này mục tiêu cũng là nhìn chằm chằm đệ nhất cơ giáp học viện đích tú tài nhưng là hệ chủ nhiệm cùng giảng sư tầm đó kỳ thật cũng liền chỉ kém một đường mà thôi ai có thể biết rõ giảng sư hội hay không vì hệ chủ nhiệm địa vị âm thầm dốc sức l i ề u mạng hấp thu tri thức không nói lâm đảo cùng với bên cạnh hắn người chính là cổ lôi đại sư cũng nói điều này muốn biết rõ cổ lôi đại sư lúc trước biểu hiện như thường thậm chí căn bản không có khả năng tiến vào đến danh giáo có thể hắn tựu xanh xanh n ư ơ n g tựa theo năng lực của mình chẳng những tiến nhập danh giáo còn trở thành tất cả đại danh trường học tranh nhau đoạt đạt o đỉnh cấp chuyên gia mà lâm đảo chỗ để bạn người dứt bỏ đời sau có lưu danh tự bạch phàm đồng học lâm còn lại như là trình tựa bạch hạo không chờ cái nào không phải tuổi còn trẻ thế hệ nếu để cho trước mắt cơ giáp nhà thiết kế đám bọn họ tham dự trở về không kiện m ổ đ ủ lệ hóa có lẽ còn có thể cống hiến suất lực lượng chỉ khi nào dính đến rất cao tốc độ cơ giáp c h i thức xem chừng cái này những người này nhưng là một điểm công dụng cũng p h ả i không được cùng máy móc m ổ đ ủ lệ cơ giáp bất đồng thần kinh mạch kín hình thức cơ giáp chọn dùng chính là cùng loại thần kinh nguyên tổ chức đến thay thế lấy cơ giáp nội bộ hết thảy như là cùng tuyến đường tương quan hoặc như là cùng máy truyền cảm tương quan hết thảy có thể nói đây là máy móc cùng sinh vật ở giữa quá độ sản phẩm thuần túy sinh vật cơ giáp mà ngay cả đời sau cũng không có chế tạo ra bất quá tại tinh không cự hạm phương diện đương nhiên lâm đào cũng không phải là toàn quyền bác bỏ thế hệ trước quan niệm nhưng nếu như bọn họ cùng xã hội dung hợp đã lâu tư duy bảo thủ như vậy bọn hắn thật sự không thể giúp lâm đào hoàn thành thần kinh mạch kín cơ giáp nhưng nếu như bọn hắn vẫn luôn có được sáng tạo quan niệm để muốn đột phá các loại không trói buộc như vậy tại dưới mắt ngược lại là có thể giúp đỡ lâm đào một t h à n h nghĩ tới đây lâm đào nhẹ nhàng luốt vớt huyệt thái dương hai mắt cũng có chút hiếp đứng lên gặp đang ngồi đồng học lâm bành hạo không đám người cũng đồng d ạ n g nhăn lại mỹ cửa lâm đào vươn tay chậm rãi ở giữa không trung dơ lên để cho mọi người yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người nhất thời đã rơi vào lâm đào trên người tìm kiếm sinh hóa học giả sự t ì n h tạm thời hoãn một chút ta lâm đào nói ra ừ ta hiện tại liền đưa ra một cái quan niệm hết thể tất cả cơ giáp thiết kế mạch suy nghĩ đều được vây quanh cái này quan niệm đến tiến hành lời này vừa ra đang ngồi một đám có được lấy nhiều năm thiết kế trải qua cơ giáp nhà thiết kế đám bọn họ đều là một hồi n h ữ mày thần kinh mạch kín cơ giáp lâm đào nhạt vừa nói nói một loại bông tha cho thuần tí dây điện tuy chọn dùng cùng loại thần kinh nguyên bình thường tồn tại hình thành mới tuyến đường đường về cơ giáp thần kinh mạch kín cơ giáp chọn dùng cùng loại thần kinh nguyên tồn tại đại biểu dây điện tuyến đường đây là cái gì loại hình cơ giáp thần kinh nguyên đây chính là sinh vật trong cơ thể mới có thứ đồ vật thật có thể đủ lợi dụng tại cơ giáp ư một đám cơ giáp nhà thiết kế đám bọn họ hai mặt n h ì nhau n ánh mắt ngốc nhưng không ớt đồng học lâm bành hạo không nghe vậy những những mày sau nhưng là con mắt loe sáng khởi lâm đào sau khi nói xong nhìn về phía đang ngồi tất cả cơ giáp sư thần sắc hắn quét qua phía dưới đáy lòng lập tức đã có quyết đoán tốt rồi quan niệm của ta đã nói ra các ngươi sau khi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút nếu có cùng loại mạch suy nghĩ có thể trực tiếp gửi đi đến của ta đồng hồ lâm đảo ngữ khí cực kỳ bình thản đang nói xong sau hắn lại là nhìn qua đồng học lâm b à n h hảo không cùng với vài tên không có mở miệng sắc mặt tựa hồ lâm vào trầm tư nhà thiết kế mấy người các ngươi tạm thời lưu lại ta còn có lời nói phân phó không có bị điểm đến cơ giáp nhà thiết kế đám bọn họ tựa hồ đã nhận ra cái gì sắc mặt soát địa trở nên khó coi có thể bọn hắn không dám nói gì nhiều một đám đứng người lên hướng phòng hợp ly khai đợi đến lúc phòng hợp bên ngoài tiếng bước chân biến mất lâm đảo mới lại lần nữa nhìn lướt qua giữ lại mọi người. kể cả đồng học lâm bành hạo không hai người ở bên trong cùng sở hữu sáu người trong đó còn có một tên đồng dạng cũng là tóc trắng xóa lao giả người này lao giả ánh mắt một hồi trợt hiện c h u y ệ n sau hỏi lâm đạo đại nhân ngươi để cho chúng ta lưu lại có phải hay không đều muốn tiếp tục lúc t r ư ớ c đích chủ đề so sánh với trẻ tuổi các lao nhân tại ở phương diện khác vẫn là có được tương đối mạnh liệt cảm giác lâm đạo sờ lên cái m ũ i có lẽ những cái t i ế rời đi người đã minh bạch hắn ý định đưa bọn chúng bỏ qua một bên đi à nha nhưng đây cũng có biện pháp nào hắn cần chính là có thể nói chúng tim đen đưa ra yếu điểm người cũng không phải là bởi vậy một cái quan điểm qua lại tranh luận không công hao phi đại lượng thời gian nhà thiết kế hiện tại lưu cho lâm đảo thời gian tuy nhiên bung lỏng còn không có bung lỏng đến một trận cơ giáp thiết kế còn phải tiêu tốn mười năm tám năm tình trạng lâm đảo không có trả lời vấn đề này mọi người đều biết tam đại hào môn đang tại tập kết hơn một n g h n chiếc tinh không cự hạm ý định tùy thời tiến công chúng ta minh viễn t i n h v ự c nếu như không có thể trong thời gian ngắn nhất nhà thiết kế thuộc về chúng ta cơ giáp mọi người là có thể giống nhau đến hậu quả cái t i ê u tóc trắng lao nhà thiết kế ngay vậy nhất thời nhẹ gật đầu chính là chút ít so sánh tuổi trẻ người cũng là thần sắc trở nên ngưng trọng nếu như lâm đảo đại nhân nói như vậy cái tiêu ta sẽ tới cái thả con tép bắt con tôm a tóc trắng lao nhà thiết kế sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ hỏi lâm đ ả o đại nhân trực tiếp bảo ta lâm đ ả o à tại thiết kế tân cơ giáp thể trong quá trình tất cả mọi người có thể trực tiếp bảo ta lâm đ ả o cái này dạng chúng ta mới có thể không hề băn khoăn điệu thảo luận mà không phải phía dưới một mảnh hồn nào lâm đ ả o nói tóc trắng lao nhà thiết kế khẽ giật mình sau đó ha ha cười cười được rồi cái tiêu ta là hơn có đắc tội lâm đ ả o ngươi lúc trước đưa ra thần kinh mạch kín cơ giáp rốt cuộc là một loại như thế nào tồn tại là toàn sinh vật hình thức vẫn là loại sinh vật hình thức nghe được lao giả mà nói đang ngồi năm người ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía lâm đ à o là loại sinh vật tồn tại lâm đ à o nhẹ nói nói toàn bộ sinh vật hình thức dùng chúng ta kỹ thuật còn không cách nào làm được ừ theo như ta đoạn chừng lớn nhất trình độ là trực tiếp đem một đầu sinh vật tiến hành cải tạo a bất quá cái này dạng cải tạo ra sinh vật binh khí bản thân nó cũng có được lấy bản thân trí tuệ chúng ta là rất khó hoàn toàn đúng kia tiến hành nắm giữ lâm đ à o nói ra không sai tại lâm đ à o đại nhân ách lâm、Đào、đưa ra ý nghĩ này về sau ta cũng có qua cái này dạng cân nhắc một gã tuổi trẻ cơ giáp nhà thiết kế tại lâm đảo sau khi nói xong cũng làm ở miệng tại nâng lên lâm đảo đại nhân lúc hắn dừng lại một lát sau cũng tại chỗ đổi giọng trực tiếp gọi ra lâm đảo danh tự bởi vì hắn cũng cảm giác được lâm đảo không giống người thường nếu không cũng không có khả năng để cho lúc trước những cái tia cơ giáp nhà thiết kế rời đi Hiện nhiên, lâm đảo cũng không phải là bảo thủ, tự cho nhà thiết như hắn không thể thủ. cái kia loại người, đổi đối cũng đúng trắng nếu cũng rộng, cũng tương Lâm là là lao lộ đây Đào bảo tóc có kế tự ra ở vậy c h ừ nếu như ta không c i đoán sai thần kinh mạch kín cơ giáp là một loại chọn dùng cùng loại thần kinh nguyên tổ chức đại biểu cho truyền thống dây điện tuyến đường tốt đạt tới rất nhanh phản ứng một loại kiểu mới cơ giáp tại một hồi trâm năm sau hắn lại là đưa ra lâm đảo thật sự có loại này thần kỳ thần kinh nguyên tổ chức tồn tại ư với tư cách điện tử thiết kế hệ bành hạ o không hắn rất năng lực minh bạch cái này các loại hình đường về đến cùng có được như thế nào tốc độ phản ứng không ngất lời hỏi thăm lâm đào gật đầu nếu như chúng ta nghĩ tới vậy nhất định sẽ có lâm đào người muốn tìm sinh hóa học giả có phải hay không ý định trực tiếp đem những quái vật kia thần kinh nguyên rút ra trực tiếp lợi dụng tại kiểu mới cơ giáp t ư ợ n g tóc trắng lao nhà thiết kế hai mắt hiếp lại không thể không nói cái này tóc trắng lao nhà thiết kế đ ư a i mắt i ế p lại không thể không nói cái này tóc trắng lao nhà thiết kế hai mắt trực tiếp đ ợ i sau đưa ra kiểu mới tài liệu lúc này mới dùng nhân công hợp thành phương thức hợp thành ra loại thần kinh nguyên tri vật lúc này chuyện quá khẩn cấp lâm đ à o cũng liền giống trực tiếp bóc lột lấy không lại thần kinh nguyên nên thử trực tiếp dùng cho kiểu mới cơ giáp đây cũng là hắn nhu cầu cấp bách một gã sinh hóa học giả nguyên nhân đáng t i ế p tân á châu đó xảy ra vấn đề nếu không đem nàng thì về vấn đề này có lẽ đạt được tốt hơn giải quyết gặp lâm đ à o gật đầu đang ngồi lập tức mọi người lại một lần lâm vào yên lặng chẳng qua là cùng lúc trước bất đồng tất cả mọi người lâm vào trong chầm tư tựa hồ cũng nghĩ đến như thế nào giải quyết trước mắt nan đề đem không lại thần kinh nguyên lợi dụng tại tân cơ giáp trên hạ thể một hồi lâu bành hạo không mở miệng nói lâm đào bóc lột lấy không lại thần kinh nguyên cũng không phải một việc khó nhưng chúng ta chắc như thế nào lợi dụng cái này chút ít thần kinh nguyên đến tiểu mới cơ giáp đâu a lâm đào n h ư mày bành hạo không mỉm cười ta tại tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện đích điện tử thiết kế hệ trước đã từng dài học qua một thời gian ngắn sinh vật học cho nên đối với sinh vật phương diện có nhất định tri thức chỗ dùng ta trước kia cũng có qua đồng dạng ý tưởng thì ra là thế khó trách hắn nói bóc lột lấy không lại thần kinh nguyên cũng không phải là việc khó lâm đào đám người xứng sở ánh mắt đã rơi vào trên người hắn mà ngay cả tóc trắng lao nhà thiết kế ánh mắt cũng có một ít kinh ngạc dù sao đệ nhất học viện tình huống hắn cũng là cảm kích rất ít hội học sinh đồng thời dài hai môn trở lên t r ư ờ n g trình học cái này bành hạo không ngược lại là có chút đặc biệt bành hạo không ngừng lại một chút sau lại là h ầ nghi lâm đ ả o chúng ta về sau cơ giáp có phải hay không cũng giống như cái kia hai khoản cơ giáp giống nhau chọn dùng lấy linh kiện phương thức đến tiến hành thiết kế linh kiện phương thức tiến hành thiết kế ngoại trừ đồng học lâm bên ngoài kể cả tóc trắng lao nhà thiết kế ở bên trong bốn người ánh mắt không khỏi một hồi h hồ ầ nghi bọn hắn cũng không có tham dự đến cái kia hai kho lâm đào gật đầu nếu như là cả cơ mà nói ta hiện tại có một mạch suy nghĩ nhưng nếu như là chọn dùng linh kiện phương thức tiến hành thiết kế lộ ta đây cái mạch suy nghĩ ngược lại là rất khó sẽ thành công bành hạo không nói ra nói thẳng không sao lâm đào ý bảo q u y một chương hai trăm bốn mươi lăm cải tạo chương hai trăm bốn mươi lăm cải tạo không lại tuy là tinh không sinh vật nhưng thần kinh của nó tổ chức chắc cùng bình thường sinh vật không kém nhiều nếu như là toàn bộ gỡ xuống có lẽ chúng ta chỉ cần tại sinh vật phương diện tiến hành sơ qua cải biến có thể trực tiếp lợi dụng thế nhưng là nếu như là linh kiện hóa phương thức nhưng liền so sánh phiền thoái bởi vì theo ta được biết tạm thời chưa có còn không có một cái nhà sinh vật học có thể đem đứt rời thần kinh tiến hành phân đoạn liên tiếp bành hạo không nói ra bây giờ y học không phải có thể đối thần kinh tiến hành chữa trị ư đông dưng lại là một gã tuổi trẻ nhà thiết kế đưa ra ý kiến của mình đây là người màu da tương đối tái nhợt người trẻ tuổi thần kinh chữa trị cùng thần kinh phân đoạn liên tiếp là hoàn toàn hai việc khác nhau không thể nói nhập là một bành hạo không vấy vây tay nghe nói như thế mọi người lại là những mày lâm đ à o ngược lại là cười cười hắn cũng minh bạch bành hạo không nói n h ấ thời t minh bạch bành hạo không tại sinh vật học bên trong cũng hẳn là một gã có chỗ kiến thụ người thần kinh chữa trị mục đích cuối cùng nhất hãy để cho thần kinh khôi phục làm một thể mà cái gọi là thần kinh phân đoạn liên tiếp thì là đem thần kinh chia làm nhiều n g ắ t quẳng lại đi qua phương pháp đặc thù làm c h i tướng lẫn nhau sinh ra c h i giác đây là hoàn toàn hai loại bất đồng kỹ thuật đời sau thần kinh mạch kín cơ giáp có thể tiến hành linh kiện hóa sinh sản cũng là bởi vì loại này kiểu mới sinh vật kỹ thuật xuất hiện lâm nào trong đầu ngược lại là có loại tài liệu này đáng tiếc hắn đối với cơ giáp bên ngoài tri thức đều là chọn dùng nuốt cả quả táo phương thức tiến hành trí nhớ căn bản không thể giải thích vì sao cũng n k h ô từ lâm đào lâm vào châm tư h ứ c này linh u kiện mổ đủ lệ hóa chủ yếu là dùng cho linh kiện thay thế tiện lợi mà hình thành một loại mới cơ giáp phương thức sản xuất cự đại hóa cơ giáp trước mắt mới chỉ lâm đào chỉ tính toán sinh sản một trận có lẽ bành hạo không nói không kém nếu như chỉ sinh sản một trận mà nói vì sao nhất định phải chọn dùng linh kiện mổ đủ lệ hóa đâu lâm đào ánh mắt có chút trợ t hiện chuyện sau hầu như tại chỗ đánh nhịp bành hạo không cái kia theo như ý nghĩ của ngươi chúng ta phải nên làm như thế nào đâu nhất thể hóa cực lớn cơ giáp trực tiếp chọn dùng nhất thể hóa hình thức bành hạo không ngữ khí kiên định lâm đào mỉm cười xem ra lại phải đối bản thiết kế tiến hành cả i biến hắn vốn là tại đây hai khoản cơ giáp bên ngoài lại mặt khác sinh sản một trận hình thể giác tiểu thần kinh mạch kín cơ giáp nhưng hiện tại xem ra có chút rất không có khả năng đem cực lớn cơ giáp linh kiện mổ đủ lệ hóa này đây liền ngày sau có thể đơn giản sinh sản ra loại này cơ hình nhưng hiện tại nếu như tạm thời chỉ sinh sản một trận lâm đào cảm thấy bành hạo không ý tưởng có lẽ không gì đáng trách về phần cái kia đoạn trí nhớ chỉ chờ về sau tìm được có được đồng dạng cao thâm tri thức sinh hóa học giả lại để cho hắn tiến hành học tập có lẽ mới có thể giải quyết thần kinh mạch kín linh kiện mồ đủ lệ hóa nan đề được rồi chúng ta đây liền lại một lần nữa cải biến bản thiết kế a lâm đào cười nói lâm đào các ngươi đến cùng đang nói cái gì cái gì cự đại hóa cơ giáp cái gì linh kiện hóa cơ giáp tóc trắng lao nhà thiết kế mặt mũi tràn đầy nghi hoặc c á c ba gã không có tham dự đến lúc trước cơ giáp thiết kế tuổi trẻ nhà thiết kế đám bọn họ cũng là khó hiểu nhìn phía lâm đào đám người lâm đào cũng không nói chuyện hãy tại đồng hồ một hồi thao t á c sau tại chỗ đem cự đại hóa cơ giáp dùng ba d hiệu quả đưa lên đi ra cái này k h u n g cơ giáp ba d hiệu quả cùng bình thường mô phỏng hình người cơ giáp không giống nhưng nhìn đến một bên cho thấy đến số liệu không nói ba gã tuổi trẻ nhà thiết kế chính là tên tóc trắng lao nhà thiết kế cũng há to miệng ánh mắt n góc nhưng số liệu biểu hiện cái này không cơ giáp cùng bình thường cơ giáp so sách với hình thể ít nhất phóng đại bảy tám chục bội trong phòng hợp chuyên đến từng trận hít một hơi lãnh khí thanh âm hai giờ sau lâm đào mang theo một đám nhà thiết kế đi ra phòng hợp đi tới huyết lang bang ngoại bộ xếp lấy không lãi thi thể khu vực lúc này tại t r ị n h tấn tay ngọn nguồn huyết lang bang người dưới sự dẫn dắt những thợ đào m ỏ cũng tới đến khu vực này đang nhìn đến đầy đất cực lớn không lãi thi thể sau bọn hắn cơ hồ bị chấn tại nguyên chỗ k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư đám bọn họ cùng với một ít huyết lang bang cơ giáp sư đám bọn họ mở ra lái cơ giáp lợi dụng hai trăm mm pháo laser đối không lãi thi thể tiến hành hóa giải tại điện chỉ dưới sự dẫn dắt trong khoảng thời gian này bọn hắn đã mổ ra không thua hai trăm đầu không lãi thi thể mà những t ợ đào mỏ thì là đem án lấy quy định hóa giải xuống không lãi giáp sắc vận chuyển đến nước thuốc ao ở bên trong ngâm về phần lớn nhất đầu kia không lãi cơ thể mẹ vẫn đang đặt ở tại chỗ đây chính là lâm đ ả o phân phó lâm đ ả o mới ra đến lập tức bị lục học văn chứng kiến hắn đạp đạp đạp đạp ba bước hóa thành hai bước chạy c h ậ m đến lâm đ ả o lục học văn có chút thở hổn hển trên mặt d à y mặt m ũ i tràn đầy đều là biệt k u ấ t t â n sắc lâm đào ngươi mạnh khỏe ác quỷ cũng cho ta chút ít về ca nghe vậy lâm đào khe g i t mình ngươi lai、like, lục học văn tại linh h hôn h ò a nước thuốc sau trên tay sẽ không có bất kỳ công việc gì chỉ có không định giờ dẫn lấy thủ hạ nhân viên đối từng cái nước thuốc chỉ tiến hành nước thuốc tăng thêm lại không thể sự tỉnh có thể làm chứng kiến không có việc gì hắn chỉ kém bị điển trì nắm đi chuyển dơ lên không lãi vào ngoài điều này làm cho từng vì tài liệu hệ hệ chủ nhiệm lục học văn biệt khuất dứt lúc này nhìn thấy lâm đạo vội vàng đã chạy tới muốn s ố n g kế nếu không thật là có khả năng bị điển trì yêu cầu đi chuyển chuyển dơ lên dơ lên kỳ thật đây cũng là chuyện không có cách nào khác tỉnh ở lúc ạ i i số quán n t này g t r chứng kiến lâm đạo vội vàng đến yêu cầu nhiệm vụ mới lâm đào một hồi một cười hắn lắc đầu sau đáy lòng khéo động lục học văn hệ chủ nhiệm hiện tại chúng ta cũng cần một cái càng lớn nước thuốc trì chỗ dùng chúng ta nơi đ â y sống cũng so sánh nặng không thích hợp ngươi lục học văn khỏe mắt chịu xúc vài cái cũng may hắn phản ứng cực nhanh các ngươi cần một cái càng lớn nước thuốc chỉ có bao nhiêu ta ngay lập tức đi p h ố i chế nước thuốc ừ ít nhất cần ba trăm phương diện tích mười em mở chiều sâu khoảng trường a lâm đào so sánh thoáng một phát khi sơ khả d, d lớn như vậy nước thuốc chỉ lục học văn ngốc trệ những cái kia bình thường không lại nước thuốc chỉ cũng mới chừng hai mươi mét ba trăm phương diện tích cái kia phải cho đựng bao nhiêu ra hỏa ừ nếu như khả năng bốn trăm phương diện tích chỉ cũng là cũng được lâm đào dừng một chút sau nghĩ đến sắp sửa chế tắc cực lớn cơ giáp không khỏi lại là nói ra bốn trăm l phương diện tích sâu m ộ mươi mờ t r lục học văn không khỏi thò tay vớt vớt h u y ệ t thái dương cái này phải cần nhiều ít nước thuốc muốn nhồi vào lục học văn do dự không cần đại khái điển cái năm sáu m thì tốt rồi cân nhắc đến không lãi cơ thể mẹ vỏ ngoài ngâm sau nước thuốc bay lên lâm đào lấy trong đó chịu trị số được rồi lục học văn thở nhẹ thở ra một hơi rời đi lâm đào lại là giơ tay lên tế đồng hồ cho trịnh tấn phát cái thông tin trịnh tấn đem thợ mỏ bên trong có được sinh vật học tri thức nhân viên tụ tập thoáng một phát Trinh giờ, tấn phản ứng nhanh, không đến nửa cực lâm i người ề n dẫn gần đến. theo trăm l ca, cái cái ngươi muốn cái này những người này làm cái gì? làm Lâm đào mắt nhìn cái này chút ít thợ mỏ để tránh bọn hắn dơ bẩn thợ mỏ phục hư hao không lãi vào ngoài đều muốn cầu thay đổi thân mới quần áo lao động bất quá nếu như dùng để giải phẫu không lãi cơ thể mẹ cái này một thân quần áo lao động rõ ràng chưa đủ nghe được người trước mắt chính là tiếng tăm lừng lấy lâm đào bản thân một đám những thợ đào mỏ rõ ràng ánh mắt xếp chặt sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng không có gì lâm đào thế nhưng là có thể dùng một trận cơ giáp đánh chìm phần đông tinh không cự hạm thậm chí ngay cả bát đại hào môn cũng không dám lập tức phản công cực giả tại t i n h tế liên bang cái này thời kỳ rất nhiều người đều tiếp xúc qua cơ giáp dù là không có tiếp xúc đã ở cơ giáp trung tâm tiến vào hôm khác đối với cơ giáp c ẩ n giả g bọn họ là theo đáy lòng bội phụ trịnh tấn nghe được s ư ơ n g sở s ư ơ n g sở lâm ca những vật này không có sao lâm đ à o nhữ mày chắc có một chút sinh hóa phục không khuẩn không gian những vật này cùng với thăm dò quán g tinh người còn có bảo tồn nhưng là cỡ lớn đao giải phẫu mà nói trịnh tấn mặt hiện n g ư m nghịu có thể dùng bình thường dụng cụ cắt gọt tiến hành cải tạo bành hạo không nói ra bình thường dụng cụ cắt gọt ư chúng ta cũng là có không biết trịnh tấn sắc mặt lúc này mới chậm trí hoãn cả buổi không đến toàn bộ hết gì đó đã bị trở tới tại bành hạo không giới sự chỉ huy một cái thật lớn không khuẩn không gian bị tạm thời dựng đứng lên tại lâm đào dưới sự yêu cầu chỉ n h tấn lại để cho một trận k hai t r cơ giáp đến chờ đợi phân phó đồng học lâm đám người thì tại bành hạo không dưới sự yêu cầu đối dụng cụ cắt gọn tiến hành cải tạo cùng lúc đó bành hạo không lại là đối với ngoại giới bình thường không l ạ i đã tiến hành một phen giải phẫu tại hao tốn hai ngày khoảng t r ư ờ n g giải phẫu hơn mười đầu không l ạ i sau rốt cục nhận rõ không l ạ i thần kinh chỗ hết thể sẵn sàng k hai t r cơ giáp trên lưng pháo laser đổi lại một cô 4 0 0 m m đường k í n h cơ giáp do lâm đào tự mình thao tác một đạo vừa thô vừa to laser tại không lãi cơ thể mẹ trên người không mở ra đậu b à n h hạo không tiến vào trong đó dùng hắn sinh vật c h i thức cùng với trải qua rất nhanh đã tìm được không lãi cơ thể mẹ thần kinh chỗ cho một đám đồng dạng có được sinh vật c h i thức những thợ đào mỏ hơi chút sau khi giải thích liền dẫn bọn hắn chui vào trong đó bắt đầu đối không lãi cơ thể mẹ thần kinh tiến hành chia lịa trong khoảng thời gian này cũng không ngắn hầu như bỏ ra suốt một tháng thời gian trong đoạn thời gian này bốn trăm vương cực lớn nước thuốc chỉ cũng đã tại lục học văn giới sự chỉ huy hoàn thành đồng thời lâm đảo cũng thỉnh thoảng rút sạch đến thiên không phi thuyền nhìn tân á cái tia đoàn trắng bóng khối thịt tuy nhiên một mực ở cố gắng đáng tiếp thủy chung không cách nào thuận lợi thành hình bất quá. so vừa mới bắt đầu gặp phải tình huống cũng khá không ít ít nhất tân á có thể phát ra ngắn ngủi giọng nói tuy nhiên cũng không rõ ràng nhưng l ờ m ờ còn có thể phán đoán đó là nhân loại thanh âm có thể thấy được nàng vẫn có vọng khôi phục vì nguyên lai bộ dáng chẳng qua là lâm đảo cũng không biết khi đó tân á hay không còn là nguyên lai tân á q u một chương hai trăm bốn mươi sáu tinh không hải t ạ c c h i vương chương hai trăm bốn mươi sáu tinh không hải tạp tri h ể vương tại thiên vong tự mình liên hệ với sau song phương định ra một cái đặc thù giao tiếp phương thức cái t i ê chính là do thiên vong phái ra chuyên môn tinh không c ử hạng chuyên môn đi vào minh viễn tinh vực tiếp nhóm này k hai trăm hai mươi ba cơ giáp do bọn hắn hỗ trợ phụ trách đáp vận vì thế trịnh t h ắ c cũng đau lòng nhượng s u ấ t toàn bộ ngạch hai mươi lăm phần trăm với tư cách tiền thuê không có biện pháp bình thường tinh không c ử hạng cũng không dám tiếp cận minh viễn tinh vực sợ hai sẽ bị tại chỗ đánh cho mảnh vỡ đây chính là có tiền lệ trước sau đã có hơn mười chiếc tinh không c ử hạng bị đánh chìm hơn nữa còn là bị một trận cơ giáp đánh chìm nhóm này k hai trăm hai mươi ba đơn đặt hàng người dẫn dây phần lớn đều là hào môn chi nhân. có thể bọn hắn cũng sẽ không tự mình ra mặt t h ú n g chi lâm đảo đánh chìm tinh không cự hạm đều là thuộc về hắn đám bọn chúng tinh không cự hạm hai mươi năm tiền thuê điều này làm cho trịnh thác đau lòng không n ớ t cái này một nghìn khung k hai trăm hai mươi ba mỗi lần khung dự ra bán vì năm mươi triệu tinh tệ tổng ngạch tại năm mươi tỷ lần này tự bị trừ đi hai mươi năm thế nhưng là một ư ơ i hai tỷ năm trăm i triệu tinh tệ quả thực chính là đang đào thịt chính thác tại huyết lang bang đến nay đủ loại thủ đoạn thi triển đi ra cũng mới đạt được m ư ơ i tỷ tiền lời thiên vong gần c ầ một câu liền tương đương với hắn phấn đấu đến bây giờ khoản ợ này nhất định phải theo các ngươi trên người cắt trở về chính thác hai tay xiết thành nắm sắc mặt cực kỳ âm t r ầ m đáy lòng của hắn t h ề chờ lâm đào trở về nhất định phải với lâm đào thương lượng một chút thật là nhớ biện pháp tại thiên vong trên người cắt quay về một số bất quá cũng may mắn lúc này đây ra hàng k hai trăm hai mươi ba lại dự bán trang web rốt c ụ c thúc đẩy mà thiên vong tại nhận được hai mươi năm tiền thuê sau lại nhưng lại chủ động giúp bọn hắn tại thiên vong bờ bờ ép lại một lần nữa ban bố quảng cáo cái này lệnh trịnh thừa cực kỳ khó hiểu nhưng vô luận như thế nào cái này một đám tổng đơn trăm ngàn cung mỗi bản đơn đặt hàng là một ngàn khung cơ giáp cũng chính thức đã bắt đầu lại dự bán giá cả tuy nhiên không cao nhưng cần tự chuẩn bị tài liệu loại này đơn đặt hàng rõ ràng chính là nhằm vào lấy từng cái hào môn tổ chức nếu như bình thường thời kỳ dùng k 2 2 3 siêu cấp tính năng cùng với chiến trường biểu hiện tuyệt đối sẽ có rất nhiều hào môn thế lực cướp hạ đơn nhưng hiện tại minh viễn tinh nhưng là lâm đảo theo lưu ra giành lại đến t i n h cầu loại tình huống này chính thác kỳ thật không quá xem trọng loại này đơn đặt hàng đứng ở màn hình lớn trước nhìn xem biểu hiện lần nữa dự bán k 2 2 3 h ẹ p xa s chính thác cám tông mày ánh mắt một hồi trợt hiện chuyển theo thiên vong tuyên bố quảng cáo cho đến hôm nay đã qua một giờ nhưng là dự bán trang web thượng con số vẫn đang không có bất kỳ biến hóa nào cái này cũng có trách cái kia trong thâm tâm đặt hàng một nghìn khung k hai trăm hai mươi ba phía sau màn thế lực đều vì hào môn thế lực bọn hắn thậm chí nghĩ lấy những cái kia cơ giáp tới tay sau toàn lực tiến hành hóa giải tốt nghiên cứu ra loại này cơ giáp vì sao có thể phát huy như thế ưu việt tính năng nguyên nhân nghĩ tới đây chính thác hử lạnh một tiếng k hai trăm hai mươi ba nguồn năng lượng khối đã đổi về bình thường nguồn năng lượng khối hơn nữa bọn hắn vừa rồi không có đi qua gen cường hóa dược tể cơ giáp sư dù là đem cơ giáp hủy đi thành từng khối từng khối cũng không cách nào biết được trong đó nguyên nhân chân chính ồ động động rồi rốt cục có đơn đặt hàng đông nhiên một gã thủ hạ kinh lâm thanh t ê u to chính thừa khẽ giật mình vội vàng nhìn phía màn hình chỉ thấy vốn là biểu hiện vì không trị số ả o ả o xôn xao điệu một mực nhảy lên thoáng cái theo không nhảy tới mười hậu trường một xem xét cái này thập phần đơn đặt hàng lại còn là cùng một cái tài khoản chuyện gì xảy ra chính t h ắ c khẽ nhớ mày trăm ngàn khung cơ giáp nhìn như không ít nhưng mỗi lần một đám số lượng ít nhất tại ngàn khung khoảng trừng thoáng cái đã đi xuống thập phần cái t i ê chính là trừ đi một phần mười vốn cái này trăm ngàn khung cơ giáp lại dự bán là dùng để kéo dài tam đại hào môn công kích minh viễn tinh vực dùng nếu như gần kề một nhà liền đoạt đi một phần mười đây chẳng phải là nhiều đến mấy nhà đã bị phân hết đến lúc đó những cái kia không có giành được cơ giáp thế lực chẳng phải là thẹn quá hóa giận mạnh mẽ để cho tam đại hào môn ra tay thực nói như vậy vậy cũng thì phiền thoái nghĩ tới đây chính thác những mày không nớt lời phân phó lập tức cải biến hạ đơn tình huống trong một tuần cùng một cái tài khoản chỉ có thể tiếp theo đơn đặt hàng n g ư n g lại một chút sau hắn lại là phân phó chuyển được hạ đơn tài khoản ta muốn đích thân với đối phương trò chuyện c h i n h thác ý định với đối phương nói một chút làm cho đối phương triệt hồi một bộ phận đơn đặt hàng đúng lúc này thủ hạ quay đầu báo cáo chị ca đơn đặt hàng chủ nhân xin trò chuyện v ớ i v ạ n c h i n h thác bất động thanh sắc tiếp tiến đến thông tin truyền được màn hình lớn trung ương xuất hiện một cái video cửa sổ đó là một gã má trái gò má có một đạo dữ t ậ n mặt sẹo ánh mắt thập phần thô bạo hán tử đạo kêu mặt sẹo theo cái chán một mực x ẹ t qua mắt trái thẳng đến bờ m ô i vị trí mới biến mất chứng kiến người này chính thác khẽ giật mình cùng lúc đó kho số liệu cũng bắt đầu tiến hành nhân vật so với chỉ đạo mắt c ô n u nhưng ở hơi nghiêm cấp ra người này tư liệu thần lang tinh không hại tập đoàn đoàn trưởng cự lang sơn địch cự lang sơn địch t r í n h thác hai mắt có chút hiếp mắt chặt cự lang sơn địch nghe vậy tại t r í n h thác trên người một hồi g ò ó xét lộ ra có chút ngoài ý muốn thần sắc ai chính là một cái xa xôi tinh cầu vẫn còn có người nhận thức ta thật thú vị ngươi không phải lâm đ ạ o nói cho ta tên của ngươi cự lang sơn địch hai tay ôm ở trước ngực ngạo nghễ hỏi huyết lang bang t r í n h thác t r í n h thác nhạt vừa nói nói ha ha ha ha cự lang sơn địch một hồi bất chấp mọi thứ âm thanh cười to một cái tiểu tiểu tinh cầu b n p h i cũng dám cái này dạng nói chuyện với ta thật không biết là ai cho ngươi là gan là lâm đ ả o ư cựu lang sơn địch tiếng cười xoay mình ngừng lại hắn thô bạo ánh mắt như đem băng hàn dao nhỏ tại chính t h ắ c trên người qua lại tạo quả chính t h ắ c hiếp mắt chặt hai mắt không nói một lời không thể không nói lâm đ ả o cơ giáp sư thực lực không tệ nếu như không phải xem khi hắn đánh chết hai trăm khung phi long cơ giáp cùng với hơn trăm khung hồng nguyện cơ giáp phân thượng những cái kia bị hắn bung tha thần lang cơ giáp sư ta tuyệt đối sẽ đem bọn họ phóng tới trong vũ trụ để cho bọn họ biết rõ chiến trường đầu hàng tình không hải tặc đến cùng sẽ có cái gì kết cục c ự lang sơn địch ngữ khí đột lạnh xuống như là vào đông rơi xuống một hồi tuyết giống như làm lòng người ngọn nguồn mắt、ấu. để cho thần lang cơ giáp trực tiếp đầu hàng liền cơ giáp cũng đưa cho bệnh nhân đây chính là chúng ta thần lang tinh không hải tập đoàn lần thứ nhất gặp phải sự tỉnh c ự lang sơn địch lạnh giọng nói người tìm đến ta nói chẳng qua là cái này chính thác sắp mặt chìm xuống đến ha ha ha ha xem ra các người minh viễn tinh nội t ì n h thật cứng rắn ta rất muốn biết rõ các người nội t ì n h đến cùng cứng đến bao nhiêu c ự lang sơn địch híp mắt chặt hai mắt đ ỗ n g nhiên toát ra một vòng hung á c lệ đó là một vòng muốn giết người giống như ánh mắt nội tình có cứng hay không cũng không phải là ta một người định đoạt bất quá nếu như gần kể chỉ là các người thần lang tinh không hải tập đoàn mà nói chúng ta có thể cho các ngươi có đến không đi đối mặt uy hiếp chính thác bất động thanh sắc nhàn nhạt trở về một tiếng dùng lâm đào thực lực đây chính là liền b á t đại hảo môn tinh không cự hạm cũng có thể đánh chìm cơ giáp sư một cái đã từng bại trận thần lang tinh không h ả i tập đoàn xác thực không cần đặt ở trong mắt bất quá bây giờ minh viễn tinh quả thật có loại này lực lượng hơn nữa cự lang sơn địch vô cùng rõ ràng đối phương theo như lời không giả bọn họ tinh không cự hạm tuy nhiên số lượng không ít có thể phần lớn cũng đều là chế thức cự hạm nếu như tiến vào minh viễn tinh n ự c thật là có có thể sẽ bị lâm đào tại chỗ đánh chìm khả năng rất tốt rất tốt huyết lang bang trịnh thắc ư ta nhớ kỹ ngươi rồi cự lang sơn địch nửa xấu hổ nửa uy hiếp cắn răng nói một câu một cái xa xôi tinh cầu bang phái nhân vật có thể bị một gã lừng danh tinh không tinh không hải tặc đoàn dài n h ớ kỹ ta cũng cần vì thế may mắn ư t r í n h thác lơ lẽm húng chi có thể trở thành huyết lang bang lão đại nhân vật cái nào không phải tại núi thây biển máu bên trong lớn lên chính là mấy câu còn chưa tới đem trịnh thác hủ ngã tình trạng t r í n h thác nước khí cùng với lời nói làm cho cự lang sơn địch sắc mặt soát địa trở nên tái nhợt nói đi mục đích của các ngươi dừng một chút sau Chính thật á c lại là không nghĩ tới vốn định dùng đến sâu bát đại hào môn khẩu vị k hai trăm hai mươi ba cơ giáp lại nhưng lại tái dẫn đã đến tinh không hải tặc đây là vượt quá trình thừa ngoài ý muốn bên ngoài sự tỉnh chúng ta đơn đặt hàng lượng thật sự rất lớn đột ngột cựu lang sơn địch sau lưng đột nhân dân g lên một đạo màn hình trong màn hình là một gã che lớp há tử cùng với một gã toàn thân hất lên áo choáng láo giả lúc này nói chuyện đúng là tên kia che l ấ p hát tử trong màn hình lại là rất nhanh đối hai người này tiến hành bên ngoài đối so che l ấ p hát tử là bị xưng là tinh không hải t ạ c chi vương đỗ du về phấn hất lên áo choàng l ã o giả nhưng là không cách nào quét hình ra kết quả tinh không hải t ạ c chi vương đỗ du chứng kiến trong màn hình cho ra đối so kết quả chính thác chấn động ừ các ngươi trên tay có được ảnh hình người đối so hệ thống chính thác lời nói mới ra miệng tên lão giả kia hai mắt ánh mắt hàn mang thay đổi thật nhanh lão g a hỏa này là người nào ở nơi này trong một chớp mắt chính thác phảng phất bị một cái độc xà chằm chằm khẩn bình thường toàn thân p h ẳ n g phất xa vào đến hầm băng giống nhau không khỏi run dày vài cái đ ấ y lòng hoảng sợ phía dưới chính thác không khỏi nhiều nhìn vài lần người này toàn thân hất lên áo choàng l ã o giả có thể tại trong thời gian ngắn đối so về đỗ du ảnh hình người đối so hệ thống đây chính là chỉ có tinh tế liên bang ảnh hình người đối so hệ thống mới có thể như thế năng lực sau nửa ngày l ã o giả thu hồi ánh mắt lại lần nữa khôi phục như thường xem ra minh viễn tinh một chuyện vượt quá ta ngoài ý liệu l ã o giả nói xong lại nhưng theo trong màn hình biến mất ngay tại hắn rời đi lúc trước rồi lại là nghe được phân phó của hắn độ du cái này mười n g h n khung k hai trăm hai mươi ba vô luận như thế nào cũng muốn tại nửa tháng ở trong nắm bắt lời này vừa ra đỗ du sắc mặt khẽ biến c ự lang sơn địch cũng là khẽ nhữ mày chính thác thần sắc ngạc nhiên không nớt vô luận như thế nào cũng muốn nắm bắt đây không phải cho bọn hắn công phu sư tử ngoạn cơ hội ư bất quá đối mặt tinh không hài tặc tri vương bọn hắn minh viễn tinh thật sự dám công phu sư tử ngoạn chính thác ánh mắt một hồi trợ hiện chuyển dù là vượt qua kiếp nạn này minh viễn tinh chính thức bị tinh tế liên bang thừa nhận có thể bọn hắn ngày sau cũng phải tiến vào tinh không tinh không hải tặc nhân viên theo chiều dọc nhiều tinh không cự hạm cũng không ít nếu như lúc này thật sự công phu sư tử ngoạn khó tránh khỏi ngày sau sẽ không bị trả thù nghĩ tới đây chính thác sắc mặt có chút khó coi q một chương hai trăm bốn mươi bảy công đạo giá cả chương hai trăm bốn mươi bảy công đạo giá cả nếu như lâm đ ả o ở chỗ này hắn hội làm như thế nào là hội như hắn cái này dạng bó tay bó chân vẫn là sẽ trực tiếp mở miệng cố gắng một số lớn tài chính chính thác trầm ngâm bất quyết lúc này đỗ du vốn là có chút biến hóa thần sắc cũng hồi phục xong hắn mắt lạnh nhìn một câu không phát chính thác có nghe hay không chúng ta trí giả yêu cầu chúng ta nhất định phải tại trong nửa tháng nắm bắt cái này mười n g h n khung k hai trăm hai mươi ba ngươi như thế nào ý định cựu lang sơn địch cũng là cười quái dị một tiếng hai tay ôm ngực mắt lạnh nhìn chính thác thinh không h ả i t ậ c đại bản doanh trí chí giả chính thác đồng tử bỗng dưng co rút lại nửa tháng ở trong là không thể nào sự t ì n h một hồi lâu chính thác l ắ t đầu dù chúng ta minh viễn tinh bây giờ sức sản xuất mười n g h n khung cơ giáp ít nhất cần ba tháng nửa tháng ta chỉ cho các ngươi nửa tháng mặc kệ các ngươi làm như thế nào mặc kệ các ngươi khai ra giá bao nhiêu con ngựa chúng ta nhất định phải trong nửa tháng bắt được nhóm này cơ giáp độ d u nghiêm nghị bầu không khí nhất thời trở nên xấu hổ chính thác cũng là chậm rãi bế hạp thượng hai mắt giống như đang suy nghĩ song phương ở giữa thông tin cực kỳ rõ ràng hiển nhiên cựu lang sơn lang rời đi cũng không xa xem chừng đã đi tới minh viễn tình vực bên liên giới đội một chính thác đấy lòng khẽ động nhưng là tại trong óc dâng lên lâm đ ả o gần nhất trong khoảng thời gian này đưa cho tư liệu con mắt lần nữa mở ra chính thác nhạc vừa nói, nói nửa tháng cũng không phải là không có khả năng nhưng là giá cả không có khả năng vẫn là mười triệu một trận nói đối với cái này đỗ du sớm có chuẩn bị tâm lý chẳng qua là hắn rất muốn nhìn xem đối phương biết lái cái gì bằng giá một trăm triệu t r i n h t h á c nói ra lời này vừa ra chớ nói đỗ du n g à người n mà ngay cả c ự lang sơn địch cũng là đồng dạng lộ ra ngạc nhiên t h ầ n sắc một trăm triệu một trận cơ giáp dù là t i n h tế liên bang đang nghiên cứu cơ giáp cũng không dám bán đi cái này giá cao bình thường đều là năm mươi triệu đến tám trăm ngàn tầm đó trừ phi là cái loại này tư nhân đính chế cơ giáp húng chi lần này tinh không h ả i tập đại bản doanh đơn đặt hàng trực tiếp rơi xuống thập phần mỗi lần một phần đơn đặt hàng lượng đều đạt đến một nghìn cung thập phần mười ngàn cung nếu như một trăm triệu một trận cơ giáp mười ngàn cung liền tương đương với một ngàn tỷ t i n h tệ đây quả thực là tại đoạn tiền cựu lang sơn địch sắc mặt biến hóa vài cái đột nhiên cười ha ha cái này trận tiếng cười tràn đầy miệng mai ý đỗ du hít thở sâu thoáng một phát đồng dạng nở nụ cười lên tiếng chẳng qua là tiếng cười của hắn bên trong để lộ ra một cổ lệ ý dù là bát đại hào môn cũng không dám cho chúng ta khai ra cái này dạng bằng giá các nghê minh viễn tinh vực là có ý gì sinh ý là song phương tự nguyện các ngươi đã yêu cầu áp suất thời gian như vậy nên cung cấp áp suất thời gian tiền vốn nhóm này cơ giáp nếu như theo như bình thường thời gian chúng ta ít nhất cần ba tháng mới có thể giao hàng nhưng các ngươi đã ý định áp đến nửa tháng như vậy chúng ta cũng phải theo như nửa tháng giao hàng thời gian đến cung cấp khoản mục chính thác không cho là đúng nói ra một trận một trăm i triệu đây là một cái rất công đạo giá cả dừng lại một lát sau t r ị n h thác lại làm ỉm cười nói đương nhiên các ngươi cũng có thể hủy bỏ đơn đặt hàng đối với tinh không hải tặc đại bản doanh đơn đặt hàng đối chính thác mà nói có cũng được mà không có cũng không sao bọn hắn minh viễn tinh cũng không phải là nhất định phải tiếp được phần này đơn đặt hàng húng chi lâm đ à o hiện tại để cho đám tia k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư đám bọn họ tăng cường t â n cơ giáp thể huấn luyện h i ệ n nhiên đã tại sinh sản lấy tiểu mới cơ giáp hơn nữa trong khi huấn luyện cho cũng là nhằm vào lấy tinh không c ự hạm chiến đấu có thể tưởng tượng nếu như chờ đám t i ê u tiểu mới cơ giáp sản xuất ra đây tuyệt đối là một cái chuyên môn nhằm vào tinh không c ự hạm tác chiến cơ giáp có được cái này chút ít cơ giáp hơn nữa đầy đủ cơ giáp sư minh viễn tinh đã tương đương với có được một chi đối kháng tất cả thế lực đại quân mà ngay cả hào môn thế lực cũng là không sợ há lại sẽ sợ hãi tinh không hải tặc đến lúc đó nếu như tinh không hải tặc thật sự dám khi dễ đến thăm như vậy bọn hắn liền trực tiếp đi tiêu diệt mấy c h i tinh không hải tặc cự hạng nhìn xem ai mới là cuối cùng người thắng t r í n h thác đấy lòng đại định hắc người rất không t ồ i đỗ du sắc mặt cực kỳ khó coi hắn híp mắt chặt hai mắt lạnh vọng hỏi đây là của người này quyết định vẫn là lâm đảo quyết định lúc trước t r í n h thác còn do dự nhưng trong nháy mắt liền phản phất thay đổi cá nhân tựa như điều này làm cho đỗ du cho rằng lâm đảo vẫn ở t r í n h thác bên người cho hắn bảy mưu tinh kế ta nếu như có thể đứng ở chỗ này có thể đại biểu lâm đảo chính thác g á người thẳng tắc lớn tiếng cười nói tinh không hải nghe nói mà ngay cả tinh không hải tặc bên trong mạnh nhất phi long cơ giáp hồng n g u y ệ n cơ giáp cùng với thần lang cơ giáp cùng với cự thuẫn cơ giáp cũng đều tại số năm quán g tinh tổn thất không ít ta cũng rất muốn biết các người tinh không hải tặc còn có bao nhiêu cùng loại cơ giáp ừ các người minh viễn tinh lúc đó chẳng phải chỉ có một lâm đạo cự lang sơn địch sắc mặt tái nhật đối với chúng ta có được số lượng không ít k hai trăm hai mươi ba chỉ cần một trận k hai trăm hai mươi ba đồng dạng cũng có thể giết chết các người tinh không hải tặc mạnh nhất cơ giáp chính thác nhà tâm thanh đáp lại chính thác nước khí căn bản không có đem tinh không hải tặc để vào mắt giống nhau cái này lệnh đ ố du thần sắc cực kỳ không thích đáp ứng hắn đ ộ t n g ộ t đỗ du sau lưng chuyển đến một thanh thanh â m giàn mua đúng là lúc trước tên kia trí giả lời này làm cho trịnh thác m i đầu xếp chặt c ự lang sơn địch vốn là thỏa mãn thần sắc trào phúng cũng là lập tức kinh ngạc đỗ du sắc mặt khẽ biến những mày có thể nếu như hướng lao cũng mở miệng hắn chỉ có thể một tiếng đáp ứng xuống sau đó song phương liền tài nguyên qua tay địa điểm đã tiến hành một phen thương nghị chuyện như thế căn do c ự lang sơn địch tự mình phụ trách ngay tại song phương thương nghị thời điểm đỗ du cũng là khó hiểu nhìn qua hướng lão hướng lão tại sao phải đáp ứng bọn、hắn? một trận k hai trăm hai mươi ba cơ giáp một trăm mười n g h n không thế nhưng là một n g h n tỷ tinh tệ còn phải tự chuẩn bị tài nguyên ném lại cái này chút ít không đề cập tới dù n g tinh không hải tặc đại bản doanh thực lực bọn hắn chẳng lẽ thật sự sợ hai chính là một cái xa xôi tinh b ự c muốn biết rõ bọn hắn đã sớm đã điều tra đi ra minh viễn tinh thiên giáp thần tướng cải tiến hình chỉ có một trận chứ không đề cập tới đến từ tinh không hải tặc đại bản doanh trả thù chỉ cần tam đại hào môn hơn một n g h n chiếc tinh không cự hạm như thế nào một trận cơ giáp có thể đối kháng độ du thập phần không rõ hướng lao cách làm có một số việc kéo được quá lâu hướng lao hiếp lại hai con người nhẹ nói, nói bánh mị lên men quá lâu cuối cùng chẳng những hội biến đau、xót. c ò nếu sẽ có tinh vực, như minh viễn tinh dám đem k hai trăm hai mươi n h v ba tiến hành lại dự đoán bọn hắn trên tay thế tất còn có một khoản kiểu mới cơ giáp cái này cơ giáp có lẽ có thể chuyên môn đối phó hào môn thế lực tinh không cự hạng ta rất muốn biết rõ đến cuối cùng cái này chút ít hào môn thế lực sẽ như thế nào lựa chọn ha ha hướng lao quỷ dị địa ha <cười> ha nợ nụ cười Quỷ dị tiếng cung ư ờ i làm cho đốt h ư mày. c u n tinh không hải tặc đại bản doanh tài nguyên giao tiếp còn tính toán thuận lợi bất quá c ự lang sơn địch tựa hồ đều muốn thăm dò minh viễn tinh vực lực lượng lại nhưng sai khiến một c h i thần lang cơ giáp tiểu đội hướng phía một trận k 2 2 3 t r i ể n khai công kích bởi vì chiến đấu chỉ có cái này vài khung thần lang cơ giáp chỗ dùng trịnh thác g ầ n nhận bất động chẳng qua là đối cái kia khung k 2 2 3 đã tiến hành công kích chỉ lệ n h đi qua gen cường hóa dược tề cường hóa qua thân thể k hai cơ giáp sư cơ bản có thể để cho k hai phát huy ra gấp hai trở lên tính năng hơn nữa bọn hắn vừa có lâm đạo dạy đặc thù cơ giáp động tác đối phó ba khung thần lang cơ giáp quả thực dễ như chở bàn tay không đến m ộ ư ơ i phút ba khung thần lang cơ giáp liền hóa thành trong tinh không hải cốt cựu lang sơn địch sắc mặt âm lãnh k h ó coi đem tài nguyên giao tiếp sau lập tức để cho tinh không cự hạm bằng rất nhanh rời đi xem ra các ngươi trong khoảng thời gian này huấn luyện không sai sau khi trở về tất cả mọi người thêm đồ ăn chính thác cực kỳ thỏa mãn tên kia k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư biểu hiện không ít thế lực đều tại giám sát nhìn xem minh viễn tinh vực tình hình phụ cận trận chiến này tự nhiên rơi vào trong con mắt của bọ đó là thần lang tinh không hải t thật không nghĩ tới cái thứ nhất tại minh viễn tinh hạ đơn dĩ nhiên là tinh không h ả i tặc ha ha ba k h u n g thần lang cơ giáp lại nhưng tại mười phút không đến liền toàn bộ thua ở một trận k hai trăm hai mươi ba trên tay cái này dạng cơ giáp lại bị đại lượng bán tháo đi ra minh viễn tinh vực rốt cuộc là nghĩ như thế nào một h ồ i nghị luận sau nơi đây bị n h ế p làm bản sao video tự nhiên cũng bị giao quay về bọn hắn sau lưng chỗ đại biểu thế lực hào môn thế lực không ít bắt đại hào môn chẳng qua là trong đó mạnh nhất tám cái đại biểu ngay tại video tư liệu bị truyền t ố n g về, về phía sau lập tức liền có một ít tiểu hào gia thế lực bắt đầu ở minh viễn tinh ca 223 t h ư ợ n g xuống lần nữa đơn đặt hàng chẳng qua là cho đến lúc này bọn hắn mới phát hiện vốn là còn có thể đại lượng mua sắm đơn đặt hàng lại nhưng mỗi lần chỉ có thể truyền đạt một phần hơn nữa giới hạn tại tinh tế liên bang đăng ký hào môn thế lực iv mua sắm nói một cách khác chỉ có tại tinh tế liên bang đăng ký trong danh sách hào môn thế lực mới có thể hạ đơn đặt hàng hơn nữa mỗi lần chỉ hạn mua sắm một phần một nghìn khung cơ giáp đối với bọn họ mà nói có cũng được mà không có cũng không sao bất quá chỉ có thể cho phép một chiết tinh không tự hạng nguồn cái này tự nhiên đưa tới bất mãn của bọn、hắn. thế nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào bất mãn chính thác cắn chặt hẳn rằng nếu không có bông ra mua sắm lượng lần này lại dự bán thế nhưng là dùng để kéo dài tam đại h à o môn tập kết tinh không cự hạm chi dụng nếu như thoáng cái bị đặt hàng hết khó bảo toàn có chút không có được đơn đặt hàng h à o môn thế lực sẽ ở sau l ư n g rực dây tam đại h à o môn tập kết tốc độ thực cho đến lúc đó lần này k hai trăm hai mươi ba lại dự bán sẽ biến khéo thành vụng trở nên không có chút ý nghĩa nào đương nhiên đối với bát đại h à o môn thế lực chính thác vẫn là thả một ít. Một khi cái này chút ít hào môn thế lực tự mình đến nghị chính thác đều cho phép bọn hắn có thể trực tiếp hạ đủ thật p h ầ n đơn đặt hàng như là tinh không hải tập đại bản doanh giống nhau có thể cho bọn hắn đạt được mười n g h n khung k hai trăm hai mươi ba cơ giáp tinh tế liên bang thủ đô tinh bồ câu quảng trường lúc này này bồ câu lão giả bên người nhiều hơn một nam một nữ hai gã dung mạo xinh đẹp tuổi trẻ tuân tú hai người này tại giơ tay nhấc chân gian đều tản ra nhàn nhạt quý tộc khí tước như là xuất thân danh môn mọi người nữ tử nhẹ nhàng kéo nam t ử cánh tay ô m khi hắn bên người gió nhẹ phật khởi nữ tử tóc dài lộ ra nàng mỹ mạo dung nhan lão sư những cái kia hào môn thế lực có phải hay không choáng biết rõ lúc này lâm đào thả ra k hai trăm hai mươi ba sau lưng khẳng định còn có hậu trước vì cái gì bọn hắn còn lớn hơn lượng hạ đơn đặt hàng đây không phải cho minh viễn tinh t i ễ n đưa tài nguyên ngư nam tử nghi hoặc ha ha lão giả ha ha cười cười bắt đem vụn bánh mì ném tới trên mặt đất đưa tới một đám b ù câu hành động này khiến cho tên kia nữ tử hai mắt tỏa sáng trần gia gia cho ta ta nghĩ muốn này thoáng một phát b ù câu tướng mạo đẹp nữ tử b u n g lỏng ra kéo nam tử tay hướng lao giả khẽ vươn tay mang tới cái kêu ba o vụn bánh mì c ư i khanh khách đưa lên cho quảng trường bộ câu không muốn đem sư phụ b ổ câu đều dọa đi tuấn mỹ nam tử nhẹ g i ọ n g cười nói phi hàng ca ngươi có phải hay không muốn chết được xưng là v ã n hinh tướng mạo đẹp nữ tử giả bộ cả giận nói đáng tiếc nàng bộ dạng này mặt mày nhưng là không có cách nào biểu hiện ra phiền mượn ý tựa h ồ cùng tính cách của nàng tương tự đây là một cái sẽ không phiền lòng thiếu nữ ha ha ha ha lão giả một hồi cười sau đó đứng dậy hướng tuấn mỹ nam tử phi hàng lần lượt cái ánh mắt phi hàng chúng ta bên kia đi một chút chờ tiểu vạn hinh giúp ta uy uy bồ câu a tuấn lang nam tử cũng làm ỉ m cười các ngươi đi đâu nghe được hai người phải lý khai vạn hinh nóng này thiếu chút nữa cầm trong tay vụ n bánh mì vung quay về l a o giả trong tay theo ở phía sau l i ê n đàm phán chút ít sự tình cũng sẽ không đi xa n g ư ờ i gấp cái gì đâu chẳng lẽ lại sợ ta đem hắn mặc chạy l a o giả d i ễ u c ậ n lập tức khiến cho lo lắng văn hinh hai gò má bay lên một vòng dạng mây đỏ phi hàng hướng nàng đánh cho cái ánh mắt ý bảo sau đi theo l a o giả sau lưng một bên dạo b ư ớ c hành tẩu một bên nhẹ giọng tiếp tục lấy lúc trước đích chủ đề ta đã tiếp xúc qua minh viễn tinh chính là cái k i a lâm đạo người này là một cái rất có thú người bất quá ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ có như thế điên một mặt lại tưởng suất đem c hai trăm hai mươi ba lần nữa ném đi ra tiến hành dự bán. ngươi nói không suy a ta i dùng chúng đ nói nói. nghĩ ắ n hiện chắc tại c đã một chút nếu như bác đại h à o môn đã nghĩ tới điểm này như vậy bọn hắn cho minh viễn tinh thời gian đem dài bao nhiêu lão giả để tỉnh Ngày h、so、ừ nếu như lường trước không sai bác đại hảo môn tối đa chỉ biết kéo dài ba tháng bọn hắn một phương diện dùng hết thệ thủ đoạn thúc giục minh viễn tinh giao hàng một phương diện khác cũng sẽ không cho dư bọn hắn hiệu suất cao sinh sản kiểu mới cơ giáp thời gian bởi như vậy hết thẻ chẳng phải giải quyết a o n g ư lão giả đối với trước mắt người trẻ tuổi năng lực có chút thỏa mãn h a ha nợ đủ cười trăm ngàn khung cơ giáp nếu như hết thệ đều dùng một trăm triệu bán ra nơi đây chí ít có lấy mười nghìn tỷ tinh tệ thế nhưng là những số tiền này đối với bình thường dân chúng mà nói xem như thiên văn sổ tự nhưng đối với một cái hào môn thế lực quả thực chính là dễ dàng cộng lông cộng lông tái o giống như sự t ì n h lão giả không cho là đúng không sai mười nghìn tỷ tinh tệ đối với dân chúng bình thường mà nói quả thực t i ể u như cùng t h ò tay không thể thành giống như thiên văn giống như con số nhưng bắt đại hào môn nội tỉnh sâu xa hơn nữa tinh tế liên bang trao tặng bọn họ nhân ở tinh cầu quyền quản lý quả theo ự c như người này tuấn lang nam tử phỏng đoán minh viễn tinh tối đa chỉ có thể rút ra thời gian thêm vào sinh sản xuất một mươi khung khoảng trừng tiểu mới cơ giáp lúc đó tam đại hào môn dùng hơn một chiếc tinh không cự hạm hơn nữa nhóm này tới tay k hai trăm hai mươi ba tuyệt đối có thể đơn giản đem cái này tinh vực săn đều tỷ số khi đó bọn hắn lại hái đi lâm đ ả o tân cơ giáp hình quả đảo chính là nhất cử lưỡng tiện sự tỉnh vì sao bát đại hào môn tình nguyện tự xuất một số lớn tài chính cũng phải như vậy làm tuấn lang nam từng h ĩ lại lập tức sẽ hiểu đến đây hết thể vấn đề cây kết ở chỗ không chế được lâm đào sau chưa hẳn có thể làm cho hắn lại đi nghe lời địa thiết kế ra kiểu mới cơ giáp chẳng thừa cơ hội này nghiền ép thoáng một phát hắn để cho hắn cố gắng đem n kiểu mới cơ giáp thiết kế ra đến đồng thời hiện tại tất cả thế lực lớn cơ bản đã được đến k hai trăm hai mươi ba cơ giáp cái này cơ giáp tối đa có được mười tiếng đồng hồ độ b ề n chỉ cần hao tổn qua mười giờ như vậy minh viễn tinh sẽ triệt để rơi xuống tam đại hào môn trong tay hào môn thế lực quả nhiên vẫn là hào môn thế lực tuấn lang nam tử ánh mắt một hồi trợ t hiện c h u y ể n hai mắt điện xạ s u ố t một vòng tinh mang phi hàng với tư cách t i n h tế liên bang tương lai tuấn tú ngươi nhớ đừng quên b ắ c đại hào môn sau lưng còn có một cái khắc h ỏ a tổ chức đông dưng lão giả thần sắc đột nhiên trở nên trịnh trọng nghe nói như thế tuấn lang nam tử sắc mặt nhất thời biến hóa chẳng lẽ cái này sau lưng cũng có được sự hiện hữu của bọn hắn tinh không hải tặc nâng lên giá cả m ộ t khắc l i ê n đại biểu bọn hắn đã xuất thủ lão giả thần sắc như thường nhưng ngữ khí nhưng là trở nên lăng lệ ác liệt mấy ngàn năm đi qua bọn hắn vẫn là chưa từ bỏ ý đ ị như nếu như không phải là bọn hắn sinh sôi nảy nở khó khăn cái này mấy ngàn năm gian bọn hắn tuyệt đối có thể phát triển xuất so với chúng ta nhân loại càng thêm khổng lồ thế lực lao giả lòng đang hưu tư giống như dừng bước nhìn qua tuấn lang nam tử ý hưu sở chỉ nói ra phi hẳn g ngươi phải nhớ kỹ vô luận lúc nào nhất định phải bao sâu tư nhưng lại muốn dùng bọn hắn làm chủ tiến hành suy nghĩ sâu xa những người kia có thể cho chúng ta tinh tế liên bang chỉ ra cơ giáp lực lượng như vậy trong tay bọn họ vốn có lực lượng tuyệt đối còn muốn rất cao ta hiểu được tuấn lang nam tử trịnh trọng trả lời tốt rồi chúng ta trở về xem trước một chút minh viễn tinh bên kia đến cùng sẽ như thế nào thuận tiện trong ba tháng này điều tra thêm những người kia đến cùng đều muốn làm mấy thứ gì đó á lao giảng ở đầu nhìn phía bầu trời thủ đô tinh bầu trời một mảnh xanh thảm thỉnh thoảng thổi qua mấy đoá mây trắng trong lúc vội vàng thời gian thường thường trôi qua rất nhanh đào mắt đã qua hai tháng minh viễn tinh b ự c số năm c n tinh không thể không nói nếu như bành hạo không không đi học tập cơ g i á p phương diện tri thức có lẽ hắn cũng là có thể tại sinh vật phương diện có chỗ biểu hiện cực lớn không lãi cơ thể mẹ thần kinh đã sớm bị hắn mang theo một đoàn người cho triệt để giải trừ đi ra đó là một loại cùng nhân loại thần kinh cung loại nhưng có được lấy đen kịp sáng bóng tính bền dẻo mười phần c h i vật dù là học y người ở trước tiên chứng k i ế n cũng chưa chắc có thể nhận ra đó chính là thần kinh thể lâm đảo thiết lập kế s u ấ t cực lớn cơ giáp cao tám mươi năm m khoảng t r ư ờ n g rộng bốn mươi m theo chính diện tính lên độ dày càng là đạt đến tám m loại này thể tích khách quan tại bình thường cơ giáp quả thực là cự không bá bình thường bất quá đối với thiên không cơ giáp vẫn có chút tranh lệch dù sao lâm đảo không có khả năng thật sự thiết kế ra cùng thiên không phi thuyền giống nhau lớn nhỏ cơ giáp dù sao loại này cực lớn cơ giáp còn chưa đủ để dùng theo tinh cầu tiến vào đến tinh không chỗ một thời một không ỳ nào đó trở về sau cần tiến vào đến vào đó trở t về sau i ê n k h phi phút hiệp thuyền bên trong. Mà bọn hắn duy nhất một chiếc tinh không hạng, minh tinh, không khả chuyên Không giờ viết cái trong. một trợ duy đầu. này này bên bọn vẫn còn tinh, cũng không có khả năng chuyên đến Mà một cự có lãi cơ thể mẹ thần kinh tại nguyên vẹn dưới tình huống đây chính là có thể nhồi vào một số gần như gấp hai thiên không phi thuyền thể tích chỗ dùng phần này thần kinh thể đối với cực lớn cơ giáp mà nói vẫn là tương đối khổng lồ một khi rời nhập trong đó bên trong hầu như rốt cuộc không cách nào cho vợ duy nhất chi kế chính là lấy ra trong đó một phần nhỏ bất quá bởi như vậy vành hạo không như là hai tay nhất quán biểu hiện ra một bộ bất đắc dĩ thân xác đối với cái này lâm đào có thể làm đúng là đem đời sau một ít tư liệu lưu vào trí nhớ đi ra làm cho bành hạo không có thể lĩnh hội thần kinh thể bỏ ra hơn một tháng tiến hành giải phẫu kế tiếp thời gian bành hạo không một mực cùng lâm đào cùng một chỗ đứng ở trong phòng thí nghiệm học tập lấy cực kỳ tiến vào đời sau sinh vật tri thức đương nhiên những kiến thức này chỉ bao quát như thế nào đem thần kinh thể vận dụng đến cơ giáp phương diện chế tạo ra thần kinh mạch kín cơ giáp cũng không biết nhìn nhiều ít tri thức bành hạo không chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này trong óc một mực chóng mặt chóng mặt nặng nề quả thực có chút không dám tin tưởng lâm đào đưa cho suất tư liệu may mà Có số lượng k hôm, hôm nay tình b t huống bên kia cũng không thể lạc quan từ khi tinh không hải tặc đại bản doanh đưa ra giá cao yêu cầu thời gian ngắn nhất bên trong đạt được k hai trăm hai mươi ba hầu như tất cả hào môn thế lực đều đưa ra đồng dạng yêu cầu chính thác lúc trước theo lý cực tranh giành nhưng đương chi sau sự tỉnh tăng lên tới gần như uy hiếp tính chất hắn chỉ có thể đáp ứng hai tháng đi qua theo trịnh t h á c chuyển tới tin tức hắn tối đa chỉ có thể lại kéo nửa tháng đến lúc đó tam đại h ả o môn chỗ tập kết hơn một ngàn chiếc tinh không cự hạm sẽ gặp đến đây công kích minh viễn tinh vực thậm chí lúc này có thể sẽ thấp hơn nửa tháng nói một cách khác hiện tại lưu cho lâm đào thời gian chỉ có một tháng nếu như không cách nào trong một tháng này hoàn thành cực lớn cơ giáp như vậy bọn họ t ắ t chiến năng lực sẽ giảm xuống một nửa tình hình bên kia đã đến rất nghiêm trọng trình độ ư vành hạo không to mày lâm đào không nói nhẹ gật đầu cái kia ta hôm nay buổi tối dẫn người đi đ ế m thử một chút đi bành hạo không lúc này hạ quyết định có bao nhiêu năm chắc lâm đào hỏi đề cập tầng này bành hạo không cũng là cười khổ một tiếng lâm đào đại nhân ngươi thế nhưng là biết rõ của ta ta hậu kỳ tinh lực hầu như đều hoa tại cơ giáp điện tử thiết kế phương diện chỗ dùng lâm đào nhữ mày không nói vào lúc ban đêm bành hạo không dẫn người đối không l ạ i cơ thể mẹ thần kinh thể phân chia ra một đoạn cũng lợi dụng trong đầu tri thức đem đoạn này bảo tồn còn tốt thần kinh thể đã tiến hành điện tử kích hoạt không lại thần kinh thể không giống với nhân loại dù là không lãi bản thể đã tử vong nó bên trong tổ chức đều có thể tại thời gian dài bên trong bảo trì được so sánh hoàn hảo có lẽ đây là có chút tinh không sinh vật đặc thù thể hiện hơn nữa theo lâm đảo trong tay đạt được cao thâm tri thức b à n h hạo không lợi dụng dược tề đem cả đoạn không lãi cơ thể mẹ thần kinh thể đã tiến hành hai tốc độ niêm phong cất vào kho giờ phút này cái này chút ít không lãi thần kinh thể nếu không có tận lực phá hư hầu như sẽ không lại tự nhiên tiêu vong đi qua điện tử kích hoạt thần kinh thể lại lần nữa trở nên sinh động chỉ cần một mực bảo trì kích thích nó sẽ một mực ở vào hoạt động trạng thái điểm này thế nhưng là thần kinh mạch kín cơ g á p trọng điểm q một chương hai trăm bốn mươi chín biện chết t r u y ề n về tin tức chương hai trăm bốn mươi chín biện chết t r u y ề n về tin tức nhìn xem đi qua kích thích mà ở vào hoạt động trạng thái thần kinh thể lâm đào khẽ nhũ mày không đồng nhất lời nói vành hạo không thấy như vậy một màn lập tức hướng ngây ngốc tại chỗ những thợ đào mỏ p h á t tay để cho bọn họ tiến lên hỗ trợ cái này chút ít những thợ đào mỏ đều có được lấy sinh vật c h i thức có ít người thậm chí còn là lúc ấy trong học viện giản g sư tốn thời gian không lâu liền đem cả đoạn cắt xuống đến thần kinh thể gỡ một lần kể cả đầu dây thần kinh cũng cho gỡ đi ra trên mặt đất sớm đã đóng đầy đất linh kiện trong hai tháng này lâm đ ả o cũng không có dừng tay lợi dụng k hai t r h a n tự mình ra trận đối không lãi cơ thể mẹ giáp sắc tiến hành phân cách sau đó lại dùng nửa tháng đến tiến hành ngâm cái này so bình thường không lãi ngâm thời gian còn rất dài gấp đôi tại cái khác người hỗ trợ hạng không lãi cơ thể mẹ giáp sắc sớm đã thành hình đã trở thành một bộ bình thường cơ giáp vỏ ngoài chỉ có điều bộ dạng này vỏ ngoài so về bình thường cơ giáp lớn hơn m ộ ư ơ i bội bởi vì kỹ thuật phương diện hiện tại chế tạo làm thần kinh mạch kín cơ giáp gần kề chẳng qua là chọn dùng sinh vật thần kinh cách chính thức thần kinh mạch kín cơ giáp còn kém tốt một khoảng cách chỗ dùng đại bộ phận cơ giáp linh kiện đều là sử dụng kim loại máy m đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình nếu không có xuất hiện tân á đặc thù sự kiện có lẽ chỉ cần bằng nàng một người có thể hoàn mỹ giải quyết đây hết t h ể vấn đề dù sao tân á thế nhưng là lưu danh hậu thế cường hóa gen dược t ề trọng yếu nhà nghiên cứu cực lớn cơ giáp cũng không có chọn dùng cực lớn kim loại linh kiện mà là chọn dùng phần đông bình thường cơ giáp linh kiện tiến hành phối hợp lẫn nhau đây cũng là lâm đảo cùng bành hạo không thương lượng tha kết quả chỉ có cái này dạng mới có thể đem không lãi cơ thể mẹ đầu dây thần kinh rút vào đến lớn bộ phận linh bộ kiện bên trong tại bành hạo không dưới sự dẫn dắt công tác đâu vào đấy lâm đảo nhìn một hồi liền yên tâm rời đi công việc này、gian. bên ngoài đồng dạng cũng là một mảnh hưởng h ự c khí thế hình ảnh tại điền trì hệ chủ nhiệm dưới sự dẫn dắt tất cả những thợ đào mỏ đang không ngừng địa lắp ráp lấy cơ giáp linh bộ kiện c ù n g bánh hạo không đám người chế tác cơ giáp linh bộ kiện bất đồng cái này chút ít linh bộ kiện một khi sản xuất ra đã hoàn toàn đã có ngoại hình cơ giáp cánh tay là cơ giáp cánh tay thân thể là thân thể được chia dành mạch cái này chút ít dùng bình thường không lãi vỏ ngoài chế tạo làm ra đến cơ giáp linh bộ kiện chỉ cần vận chuyển đến huyết lang bang toàn bộ do huyết lang bang nòng cốt nhân viên tiến hành lắp ráp có thể trực tiếp lắp ráp suốt một trận nguyên vẹn cơ giáp đi ra hai tháng đi qua Chính cốt, tấn dưới sự dẫn dắt huyết lang bang nằm dắt huyết dưới sự đ ã lắp ráp ra h ơ n n g cơ dạng h n lâm ạ i c ù n đảo cũng cho mấy phần về mô p h ỏ n g hình người cơ giáp cơ giáp động tác cách xa chứng kiến lâm đảo sau điện t h ì chạy tới lâm đảo dù n g chúng ta bây giờ tiến độ ước chừng có thể chế tắc năm nghìn khung cơ giáp nâng lên cái này chút ít cơ giáp mà ngay cả đ i ệ n trì cũng không khỏi được tán thưởng vài tiếng thật không nghĩ tới cái này chút ít dùng quái thú giáp sát chế tắc mà thành cơ giáp v ỏ ngoài thậm chí có tự nhiên phòng ngự tính năng lực những quái thú này giáp sát quả thực so tinh tế liên bang định ra cơ giáp phòng ngự chế độ bề ngoài cao hơn s u ấ t nhiều cái đẳng cấp hhh ta rất muốn biết rõ nếu như cổ lôi lão ra hỏa kia nhìn thấy cái này chút ít cơ giáp sẽ là một bộ cái dạng gì biểu lộ điền trì bỗng nhiên cười hhh vài tiếng kỳ thật đều không cần giống nếu để như o cái kia cổ kia lôi đại s chẳng loại này cơ t đ qua là một nghìn mấy trăm khung cơ giáp có lẽ lâm đảo còn có thể tìm ra tương ứng cơ giáp sư đi ra nhưng bây giờ số lượng đã đạt đến năm cung đây chính là cần một nhóm lớn cơ giáp sư dù là đem minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện đích cơ giáp đệ tử cùng một chỗ kêu lên cũng bổ chưa đủ số người này t i ê n tâm đi ta sẽ giải quyết lâm đào gật đầu ngay vậy điền trì hệ chủ nhiệm cũng không có cao hứng biểu lộ bởi vì mặt khác một kiện càng thêm khó giải quyết sự t ì n h một chiếc tinh không cự hạm cơ giáp chở khách lượng làm một nàng cung hiện tại thế nhưng là có trọn vẹn năm nghìn khung cơ giáp cái này có thể ít nhất cần năm chiếc tinh không cự hạm mới có thể bắt bọn nó đưa lên tinh không tuy nói có ba khối nguồn năng lượng khối liên tiếp khiến cho mỗi lần khung cơ giáp đều có thể có ba mươi tiếng đồng hồ độ bền ă n g lực nhưng nếu như lại tính cả đưa vào tinh không thời gian cùng với chiến đấu tổng lúc dài dù là cái kia chiếc tinh không cự hạm không có bị đánh chìm cái này chút ít cơ giáp cũng chưa chắc có thể trở lại q u o n tinh cái này đều là chút ít tính năng không kém cơ giáp thực bị như vậy vứt bỏ điền trì đáy lòng cực kỳ không lớn húng chi thật sự chẳng qua là bởi vì một hồi chiến tranh liền được bỏ qua nhiều như vậy cơ giáp như vậy đối phương cử động nữa trận thứ hai bọn hắn chẳng phải là liền chống đỡ lực lượng cũng không có ư yên tâm ta sẽ giải quyết lâm đ à o vẫn là mỉm cười gật đầu được rồi nếu như lâm đ à o đều ôm đến trên người điền trì đã không còn gì để nói đột nhiên hắn lại là tựa như nhớ tới cái gì đột một nhìn qua khắm một bên cực lớn phòng làm việc lâm đạo thấu cái n g ọ n n g u ồ n các ngươi đầu kia đến cùng đang làm cái gì đại động tác với tư cách cơ giáp thợ sửa chữa điền t r i hệ chủ nhiệm đối với cơ giáp hứng thú không kém gì chút nào những cái kia cơ giáp nhà thiết kế đáng tiếc lâm đào lao thẳng đến bí mật phong kín khóa đứng lên đừng nói là hắn mà ngay cả trịnh tấn đều muốn đi qua đều bị trực tiếp đuổi đến trở về chờ một tháng nữa các ngươi chẳng phải sẽ biết lâm đào cười lắc đầu đối với cái này chút ít bình thường không lại chế tạo làm cơ giáp cái kia không cực lớn cơ giáp mới thật sự là đại sắc khí để tránh tạo thành phiền vái không cần thiết chỗ dùng lâm đào tạm thời cấm đám người còn lại xâm nhập thật sự không thể nói không biết lúc nào lục học văn hệ chủ nhiệm cũng vụng trộm đi tới hai người sau lưng đột nhiên chen lời lời nói đối với hắn đến lâm đ à o vẫn là phát giác ra được chẳng qua là cũng không muốn c h ú t phá dù sao nhưng hắn là đi qua số bảy cường hóa gen dược t ề cường hóa qua thân thể ừ một cái cơ giáp một cái so sánh đặc thù cơ giáp lâm đ à o một hồi trầm ngâm sau vẫn là với hai người thấu cái ngọn n g u ồ n nghe được là cơ giáp điền tri hệ chủ nhiệm lộ ra một bộ quả nhiên ánh mắt vội vàng đưa tới hạ giọng hỏi thăm lâm nào cái kia cơ giáp tính năng như thế nào với cái này chút ít so mạnh nhiều ít hiện tại giờ mới bắt đầu lúc nào mới có thể chế tạo ra đến trả là một không biết bao nhiêu lâm đảo c ư ờ i khổ thời gian đã không nhiều lắm còn một tháng nữa thời gian lúc trước thiên giáp thần tướng cải tiến hình vốn cũng là mười hai tuần khoảng trừng có thể giải quyết sự tình không nghĩ tới cuối cùng vẫn là kéo một đoạn thời gian tương đối dài cái lúc này lâm đảo cũng không dám bảo đảm cái này không cực lớn cơ giáp có thể hay không đúng hạn ra lò vì thế lâm đảo cũng đã đã làm xong hai tay chuẩn bị để cho điển trì hệ chủ nhiệm bí mật đã làm ra hai khoản thiên giáp thần tướng cải tiến hình bất quá bọn hắn cũng không có thiên giáp thần tướng áp mô hình khuôn úc q một chương hai trăm năm mươi cấm ảnh thạch mười làm phán định pháp chương hai trăm năm mươi cấm ảnh thạch mười l à m phán định pháp minh viện tinh thượng bạch g a cao ốc ảnh là một loại cực kỳ đặc thù tinh không sinh vật đời sau t i n h tế liên bang cho đến lâm đảo tử vong lúc trước cũng chỉ công bố ba tổ dùng ảnh thi thể chế tắc mà thành không gian q u a n giáp về phần những thứ khác không gian q u a n giáp cũng gần kề chẳng qua là lợi dụng ảnh không gian mà nghiên cứu ra đến kỹ thuật kia không gian đối với ảnh không gian nhỏ rất nhiều hơn nữa t i n h tế liên bang tổng cộng phát hiện nhiều ít đầu ảnh vừa lại thật thà đang đã tóm được nhiều ít đầu ảnh cái này cũng không phải lâm đảo có khả năng lấy được t ì n báo có một chút có thể xác định chính là có thể bị bắt được ảnh vật phẩm cùng sở hữu hai loại ảnh lao thạch cùng cấm ảnh thạch hào môn chiến tranh hậu kỳ tinh tế liên bang theo một viên lại một viên tinh cầu phát hiện cùng với tinh không sinh vật tồn tại một loại trong tinh không được gọi là kỳ vật đặc thù tài liệu xuất hiện đây đều là một ít chỉ có tại vũ trụ trong tinh không hay là một ít đặc thù tinh cầu bên trong mới có thể phát hiện lấy được tài liệu theo càng ngày càng nhiều kỳ vật xuất hiện cùng ảnh lao thạch cùng cấm ảnh thạch cùng loại đồ vật cũng có không thiếu nếu n h ư gần kể chẳng qua là một ít tinh trung căn bản không cách nào phân biệt xuất chính thức ảnh lao thạch cùng cấm ảnh thạch dù sao rộ vì có thể rất tốt địa phân biệt ra được ảnh lao thạch cùng cấm ảnh thạch tinh tế liên ba người n g phân biệt đã sáng tạo ra ba khâm g à m m ộ mươi năm phán định tiêu chuẩn chuyên môn dùng để phân biệt cái này hai loại kỳ v ậ t cái gọi là ba mươi phán định pháp chính là dùng cho ảnh lao thạch một khi thông qua được ba mươi phán định pháp xác nhận xuất ảnh lao thạch bản thể sau mới lại lần nữa lợi dụng m ộ ư ơ i pháp phán định pháp đ ố i cấm ảnh thạch tiến hành phán định cả hai tất cả đều thông qua mới có thể nói do ảnh lao thạch cùng cấm ảnh thạch tồn tại nếu như phân biệt sai lầm như vậy tại bắt ảnh thời điểm cũng sẽ bị ảnh năng lực đặc thù vĩnh viễn đ i ệ biến mất tại ảnh không gian ở trong. đối với cấm ảnh thạch mười lăm phán định pháp trong đó một cái đó là có thể đủ vì điện tử dụng cụ loại bổ sung năng lượng chỗ dùng lâm đ ả o mới có thể đang nghe trịnh tấn mà nói sau lập tức hỏi lại lúc này theo trịnh tấn trong miệng đạt được xác nhận sau hắn vội và nói g n có hay không vứt cái gì trở về có có hai khung biển sâu cơ giáp một trận cầm trong tay đúng là còn không có đập nát lục thạch phấn một cái khác k h u n g thì là một loại màu lam n h ạ t tảng đá xem ra hình như là có chút khoáng thạch trịnh tấn khoáng thạch hai chữ còn chưa nói ra miệng lâm đào đáy lỏng đã côn hỉ lập tức tại đó chờ ta đem vật kia cho ta cẩn thận cất kỹ nói xong bất đồng trịnh tấn đáp lại lâm đào đã chặt đứt thông tin sau đó hắn lại là đem thiên k h ô n g phi thuyền h o à n đến thiên k h ô n g phi thuyền tốc độ rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn liền đem lâm đào dẫn tới b i ể n chết phụ cận Tư. thiên k h ô n g phi thuyền đáp xuống sau cửa khoang mở ra lâm đào hầu như chạy trước liền sông ra ngoài mới xuất hiện lâm đào liền phát hiện trịnh tấn đã đón trong tay dẫn theo hai cái ướt đ ấ m đang nhỏ i ọ t nước túi lâm ca cái này chút ít chính là b i ể n sâu cơ giáp mang về thứ đồ vật trịnh tấn đem hai cái ướt đẫm túi nâng lên lâm đào trước mắt、tốt. lâm đào một giọng nói tốt sau lập tức nhận lấy hướng phía thiên công phi thuyền phòng thí nghiệm dùng chạy tốc độ trở、về. t r nghĩ, nghĩ h tới đây chính nghĩ, rồi lại tấn về tới biện chết bên cạnh yên lặng chờ tin tức trở lại phòng thí nghiệm sau lâm đ ả o không thể chờ đợi được mở ra hai cái cái túi trong túi tất cả chứa một viên thạch một viên là lấp lánh màu xanh lá có đầu người giống như lớn nhỏ tảng đá đây chính là trịnh tấn đám người trong miệng lục thạch phấn đi qua không hoàn toàn ba mươi phán định pháp lâm đạo tạm thời nhận định cái này chính là ảnh lao thạch chẳng qua là như thế hoàn toàn ảnh lao thạch hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái khác cái túi thì là một viên có hai cái năm đấm giống như lớn nhỏ mặt ngoài gập đền bề ngoài tràn đầy màu lam n h ạ t tảng đá trong óc trí nhớ nhất thời mở ra cái này vô cùng có khả năng chính là sen lẫn tại ảnh lao thạch phụ cận cấm ảnh thạch nhưng là giờ phút này ảnh lao thạch cũng không hoàn toàn đi qua ba mươi phán định pháp chẳng qua là lâm đạo đ ấ y lòng nhận định mà thôi cho nên đối với cái này phát hiện mới lam nhạc tảng đá lâm đạo hay là muốn lần nữa tiến hành phán định để tránh sai lầm muốn biết rõ Cảnh có được h đem lấy ế trong thể phòng thí nghiệm khắp nơi đều là bị cố định bình bình lọ lọ cái này chút ít bình bình lọ lọ bên trong chưa lấy chính là lâm đ à o đi qua tân á vơ v ế t trở về các loại tài liệu ba mươi phán định pháp bởi vì có chút ít là hiện thời chưa phát hiện kỳ vật chỗ dùng lâm đ à o không cách nào làm toàn bộ mà đối với cấm ảnh thạch mười lăm phán định pháp trong đó chỉ có ba hạng là chưa phát hiện kỳ vận chỗ dùng quá trình này lâm đào chỉ có thể đối kia tiến hành mười hai lần kiểm tra đo lường tại phát hiện ảnh lao sau đá lâm đào đối với cái này mười hai hạng kiểm tra đo lường tất cả tài liệu đã sửa sang lại xuất danh sách để cho tân á tại minh viễn tinh hỗ trợ s i ê u tập đầy đủ hết đem t r ỗ i chuẩn bị tài liệu từng cái xuất ra lâm đào tại màu lam n h ạ t trên tảng đá một hồi cạo cọ s ắ t một ít xuống cũng đem chi phân làm mười hai phần từng cái để vào đến đã hòa tan thành chất lòng ống nghiệm chính giữa mười hai hạng kiểm tra đo lường đồng thời tiến hành đây đối với người bình thường mà nói có chút khó khăn nhưng đối với lâm đào mà nói chỉ cần có thể ghi nhớ toàn bộ quá trình có thể đang hồi tưởng bên trong từng điểm từng điểm địa tiến hành phân biệt toàn bộ quá trình quán ngắn hầu như đều tại một cái nháy mắt cũng đã hoàn thành chờ kiểm tra đo lường hoàng hậu lâm đào ngồi ở tại chỗ dùng đã gặp qua là không quên được năng lực cẩn thận hồi tưởng đến tất cả chi ống nghiệm tình hình đối với nguồn năng lượng kiểm tra đo lường cái này đã không cần kiểm tra đo lường nhưng lâm đào vẫn làm một lần kiểm tra đo lường cho thấy cấm ảnh thạch bên trong có được lấy có thể làm cho nguồn năng lượng khối chậm rãi khôi phục c tính dứt bỏ những thứ không nói khác chỉ cần loại này đặc tính đã đối lâm đào có thật lớn tác dụng một khi hướng nguồn năng lượng khối bên trong rót vào loại vật này có thể khiến cho nguồn năng lượng khối có thể lặp lại sử dụng không cần thay đổi thay thế có thể để cho cơ giáp có được càng dài độ bền năng lực chờ hết thể sau khi hoàn thành nhất định phải thông chi t r h tấn để cho hắn đem tất cả biển sâu cơ giáp chỉ lệnh làm ra cả i biến khiến chúng nó chuyên môn mang về loại này màu lam nhạt tảng đá liên tục nhớ lại sau vẫn là đạt được đồng g i n p đáp án lâm đào thật dài địa nổ một bãi nước miếng cho khí đứng dậy cấm ầ m lên nước biển cái kia khối h bị t được gớp đấm gớp màu lam nhạt tăng đá. Cấm ảnh thạch lâm đào nhạt vừa nói một câu l ờ i tuy như thế nhưng lâm đào gần kể chẳng qua là đối ảnh lao thạch làm không hoàn chỉnh ba mươi kiểm tra đo lường pháp cùng với đôi cấm ảnh thạch làm mười hai hạng kiểm tra đo lường gần kề như thế còn không cách nào trăm phần trăm xác định cái này chính là ảnh lao thạch cùng cấm ảnh thạch trong tinh không kỳ vật số lượng cũng không ít cùng cái này hai loại vật chất tương tự chính là tài nguyên cũng không có thiếu nhưng là lâm đào đã không cách nào đã chờ đợi hắn vội vàng cần cái này hai loại tài nguyên Bởi v chuyến. Chuyến không không cơ giáp lực lượng ở thời đại này cuối cùng nếu so với cá nhân thực lực mạnh mẽ lâm nào tuy nhiên có thể trong chiến đấu đoạt đoạt đối phương cơ giáp nhưng là không chờ hắn tiến vào đến khoang điều khiển đối phương nhưng là quyết đoán hạ tử mệnh lệnh làm cho người ta mạnh mẽ đem cơ giáp đánh bại vậy hắn phương pháp này liền lại không có hiệu quả dùng n g h ĩ tới đây, lâm Đào lại đây, Đào Lâm l í n h tấn h ậ t một t dài ngẩn người một hồi trầm tư sau trả lời ngay lâm ca chúng ta ngay từ đầu chỉ cho chuẩn bị một trăm linh khung biển sâu cơ giáp đoạn thời gian trước có gần một nửa biển sâu cơ giáp hỗ trợ vớt gần biển phụ cận không lãi thi thể hơn nữa có chút rơi vào đến biển sâu không có thể trở về bây giờ còn có thể dùng biển sâu cơ giáp đại khái chỉ có sáu bảy mươi khung khoảng trừng a sáu bảy mươi khung ư miễn cưỡng một ít còn còn đi đúng rồi hiện tại vớt không lãi thi thể có thể ứng phó điển trì hệ chủ nhiệm đầu kia cần ư đột ngột lâm đào hỏi một câu đối với cái này cái vấn đề trịnh tấn vẫn còn có chút quyền lên tiếng nhưng hắn là một mực giám sát nhìn xem hai đầu tình huống nơi đây chỉ cần lưu lại hai mươi khung biển sâu cơ giáp đủ để ứng phó trịnh tấn đáp theo bạch phàm chỗ đó mang tới chị có hạn chỗ dùng lâm đảo không cách nào nữa thêm vào mớ i biển sâu cơ giáp bất quá nếu như lại đạo bảo trừ hai mươi khung còn dư lại biển sâu cơ giáp nếu như lợi dụng thỏa đáng thời gian thượng chắc vẫn là đến trả được và lưu lại hai mươi khung biển sâu cơ giáp đi vớt không l ạ i thi thể còn dư lại toàn bộ định ra lúc trước vớt thượng l à m nhạt tảng đá chính là cái kia vị trí cần phải trong thời gian ngắn nhất vớt thượng mười cái phương cái chủng loại kia k h o á n g thạch lâm đảo ngữ khi có chút trinh trọng chuyên môn vớt cái loại này màu lam nhạt tảng đá trịnh tấn là người không sai chuyên môn vớt màu lam nhạt tảng đá vớt sau khi trở về lập tức giao cho bành hạc không hắn sẽ tìm、ta. lâm đào lần nữa phân phó nghe vậy t r í n h tấn ánh mắt một hồi lập lòe đối với bành h ạ o không t r í n h tấn hay là nghe nghe thấy được một ít đồn đại thằng này xuất thân từ minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện chẳng những tham dự thiên giáp thần tướng cải tiến hình thiết kế bản thân vẫn là một gã chuyên môn nghiên cứu cơ giáp nguồn năng lượng phương diện h ạ o thủ tựu như cùng lúc này đầy ca hai trăm hai mươi ba chỗ chọn dùng nguồn năng lượng khối chính là một mình hắn tự mình xứng thành tìm bành h ạ n không chính tấn đáy lòng khé động chẳng lẽ lại cái này làm nhạc tảng đá có thể lại kéo dài cơ giáp độ bền thời gian nghĩ đến cái kia hai không đột một trở lại mặt biển biển sâu cơ gi tâm thần hắn một hồi phản phất nếu thật là cái này dạng vậy hắn quả thực chính là phát hiện một loại không được đ ổ vật Tốt, lâm ca, ta lập tức đi an bài. Thông tin cắt đứt trịnh tấn liền lập tức an bài lấy biển sâu cơ giáp hết một tình tình tốt trịnh tấn đầu kia sau. Lâm đào thì là tiếp tục lưu lại phòng thí nghiệm. Đối cấm ảnh thạch tiến hành tinh luyện. Cấm ảnh thạch thạch huống huống giống lâm lập liền lập lấy lâm là lưu lại luyện, sâu nghiệm, cấm cấm ca, cơ chương chương Chương an sau, an An kia sau, giáp phòng đi đầu đào đôi bài. bài biển nội biến. nội biến. bài với ảnh hành ảnh không ảnh hệ. Quy lao Còn cần đương nhiên nàng này tại đối nhau hóa phương diện nghiên cứu khoa học cũng đi ở lâm đảo hàng đầu nếu như lâm đảo sớm một chút đem đời sau tương quan tư liệu sửa sang lại một phần đi ra có lẽ nàng chưa chắc sẽ đi đến một bước này thậm chí còn có khả năng sẽ đem gen cường hóa dược để cách điều chế càng tiến một bước đáng tiếc nghĩ tới đây lâm đào đ ấ y lòng đột ngột k h ẽ động kỳ quái vì cái gì nhân loại gen tầng dưới chót có tinh không sinh vật di chuyển thừa số hơn nữa căn cứ đời sau lâm đào chỗ tiếp xúc đến tư liệu nhân loại gen tầng dưới chót có tinh không sinh vật di chuyển thừa số cũng không dừng lại một phần hầu như tinh tế liên bang phát hiện đến tinh không sinh vật loại hình đều có thể tại nhân loại gen tầng dưới chót tìm được một phần cùng loại di chuyển thừa số đây là có chuyện gì lâm đào hai con ngươi híp mắt chặt đứng lên đáy khó hiểu đối với cấm ảnh thạch tinh luyện tổng thể chia làm ba bước đây đối với lâm đảo mà nói cơ hội là án lấy trong óc xuất hiện phương thức tiến hành hơn nữa lâm đảo bản thân động thủ năng lực cũng là không kém không dài thời gian hắn là đã lợi dụng cái kia khối hai khỏa lớn trừng quả đấm lam nhạt tảng đá chế tạo ra năm phần đi qua tinh luyện chất lỏng cuối cùng một bước liền đem loại chất lỏng này tiến hành giang trả nhìn xem cuối cùng tới tay màu lam nhạt tinh mạng lâm đảo ánh mắt một hồi trợt hiện c h u y ể n rốt cục nhẹ nhàng thở ra chỉ cần có phần này màu lam nhạt tinh mạng hơn nữa dùng ảnh lao thạch nghiền nát mà thành màu xanh lá bập phấn tại gặp tại hậu thế t i n h tế liên bang tư liệu chính giữa còn sống ảnh so tử vong ảnh có được lấy càng mạnh hơn nữa có thể nghiên cứu tính thời gian vội vàng t r í n h tấn đầu kia truyền đến cái này đến cái khác tin tức tốt tuy nhiên không thể đạt tới đúng hạn mười cái phương cấm ảnh thạch nhưng trước sau cộng lại cũng khoảng chừng lấy tam phương nhiều lợi dụng lâm đảo đưa cho mới cách điều chế vành hạo không lại một lần nữa đã làm ra kiểu mới nguồn năng lượng khối cái này chút ít dốc vào có cấm ảnh thạch nguồn năng lượng khối chẳng những độ bền thời gian so với trước càng dài còn có thể một bên tiêu hao một bên chậm dại khôi phục dù là đem nguồn năng lượng khối nguồn năng lượng tiêu hao hết xong chỉ cần một, hai tháng. liền có thể lần nữa đem nguồn năng lượng khối hoàn toàn khôi phục tuy nhiên không cách nào làm được vĩnh cựu tính sử dụng nhưng là xem như gián tiếp đạt đến tình trạng này đương nhiên bởi vì thời gian gấp đáp vành hạo không không cách nào đối nguồn năng lượng khối khôi phục tiến hành khảo thí cái này gần kể chẳng qua là theo lâm đảo trong miệng nghe được kết quả chỉ có điều đổi mới hình nguồn năng lượng khối độ bền lúc dài đây chính là rõ như ban ngày dù là k hai trăm hai mươi ba chế biến loại này nguồn năng lượng khối cũng có thể đơn giản có được vượt qua năm mươi tiếng đồng hồ độ bền thời gian cái này có thể so sánh tinh tế liên bang công bố ra cơ giác nguồn năng lượng mạnh ít nhất gấp bảy trở lên tính năng mà đối với lâm đảo trôi thả ra thấp xứng hình k hai trăm hai mươi ba độ bền lúc dài cũng là tại gấp năm lần khoảng t r ư ờ n g lâm đảo đã có cái này chút ít nguồn năng lượng khối chúng ta minh viễn tinh cơ giáp có thể nói chi là dựng ở bất bại chi điện nhìn xem số liệu bành hạo không hưng phấn không thôi dù là cách điều chế là đi qua lâm đảo được cho nhưng loại này nguồn năng lượng thế nhưng là trải qua hai tay của hắn chế tác mà thành nói không chừng về sau còn phải cùng hắn danh tự phụ lên số nghĩ tới đây hắn là cười đến miệng đều thiếu chút nữa lật ra không đề cập tới cái này mạnh vụn gốc chỉ là thiên giáp thần tướng cải tiến hình chủ nhà thiết kế một trong đã để cho hắn là gặt hái được không ít tiếng vô tay lúc này càng thêm thượng nguồn năng lượng phương diện h o a t ư ơ i hắn là bành hạo không cũng là một gã có thể tại cơ giáp sử thượng lưu danh nhân vật lâm đào khe nhữ mày lắc đầu đây chẳng qua là công bố ra tư liệu ừ bành hạo không n g ờ theo ta sẽ giải thích t i n h tế liên bang bác đại hào môn cùng với tinh không hải t ậ c đại bản doanh phương diện đã ở âm thầm nghiên cứu cơ giáp phương diện kỹ thuật mà cái này chút ít kỹ thuật bình thường cũng sẽ không thông qua chính quy con đường công bố lâm đào cười nhìn qua hắn là đứng quên lúc trước tinh không hải tập đoàn phi long cơ giáp hồng nguyễn cơ giáp thần lang cơ giáp còn có hải giáp cơ giáp. cái này chút ít cơ giáp tính năng chẳng những so với bình thường cơ giáp mạnh mẽ hơn nữa đều là chưa công bố qua cơ giáp thậm chí ngay cả thiên vong cũng chưa từng có được lâm đ à o mà nói phảng phất tạc một chậu nước lạnh lập tức để cho bành hạo không khôi phục tỉnh táo đúng nha cái này chút ít cơ giáp chẳng những không có trải qua thiên v o n g hơn nữa người bình thường cũng không cách nào đi qua bình thường con đường tiếp xúc muốn biết rõ cái kêu phi long cơ giáp cùng với hồng nguyện cơ giáp phòng ngự tính năng lực hầu như so thiên vong bất luận cái gì một trận cơ giáp đều muốn mạnh mẽ không nói cái này hai khoản cơ giáp chính là hải giáp cơ giáp cũng có được lấy đặc thù năng lực có thể thả ra cùng loại điện tử quấy n h i ê u tác dụng đặc thù công kích cái này tại thiên v o n g đồng dạng cũng là không có chỉ cần tinh không hải t ạ c phương diện liền có được cái này chút ít cơ giáp cái kia bát đại hà môn cùng với tinh tế liên bang âm thầm phát triển cơ giáp đâu nghĩ tới đây bành hạo không toàn tâm toàn ý cái kia khẩu khí nhất thời thư giãn lâm đào đại nhân ngươi không thể để cho ta hưng phấn hưng phấn bành hạo không ngượng ngùng nói lâm đào ha ha cười cười theo ta được biết năm mười tiếng đồng hồ độ bền năng lực hơn nữa phục hồi từ từ nguồn năng lượng đoán chừng toàn bộ tinh tế liên bang theo chúng ta minh viết tinh thật sự bành hạo không trong mắt biến mất quang hái lại lần nữa xuất hiện lâm đào nặng nề g h mà nhẹ gật đầu đối với kỳ vật định nghĩa đây chính là thẳng đến tinh tế liên bang cùng bát đại hào môn chiến tranh thời kỳ cuối tinh không sinh vật xuất hiện về sau mới bắt đầu tiến hành tìm như cùng phi long cơ giáp hồng nguyện cơ giáp chỗ chọn dùng khoáng thạch cái kia đều là tinh không kỳ vật một loại chẳng qua là hiện tại tạm thời còn không có tiến hành định nghĩa không có giao phó danh tự mà thôi có lẽ có ít người đã nghiên cứu ra cao độ bền tính năng cơ giáp nhưng là như là cấm ảnh thạch bình thường có thể làm cho nguồn năng lượng khối phục hồi từ từ kỳ vật Tạm thời chỉ thuộc về nếu không i trận h u c về này cùng tam đại hào môn chiến đấu lâm đào tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ kinh tế liên bang minh bạch đến bọn hắn minh viễn tinh lực lượng bởi vì loại này đổi mới hình năng lượng khối số lượng chưa đủ thông tin đối diện đúng là trinh thừa lâm đảo minh viễn tinh phái ra tinh không tự hạng còn có hai ngày tựu đi tới con tinh trinh thừa vẽ mặt trịnh trọng tân sắc chuyện gì xảy ra lâm đảo khe nhữ mày tính toán thời gian cách trịnh thác chỗ thừa nặng ba tháng thời gian còn có gần nửa tháng chẳng lẽ tam đại hào môn đã đợi đã không kịp ư Tam ca nói cho ta vốn có mười phê k hai trăm hai mươi ba mới hoàn toàn giao phó s u ấ t trăm ngàn khung cơ giáp nhưng không biết tại sao chuyện quan trọng tam đại hào môn đầu kia chẳng những đã tập kết đại lượng tinh không cự hạm hơn nữa đã bắt đầu hướng minh viễn tinh vực đã tới tam ca bọn hắn giông kéo cũng kéo đường tới chính thưa sắc mặt thoáng khó coi theo như hiện tại chúng ta sở được đến tin tức tam đại hào môn tinh không cự hạm số lượng đại khái tại hai nghìn năm trăm chiếc khoảng t r ư ờ n g cái này so trước kia sở được đến tin tức một nghìn hai trăm chiếc tinh không cự hạm trọn vẹn nhiều hơn gấp đôi có bao nhiêu là vì cảm giác được k hai trăm hai mươi ba cường hãn không thể không thêm vào càng nhiều nữa tinh không cự hạm ư k vì thế tinh không hải tặc phương diện còn cống hiến ra gần năm trăm linh chiếc tinh không cự hạng lưu gia triệu gia đái duy tư gia tam ra một thương lượng liền lại lại thêm lớn số lượng cùng tập kết tốc độ cuối cùng tạo thành một chi có được hai nghìn năm trăm linh chiếc tinh không cự hạng cực lớn hạng 2.500 chiếc tinh không cự h ạ m lâm đào ám cao mày dùng trong đầu hắn đời sau tư liệu đây chính là một hồi không thua gì tinh tế liên bang cùng bát đại hào môn ở giữa chiến đấu đời sau tư liệu cho thấy tinh tế liên bang cùng bát đại hào môn mạnh nhất một trận chiến song phương tất cả xuất động hơn vạn tinh không cự h ạ m 2.500 chiếc tinh không cự h ạ m cái này đã đạt đến trận chiến tranh này một phần tám hơn nữa đối phương chẳng qua là dùng để đối phó bọn hắn một cái xa xôi tinh vực ngươi lập tức trở về đến tinh không chuyên môn chờ tinh không cự h ạ n đến lâm đào phân phó sau cắt đức truyền tin chỉ thấy trên bầu trời t i ê n không phi thuyền lại là tại một tiếng gào thét sau lần nữa ấy nhảy vào đến tầng khí quyển đảo mắt liền biến mất ở trong mắt mọi người đồng hồ thông tin lại lần nữa truyền được lúc này đây lâm đào liên hệ đúng là phụ trách cực lớn cơ giáp bành hạ o không bành hạ o không tuy nhiên trên đường rút ra một ít thời gian phụ trách hoàn thiện tiểu mới nguồn năng lượng nhưng với tư cách có được sinh vật tri thức nhà thiết kế hắn là chủ yếu vẫn là phụ trách lấy cực lớn cơ giáp chế tác cơ giáp hoàn thành thế nào lâm đào hỏi trải qua ba lượt thất bại chúng ta đã sơ bộ nắm giữ thần kinh thể cùng máy móc liên tiếp chỉ cần lại bỏ chút thời gian chúng ta có thể thành công bắt nó chế tạo ra đã đến bành hạ không, không ngớt lời đáp lại. cái này cung cực lớn cơ giáp bọn hắn vì lục lọi da thần kinh thể cùng máy móc liên tiếp đã thất bại qua ba lượt nhưng cái này ba lượt thất bại thực sự để cho bọn họ lục lọi da nhất định trải qua hơn nữa lâm đ ả o đưa cho tư liệu bành hạo không đám người xem như sơ bộ nắm giữ loại này kỹ thuật không thể không nói làm sinh vật kỹ thuật cùng máy móc kỹ thuật kết hợp lại sau có khả năng phát huy được tính năng quả thực vượt xa suất bình thường cơ giáp không nớt bành hạo không chính là tham dự tiến chế tác cái này cung cực lớn cơ giáp đồng học lâm cùng với những cái Năng lực p chương chương hai ả ngày g sau một chiếc cực lớn tinh không cự hạm theo tinh không tiến vào đến số năm con tinh hơn vạn m dài tốc độ cực lớn chiến hạm đột nhiên đẩy ra tầm mây tiến vào đến tinh cầu bên trong cực lớn bóng đen phong đến trên mặt đất như sấm nổ vang để cho một đám tâm tình có chút áp lực người trong nội tâm dâng lên một tia kỳ vọng hộ tống t r ư ớ c này tinh không cự hạm mà đến là năm nghìn tên trải qua chọn lựa tại trịnh thác gan bài hạ bị qua đặc biệt huấn luyện cơ giáp sư mà ngay cả trịnh thác bản thân cũng tự mình đến đến số năm con tinh đây là một hồi trận đánh ác liệt thua vậy thì cái gì cũng không có t r ị n h thác đ ấ y lòng rất rõ ràng vì có thể làm cho tinh không cự hạm tùy thời tiến vào thái dương chỉ có tận khả năng bảo trì động cơ toàn bộ triển khai cự hạm lơ lửng cách mặt đất trăm mét khoảng trường độ cao do thiên không phi thuyền chuyên môn đi lên đem nhân viên vận chuyển đến mặt đất lần thứ nhất vận chuyển đã đi xuống đã đến gần một người chính thác đang tại nhóm người này thành viên bên trong lúc này chính thác sắc mặt thiếu đi một tia trước tia che lấp lại nhiều hơn một cổ cao tầng lãnh đạo khí chất trong khoảng thời gian này cả khối minh viễn tinh đều tại hắn là một tay dưới sự k h ô n g chế chứng kiến lâm đạo sau hắn là lập tức đón lâm đạo các ngươi hiện tại chuẩn bị được thế nào cái này năm ngàn người đều là theo huyết lang bang đi ra người sao lâm đạo cười hỏi lại lâm đạo ngươi nên biết dùng chúng ta huyết lang bang năng lực làm sao có thể t h o a n g cái lấy được suốt năm nghìn tên cơ giáp sư chính thác nhún máy bay thành thật trả lời cái này năm ngàn người ở bên trong ngoại trừ chúng ta huyết lang bang người còn có chút khác dưới mặt đất bang phái thành viên cùng với từng cái cơ giáp học viện cơ giáp đệ tử huyết lang bang tại minh viễn tinh tuy nhiên thuộc về tam đại dưới mặt đất thế lực một trong nhưng thật muốn dùng bọn họ nội tình một lần xuất ra năm nghìn tên cơ giáp sư quả thực là một kiện chuyện không thể nào vì thế chính thác đem trước kia minh viễn tinh khắp nơi dưới mặt đất thế lực từng cái hợp nhất từ đó sàng lọc tuyển chọn một nhóm người thành viên cuối cùng càng là đem tất cả đại cơ giáp học viện một ít học sinh khá giỏi đều tập trung sau lúc này mới đủ số nghe đến mấy cái này cơ giáp sư lai lịch lâm nào nhữ mày nhân viên phức tạp như vậy đều tin được ư lúc này đây đối mặt thế nhưng là hiện lên bao nhiêu đội đặng cấp lượng hào môn thế lực nếu như chiêu một đám không tin được người một khi tại chiến đấu sơ kỳ nhưng là quay người đầu nhập vào đối phương vậy đối với bọn hắn mà nói quả thực chính là một hồi bị diệt giống như đ ạ c kích c h í n h t h ư a sắc mặt hiện ra một vòng trần trờ cuối cùng vẫn là đem khống chế những người kia đích phương pháp xử lý nói cho lâm đ ả o nhà bọn họ người đã bị chúng ta đã khống chế đứng lên một khi xuất hiện biến cố bọn họ là biết hậu quả nói xong trong mắt của hắn ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí chằm chằm khẩn lâm đạo để tránh khiến cho lâm đạo không vui thì ra là thế tại h ủ đ o chúng ta xuất phát trước hạm đội của bọn hắn đã tập kết hoàn tất hiện tại đang hướng phía chúng ta minh viễn tinh vực dùng vượt qua thời không nhảy lên đến đoán chừng còn có ba bốn ngày sẽ xuất hiện đến chúng ta minh viễn tinh vực chính thác liếc nhìn chung quanh, cảm giác mọi gật、so、đầu bất quá hắn là tại trầm mặc một hồi sau lại là cắn răng hỏi một câu lâm đ à o chúng ta có mấy thành cơ hội lâm nào nghe vậy n h ấ t thời khoe miệng d ư n g lên nở nụ cười t r í n h thác mà nói hỏi hết sức kỳ quái tại đại quân phía dưới hắn là cũng không có hỏi có thể ngăn cản bao lâu mà là hỏi có mấy thành cơ hội cái này nói rõ đáy lòng của hắn vẫn là cho rằng bọn họ là có thể đủ chiến thắng tam đại hào môn liên quân lâm đào cười không đáp cái này lệnh t r ị n h thác ánh mắt nghi hoặc không thôi về cơ giáp sư sự tình khiến cho trịnh thừa đi ăn bài ngươi đi theo ta một chuyến nói xong lâm đào đi đầu cất bước quay người rời đi chính thác vội vàng thông qua đồng hồ đem sự tình cho trịnh thừa dặn dò vài câu bước nhanh theo đi qua đi theo lâm đào bước chân hai người một đường đi tới cực lớn cơ giáp sinh sản xưởng mới vừa gia nhập trước mắt một màn tại chỗ để cho trịnh t h ắ c ngốc tại chỗ hắn là đồng tử một hồi co rút lại giống như không thể tin được giống nhau hai tay tại mỹ mắt thượng một hồi xoàn hắn đập vào mắt là một trận cao tới hơn tám mươi thước cực lớn nhân hình cơ giáp giống như một cái sắt thép cự nhân giống như đứng sừng sững trước mắt lưu kim giống như kim loại màu sắc hơn nữa như là lưỡi đao bình thường bén nhọn biên giới đây là tuyệt đối là một trận có được khủng bố thực lực cơ giáp ừ tại xứng sở về sau chính thác h i ế mắt chặt con mắt liên tục dò xét bản thân hắn cũng là một gã cơ giáp sư đối với hình thể lớn nhỏ thấu hiểu rất rõ nói như vậy càng l à c ự c lớn cơ giáp đều sẽ có được lớn hơn cứng ngắc thời gian nói một cách khác cơ giáp là không thể nào hướng lớn thiết kế lâm đảo đây là nhân hình thiên không phi thuyền n ư chính thác quay đầu nghi hoặc hỏi lam lâm đảo cười ứng âm thanh lúc này b à n h hạo không với đồng học l â m cũng nhìn thấy lâm đảo đám người t i ì n đến bọn hắn chẳng qua là điểm cái đầu xem như bắt chuyện qua bởi vì bọn họ căn bản quay không xuất ra thời gian chuyên môn đến lam chính thác cử ngực mất một tiếng ánh mắt một hồi trợ hiện chuyện mặt mũi tràn đầy không dám tin đây là cơ giáp thiên không phi thuyền là không thể nào khởi một cái cùng loại cơ giáp danh tự không sai đây là một trận cơ giáp lâm đào gật đầu hi sơ khả dĩ chính t h ắ c hít vào một ngụm hơi lạnh cũng may hắn cùng với trịnh thừa giống nhau cũng là nói xem lâm đào là người không phải một cái bắn tên không đích chi nhân tại đã trầm m ặ t một lát sau hắn là c ẳ ắ n răng hỏi lâm đào đối với cực lớn cơ giáp ngươi có phải hay không quên cái gì suy nghĩ đến sắp đã đến tam đại hảo môn cự hạm năm sau hắn là lại là hỏi vẫn là cái này h ô n g cơ giáp là chuyên môn dùng để đối phó tinh không cự hạng ngươi nói cũng không tệ lâm đ à o cười gật đầu cái này không cơ giáp nếu như có thể đúng hạn chế tạo ra đến chính là dùng để chuyên môn đối phó tinh không cự hạm bất quá nếu như gần k ề chẳng qua là dùng để đối phó bình thường cơ giáp cũng không phải là không được không có khả năng chính thác trận lắc đầu cơ giáp nếu như vô cùng cực lớn như vậy động tác của nó sẽ cực kỳ cứng ắc, một khi bị nhiều không tốc độ hình cơ giáp vây công sẽ thành vì biêm ngắm rơi vào hạ phong ngay vậy lâm đ à o cười nhẹ một tiếng đáng tiếc cái này cơ giáp cũng không có đủ thiên không phi thuyền năng lực cho nên muốn, muốn đi vào tinh không còn cần thiên không phi thuyền hoặc là tinh không cự hạm chở khách Lâm đ à có có ừ chờ trận chiến đấu này vừa kết thúc lập tức khiến cho bành hạo không bọn người ở tại cái này cơ giáp thêm vận tải cái này tính năng nghĩ tới đây lâm đào trong thâm tâm nhẹ gật đầu thời gian luôn trôi qua rất nhanh tại hai ngày sau bên trong bị lựa đi ra hai tên cơ giáp sư đều tại đâu vào đấy địa tiến hành tân cơ giáp khảo thí cái này những người này đều là tối được c h ị n h tháp tín nhiệm một đám đi qua cơ giáp khảo thí sau thuận lợi nắm giữ cái này kiểu mới cơ giáp cơ giáp s ư đám bọn ta đều đem cơ giáp trực tiếp ngồi đến tinh không cự hạng chờ đợi mệnh lệnh mới lâm đạo cái này cơ giáp nổi danh sao đối với kiểu mới cơ giáp chính tháp thử giá qua một hồi đáy lòng cực kỳ ưa thích một trận có thể ngăn cản bốn trăm linh mm chùm t i ế sáng cùng với đại bộ phận bình thường vũ khí nóng công kích còn có thể có được so k hai trăm hai mươi ba cao hơn tính năng cơ giáp lại có cái nào cơ giáp sư cự tuyệt là trọng yếu hơn là nhóm này cơ giáp sư đều là chuyên môn huấn luyện r a trực tiếp dùng cơ giáp đối phó tinh không cự hạm đặc cấp cơ giáp sư chỉ cần phối hợp thỏa đáng một nhóm người đi đối phó đối phương t r ở khách cơ giáp một bộ khác phận người tức thì thừa cơ hội này trực tiếp đi công kích tinh không cự hạm đoán chừng rất nhanh có thể cho địch nhân một trở tay không kịp cực gió phương hoàng lâm đảo cười nói cùng lúc đó cách minh v i ệ n tinh vực khá xa một mảnh tâm thúy tinh không một chi minh mông tinh không cự hàm nhóm đang chậm rãi tiếp cận cùng vô biên bắt ngát tinh không so sẻ với cái này chi tinh không cự hàm nhóm cự như cùng một đám rổi mỗi giống、nhau. nhưng là thật muốn bị bọn này cự hạm tiếp cận một khỏa tinh cầu đoán chừng cái tinh cầu kia tuyệt đối sẽ tại trong nháy mắt hóa thành đất cằn sỏi đá khá tốt thời đại này cự hạm còn không có nghiên cứu r a diệt tinh vũ khí nếu không cũng nên lâm đào đau đầu tại đây c h i tinh không cự hạm nhóm ở bên trong một chiếc rõ ràng cùng hắn nó cự hạm bất đồng hình dạng lớn gần gấp đôi cực lớn trên chiến hạm hạm tiêu vị trí tổng tư lệnh tối đa còn có hai không tiếng đồng hồ chúng ta có thể tiến vào minh viễn tinh vực một gã toàn thân quân trang n g i đang hướng ngồi ngay ngắn ở hạm trưởng châu ngồi người báo cáo hạm trưởng vị trí đồng dạng là một gã toàn thân quân trang đây là người tuổi gần năm mươi phần người ngày thường mày r ậ m mắt to cầm trong tay một cái máy tính bảng đang nhìn xem bên trong tin tức ừ người này tư lệnh những âm thanh hai mắt nhưng là không nháy mắt chằm chằm vào máy tính bảng ở bên trong thoáng một cái đã qua trang web cái này chút ít trang web đúng là phía trước tìm tòi tiểu đội truyền về tư liệu minh viễn tinh lần này đại lượng chế tác k hai trăm hai mươi ba bán ra hầu như tất cả mọi người nhất trí nhận định trong tay bọn họ tuyệt đối đã có kiểu mới cơ giáp minh viễn tinh phương diện cơ giáp thế nhưng là có thể đánh chìm tinh không cự h ạ n để tránh chúng mai phục người này tư lệnh sớm phái ra nhiều chi trinh sát tiểu đội tại trước tiên đi tới minh viễn đáng tiếc lúc này phía trước đội lục s o á t tin tức chuyển đến lại nhưng cho tới bây giờ còn không có phát hiện minh viễn tinh phương diện là bất luận cái cái gì bố trí chẳng lẽ minh viễn tinh người còn không có phát giác được bọn họ đã đến người này tư lệnh nhữ mày một hồi lâu hắn là mới b u ô n g xuống trong tay máy tính bảng nhìn qua trước mắt đứng lên báo cáo chi nhân truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới hạm đội phân ba đợt nhóm đầu tiên dùng bình thường tốc độ tiến về trước minh viễn tinh n ự c nhóm thứ hai tại minh viễn tinh vực phụ cận chuẩn bị vượt qua thời không n h y lên mục tiêu là minh viễn tinh phụ cận về phần nhóm thứ ba người này tư lệnh meo lại con mắt để cho bọn họ tiến vào minh viễn tinh vực sau tùy thời chuẩn bị cự pháo năng lượng ta cũng cần bọn hắn có thể làm được dài đến mười giờ không gián đoạn công kích đúng vậy tư lệnh ta đây phải đi phân phó tên kia hồi báo quan quân sau khi chào một cái vội vàng đã ngồi trở về bắt đầu lợi dụng thông tin hướng ra phía ngoài đưa mệnh lệnh thu hồi ánh mắt người này tư lệnh lại lấy thêm nổi lên máy tính bảng có thể trong thời gian thật ngắn đánh chìm thành công chiếp tinh không cự hạng thật đúng là hạng nhất rất giỏi cơ giáp kỹ thuật nói đến đây hắn là có chút meo lại đôi mắt loại ra một vòng như là chim ưng giống như ánh m cơ giáp độ bền năng lực thủy chung là cái chuyện xấu dù là có thể đạt tới mười tiếng đồng hồ thậm chí hai mươi tiếng đồng hồ lại có thể thế nào cơ giáp tính năng thủy chung đều tại tinh không cự hạm phía dưới húng chi lần này bọn hắn tập kết hai nghìn năm trăm linh chiếc tinh không cự hạm mỗi lần một chiếc tinh không cự hạm phía trên vừa có hơn một n g à n khung cơ giáp đây quả thực là đưa đến trong tay công lao lâm đảo căn cứ phía trước phản hồi về đến tin tức bọn hắn đã sắp đến minh viễn tinh ngoại vực vây quanh tần số truyền tin bên trong chính t h ắ n đang tại tinh không cự hạm hạp kiều hướng phía thiên không phi thuyền lâm đảo nói ra lúc này hắn là bạn lấy trên mặt thần sắc có chút khẩn trương. Dù sao, đối phương thế nhưng là xuất động 2.500 chiếc tinh không cự hạm mà bọn hắn cho đến giờ phút này vẫn chỉ là một chiếc theo tinh p h ụ trong tay có được tinh không cự hạm mà thôi tinh không cự hạm phương diện là 12.500, cơ giáp phương diện thì là 11.250. con số phương diện nhìn qua cũng không có cái gì nhưng thật muốn mặt đối mặt lúc tình hình tuyệt không phải hai tổ con số như thế đơn giản thiên không phi thuyền ở bên trong chỉ có một trận cơ giáp đúng là cực lớn cơ giáp lam lâm đào lúc này đang tại lam tiến tới đi lấy điều chỉnh cái này k h ô n g cơ giáp đi qua bành hạo không đ á n người rốt cục tại cuối cùng một khắc chế tạo gấp gáp đi ra chỉ có điều bởi vì thời gian gấp gáp cũng không có trải qua điều chỉnh chỗ dùng ai cũng không thể cam đoan cái này khung cơ giáp sau khi rời khỏi đây đến tột cùng sẽ xảy ra sự tình gì đây là một trận chọn dùng kiểu mới sinh vật kỹ thuật cơ giáp cơ hồ là toàn bộ tinh tế liên bang chiếc thứ nhất này chủng loại hình cơ giáp thiên k h ô n g phi thuyền chuẩn bị đầy đủ nguồn năng lượng khối ư lâm đ à o hỏi ừ đã toàn bộ đổi lại mô đen mới nhất nguồn năng lượng khối dùng thiên k h ô n g phi thuyền bây giờ năng lực dù là theo minh viễn tinh vực cái này đầu bay đến bên kia cũng là không có vấn đề gì cả tại được chứng kiến mô đen mới nhất nguồn năng lượng khối sau chính thác cũng là khiếp sợ không thôi mà ngay cả hắn là cũng không nghĩ tới lâm đ à o đám người đến số năm quán tinh sau chẳng những mở cực gió phượng hoàng loại này cơ giáp thậm chí còn năng lực khai ra có thể phục hồi từ từ năng lượng nguồn năng lượng khối mà tối làm hắn giật mình chính là những cái tiêu cực lớn không lãi thi thể thật là sống lâu gặp chính thác sống thời gian dài như vậy vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc đến cái này chút ít cái gọi là tinh không sinh vật rất tốt lâm đ à o nhẹ gật đầu sau lại là hoán đổi thoáng một phát tần số truyền tin thiên không phi thuyền chuẩn bị lập tức hướng phía cái phương hướng này đi qua cái phương hướng này đúng là trịnh thác trịnh thừa đám người đi qua tính toán cho ra đồng ị c hồ, hồ thông tin thuộc t n l â về kinh tế liên bang cao nhất cơ mật tần số truyền tin trừ phi sinh ra đối kinh tế liên bang có nghiêm trọng ảnh hưởng đại sự nếu không mà ngay cả kinh tế liên bang lãnh đạo tối cao nhất người cũng rất khó lấy tay bên trong quyền lực đối kia tiến hành đủ loại yêu cầu cũng chính là nói xem cái này nguyên lý do chỗ hồ dùng đồng lâm đảo đối tinh h ô n g t cực cận, kỳ yên tâm. Đại quân đang tâm. tại tiếp Đại ầ u như tế ấ t t cả h liên ự c chú đều ý t ớ đây đây đi. nơi hướng Tinh i tế l bang đ ồ tinh tên lão giả kia khó được không có xuất hiện ở bô câu quảng trường lúc này hắn là đang cùng một nam một nữ hai gã tuổi trẻ tuân tú tại một gian tác chiến trong phòng huấn luyện tác chiến phòng huấn luyện ở bên trong có hai mặt màn ảnh khổng lồ trong đó một mặt đúng là phía trước trả lại giám sát và điều khiển bên trong có vô số cực lớn tinh không tự hạo đây chính là tam đại hảo môn một phương tập kết hai n trăm chiếc tinh không tự hạo mặt khác màn hình thì là một mảnh yên lặng tinh không cũng không thần ký chỗ nhưng là tên kia vì phi hàng nam t ử ánh mắt nhưng là một mực nhìn c h ầ m c h ầ m mặt này biểu hiện ra yên tĩnh tinh không màn hình lão sư như thế nào một mực không có thể giám sát đến minh viễn tinh động tĩnh chẳng lẽ bọn họ ẩn hình tài liệu mà ngay cả chúng ta cũng không cách nào dò xét đi ra sao nam tử phi hàng nhữ mày căn cứ trước chút thời gian điều tra trở về tư liệu minh viễn tinh lâm đảo phương diện giống như có được một loại đặc thù ẩn hình tài liệu đúng là bởi vì loại này ẩn hình tài liệu lâm đảo mới có thể dùng vài khung k hai trăm hai mươi ba công hãm lưu ra trận danh như y được đoạt được minh viễn tinh căn cứ chúng ta điều tra trở về tư liệu loại này ẩn hình tài liệu tựa hồ là một loại hoàn toàn kiểu mới ẩn hình tài liệu cũng không cùng với chúng ta tinh tế liên bang cùng với bát đại hào môn nhóm thế lực bởi vì tư liệu cũng không có tiến hành dành trước chỗ dùng tạm thời là không cách nào tiến hành phân biệt bất đồng lão giả mở miệng một bên được xưng là vạn hinh nữ tử nhẹ nói nói nàng lúc nói chuyện thổ khí như lan mà ngay cả bốn phía không khí đều đột nhiên xuất hiện từng đợt hương h ư ơ n g mùi đây là một loại như lan như xạ giống như mùi hút vào trong cơ thể có thể làm lòng người thần cực kỳ thoải mái dễ chịu loại tài liệu này cũng là xuất từ lâm đào tri thủ lão giả mỉm cười nhìn hai người liếp cũng là mở miệng nói ra cái ngay à vậy nữ tử vãn hinh thần sắp như thường nhưng là chấp chấp xinh đẹp lông mi lông mi phía dưới đồng tử đống dưng có rút lại vài cái lão giả hai tay ôm ở trước ngực nhắm hai mắt đã trầm mặc sau một lúc lâu mới mở miệng nếu như lâm đảo thật sự là đến từ những người kia tại hiện tại thời khắc mấu chốt này hắn là tuyệt đối sẽ không chọn hào môn thế lực độc thủ dừng lại một lát sau lão giả lại là nói ra căn cứ tạ an nam tin tức cái này lâm đ ả o vô cùng có khả năng là đái duy tư gia tộc gen dược tề một cái thành công á n lệ hơn nữa hắn là đang phục d ụ n gen g dược tề sau khiến cho đại nào đã chiếm được độ cao khai mở lúc này mới như là đã chiếm được lột sắc giống nhau nói đến đây lão giả lại là nhìn qua hai người trước mắt trên mặt hiện ra vẻ m ỉ m cười hơn nữa nếu như lâm đ ả o thật sự là người của bọn hắn các ngươi chẳng lẽ đang nhìn đến hình ảnh của hắn lúc không có cảm giác nào ư đang nói tên là vãn hình nữ tử vội vàng đưa tay nhanh tại đồng hồ bên trong tìm kiếm suất lâm đào tư liệu ở giữa không trung đem lâm đào ba d hình ảnh hình chiếu đi ra lâm đào ba d cùng sở hữu ba phần phần thứ nhất là lâm đảo tại phong tín tử học viện toàn thân suy nhược thời điểm phần thứ hai thì là lâm đảo đi qua không thuần túy số bảy gen cường hóa dược t ề lúc bộ dạng lúc này lâm đảo hình chiếu khỏa thân x u ấ t nửa người trên toàn thân cơ bắp trật đích phảng phất thành từng mảnh thiết bản miếng sắt giống nhau lệnh thấy người cực kỳ c h ấ n kinh về phần đệ tam phần nhưng là lâm đảo bộ dáng bây giờ đối với đối so trước hai phần hình chiếu lúc này lâm đảo sen vào cả hai tầng đó toàn thân thiết bản miếng sắt giống như cơ bắp biến mất nhưng lại so suy nhược thời kỳ to lớn k h n g ít như là một gã thỉnh thoảng tiến vào phòng tập thể thao bình thường thanh niên đây là trong vòng m ấ y tháng lâm đạo biến hóa nữ tử văn h u y n h nói ra nàng vừa nói một bên cùng nam tử phi hàng cùng nhau nhìn chằm chằm hình chiếu bên trong lâm đạo nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào nhìn cũng chỉ là cảm giác được lâm đạo giống như người bình thường bình thường căn bản không cách nào làm cho bọn hắn sinh ra đặc thù tâm tình hắn là không phải chúng ta người nữ tử văn h u y n h nói nếu như hắn là theo chúng ta giống nhau như vậy chỉ cần chẳng qua là b ê ngoài n đều có thể để cho chúng ta tâm tình sinh ra đặc thù nào đò biến hóa nam tử phi hàng sau nửa ngày không có lên tiếng hắn là h i p lại hai mắt căn cứ chúng ta lấy được gen dược tề tư liệu biến hóa của hắn đang qua dụng thích hợp phục lão giả đồ v nhẹ à t n h nói nói căn cứ chúng ta lấy được tin tức đái duy tư gia người xuất hiện tại cực hy vọng đạt được lâm đảo tốt đạt được về gen dược tể tư liệu lão sư ngươi thật sự cho rằng lâm đảo có thể đánh bại tam đại hào môn liên thủ đột ngột nam tử phi hàng nhữ mày hỏi ngay vậy tướng mạo đẹp nữ tử vãn hình cũng là nhìn phía lão giả ha ha lão giả hai tay ôm ở trước ngực nhưng là một hồi cười khẽ cũng không có nói gì nhiều b á t đại hào môn bên trong không có gì ngoài lưu gia triệu gia đái duy tư gia tâm gia hầu như tất cả mọi người tụ tập đến cùng một chỗ cũng đã bắt đầu video hội nghị tại video hội nghị bên trong đồng dạng dâng lên một mặt đối tam đại hào môn tinh không cự hạm nhóm giám sát và điều khiển đồng thời trước mặt bọn họ cũng có được một mặt cùng loại minh viễn tinh vực tinh không giám sát màn hình đồng dạng một màn không nớt xuất hiện ở trước mặt bọn họ mà ngay cả tinh không hải t ạ c đại bản doanh cũng đồng d ạ n g có cùng loại hai mặt màn hình hướng lao bọn hắn sắp tiến vào minh viễn tinh vực đỗ du ánh mắt tại hai mặt trong màn hình qua lại quét nhưng rõ ràng ánh mắt của hắn thêm nữa rơi vào tam đại hào môn tinh không cự hạm thượng loại này động tức thì hơn hai ngàn tinh không cự hạm chiến tranh hắn là chưa từng trải qua cũng gần kề chẳng qua là theo hướng lao trong miệng đã nghe qua một ít đó là tinh không hải t ạ c đại bản doanh vừa mới thành lập chi tế chẳng những bị hào môn thế lực chèn ép thậm chí còn đưa tới tinh tế liên bang tự mình công kích nhưng là tại loại này dưới tình hình hướng lao đám người vẫn đang thuận lợi thành lập tinh không hải tặc đại bản doanh từ hướng lao một mực không có ngầm đầu đen kỳ táo tròn phía dưới hắn là đóng chặt lại hai mắt giờ phút này mà ngay cả rượu ngon cũng không có uống n ử a tích giọt hướng lao người vẫn luôn nhìn không tốt tam đại hào môn liên thủ vì cái gì còn vì bọn họ cung cấp năm trăm chiếc tinh không tự h ạ m độ dù cao mày h h hướng lao mở hai mắt ra cười lạnh s u ố t âm thanh tinh không hải tặc luôn luôn chút ít không quá nghe lời người cái lúc này không vừa vạn thuận thế chém đức có chút tinh không hải tặc đưa tay qua giải ư q một chương hai trăm năm mươi b ố đầu luân thăm dò công kích chương hai trăm năm mươi bốn đầu luân thăm dò công kích tương đối so với có được điều lệ chế độ tinh tế liên bang tinh không đoàn hải tặc biểu hiện thì là tự do tàn mạn loại này hình cực dễ dàng sinh sôi xuất một ít dụng tâm kín đáo nhân vật rất nhiều tinh không đoàn hải tặc đều muốn bắt tay cắm vào tinh không hải tặc đại bản doanh đối với cái này loại hướng chớ nói hướng lao liền ngay cả đỗ du cũng là vô pháp cho phép chỉ là liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới hướng lao vậy mà thừa dịp cơ hội lần này đập vào tương trợ tam đại hào môn thế lực n g trang đem năm trăm cái tinh không đoàn hải tặc phái đi chịu chết bất quá có một cái vấn đề đỗ du đến nay không rõ hướng lao căn cứ tin tức của chúng ta minh viễn tinh phương diện chỉ có một chiếc tinh không cự hạm tuy bọn họ tại cơ giáp phương diện rất có năng lực nhưng đối mặt 2.500 trăm t i n h không cự hạm cùng với 250 vạn k h u n g cơ giáp bọn họ làm sao có thể có sức hoàn thủ tại loại này hình tiêu năm trăm linh t i n h không đoàn hải tặc tinh không cự hạm thế nào lại là chịu chết đâu một khi thắng trở về quả thật chính là tăng trưởng bọn họ tại tinh không hải tặc bên trong danh vọng này đối với bọn họ mà nói thế nhưng là rất đ ô i bất lợi hành vi đô du ám nhữ mày giam ha, ha húng lao lạnh mà cười vài tiếng hắn túi đầu sọ để cho áo c h à n g đem mặt dỗ tre âm thanh mảnh khí đạo đô du Có việc một số việc là k h ô n g dưng hướng xem lao manh liệng ngầm h n đầu áo choàng phía dưới hai mắt đột ngột ra hai bôi giống như thiệểm lôi mục quang này mục quang rơi vào giám sát và điều khiển minh viễn tinh xem nhiều lần trên tấm hình tựa hồ phải mặc con toi nhập màn hình tv bên trong đi đến minh viễn tinh vực đầu kia đỗ du lập tức để cho người của chúng ta chuẩn bị một chút hướng lao ngữ khí mang theo lăng lệ căn bản không giống một cái hoàng hôn hoàng hôn lao giả chuẩn bị một chút cái gì đốt du ngạc nhiên trứng mắt nhìn ra chiến đấu húng lao lệnh dọn phun ra hai chữ hai nghìn năm trăm trăm tao tinh không c ử hạm rốt c ụ c đi tới minh viễn tinh vực phụ cận hạm đội thứ hai thời không nhảy vọt chuẩn bị mục tiêu minh viễn tinh to lớn chiến hạm hạp k i ể u chỉ huy hạm đội thành viên tại tổng tư lệnh dưới chỉ thị đối diện hạm đội mệnh lệnh xuất phát tại miên của hắn đưa ra số lượng năm trăm tao tinh không cự hạm. hạm đội thứ hai n g n g ngay tại chỗ bắt đầu khởi động thời không động cơ năng lượng chuẩn bị không gian khiêu dược hạm đội thứ ba chuẩn bị cự pháo năng lượng hạm đội thứ ba số lượng một ngàn tàu tinh không cự hạm bắt đầu từng nhóm lần địa tiến hành bổ sung năng lượng chúng cần cho liên tục một ư ơ i tiếng đồng hồ không gián đoạn công kích vì thế chúng tháo rỡ không ít cơ g i á p chuyên môn đổi lại số lượng to lớn đại năng lượng khối hết thể sẵn sàng chỉ huy hạm đội thành viên quay đầu hướng tổng tư lệnh chào một cái tổng tư lệnh hạm đội thứ hai hạm đội thứ ba chuẩn bị hoàn tất xin hỏi hạm đội thứ nhất có hay không hành động công kích hành động công kích là thì quá sớm tọa lạc tại hạm trưởng vị trí tổng tư lệnh thả ra trong tay máy tính bảng nhẹ nhàng xoa xoa thái dương phía trên hạm kiều có một mặt mặt ảnh màn ảnh bên trong chính là đối với minh viễn tinh vực giám sát và điều khiển giám sát và điều khiển hình ảnh một mực biểu hiện r a đen kịt bối cảnh tinh không phản phất minh viễn tinh phương diện còn không nhận thấy được bọn họ đến nơi hoặc như là đối mặt bọn họ số lượng to lớn đại hạm đội triệt để bỏ qua chống cự đồng dạng không có bất cứ động tinh gì thế nhưng tổng tư lệnh đáy lòng minh bạch lấy minh viễn tinh vị kia giống như tên điên hành vi người lại làm sao có thể sẽ triệt để bông tha cho rốt cuộc khi bọn hắn tập kết hạm đội điều kiện tiên quyết lại đem một cái năng lượng cao cơ giáp thả dự bán thứ nhất kéo dài hạm đội tập kết độ thứ hai cũng vì tự đổi lấy thời gian đây là một cái điên cu làm sao có thể không có bất kỳ chuẩn bị căn cứ máy tính bảng bên trong tư liệu minh viễn tinh phương diện có được lấy một cái cực kỳ đặc thù ẩn hình tài liệu liền ngay cả bát đại hào môn cùng với tinh tế quân liên bang phương dạ đạ cũng không cách nào giám sát xuất r a rất có thể đối phương chính là bôi nhiễm cái này ẩn hình tài liệu đang trong tinh không cùng chờ đợi bọn họ tiến nhập vào n h à nghĩ tới đây người này tổng tư lệnh không khỏe miệng dâng lên nợ nụ cười lên tiếng hai bên binh lực tinh không cự hạm số lượng tỷ lệ là mười hai nghìn năm trăm mà cơ giáp phương diện lại càng là sắp đặt tới mười một nghìn hai trăm tình trạng loại này uống đến cùng ai mới thật sự là thợ săn quả thật vừa nhìn liền rõ ràng Đệ nhất tao một r c đạo, siêu, siêu, siêu, siêu. đạo đón lấy một đạo trúng sáng từ tinh không cự hạng bảy ngay phía trước xuất hiện những cái này t r ù n g sáng như là không mục đích gì đúng dạng phán phất tùy ý xuất nhưng vừa v ặ n hiện lên lấy nhất định góc độ thẳng tắp vào đến minh viễn tinh vực tráng kiện mà trói mắt to lớn trùng sáng gần như đem phiến tinh vực này chiếu lên sáng chỉ chốc lát sau trùng sáng sau khi biến mất bốn phía khôi phục như thường cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng tinh không cự hạm hay là cơ g i á p bạo tạc hình thấy như vậy một màn tổng tư lệnh vớt vớt mô hình tay cứng ngắc tại giữa không t r ú n g hắn hơi híp mắt con mắt t r ầ mặt m vẫn không có mở ra âm thanh chỉ huy hạm đội thành viên cũng là có chút x ấ hổ ngóc đứng chỗ cũ vốn tưởng rằng này một vòng công kích ít nhất có thể đánh ra một hai lao đầu chuật tồn tại thật không nghĩ đến nhưng h ư nửa ngày tổng tư lệnh trầm mặt hư lệnh một tiếng hạm đội thứ nhất xuất mục tiêu số năm còn tinh đúng vậy hạm đội thứ nhất chuẩn bị xuất mục tiêu số năm còn tinh theo ra lệnh một tiếng số lượng một ngàn tàu tinh không cự hạm hạm đội chậm rãi khởi động hướng lấy minh viên tinh vực tiến quân bên kia từ lúc tinh không cự hạm mở ra vòng thứ nhất cự pháo công kích lâm đ ả o đã xa xa thấy được trói mắt hào quang to lớn cơ giáp lam trên thoa khắp đen kị tần hình tài liệu chẳng những có thể đủ trong tinh không che g ấ u hình càng có thể tránh né qua dạ đà tìm tòi cái hướng kia ư thấy được chùm sáng xuất hiện trước tiên lâm đạo đã đoán được đối phương vị trí tồn tại. Các thông qua đồng hồ thông tin lâm đào liên hệ rồi thiên không phi thuyền nhân viên lâm ca như vậy có thể hay không quá mức mạo hiểm thiên không phi thuyền quan chỉ huy kinh sợ hỏi bọn họ đồng dạng cũng nhìn thấy những cái kia to lớn trùng sáng may mà bọn họ cũng không tại những cái kia trùng sáng pha vi bằng không chỉ cần một đạo trùng sáng tuyệt đối sẽ đem thiên không phi thuyền cho đánh chìm đây chính là đến từ tinh không cự hạm to lớn trùng sáng pháo dù cho tương đồng t i n h không cự hạm chịu lên một pháo cũng phải bị xé mở một đường vết rách mạo hiểm lâm đào ha ha cười cười người cho là t a nhóm còn có mạo hiểm lựa chọn ư hai bên ở giữa t r ê n l ệ n h đã không phải là có thể dùng con số liền có thể chuẩn xác thể hiện ra rồi bình thường huống dù cho đối phương chọn dùng kiến quần chiến thuật cũng là có thể đơn giản đem bọn họ cho bao phụ tại cơ giáp trong hải dương lâm đào nói xong hai tay đã tại khoang điều khiển thao làm trên b à n tiến hành một phen thao làm chọn dùng sinh vật thần kinh thể cơ giáp hắn cũng không phải là lần đầu tiên thao làm thế nhưng như loại này cực kỳ nguyên thủy trạng thái sinh vật cơ giáp hắn thật sự chính là lần đầu tiên tiếp xúc đặc biệt là này không làm còn chưa đã từng qua chính thức điều trình thử thời kỳ phi thường áp dụng thủ đoạn phi thường đời sau cơ giác sư một mực đem này tôn sùng là trí cao chuẩn tắc bởi vì đời sau nhân loại định nhân là loại kia không rõ lai lịch hành tung bất định thần bí tinh không sinh vật loại này tinh không sinh vật thế nhưng là có được lấy không gian khiêu dược thủ đoạn ai cũng không biết nó lúc nào sẽ đi đến biên cho nên chỉ có thể quyết định thật nhanh tùy cơ ứng biến trước mắt t ự a n h ư cùng loại thời điểm này đồng dạng lâm đào hai mắt tràn ngập hừng hực hòa diễm đó là đã lâu tràn ngập h u y ế t cảm giác chiến đấu từ khi đi tới nơi này khoảng cách không lâm đào vẫn là lần đầu tiên hiện lên suất tương tự ánh mắt đối mặt khó khăn nên khó mà lên đây chính là lâm đảo trở thành cổ võ hệ cơ giáp sư duy nhất mục đích đi qua điều chỉnh lâm đảo cuối cùng đem to lớn cơ giáp tất cả động cơ khải bắt đầu chuyển động to lớn cơ giáp l à m tổng cộng chọn dùng hơn bốn mươi tổ động cơ tất cả động cơ có thể vung x u ấ t gần như thiên không phi thuyền độ chỉ là đáng tiếc loại này độ chưa đạt tới tiến nhập vũ trụ độ bằng không bằng vào lấy này không cơ giáp vũ trụ bên trong không có trọng lực cơ giáp có khả năng vung ra tốc độ thậm chí không thua gì tình cầu nội bộ hô lâm đảo cảm giác giống như vang ở bên thai cấp thanh âm một bên hướng về lúc trước chùm sáng xuất hiện phương hướng lấy to lớn cơ giáp cấp đi đến loại cảm giác này tựa như cùng đời sau thời điểm đối mặt thần bí tinh không sinh vật thời điểm đồng dạng lâm đào lại một lần nữa tìm được tương tự cảm giác chỉ bất quá lần này hắn đối mặt là hào môn thế lực lực lượng cùng chính mình người đánh như lâm đào đôi mắt bỗng nhiên h í p mắt nhanh cùng lúc đó ngay tại lâm đào đem lam độ nhắc đến tối cao thời điểm hạm đội thứ nhất chủ hạm phương diện cũng rốt cục đã nhận ra một tia dị thường đó là cái gì trên hạm kiểu một người giám sát nhân viên kinh hô kêu lên nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh không kịp hắn ngẩm ngược lại Đã bắt đầu điều bắt c h ỉ người h dạ n hành kia giám đa, không sát nhân viên hồn chấn động vội vàng mở ra dạ đà nhiều chức năng tìm tòi công năng trong đó bao gồm thành như công năng hướng đi tìm tòi sóng âm tìm tòi chờ đợi nhiều loại đặc thù công năng rốt cục trong nhiều công năng tìm tòi mở ra người này giám sát nhân viên rốt cục bắt được một tia dị thưởng đó là cao di động phía dưới chỗ sinh ra ba động lấy loại này ba động biến hóa phỏng đoán đó là một chiếc thiên không phi thuyền báo cáo phía trước dường như xuất hiện cao di động thiên không phi thuyền thiên không phi thuyền quan chỉ huy hạm đội k h ẽ giật mình tổng tư lệnh cũng là một hồi ngạc nhiên bởi vì bọn họ hiện tại thế nhưng là một chi có được lấy hơn một chiếc tinh không cự hạm cỡ lớn hạm đội một chiếc thiên không phi thuyền qua chẳng lẽ lại là qua chịu chết? Tổng、tư ổ n g t lệnh vung tay lên phía trước một trăm chiếc tinh không cự hạng lập tức phóng thích cơ giáp